Chương 587, Tây Kỳ Vũ Thánh, chương 587, Tây Kỳ Vũ Thánh. Khương Tử Nha chính là thiên đạo hồng quân phân thân, mặc dù trong tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng hoạch tâm nhất bản tính lại không có thay đổi. Đó chính là đối tất cả cùng đại đạo có quan hệ sự vật vô tận tham lam cùng dạ tâm. Mà một đầu có khả năng đại thần thông vô thượng siêu phàm chi đạo, không hề nghi ngờ kích phát hắn tham lam cùng dạ tâm. Đồng thời, cũng kích phát hắn linh cảm. Tiêu đạo cho phong thần bảng thiết chí một cái hạn chế, tối thiểu nhất có kim tiên cảnh giới mới có thể phong thần. Nếu như dựa theo nguyên lai quy hoạch, ta gia nhập vào đại thương bên trong, có tiết giáo 30 vạn tiên nhân có thể cung cấp điều động, tự nhiên không thiếu lấp đầy phong thần bảng kim Tiên. Nhưng là bây giờ ta bị tiêu đạo tính toán, chỉ có thể phụ tá Tây Kỳ, cùng cái kia tiết giáo là địch. Như vậy, vô luận như thế nào đều là không cách nào góp đủ 365 vị kim Tiên. Khương Tử Nha đẩy tay ra chỉ tính một cái, Tây Bá Hầu phụ Tử ba người, còn có Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở, tiếp trước là Cao Quý Thiên Đình Ngũ Đế, nắm giữ lên bảng tư cách, thập nhị kim Tiên, nắm giữ lên bảng tư cách, tứ hải long vương, nắm giữ lên bảng tư cách. Tổng cộng 20 vị. Vẫn chưa tới phong thần bảng 365 vị Chu Thiên Chính Thần số lẻ những lực lượng này, đừng nói là cuốn theo vạn thần sẽ rách thiên đạo quyền hành, chính là lật tung đại thương cùng tiệt giáo đều là mong muốn mà không thể thành. bất quá, cái này võ thánh chi đạo nhưng là cho ta một tia linh cảm. ta mặc dù không cách nào câu thông nhân đạo khí vận để võ thánh chi đạo một lần nữa như thế, thế nhưng phối hợp cái này huyết luyện trận pháp lại có thể lấy tây kỳ khí vận đại lượng chế tạo kim tiên cảnh giới võ tướng. như vậy, ta liền muốn thần tốc bổ sung phong thần bảng chính thần thần vị, cuối cùng triệt để khống chế phong thần bảng cơ hội. thương tử nha trong lòng âm thầm tính toán trải qua, càng nghĩ càng là kích động. tiếp xuống mấy ngày, hắn một bên điều hành binh mã để Tây Kỳ trung tướng thay nhau nên chiến Bắc Sùng Thành chúng tướng mượn nhờ đối phương khí huyết lực lượng để cao tu vi cảnh giới. Mà đổi thành một bên thì bắt đầu thôi diễn lấy Tây Kỳ khí vận làm căn cơ bản mũi vũ Thánh Chi Pháp dạng này luân chiến mấy ngày Bắc Sùng Thành bên kia rốt cuộc không chịu nổi mỗi ngày tổn thất một cái thủ lĩnh bắt đầu đóng cửa không ra. Khương Tử Nha đối với cái này cũng không nóng nảy chỉ là tĩnh tâm suy nghĩ bản mới vũ Thánh Chi Pháp cuối cùng tại sau nửa tháng ban đầu phiên bản vũ Thánh Chi Pháp bị hắn thôi diễn đi ra mang theo tâm tình kích động thương tử nha đem nam cung thích hô đại tướng bên trong lấy thần niệm đem hắn chỗ thôi diễn lấy tây kỳ khí vận làm căn cơ vũ thánh chi pháp truyền thụ cho nam cung thích tiếp thu truyền thừa về sau nam cung thích cả người bỗng nhiên sửng sốt khí tức chợt cao chợt thấp tựa như xe cắp treo đồng dạng qua một lúc lâu về sau bỗng nhiên một đạo khí tức như lang yên đồng dạng hướng tiêu mà lên kinh động đến tây kỳ cùng bắc sùng song phương bắc sùng thành trên tường thành xuống súng bưu cắn răng nghiến lợi nhìn qua dưới thành tây kỳ đáp ứng mặt lộ vẻ tức giận liên tục tổn thương mấy cái thủ lĩnh để hắn đối tây kỳ trên dưới có thể nói là hận tấu xương thế nhưng hắn cũng biết lấy chính mình thực lực là không có cách nào ứng đối nắm giữ quỷ dị đại trận Tây kỳ một phương chỉ có thể cố nén nộ khí thủ thành không ra thế nhưng tại hắn sâu trong nội tâm lại có một ngùi lửa đang thiêu đốt hừng hực Tây kỳ mọi người đừng tưởng rằng lần này diêu vọ dương ai còn có thể duy trì liên tục bao lâu ta bác sùng chính là tứ đại chư hầu một trong các ngươi vô cớ thảo phạt thiên tử tất nhiên tức giận nói không chừng đã điều động đại quân trước đến chỉ đợi thiên binh một đạo mặc cho các ngươi có cái gì thần thông bản lĩnh cũng muốn hóa thành cho bụi. thế nhưng liền tại ứng bưu không được a đuổi mình lúc Chợt thấy Tây Kỳ trận doanh bên trong một đạo Lang Yên bay lên, thật lâu không tiêu tan, lập tức mặt lộ mê hoặc chi sắc. Cái này Lang Yên chính là trong quân viễn trình đưa tin chi pháp, thế nhưng Tây Kỳ đại doanh cùng ta bắt Sùng thành gần trong căn cấp, có cái gì tin tức muốn truyền? Chẳng lẽ, là Tây Kỳ phương diện lại có cái gì đại động tác? Xuống ứng ngưu bên này trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng dưới tay hắn lại có một tên lão tướng, kiến thức rộng rãi, nhận ra cái này Lang Yên là lai lịch gì. Đây là khí huyết Lang Yên, chính là Vũ Thánh xuất thế hiện ra. Súng ngưu nghe nói như thế, theo bản năng cởi ra tiếng, nói: "Lão tướng quân là hoa mắt a, võ thánh chi đạo" xa suốt đã lâu, từ đại thương thành lập tới nay, trừ tiên vương thương thang bên ngoài, liền lại không vị thứ hai. cái này tây kỳ tuy là tứ đại chư hầu đứng đầu, lại có tài đứa gì, bồi dưỡng ra cho rằng vũ thánh. xu nương đưu bên này cười nhẹ nhõm, căn bản không có đem cái kia lão tướng lời nói quả thật. thế nhưng tây kỳ đại doanh bên này lại rất khác nhau. cơ phát kiếp trước là hắc đế, bản thân theo vũ thánh học qua, chỉ là bởi vì võ thánh chi đạo quá mức cương liệt, không phải là vương già chỗ tập, cho nên cũng không có thâm nhập học tập mà thôi. thế nhưng có dạng này cơ sở, hắn làm sao sẽ không nhận ra vũ thánh tiêu chí khí huyết lang liên? cái này cái này sao có thể? cơ phát ngẩng đầu nhìn bầu trời, đầy mặt bất khả tư nghị mở miệng nói. thế nhưng hắn dù sao cũng là thâm trầm quả cảm hấp đế truyền thế, tính tình là trầm ổn nhất, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng. ngày xưa ta từng gặp lão sư kích phát khí huyết lang yên, bay thẳng vân tiêu, kinh thiên động địa, ngàn dặm bên trong, liền xem như đại la kim tiên cũng muốn chịu áp chế. lần này khí huyết lang yên lại không kịp lão sư chi thật một, uy năng càng là kém rất xa. bất quá, liền xem như dạng này cũng có chút tin người. thượng phụ quả nhiên là thiên mệnh lọt mắt xanh người, không phải vậy làm sao có thể làm ra như vậy bất khả tư nghị sự tình? cơ phát một bên càng khái, một bên cất bước hướng Khương Tử Nha đại doanh đi đến. Vũ Thánh chính là nhân đạo tinh thần chi biểu tượng, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí so với bọn họ nhân tộc Ngũ Đế càng có khả năng đại biểu nhân đạo hưng thịnh. Hắn kiếp trước dù sao là nhân tộc Hắc Đế, chuyển thế về sau lần thứ hai nhìn thấy Vũ Thánh xuất thế, trong lòng kích động tuyệt không phải người bình thường có khả năng lý giải. Coi hắn đi tới đại trướng về sau, đã có không ít tay chân nhanh võ tướng vây quanh, mà tại bọn họ chính giữa, chính là Nam Cung Thích. Một loại võ tướng, nghị luận ở mỹ đối Nam Cung Thích trường hợp này chính là sợ hai thánh phục lại cân gì, Mà cơ phát mặc dù đồng dạng kích động nhưng không có quá mức để ý Nam Cung Thích, mà là thẳng đi đến Khương Tử Nha trước người, phát ra từ nội tâm sâu lĩnh nói: "Thượng phụ quả nhiên là kỳ tại ngũ trời, cơ phát bội phục. Chỉ là không có nghĩ đến, sinh thời thế mà còn có khả năng gặp lại Vũ Thánh. Chỉ là không biết, Nam Cung Thích có khả năng phát huy ra mấy phần Vũ Thánh chi uy." Khương Tử Nha nghe nói như thế, lúc này đối với Nam Cung Thích nói: "Với Vũ Thánh chi pháp, chính là ta lấy Tây Kỳ khí vận làm căn cơ thôi diễn đi ra, cụ thể uy lực còn không rõ. Đã như vậy, liền lấy cái này bắt sủng thành xem như với Tây Kỳ Vũ Thánh diễn luyện đối tượng à. Toàn lực xuất kích, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Nam Cung Thích lúc này đang đắm chìm tại Vũ Thánh Cung khí vận giao cảm kỳ diệu cảnh giới bên trong, nghe đến Khương Tử Nha lời nói vô ý thức liền túi đầu nghe lệnh, một bước vọt lên, bay tới giữa không trung, đối với Bắc Sùng Thành tưởng xa xa huy quyền. Với một quyền vung ra, giữa thiên địa đống nhiên gió nổi mây phun, một viên to lớn màu trắng cửu quyền xuất hiện tại Bắc Sùng Thành trên không. Chương 588, Vũ Thánh cắt máu. Chương 588, Vũ Thánh cắt máu. Quyền ra như chớp sụp đổ, khí hô như biển gầm, chỉ là ngắn mũi một cái chớp mắt, truyền thừa từ Thái cổ từ nhân tộc tiên hiển cư phương thị đích thân lấy công đức già chỉ bắc sùng thành nát ba ba bá quyền ấn giao thoa quyền phong quân cuộn trong lúc nhất thời toàn bộ bắc sùng thành nhiệt độ phảng phất đều bị nắm đấm nện như điên nóng dự để người không thể hô hấp kinh dị dị thường khí tức nguy hiểm tựa như là từng quả đoạt mệnh viên đạn nhột nhịp chui vào trái tim của bọn họ đầu lập tức vô tận hoàng hốt bao phủ lại ngay tại mặt khác trên tường thành hầu ứng lưu hắn tâm đều bởi vì sợ cùng khiếp sợ mà tê dại giờ khắc này hắn cuối cùng nhớ ra vừa vặn tiên kia lão tử nói vũ thánh xuất thế cái này sao có thể Vũ Thánh đã 600 năm không có hiện thế, chỉ là Tây Kỳ, có tài đức gì nắm giữ một tên Vũ Thánh? Ta không cam tâm a." Hầu Anh Bưu nhìn chằm chằm thật cao bay tại giữa không trung nam cũng thích, sắc mặt tái nhợt đến như chết mặt người đồng dạng, trong lòng của hắn chỉ còn lại cái này một ý nghĩ. "Đầu hàng." Thế nhưng thân là Bắc Bá Hầu chi tử Kiêu ngạo, còn có người tuổi trẻ của cường, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào nói lời nói ra khỏi miệng. Nhưng vào lúc này, Tây Kỳ đại doanh bên trong đống nhiên dâng lên đạo thứ hai khí huyết lang yên. Cái này phản phất đệ chết lạc đả cuối cùng một con râm, triệt để để Hầu ứng Bưu tuyệt vọng. Mọi người bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Hầu ứng Biêu thống khổ đem đạo mệnh lệnh này nói ra, đi theo bên cạnh hắn Bắc sùng thành võ tướng không một phản đối. Cho dù trước đây không lâu bọn họ còn đang vì Tây kỳ tùy ý giết chóc mà cùng chung mối thù, thế nhưng tại tuyệt đối lực lượng cường, tại nhân tộc trăm ngàn vạn năm lai lịch sử bên trong Vũ Thánh Lưu lại uy nghiêm phía trước, bọn họ phẫn nộ cùng tiêu hận, không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, còn lại ba mặt tường thành cửa thành từ từ mở ra. Hầu ứng Biêu tự chói hai tay, tóc hai bùn sù đi ra bắt thành hướng Tây kỳ một phương đầu hàng. Trên bầu trời, Nam Cung thích gặp cái này trong mắt hồng quang lập loè, một bộ chưa từng tận hưởng ra dấp. Nhưng vào lúc này. Khương Văn Trọng âm thanh bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên. Dừng ở đây. Nam Cung Thích nghe được thanh âm này, lập tức toàn thân run lên, một cố không cách nào nói rõ sủng tính cảm giác từ hắn trong lòng sinh ra, để hắn không cách nào đối chủ nhân của thanh âm này sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Loại này cảm giác, một nháy mắt liền để Nam Cung Thích cảm giác được không thích hợp, thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể để ta thay đổi đến càng mạnh, nghe theo người nào cũng không có vấn đề gì. Nam Cung Thích trong lòng nghĩ như thế đến, sau đó dựa theo Khương Văn Trọng phân phó ngoan ngoãn trở về Đại Doanh, phụ trợ Cơ Phát đem đã đầu hàng bắc sủng quân đội hợp nhất. Đại Nam cung thích một quyền phá thành Vũ Thánh chi uy bên dưới, cái này vốn nên dường ra công tác ngắn ngủi mấy ngày liền triệt để hoàn thành. Sau 3 ngày, Cơ phát tay nâng Bắc Bá Hầu Kim Ấn, sau lưng đi theo Bắc Sùng một đám thủ lĩnh, cung cung kính kính đối với Khương Văn Trọng nói: "Thượng phụ, Bắc Sùng thành 5 vạn đại quân đã toàn bộ sửa soạn xong hết. Có các thủ lĩnh 3 tên, Bắc Bá Hầu chi Tử Hầu ứng Ưu một tên nghe theo xử lý. Lúc này Khương Văn Trọng trong trướng đã có chọn vẹn hơn 10 tên Vũ Thánh, bởi vì đều là từ Tây Kỳ thủ lĩnh sinh ra. Một thân Vũ Thánh tu vi đều là vừa mới luyện thành nguyên nhân, không cách nào tu lại khí thế. Cho nên toàn bộ trong đại chướng phảng phất bao tô tiến đến đồng dạng, cho dù là cơ phát dạng này thiên đỉnh ngũ đế chuyển thế, cũng cảm giác được từng đợt kiềm chế. Liên hắn đều như vậy, chớ nói chi là hầu ứng bưu những ngày hàng người. Thế nhưng dạng này khí thế, ngược lại để hầu ứng bưu một đoàn người từ thân đến tâm triệt để bị in dấu lên hoàng hốt hạt giống, chân chính hàn phục. Mà ngồi ngay ngắn ở trong đại chướng ương khương văn trọng, chậm rãi từ cơ phát trong tay tiếp nhận bắt bá hầu kim ấn, nâng ở trên gối, đồng nhiên nhắm hai mắt không quan tâm. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ trong đại chướng bao gồm nam cung thích ở bên trong hơn 10 vị tây kỳ vũ thánh, lại dông nhiên từng cái mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Khí cơ không ngừng bừng bừng phân chấn, hiện nhiên là thực lực lại lần nữa tăng cường. Dù là cơ phát kiến thức bên bác, đối với cái này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chớ nói chi là hầu ứng lưu những này hàng người, từng cái mở miệng thất thố, không rõ ràng cho lắm. Sau nửa ngày, một đám vũ thánh không ngừng để cao tu vi cuối cùng có một kết thúc. Thế nhưng toàn bộ trong đại trướng, nhưng như cũng là một bộ yên tĩnh giá dấp. Chỉ có Khương Văn Trọng chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói: Tốt, Hôm nay liền đến chỗ này. Cơ xương ngươi làm thủ lĩnh, một lần nữa đem đại quân huấn luyện một phen, để bác sùng hàng quân dung nhập ta tây kỳ quân trận bên trong. Thương Văn Trọng tiếng nói rơi liền không nhìn nữa cái này trong đại trướng người một cái, mà là quen người, hướng về cái kia đại trướng đi ra ngoài. đi tới đại trướng bên ngoài, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn hướng tây kỳ đại doanh trên không. tại trong tầm mắt của hắn, lúc đầu bị một mảnh vàng dược bao phủ tây kỳ khí vận, lúc này lại bừng bừng phân chân mấy phần, nhưng lại lây dính một mảnh đỏ tươi xấu xí vết bầm máu. bởi vì toàn thân đều là máu tươi, mà đại trướng lại là máu tươi đồng dạng nhan sắc. giờ phút này, cố này đỏ tươi khí vận bên dưới che, đem toàn bộ đại doanh đều bao phủ tại một mảnh đỏ tươi bên trong. thoáng nhìn, quả thực quá người, phảng phất địa ngục đồng dạng. mà cái này một mảnh địa ngục về sau lại có hơn 10 cái đỏ tươi thái dương, bị từng cây phàm phất cuống rốn đồng dạng vô hình tồn tại cùng trên không tây kỳ khí vận kết nối tại một khối. Chính là Nam cung thích mười dư tây kỳ vũ thánh. Khương Văn Trọng gặp cái này, trên mặt lập tức nổi lên vẻ mỉm cười, cười to, cười thoải mái. Ha ha, Tiêu đạo, ta rốt cuộc tìm được phá cục mấu chốt. Rất nhanh, ta liền sẽ đứng tại trước mặt ngươi, sẽ rách ngươi quyền hành. Siêu phàm nhập thánh, đạp ngươi từng bước một đổi kịp bản tôn, thành tựu đại đạo. Phảng phất là cảm ứng được Khương Văn Trọng hùng tâm trang trí, bầu trời bên trong màu đỏ máu tây kỳ khí vận bỗng nhiên bỗng nhiên có rút lại một lần. Đông phảng phất to lớn trái tim đang nhảy nhót đồng dạng. Cái này âm thanh nhảy lên tiếng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, có thể là rơi vào Khương Văn Trọng cùng hơn 10 là Tây Kỳ Vũ Thánh trong hai, nhưng lại như thế văng rồi. Vội vã như vậy vội vã. Cấp bách khát vọng máu tươi, khát vọng khí vận, khát vọng tất cả. Khương Văn Trọng sau lưng trong đại trướng, hơn 10 vị vũ thánh nháy mắt liền bị cái này khí vận nhảy lên âm thanh chỗ cộng động, từng cái hai mắt đống nhiên mở ra. Như lá quyển, như sói hoang, cũng hung thú. Trong đại trướng, lập tức lần thứ hai xuất hiện yên tĩnh như chết. Hầu ứng bưu đám người nhìn xem từng cái hai mắt đỏ thẫm Tây Kỳ Vũ Thánh lập tức liền cảm giác được một trận ngắt thở, trên mặt tất cả đều là rung động, sợ hãi, vẻ khó tin. Nhất là tên kia đã từng chỉ ra khí huyết Lang Yên khả năng là Vũ Thánh lao tướng, càng là chỗ mắt đứng nhìn nói. Cái này, làm sao sẽ dạng này? Vũ Thánh chính là nhân gian trí thánh, khí tức tuy có dữ dằn, nhưng chưa bao giờ có một tia tà ác. Có thể là vì sao, trước mắt cái này hơn 10 vị Vũ Thánh, lại cho ta một loại phảng phất hung thú đồng dạng tham lam cùng tà ác. Cái này, cái này sẽ không phải là cái gì yêu phát a? Cung hầu ứng bưu một đám Bắc Sùng hàng tướng đứng chung một chỗ cơ phát, trong lòng cũng đồng dạng mở miệng. Hắn có khả năng lý giải Khương Văn Trọng đối Vũ Thánh Chi pháp làm một chút thay đổi, cho nên mới có khả năng lập tức đem Nam cung thích trở Tây kỳ thủ lĩnh toàn bộ biến thành Vũ Thánh. Thế nhưng, loại này thay đổi, hiển nhiên không thể để hắn tiếp thu. Chương 589, Bắc Hải thành bên dưới, Văn Trọng vượt khổ. Chương 589, Bắc Hải thành bên dưới, Văn Trọng vượt khổ. Có thể là, Cơ Phát cười khổ một tiếng, nhìn xem xung quanh trong mắt đã căn bản không có chính mình Nam cung thích đáng người, đành phải túi đầu xuống, không đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài. Sau đó ngoan ngoãn dựa theo Khương Văn Trọng phân phó, bắt đầu đem Bắc sủng phía sau quân đội dung nhập vào Tây kỳ đại quân bên trong. Dạng này được chừng qua sau nửa tháng, một lần nữa chỉnh đốn xong xuôi đại quân đã đơn giản quy mô. Lúc này, Khương Văn Trọng lại lần nữa tại đại tướng bên trong triệu tập trung quân. "Không sai, Cơ Phát, tốc độ của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta." Khương Văn Trọng không chút nào keo kiệt đối với Cơ Phát tán dương. Cơ Phát nghe nói như thế, vội vàng đứng lên, cung kính nói: Thượng phụ, Cơ Phát bất quá là làm nên làm sự tình mà thôi." Khương Văn Trọng nghe nói như thế, giống như cười mà không phải cười nhìn Cơ Phát một cái, sau đó tại Cơ Phát biểu tình bình tĩnh bên trong chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. "Tốt, tất nhiên ngươi nói như vậy, ta liền không khen ngươi." Bất quá tiếp xuống, Ngươi vẫn là muốn cố gắng nhiều hơn. Ta đã quyết định phát binh Bắc Hải, cùng Bắc Hải hầu viên phúc thông cùng một chỗ, tiền hậu giáp kích Khương Văn Trọng đại quân. Cứ như vậy có thể tiêu giảm đại thương chiến tranh tiềm lực, mà đến có thể thu hoạch được một cái minh hiếu. Vì ta quân khởi binh phản thương tranh thủ càng nhiều thần cơ hội. Thứ ba, chư vị tướng quân đã lâu không huyết thực, bụng đói kêu vang, cần Khương Văn Trọng đại quân bên trong võ tướng xem như tế phẩm. Cơ phát nghe đến đó, lông mày lập tức vẩy một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được quy nủ. phụ, cái tiêu huyết thực chính là thiên hạ đại kỵ. Nếu là việc này truyền ra, không những đại thương có đầy đủ lý do hiệu triệu thiên hạ thảo phạt chúng ta chính là tiên nhân thánh nhân cũng sẽ đối ta Tây Kỳ đại ác. Khương Văn trọng nghe nói như thế, khỏe miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói: "Thiên hạ đại kỵ lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không làm tiên hạ này tối kỵ sự tình, chủ vương liền sẽ ngoan ngoãn đem đại thương thiên hạ nhường lại?" Cho cười. Đến mức tiên nhân thánh nhân, càng là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn cảm thấy, ta Tây Kỳ sẽ có tiên nhân thánh nhân hỗ trợ? Chúng ta có khả năng dựa vào, chỉ có thiên ý. Thiên ý tại ta, không gì kiên kỵ." Khương Văn trọng mấy câu nói, tràn đầy tự tin, cho dù là cơ phát trong lúc nhất thời đều có chút mễ Không hiểu Khương Văn Trọng phen này thủ đoạn đến cùng là thật vì hoàn thành thiên ý, vẫn là đơn thuần chính là bản tính tà ác. Có thể là hắn lại biết một việc, đó chính là mình không thể tại cái này nói gì đi xuống. Bởi vì coi hắn nói ra không thể vết thực một cái mắt, trong đại tướng Nam cung thích trở võ tướng liền từng cái giống như cựu nhân giết cha đồng dạng nhìn xem hắn. Nếu như không phải Khương Văn Trọng không có mở miệng, sợ rằng lập tức liền muốn lên đến đem hắn xé. Gặp tình huống như vậy, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, cùng âm thầm bất đắc dĩ. Thế nhưng mặt ngoài lại chỉ có thể càng cần cù chăm chỉ làm Khương Văn Trọng an bài cho hắn sự tình. Như vậy cẩn trọng Đại quân tại chỉ huy của hắn phía dưới thuận như cánh tay chuyển, không bao lâu liền từ Bắc Sùng thành đi tới Bắc Hải trong kính. Bên kia, Bắc Hải thành bên dưới, Văn Trọng tại trong đại trướng ngồi chơi, mặt lộ sầu khổ chi sắc. Hắn mấy năm trước Triều Ca xuất chinh, cùng trụ vương lập thệ trong vòng 3 tháng nhất định phá Bắc Hải 72 lộ hầu. Đi tới Bắc Hải thành phía sau, lúc đầu cũng là thông thuận, chỗ đánh người phá, chỗ làm người diệt, một đường vọt tới 72 lộ chư hầu chỗ cốt lối, Bắc Hải thành bên dưới. Nhưng đã đến dưới thành, lại bỗng nhiên nhìn thấy một đóa kim liên gót sen đang không, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem Bắc Hải toàn thành bao lại. Vô luận hắn dùng cỡ nào thủ đoạn, đều không thể giao động cái kia Kim Liên Thánh Mẫu mảy may. Về sau mời Tiệt giáo bên trong sư thúc Vô Đường Thánh Mẫu trước đến trợ trận, nhưng một phen thăm dò về sau, Vô Đường Thánh Mẫu chỉ để lại 7 năm ước hẹn, nói cho hắn 7 năm về sau Bắc Hải thành đại trận tự sụp đổ, hắn chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi. Văn Trọng tính cách xưa nay tự ngạo, làm sao chịu chờ cái này 7 năm, liền lại cầu đến chính mình sư phụ Kim Linh Thánh Mẫu trên thân. Nhưng luôn luôn có chút yêu thương hắn Kim Linh Thánh Mẫu lại không chịu xuất thủ, bị hắn năm lần bảy lượt đau khổ cầu khẩn phía sau mới bất đắc dĩ giải thích nói, cái này Bắc Hải đại trận chính là Tây Phương giáo thánh nhân thủ đoạn. Nếu là trong vòng 7 năm tiệt giáo không có đại la kim tiên phá trận, như vậy Tây Phương giáo liền sẽ không tham dự cái này phong thần sát kiếp bên trong. Nếu là có đại la kim tiên tham dự, Tây Phương giáo cũng sẽ phái người đến trông coi, đến cái kia về sau, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Văn Trọng nghe đến tin tức này về sau, đáng giá bất đắc dĩ núi, khốn thủ tại cái này Bắc Hải thành bên dưới. Lại bởi vì luôn luôn tâm cao khí nạo, không chịu không công mà lui. Cho nên Đường Đường đại thương thái sư, lại chỉ có thể giấu ở Bắc Hải thành bên dưới đại doanh, cùng cái kia viên phúc thông dành cô, không duyên thành tựu Bắc Hải viên phúc thông chi danh. Một bên khác, Trụ Vương mấy năm qua này càng hồ đồ, Đương nhiên, tại văn trọng cùng tiệt giáo chúng tiên trong mắt, phải nói là làm cản mới đối. Đầu tiên là không để ý ngăn cản, cưỡng ép hạ chỉ đem đại biểu cho nữ hoa nương nương đắc kỷ tiếp vào trong cung, sau đó lại lấy có lẽ có chi danh đem tứ đại chư hầu cầm tù, làm trái lúc trước hai giáo thánh nhân cùng thiên đỉnh ngũ đế đã định. Về sau, càng là ngang nhiên xé rách người, tiên hai đạo ăn ý, thiên hạ truy nã thập nhị kim tiên, càng làm cho tiệt giáo 30 vạn quần tiên sôi trào. Nếu không phải lão tử cùng thông thiên hai vị thánh nhân đồng thời hạ xuống phách chỉ, xác lệnh chúng tiên không được ngăn cản nhân gian triều đỉnh sự tình, đoán trưởng triều ca đã sớm là trời. Nhưng triều ca không làm ầm mỹ. Hắn văn trọng bên này lại bị dày vò không rõ. Dù sao, hắn vào ở đại thương, vì liên đại biểu nhân giáo, tiệt giáo tại đại thương triều đình lợi ích. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên bị tiệt giáo quần tiên coi là bất lực cùng không làm tròn trách nhiệm, thiếu không được dừng lại châm chọc khiêu khích. Nghĩ đến đây, văn trọng lập tức lại là than thở, cảm thấy chính mình là tình thế khó xử. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe đến ổ náo chấn địa, văn trọng lập tức tinh thần chấn động, nhấc lên trên bàn âm dương song giản khoản chi, hỏi tả hữu nói: "Vì sao có tiếng họ giết? Chẳng lẽ là cái kia viên phúc thông ăn gan hùm mà báo, dám ra khỏi thành với ta đánh một trận?" Văn Trọng cái này hỏi một chút, giống như hỏi đường người mù. Gặp tình huống như vậy, Văn Trọng lập tức nhíu mày, biết Khốn Đốn Bắc Hải thành bên dưới mấy năm vị chiến, đã để cái này chi đến từ chiều ca nhân tộc đại quân tinh nhuệ lười biếng, cũng không có dựa theo trong quân quý cũ, lập danh phía sau yếu ớt thả ra thám mã dạo chơi xung quanh 500 dặm. Hắn đối với cái này dĩ nhiên là bất mãn, nhưng cũng không có quá mức để ý. Trong mắt hắn, chỉ là Bắc Hải tự tử, nếu là canh giữ ở trong thành có đại trận che chở, hắn dĩ nhiên chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng, thế nhưng nếu là ra khỏi thành một trận chiến, căn bản là không cần đại quân, hắn âm dương song giàn liền có thể giải quyết. Thế nhưng xuất phát từ quen thuộc nguyên nhân, hắn vẫn là trước thả ra thám mã. Không bao lâu, thám mã báo đáp, "Thái sư, Tây Kỳ nhân mã tại 200 dặm bên ngoài hạ trại, không biết chuyện gì." Văn Trọng nghe đến vừa vận đại quân thanh âm vậy mà là Tây Kỳ đại quân truyền ra, lập tức sửng suốt, vô ý thức mở miệng nói, "Nơi đây chính là Bắc Hải, Tây Kỳ đại quân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi hẳn là nhị lầm." Thế nhưng lời mới vừa ra miệng, hắn thu lại cô này hoài nghi. Hắn thám mã chính là chính mình đích thân truyền thụ Bắc Cửu Huyền Công đệ nhất truyền đệ tử, dù chưa thành tiếng nói, nhưng cũng không phải là bình thường phàm nhân. Lại trải qua chiến trận, sẽ không phạm cái này sai lầm. Chương 590, Tà Ma ngoại đạo, An ta mở giảng, chương 590, Tà Ma ngoại đạo, An ta mở giảng. Thế nhưng nếu thật là Tây Kỳ đại quân, lại vì sao mà đến? Văn Trọng từ xuống núi đến nay thân kinh bắt chiến, đã lịch luyện ra một loại thần mà biết rõ trực giác, lập tức liền cảm giác được một trận không đối. Vội vàng truyền lệnh, nổi trống tụ tướng. Chưa qua một giây, chúng tướng lên điện ý kiến, Văn Trọng chậm rãi mở miệng nói, Tây Kỳ nhân mã chợt đến, không biết sao. Chúng tướng nghe nói như thế, mù tịt không biết người nhiều, nhưng có một, hai người hai mặt nhìn nhau, một bộ ấp tha úng rằng, "Dốc." Văn Trọng gặp cái này, lập tức nhíu mày, Quát lên. Triều Điển, ngươi có thể là biết cái gì, mau nói đến. Triều Điển nghe đến Văn Thái sư một tiếng quát chói tai, doa đến nhảy lên chân đến, vẻ mặt đau khổ nói: "Khởi bẩm Thái sư, nửa tháng phía trước Triều ca ca báo, Tây Kỳ đã công phá Bắc Sùng thành, dấu vết hoạt động tương đương phản thương. Cho nên lần này trước đến, tất nhiên là lòng mang những ác." Văn Trọng gặp cái này, lập tức ngạc nhiên, cả giận nói: "Hắn Tây Kỳ thật to gan, làm cái này mưu phản sự tình, vậy mà còn dám xuất hiện tại ta Văn Trọng trước mặt. Chẳng lẽ thiên hạ bên trong đã không biết ta Văn Trọng lợi hại?" Văn Trọng trận bên dưới chúng tướng nghe nói như thế, từng cái bày tỏ cùng chung mối thủ. Kích động, bất cẩn hơn một quân bình định Tây kỳ xâm phạm đại quân là văn thái sư xuất khí. thế nhưng triều điển nhưng như cũ lấp bắp, một bộ mặt mày ủ rũ dán dấp. văn trọng gặp cái này càng tức giận, một tay đệ xuống âm dương song giản, một bên lạnh giọng hỏi: làm sao, ngươi triều điển cũng cùng Tây kỳ đại quân đồng dạng, cảm thấy ta văn trọng đã già mua bất lực. cầm không nổi đau, giết không cảm động. triều điển bị văn thái sư như thế ép một cái hỏi, cái kia còn chịu được, vội vàng quỳ xuống đất, tự biện nói: thái sư, triều điển sao dám khinh thị thái sư? chỉ là cái kia triều ca đến báo bên trong có một chuyện, thực tế nghe dợn cả người, thuộc hạ mới như vậy do dự. Văn Trọng nghe nói như thế, lập tức kỳ, những mày cười nói, chuyện gì, có thể để cho ngươi nghe giận cả người, ngươi hãy nói, nếu là thật sự chính là kiện nghe giận cả người sự tình, ta tính ngươi một công, nếu chỉ là bình thường, ta liền cầm ngươi triệu điển đầu tế cửa. Triều điện nghe nói như thế, vội vàng trả lời, là, thái sư cho bẩm, cái kia triều ca đến báo bên trong có một đầu, nói Tây kỳ đại quân bên trong có Vũ Thánh tồn tại, từ một quyền đánh phá bắt sùng thành tường. Vũ Thánh, ở đây đều là thủ lĩnh, cho dù là Văn Trọng dạng này tiệt giáo đời thứ ba truyền, tại tiến vào đại thương phía sau cũng là tu tập binh ra chi pháp đối nhân tộc trí cao vũ lực vũ thánh không hề là lẫm. thậm chí đích thân đã đánh bại đại thương khai quốc đến nay một vị duy nhất vũ thánh, đại thương khai quốc thái tổ thương thang. Cũng chính bởi vì dạng này kinh lịch, văn trọng đối vũ thánh chi uy hiểu rõ không gì bằng. Đó là tập hợp nhân tộc quang huy Hóng ánh người, dù cho là đại la kim tiên cũng có thể chiến thắng, thắng mà dứt tồn tại. Thế nhưng hiện tại, triều điển thế mà nói cho hắn, tây kỳ đại quân bên trong có một cái dạng này tồn tại. Phản ứng đầu tiên, văn trọng đã cảm thấy đây là giả dối, thế nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm lao tướng, đã sớm quen thuộc không dễ dàng kết luận, trầm ngâm một lát làm theo tâm tình phía sau đối với triều điện nói, ngươi lại đem triều ca đến báo cho ta mang tới, ta nhìn kỹ một cái. Triều điện nghe nói như thế, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng là văn trọng mang tới triều ca để báo, đồng thời chuyên môn lật đến cùng vũ Thánh có liên quan cái kia một bộ phận, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, thế nhưng văn trọng nhìn thấy bên trong, lại phản phất trong tay triều ca đến báo nặng tựa và cân, cả người lông mày sít sao khóa lại, nửa ngày im lặng, toàn bộ trong đại trướng, cũng là một mảnh tịch liêu không tiếng động, phản phất bị nhấn xuống yên lặng chốt. vũ thánh chi huy khủng bố như vậy, sau nửa ngày, văn trọng đè lên thái dương, nói. Chiêu ca đến báo, tất nhiên là đã xác định qua sự tình, việc này nên không giả. Thế nhưng đến báo bên trong cái kia Tây Kỳ Vũ Thánh chỉ ra tay qua một lần, oanh phá Bắc Sùng thành một mặt tường vỡ tượng. Việc này mặc dù kinh thế hai tục, nhưng theo ta chỗ chỉ ra, chân chính Vũ Thánh một quyền chi uy lần nữa nghìn lần vạn lần bên trên. Một quyền phía dưới, căn bản cũng không phải là một mặt tường thành sự tình, mà là toàn bộ Bắc Sùng thành đều sẽ cho buổi yên diện. Bất quá, Bắc Sùng chính là tứ đại chư hầu lãnh địa, ngày xưa tiên hiền cư phương thị đích thân đúc, tự có nhân đạo khí vận che chở. Trừ Vũ Thánh bên ngoài, dù cho là đại La Kim Tiên cũng khó có thể trực tiếp phá thành. Như vậy tình huống, xác thực để lão phu không hiểu, xem ra cần đi một lần thăm dò hư thực. Văn Trọng tiếng nói nói xong, toàn bộ đại tướng bên trong vẫn như cũng là lặng ngắt như tờ. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, Văn Trọng chỉ có thể đích thân điểm tướng, tại một đám võ tướng bên trong tuyển ra thủ lĩnh Triều Lôi. Triều Lôi chính là Triều Điền Đệ, nghe đến Văn Trọng tướng lĩnh, lập tức mặt lộ đăm chất, nhưng không dám cự tuyệt, đành phải chầm chậm nói, mặt tướng nguyện đi. Văn Trọng thấy hắn như thế không tình nguyện, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, thế nhưng thân là tam quân chủ tướng, lúc này cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, làm hắn lĩnh một nhánh nhân mã lập tức ra khỏi thành, điều tra Tây Kỳ đại quân hư thực thế nhưng hắn bên này khẽ động, tây kỳ đại doanh bên trong khương tử nha lập tức liền có cảm ứng, tiện tay một điểm, điểm nam cung thích nên chiến. cung đây mặt buồn khổ văn trọng đại doanh khác biệt, thật tây kỳ đại doanh thật là nghe chiến thì thích. khương tử nha tướng lệnh vừa ra, nhận tướng lệnh nam cung thích liền vội vàng dẫn đầu bản bộ đại quân lao ra, vừa vận đóng tốt doanh địa. ở nửa đường thượng tướng triều lôi ngăn lại. lúc này nam cung thích đã dần dần thích ứng khương tử nha cải tạo vũ thành chiến lực, nhưng lại không có vội vã chém giết, mà là trước chỉ huy đại quân bày ra luyện huyết đại trận, đem triều lôi vây quanh tại trong trận, nhẹ nhàng một đao chém, sau đó đẩy mắt say mê hút triều lôi trên thân phát ra huyết khí lúc này văn trọng chính cưới ngọc kỳ lân cùng mấy trụ thủ lĩnh tại ngoài doanh trại quan chiến mặc dù chiến trường trung ương bị huyết luyện đại trận trung điểm sát khí che lấp người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu thế nhưng văn trọng lại trời sinh thần ngục có khả năng xuyên thủng u minh chỉ là sát khí còn ngăn không được hắn cho nên văn trọng tận mắt nhìn đến huyết luyện đại trận vận chuyển chiều lôi một thân huyết khí chậm rãi bị đại trận rút khô sau đó bị nam cung thích như si như say quá trình hấp thu lập tức văn trọng nổi trận lôi đỉnh. khá lắm ai ma tà đạo vậy mà dùng cái này tạ pháp hại người an ta một giản văn trọng đối với âm dương song giản chỉ một cái lập tức xong giản riêng phần mình hiện ra đen trắng hình rồng đàng không mà lên tiếng sấm diên liền dĩ toàn bộ bắc hải thành bên dưới xung quanh mấy trăm dãm mười vạn tướng sĩ đều tại cái này tiếng sấm phía dưới nơm nớp lo sợ không kềm chế được mà nam cung thích dẫn đầu đại quân bày ra huyết luyện đại trận tầng tầng sắc khí lần nữa nộ lôi phía dưới trực tiếp bị đánh tan đem nam cung thích bản nhân thân ảnh bại lộ tại thiên địa bên trong lúc này nam cung thích hai mắt đỏ thẫm kẹo miệng ngập máu dưới chân nằm hình như khô héo triều lôi thì một bộ hồn thế ma vương dạng dấp Văn Trọng gặp cái này, một cái tiên khí phun ra, Âm Dương Song Giản biến thành đèn trắng song long lập tức bành trướng mấy chục lần, trước sau trong vòng hơn 10 dặm, che khuất bầu trời. Giết ta hai tướng, thù này không đội trời chung. Hôm nay nhất định muốn đem ngươi biến thành cho bụi. Âm Dương Song Giản, đi." Từng hồi rồng gầm, lôi quang trùng thiên, hai đạo đen trắng cự long như lưu tinh tập tháng đồng dạng rất xuống. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Nam cung thích, chương 591, Tây Kỷ nguy rồi, chương 591, Tây Kỷ nguy rồi. Cang. Mấy chục dặm dài đen trắng song long nhắm ngay Nam cung thích đầu đập xuống giữa đầu, lập tức nhấc lên vô biên song khí. Toàn bộ Bắc Hải thành trong phạm vi mấy chục dặm, có cây xây thạch, không khỏi bị cơn sóng khí này thổi không còn một mảnh. Văn Thái sư gặp cái này, sắc mặt tốt hơn một chút, nộ khí giảm điu. Tả Hữu Nhân Mã, từng cái sợ hai thán phục không thôi xu nịnh nói, Lao thái sư hùng phong không giảm, mặt tướng nội phục." Thế nhưng thoáng qua ở giữa, một cú vô biên cự lực, theo âm dương song giản phản kích lại Văn Trọng trên thân. Lập tức, Văn Trọng một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân chúng tướng kinh hãi, vội vàng đến thủ. Thế nhưng Văn Trọng lại quật cường cắn răng ngồi tại Kỳ Lân bên trên, nhìn chằm chằm cái kia mảnh sóng khí trung tâm không lúc nhích. Sau nửa ngày, Sóng khí dần dần biến mất, lại không ngăn cản, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Một cái đầu nát một nửa, thân thể cũng là một bãi thịt nát. Nam Cung Thích xuất hiện tại bọn họ trước mặt, thế nhưng bị dị chính là, cho dù thương thế nghiêm trọng đến tình trạng này, Nam Cung Thích vẫn như cũ bảo lưu lấy một hơi, nát thành một bãi thịt nát thân thể không ngừng lúc đích, tựa hồ muốn khôi phục nguyên dạng tư thế. Nếu không phải âm dương song giản không ngừng rủ xuống từng đạo đen trắng chi khí, như tối say đồng dạng không ngừng làm hao mòn Nam Cung Thích sinh cơ, sợ rằng trong nháy mắt Nam Cung Thích liền muốn khôi phục. Văn Trọng gặp cái này, vừa sợ vừa giận, thẩm nghĩ cái này tây kỳ một phương đến tận cùng là bực nào ta pháp, ta cái này âm dương song giản chính là trưởng giáo thông thiên thánh nhân đích thân xin nhờ lao tử thánh nhân luyện ở trong chứa âm dương nhị khí, khắc chế tất cả hậu thiên đồ vật, chính là tu hành bát cửu huyền công dạng này hộ thể thần công, cũng chịu không được đôi này giản một kích. cái này nam cung thích mặc dù đúng là vũ thánh, có thể là từ khí tức nhìn lại, cũng bất quá cùng bình thường tiên tiên bằng nhau, liền tính võ thánh chi đạo chiến lược siêu quần, cũng bất quá miễn cưỡng cùng kim tiên một trận chiến, làm sao có thể chống chọi bên dưới ta đôi này giản một kích? Húng chi vừa vận phản phệ lực lượng, tựa hồ có chút nhân đạo khí vận hương vị, cái này. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Trọng đầy bụng hoài nghi, chỉ cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng, căn bản không có cách nào lý giải trước mắt phát sinh hiện thực. Thế nhưng trên chiến trường, địch nhân lại sẽ không cho hắn chậm rãi suy nghĩ thời gian. Chỉ là như thế một chậm trễ, lập tức Tây Kỳ Đại doanh bên trong lại vọt tới mười mấy cái có vũ thánh khí tức thủ lĩnh, thẳng tắp phóng tới Văn Trọng một phương vị trí. Văn Trọng bên người mấy tên thủ lĩnh gặp cái này, đều mặt như giấy sắc, vội vàng mở miệng quy "Lão thái sư, Tây Kỳ một phương tà pháp lợi hại, chúng ta vẫn là trước về đại doanh, chờ đợi viện quân a." Văn Trọng nghe đến nhượng bộ hai chữ, bản năng chính là một hỏa Nhưng nhìn Nam Cung thích cái kia quỷ dị sinh cơ, cũng chỉ cảm giác một trận tê cả ra đầu, chỉ cần thở thật dài một tiếng, thu hồi âm dương song giản, thôi động mặc kỳ lần trở về đại doanh dân lên bảo vệ doanh đại trợ. Mất âm dương song giản áp chế, Nam Cung thích nát làm một bãi thịt nát thân thể, trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu, đồng thời khí tức càng bành trướng sụp sôi. Thế nhưng cả người lại thay đổi đến một ngẩn ra rất nhiều, ngây ngốc đứng tại chỗ không động đậy, hình như pho tượng còn dối mà khác mười mấy tên vũ thánh gặp cái này, thì một đường lao nhanh đến văn trọng đại doanh phía trước, từng cái huy quyền đá chân, oanh oanh liệt liệt vũ thánh lực lượng nện ở bảo vệ văn trọng đại doanh trận pháp bên trên, lập tức kích thích từng đạo ngân sóng. Văn trọng trong đại doanh, hơn 10 vạn đại thương tướng tướng sĩ gặp tình huống như vậy, từng cái kinh hồn tăng đảm, không kềm chế được. Bọn họ mặc dù không hề tinh thông trận pháp, thế nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này bảo vệ doanh đại trận nguy hiểm. Mà thân là tiệt giáo đời thứ 3 đích truyền văn trọng, đối với cái này càng là rõ rõ ràng ràng. Hắn ngồi tại trung quân đại tướng bên trong, yên lặng cảm thụ được đại doanh trên trận pháp ba động, đơn giản tính ra một phen phía sau, thích một hơi linh khí dựa theo dạng này tốc độ, ta cái này bảo vệ doanh đại trận nhiều nhất không cao hơn 2-3 ngày liền bị đánh nát. đây chính là từ từ sư tôn xin nhờ đa bảo sư bá xuất thủ thôi diễn ra trận pháp. đến nay trăm năm, nam trinh bất chiến, không người có thể phá. không nghĩ tới, tại vũ thánh phía trước, thế mà liền ba ngày đều không chống được. quả nhiên là vũ thánh chi uy, không gì không đánh được. văn trọng bên này trong lòng âm thầm kinh hãi, sứt đầu mẹ chán, gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. thế nhưng không lâu lắm, vây công bảo vệ doanh đại trận tây kỳ vũ thánh liền bỗng nhiên dừng bước. văn trọng đối với cái này cảm thấy lẫn lộn chỉ có thể phỏng đoán có phải là Tây Kỳ phương diện Vũ Thánh còn có thiếu hụt, không bền chiến. Thế nhưng suy nghĩ một chút vừa vận Nam cũng thích cái kia kinh khủng năng lực khôi phục, lại cảm thấy loại này phỏng đoán quá mức buồn cười, lập tức không hề để tâm. Thế nhưng trên thực tế, hắn suy đoán này đã 89 phần 10. Tây Kỳ đại doanh, hơn 10 vị Vũ Thánh an phận đứng tại Tây Kỳ trung quân trước đại tướng, vừa vận đệ văn trọng đều sợ như sợ gọi Vũ Thánh bọn họ, lúc này lại phảng phất từng cái thuận theo mèo con, tại Khương Tử Nha trước mặt không lúc nhích. Thế nhưng Khương Tử Nha lại không chút nào bởi vì bọn họ thuận theo mà cảm thấy bắt đầu, mà là chân mày nhíu chặt, phảng phất có cái gì phiền lòng sự tình. Vừa vận lúc này, Cơ Phát đi tới, gặp tình huống như vậy liền hiếu kỳ hỏi: "Thưa phụ, hôm nay bài đừng báo cáo thắng lợi, toàn quân trên dưới đều vui vẻ, vì sao thượng phụ lại mặt mà ủ mày cho. Khương Tử Nha nghe đến Cơ Phát lời này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ vào hai mắt trống rỗng mở mịt Nam cung Thích nói: "Cơ Phát, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được Nam cung Thích tướng quân khác thường sao?" Cơ Phát nghe nói như thế, lúc này ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một cái Nam cung Thích. Cái này xem xét, lập tức phát hiện vấn đề lớn. Mặc dù tại tu hành Khương Tử Nha truyền thụ Vũ Thánh chi pháp phía sau, Nam Công Thích một đám tây kỳ giáng lâm liền bắt đầu thay đổi đến cổ quái lạnh lùng thế nhưng trước mắt nam cung thích lại không đủ để dùng cổ quái cùng lạnh lùng để hình dung, mà là tính mịch. mặc dù vẫn như cũ hô hấp, mặc dù khí huyết vẫn như cũ bành trướng, thế nhưng cho cơ phát cảm giác lại phảng phất chỉ là một bộ xác không, bên trong đã không có nửa điểm cùng người có liên quan độ vật. cơ phát gặp cái này lập tức kinh hãi, khó hiểu nói, đây là đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là văn trọng âm dương xong giản? thương tử nha lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đều không phải, là nam cung thích tại tây kỳ khí vận xung kích bên dưới, dần dần mất đi bản thân. Nhất là vừa vận mượn nhờ Tây Kỳ khí vận lưu lại một tia sinh cơ đối kháng cái kia âm dương song giản, càng làm cho hắn trực tiếp dùng ý chí của mình nên đón Tây Kỳ khí vận xung kích, giờ phút này đã nam cung thích cái này tồn tại đã triệt để tan thành mây khói. Cơ Phát nghe nói như thế, lập tức liền ngã hít sâu một hơi. Hắn rất rõ ràng, thương tử nha trong miệng tan thành mây khói là có ý gì. Cũng không phải là tử vong, mà là so tử vong tồn tại càng khủng bố hơn. Bởi vì tại Hồng Hoang thế giới, đơn thuần tử vong còn có tiến vào luân hồi chuyển thế đường lui. Có thể là Khương Tử Nha nói tới biến thành cho bụi, lại liền chuyển đổi cơ hội đều không có. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ta Tây Kỳ một phương cùng đại thương so sánh, trừ thượng phụ ngài nắm giữ Phong Thần Thiên Mệnh cái này ưu thế bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Thánh cái này ưu thế. Thế nhưng hiện tại Vũ Thánh lại xuất hiện dạng này lớn thiếu hụt, ta Tây Kỳ nguy rồi. Chương 592, Trương Quế Phương đi tới, chương 592, Trương Quế Phương đi tới. Khương Tử Nha nghe nói như thế, ánh mắt có chút ấm lánh. Cơ phát lời nói, chính là hắn lo lắng. Lúc đầu cho là có Vũ Thánh lá bài tẩy này, liền có thể nắm vững thắng lợi, thế nhưng hiện tại xem ra, lá bài tẩy này thiếu hụt quá lớn, thời hạn sử dụng quá ngắn. Nếu quả thật làm từng bước một đường đánh xuống, sợ rằng phong thần sát kiếp không đến một nửa, Tây Kỳ Phương Diện Vũ Thánh liền muốn toàn quân bị diệt. Dạng này xem ra, chỉ có thể lấy nhanh đánh nhanh." Khương Tử Nha tự lẩm bẩm. "Lấy nhanh đánh nhanh." Cơ Phát nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, không biết làm sao lấy nhanh đánh nhanh. Thế nhưng Khương Tử Nha lúc này lại đã có hoàn chỉnh chủ ý, nhưng không có đối Cơ Phát nói ý tứ, chỉ là phân phó nói. "Ta Tây Kỳ đại quân lúc này lại 15 vạn bên trong, Cơ Phát ngươi 10 năm lấy một, cho ta tuyển chọn một vạn tinh binh, chuẩn bị ta sử dụng." Cơ Phát mặc dù không hiểu Khương Tử Nha muốn làm gì, thế nhưng đẳng cấp lúc, cũng chỉ có thể nghe hắn ăn bài. Thế nhưng nghe theo an bài về nghe theo an bài, có một số việc nên hỏi cũng phải hỏi. Vì vậy hắn tiếp khiến về sau hỏi. Như vậy đại quy mô tuyển tinh huệ, chắc chắn để ta Tây Kỳ đại quân chiến lược đại giảm. Nếu như trong lúc này, Văn Trọng xâm phạm, nên như thế nào? Khương Tử Nha nghe nói như thế, lúc này cười lạnh nói: "Ta Tây Kỳ đại doanh bên trong có hơn 10 vị vũ thánh, như Văn Trọng thật chạy đến, để bọn họ kéo lấy liền được." Cơ Phát nghe đến an bài như vậy, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng Tây kỳ võ thánh chi đạo rất có thiếu hụt, càng là chiến đấu kịch liệt, càng là gia tốc những này từ Tây kỳ thủ lĩnh chuyển hóa mà đến vũ thánh ý chí tiêu vong. Cái này trên cơ bản tương đương lại nói, để những cái kia vũ thánh đi chết. Bất quá cho dù không thành lòng, hắn nhưng cũng không có mở miệng phản đối. Dù sao hắn rất rõ ràng, đã trên thực chất khởi binh phản thương Tây kỳ, nếu như không thể đem đại thương hủy diệt, thắng phong thần sắp kiếp, tất cả cùng Tây kỳ có liên quan người đều sẽ chết. Tất nhiên rằng này, vì có thể thắng lợi, để Nam Cung thích những này Tây kỳ thủ lĩnh trước thời hạn hy sinh, tựa hồ cũng không phải là không thể lấy tiếp thu. Nửa tháng sau đó. Văn Trọng mấy lần điều động tinh nhuệ thăm dò Tây Kỳ Phương diện, kết quả cũng như Khương Tử Nha dự đoán như thế, hơn 10 vị Vũ Thánh dễ như trở bàn tay đem Văn Trọng tất cả thăm dò đều cả lại. Đồng thời để Văn Trọng một phương tử thương thẳng trọng. Thậm chí liền Văn Trọng bản nhân cũng tại một lần đích thân dẫn đầu quân đội xuất kích lúc bị kích thương. Nếu không phải Âm Dương Song Giản có linh, thân binh hộ chủ, nói không chừng hắn liền muốn làm chàng chết tại mấy vị Vũ Thánh liên thủ phía dưới. Bởi vì hắn trọng thương, Tây Kỳ Phương diện cuối cùng là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, để cơ phát có thể quần áo nhẹ ra trận, hoàn thành Khương Tử Nha yêu cầu. Bên kia, Văn Trọng đại doanh, một thân vết thương Nửa nằm tại trong đại tướng Văn Trọng nổi giận đùng đùng, vô án kêu lên: "Ta cả đời nam chinh bắc chiến, chưa từng có đối thủ. Hôm nay vậy mà thua ở chỉ là Tây Kỳ nhân thủ bên dưới, quả thật xấu hổ chết ta cũng." Lời còn chưa dứt, Văn Trọng dãy dụa lần tới, hình như có tái chiến chi ý. Theo Thủy tùng bên cạnh hắn hai đồ đệ cắt lập, dư Khánh gặp cái này, liền vội vàng khuyên nhủ. Sư Tôn, cái kia Tây Kỳ Vũ Thánh từng cái huyết khí trung thiên, hiện nhiên là dùng ta thuật, sư Tôn chiến bại, không phải là chiến tội cũng. Dựa theo ngày ngày xưa đối với chúng ta nói tới, Bực này tạ thuật mặc dù uy lực kinh người, nhưng không thể so ta đạo gia hành quyết, một khi tìm tới khắc chế chi pháp, liền không dùng được. Ta tiệt giáo tiên hữu 30 vạn, lão sư sao không viết sách một phòng, mời đến khắc chế Tây kỳ tạ thuật đạo hữu tương trợ. Văn Trọng nghe nói như thế, lập tức khẽ gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Thế nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân, trong lúc nhất thời hoa mắt vắng đầu, không cách nào suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ có thể mở miệng hỏi: "Theo ngươi hai người gặp, người nào có thể phá Tây kỳ tạ thuật?" Hai đệ tử suy nghĩ tỉ mỉ một phen, đem thiệt giáo bên trong nổi tiếng tiên nhân từng cái lọc qua một lần trong đầu hiện lên một bóng người, cuối cùng từ cắt Lập mở miệng nói, cái kia Tây Kỳ tà thuật huyết quang trung thiên có sinh sôi không ngừng năng lực, dù cho là sư tôn cái kia thánh nhân tế luyện âm dương song giản đều có thể nảy kháng, hiện nhiên không phải bình thường ngũ hành pháp thuật có thể ứng đối. Theo ta thấy, cần tinh thiện hồn phách phương diện thần thông thuật pháp tiên hữu mới có thể ứng đối. Cắt Lập sau khi mở miệng, một bên dư khánh theo sát phía sau, nói, nói lên hồn phách phương diện thần thông pháp thuật, sư tôn còn nhớ rõ thanh long quan trường quế phương sao? Hắn vốn là tà tu, bị lão sư đề cử vào ta thi giáo, luôn luôn đối sư tôn cầm đệ từ lễ, bởi vì cái gọi là. Sư phụ có việc đệ tử đỡ kỳ lao, đến lúc đó phá Tây kỳ Tạ Pháp cũng là sư tôn bản lĩnh. Văn Trọng nghe xong hai người lời nói, sắc mặt cực kỳ vui mừng. Theo nội giận bài lệnh tiễn, kém cung hướng Thanh Long Quan đi cận. Đến Thanh Long Quan, Trương Quế Phương đón lấy bài lệnh tiễn, nghe xong Quan Sai mang Văn Trọng tin phía sau, lập tức giận dữ nói: Khá lắm Tây kỳ, thế mà lấy Tạ Pháp tổn thương Lão Thái sư, Trương Quế Phương tất nhiên không buông tha. Màn đêm buông xuống, hắn đem Thanh Long Quan nhân mã điểm đủ mười vạn, mang theo Quan đi trước phong lâm, một đường báo táp tiến mạnh thẳng hướng Bắc Hải thành bên dưới mà đến. Sau nửa tháng, Tây kỳ đại doanh xa xa nhìn nhau. Trương Quế Phương kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp tại Tây Kỳ Đại Doanh ngoài năm dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Bất quá hắn mặc dù tự ngạo một thân, nhưng không có lô mãng trực tiếp tiến công Tây Kỳ một phương, mà là để đại quân án binh bất động, chính mình mang theo một đội tùy tùng đi tới Văn Trọng Đại Doanh bên trong. Đầu tiên là bài kiến thương thế còn chưa hoàn toàn tốt Thái sư Văn Trọng, sau đó hỏi kỹ Văn Trọng Đại Doanh chư tướng khoảng thời gian này tình hình chiến đấu về sau, mới trở về chính mình bản bộ Đại Doanh, nạp pháo hò hét, bay thẳng Tây Kỳ Đại Doanh mà đi. Ngắn ngủi năm dặm khoảng cách, có thể nói trước mắt đã áp sát, bên này đã vọt tới Đại Doanh phía trước tây kỳ một phương mới đưa chống trận lôi lên tướng quân tỉnh cảm báo cho khương tử nha khương tử nha nghe đến thông tin phía sau trực tiếp kêu đến cơ phát sắc lệnh hơn 10 vị còn lưu lại cuối cùng một kia thần trí vũ thánh chờ đợi cơ phát điều khiển sau đó không tiếp tục để ý cơ phát gặp cái này mang theo mười mấy tên vũ thánh yên lặng lui ra trung quân đến trung quân viên môn bên ngoài nhìn lại trước đây không lâu hắn tỉ mỉ chọn lựa một vạn tướng sĩ đang bị khương tử nha lấy bí pháp tế luyện trên thân dần dần tỏa ra nam cung thích trở vũ thánh khí tức đối với cái này tình huống cơ phát là vừa mừng vừa sợ cả kinh là Liên Nam cung thích dạng này, thủ lĩnh đều không thể chống cự khí vận cọ rửa trực tiếp thần hồn câu diện. Cái này một vạn tinh binh lại như thế nào có khả năng tiếp nhận khương tử nha cải tạo vũ thánh chi pháp khí vận cọ rửa? Nay bằng với nói, tập hợp Tây kỳ toàn bộ tinh nhuệ một và người, sau này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng một phương diện khác, hắn lại mười phần vui vẻ, bởi vì khương tử nha vũ thánh chi pháp mặc dù có chút tà dị, thế nhưng uy lực mạnh lại rõ như ban ngày. Chỉ là Nam cung thích cái này Tây kỳ thủ lĩnh chuyển hóa đến mười mấy người, liền có thể để Nam trinh bắt chiến chưa từng thua trận Thái sư Văn trọng vô kế khả thi nếu là lấy phương pháp này tế luyện một vạn đại quân, cái kia vi lực lại nên là kinh khủng bậc nào, sợ rằng chỉ cần thánh nhân không ra, liền vô địch thiên hạ đi. Cơ phát dùng đến mang theo hưng phấn ngư khí, tự lẩm bẩm. mà phía sau hắn nam cung thích đám người, lại băng lãnh như mặt, giống như tượng gỗ đất nặng đồng dạng, không có chút nào xúc động. chương 593, quế phương không được lại, cơ phát lo lắng. chương 593, quế phương không được lại, cơ phát lo lắng. cơ phát gặp cái này, trong lòng tâm tình kích động thoáng hạ xuống, thở dài một tiếng, không có lại nhiều lời, thẳng mang theo hơn 10 vị vũ thánh gia tây kỳ đại doanh, nên chiến trường quế phương. Hắn ngồi ở trên ngựa, đi tới quân phía trước, khẽ không người, hỏi: "Đến đem người nào?" Tây Kỳ Cơ Phát hữu lễ. Trương Quế Phương tuy là bảng môn sinh ra, nhưng thuộc về tiệt giáo về sau ngược lại càng chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, nghe đến Cơ Phát tự bảo tính danh, liền muốn mở miệng đáp lễ. Thế nhưng hắn Quan Tiên Phong nhưng là cái táo bạo tính tình, trực tiếp vượt ra khỏi mọi người, quát: "Tây Kỳ phản Tặc, có tư cách gì để ta thêm tướng quân báo danh? Ta chính là Quan Tiên Phong Phong Lâm, bây giờ ngươi Tây Kỳ vô cớ mâu thuẫn, ngỗ nghịch thiên tử, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, phá bá sủng chi thành." Lại sở trường về tu tà pháp, đã thương lão thái sư văn trọng Thiên Minh đến này, Tôn Sùng không vươn cổ chịu chết, chính là dám cự tuyệt địch binh sĩ. Nhanh sớm xưng tên đến, nhanh ném dưới trướng. Cơ Phát nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lẽo, thu hồi cấp bậc lên nghĩa, hừ lạnh nói: "Vô tri tiểu bối, cũng dám làm càn, cho ta giết." Lời còn chưa dứt, liền có một đạo huyết quang từ Cơ Phát sau lưng lao ra, chính là tu luyện Vũ Thánh chi pháp phía sau Tây Kỵ thủ lĩnh Cơ Túc Càn. Phong Lâm gặp cái này huyết quang, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trực tiếp thúc ngựa lên tiếp, trong miệng tiêu gào: "Phản tặc, còn chưa chịu chết." Thế nhưng Cơ thúc Càn lúc này đã là Vũ Thánh, thực lực cường đại cỡ nào? Nổi giận gầm lên một tiếng giết liền nhìn một đạo huyết ảnh trên không mà lên, trực tiếp đem Phong Lâm ngay ngược đâm xuyên. Phục Đông. Phong Lâm thi thể rơi xuống đất, sau lưng Trương Quế Phương chờ thậm chí đều không có kịp phản ứng. Mãi đến Cơ Thúc Càn thả ra một thân sát khí, bắt đầu thôn phệ Phong Lâm khí huyết, cả đám người mới kịp phản ứng. Trương Quế Phương trợn mắt nhìn chính mình ái tướng Phong Lâm chết thảm, sau đó toàn thân huyết khí hóa thành đạo đạo xích xà bị Cơ Thúc Càn thôn phệ, không đến một lát liền thi thể mục nát, lập tức mục lục nước. Lúc này thúc ngựa tiến lên, giận dữ hét: "Tà ma ngoại đạo, làm tổn thương ta huynh đệ, ác đại tội sâu, có chết không chược!" lời còn chưa dứt đã nhân mã hợp nhất vọt tới cơ thúc cản trước người một nhánh trưởng thương vung nhảy như giao long lòi vũ nháy mắt liền đem cơ thúc cản cả người thân thể bao lại gặp tình huống như vậy dù là cơ phát kiến thức rộng rãi cũng không khỏi thầm khen một tiếng tốt võ nghệ thẩm ý như vậy thương pháp nếu là tại thượng cổ thời điểm tất nhiên có khả năng thành tiểu chân chính vũ thánh đối đầu đại la kim tiên nhưng đối mặt kỹ thuật bắn súng như vậy cơ thúc cản lại tránh cũng không tránh trực tiếp vừa vặn bổ nhào về phía trước tùy ý trương Quế phương trong lòng bàn tay giao long trường thương đâm xuyên lựu trương Quế phương gặp cái này trong lòng kinh hãi bản năng cảm giác được không ổn sau một khắc Hắn liền nhìn thấy, mặc dù bị đâm xuyên thân thể, nhưng cơ thúc càn hành động lại không có mảy may chậm lại. Hai tay nắm lại, mang theo đạo đạo đỏ tươi vết mang, đổ ập xuống mà đến. Trương Quế Phương lập tức minh bạch, mình nếu là bị một quyền này lại đến, sợ rằng liền muốn cùng Phong Lâm đồng dạng tại chỗ sinh tử. Lập tức phía sau một trận mồ hôi lạnh ứa ra, cả người vội vàng buông tay, đem thương thả xuống, sau đó một chân đá vào dưới thân bọn kỵ, bay ngược trong trượng. Cơ thúc càn gặp chính mình không công mà lui, trên mặt lại không có mảy may tâm tình chợn chỉ là đứng ở tại chỗ, chậm rãi đem Trương Quế Phương trưởng thương từ ngực rút ra, sau đó tiếp tục hướng về phía trước mà bộ ngực hắn vết thương đã bắn chỉ là dây lát liền khôi phục xong xuôi. Trương Quế Phương gặp cái này không khỏi âm thầm kinh hãi, nói: khó trách Lão Thái Sư như vậy bản lĩnh, lại đối cái này Tây kỳ Đại Quân thúc thủ vô sách, cái này Tào Pháp thật đúng là lợi hại. Bất quá nhìn hắn thần sắc ngơ ngơ ngác ngang, hiện nhiên là hồn phách không được đầy đủ hiện ra, chính là ta dị thuật hiển uy thời điểm. Trương Quế Phương trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng đối với chậm rãi đi tới Cơ Thúc Càn một tiếng đại giáo. Cơ Thúc Càn không giới ngựa, chờ đến khi nào? Ngay tại đi bộ Cơ Thúc Càn nghe nói như thế, đung nhiên trong đầu thành một tiếng nổ vang. Lúc đầu chỉ còn lại cuối cùng một tia hồn phách cũng không còn cách nào tại quần quận Tây kỳ khí vận bên trong kiên trì, biến thành cho bụi. Nguyên bản chậm rãi tiến lên thân thể, lập tức dừng ở tại chỗ, không thể động đậy. Trương Quế Phương gặp cái này, trong lòng kinh ngạc, khó hiểu nói: "Cái này ta pháp hảo hảo kỳ quái, ngày xưa ta sử dụng ra thần thông, vô luận là nhân vật bậc nào, đều là toàn thân sủi lơ ngã xuống đất. Hắn ngược lại tốt, chỉ là dừng lại một cái, bản thân nhưng thật giống như không có việc gì đồng dạng." Thế nhưng Trương Quế Phương bên này trong lòng hoặc, bên kia cơ phát lại sắc mặt hoàng hốt, thông qua Khương tử trao quyền có thể điều khiển Tây kỳ vũ thánh hắn. Có thể rõ ràng cảm nhận được vốn nên còn có thể sống động một đoạn thời gian cơ thúc cản, triệt để chết. Dạng này hắn nhìn hướng Trương Quế Phương thời điểm, ánh mắt lập tức thay đổi. Không nghĩ tới thượng phụ Vũ Thánh bí thuật thế mà còn có dạng này thiếu sót, đối hồn phách bí thuật không có chút nào sức chống cự. Không được, không thể tại tùy ý Trương Quế Phương tiếp tục như vậy. Mọi người nghe lệnh, nhắm ngay Trương Quế Phương, cùng một chỗ công kích. Sau một khắc, cơ phát sau lưng tầm mười vị Vũ Thánh cùng nhau nâng quyền, từng đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, lập tức liền bừng tỉnh Trương Quế Phương. Hắn thấy tình thế không ổn, trực tiếp thoát ra mấy bước, đi tới cơ thúc cản thi thể trước mặt một cái bắt được sau đó dùng cái thổ độn, trực tiếp ngừng lại về đại doanh, mà khi hắn rời đi một mé mắt, hơn 10 đạo vũ thánh quyền kình anh kích mà xuống, lập tức đem đại địa đánh ra một đạo hố sâu to lớn. trương Quế phương mang tới mấy ngàn tướng sĩ cùng nhau hóa thành thịt nát, cùng bùn đất lăn lộn là lấy đất. mượn nhờ thổ độn trả lời đại doanh trương Quế phương gặp cái này, lập tức hai hùng kí viện vội vàng truyền lệnh để đại quân tối lui trăm dặm. cơ phát gặp cái này, bởi vì cố kỵ trương Quế phương cái kia trực tiếp công kích hồn phách gọi tên thần thông, cũng không dám tùy tiện truy kích, để lúc này tây kỳ đại doanh bên trong duy nhất lực cơ động lượng triệt để hủy diệt tại trương Quế phương trên tay đành phải giàu dĩ không vui mang theo hơn 10 vũ thánh trở về đại doanh, đồng thời hướng Khương Tử Nha hồi báo quân tình. Khương Tử Nha nghe đến cái này, trận chiến mở màn bất lợi thông tin phía sau, lại có hay không cái gì bất mãn, chỉ là phân phó nói: "Làm không tệ, ta bên này còn cần 3 tháng thời gian. Ngươi dùng tốt cái này 10 cái võ tướng, vì ta ngăn chặn 3 tháng chính là một cái công lớn. Sau 3 tháng, chúng ta liền trực tiếp khởi binh phản thường, lao thẳng tới Triều Ca, một lần hành động định Giang Sơn." Cơ Phát nghe đến Khương Tử Nha như vậy lòng tin tràn đầy lời nói, trong lòng lại thấp rất. Một là không quá dám tin tưởng Khương Tử Nha cái gọi là một lần hành động định Giang Sơn lời nói, thứ hai thì là cảm thấy chính mình rất khó đẩy lên qua 3 tháng này dù sao Tây kỳ vũ thánh hồn phách bên trên ngược điểm một lần hành động bị trường quế phương phát hiện chỉ cần hắn hơi động điểm não tìm thêm mấy cái am hiểu hồn phách phương diện tiệt giáo tiên nhân trước đến chi viện trong tay hắn cho dù có hơn 10 vị Tây kỳ vũ thánh nhưng cũng chỉ có thể học văn trọng đóng chặt đại doanh thế nhưng văn trọng chính là tiệt giáo đời thứ ba đích truyền bảo vệ doanh đại trận uy lực bất phàm dù cho là vũ thánh anh kích cũng có thể chống cự một đoạn thời gian có thể là ta Tây kỳ lại không có như vậy nội tình thật đến đóng chặt đại doanh thời điểm sợ rằng căn bản không chống được mấy ngày a mà chính như cơ phát lo lắng. Tại xác định Tây Kỳ Vũ Thánh nút điểm, cùng cái kia kinh người chiến lược phía sau, Trương Quế Phương căn bản không có lần nữa một mình thâm nhập ý nghĩ, trực tiếp tìm tới Văn Trọng đại doanh, mời Văn Trọng tự viết một phòng, mời đến Tiệt Giáo bên trong tiếng tâm lừng lấy Cựu Long Đạo Tứ Thánh, chương 594, Cựu Long Đạo Tứ Thánh, chương 594, Cựu Long Đạo Tứ Thánh. Văn Trọng là Tiệt Giáo đời thứ ba đích chuyển, ngày xưa nhận lệnh xuống núi thời điểm, Thông Thiên đã từng đích thân sắc lệnh Tiệt Giáo 30 vạn cổ tiền, Văn Trọng phàm có chỗ mời, đều không được chối từ. Cho nên Cựu Long Đạo Tứ Thánh tiếp vào Văn Trọng truyền tin về sau, lập tức lên đường, lấy thủy độn mượn đường Bắc Hải. Thoáng qua ở giữa liền đi tới Bắc Hải thành bên dưới. Tại văn trọng đại doanh bãi kiến văn thái sư phía sau, đi về phía Trương Quế Phương đại doanh mà đi. Đến Trương Quế Phương đại doanh viên môn phía trước, bởi vì chưa từng che lớp diện mạo, lập tức liền dọa đến giữ cửa quan đóng chặt cửa lớn, vội vàng hồi báo Trương Quế Phương nói: "Đại doanh ngoại lai 4 cái hung thần ác sát đạo nhân." Trương Quế Phương nghe xong lời ấy, lúc này hỏi ngược lại: "Sao cái hung thần ác sát chi pháp?" Giữ cửa quan trả lời: "Một người cầm đầu đeo một chiếc khăn, xuyên phản ứng hỉ hóa bảo, mặt như đầy tháng. Cái thứ hai đeo hạt sen quấn, giống như đầu đà trang phục, xuyên tạo phục, mặt như gái nổi." dâu giống như chu sa, hai đạo hoàng mi. Cái thứ ba kéo song chảo bụi tóc, xuyên đỏ chót phục, mặt như màu xanh, gần như chu sa, trên dưới răng nanh. Cái thứ tư đeo đuôi cá kim quan, xuyên vàng nhạt phục, mặt như hạt táo, một bộ dâu dài. Trở lên bốn đạo người, đều có một trượng dài năm, sáu thước, hình như ma quái, bất khả tư nghị. Trương Quế Phương nghe đến giữa cửa quan phen này giải thích cả kẽ, lập tức đại hỉ, nói: "Chớ buồn, đây là ta Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cẩn, Lý Hưng Bá bốn vị đạo hữu tới. Ngươi mà theo ta cùng một chỗ ra doanh tướng bọn họ đón vào đại doanh." Dứt lời, vội vàng dẫn người ra doanh cung cung kính kính đem cửu long đảo tứ thánh nên đón đến đại trường bên trong, sau đó mở miệng nói, trong triều trăm sự tình rườm rà, cả ngày tầm thường, không được thả rảnh, ít có tu hành cơ hội. Lần này gặp phải cương địch, đành phải mời bốn vị sư minh rời núi, quấy giày thanh tu, mong rằng chủ tội, vương ma chờ bốn người chính là người hảo sản. Nghe đến trương quý phương lời này, cười to nói, hiền đệ vì sao người một nhà lại nói hai nhà lời nói? Chúng ta vốn là đồng môn, có tương trợ tình nghĩa, làm sao đến quấy giày câu chuyện? Lại đến, chúng ta sợ dĩ có thể tại cửu long đảo thượng thanh tu, toàn bộ nhờ văn trọng cùng các ngươi giáo đệ tử và ở đại thương triều đình cầm giữ nhân đạo khí vận ngày bình thường nghĩ đến đây sự tình đã có chút hổ thẹn bây giờ sư đệ còn như vậy ngôn ngữ chẳng lẽ muốn đem xấu hổ mà chết chúng ta trương Quế phương nghe đến những lời này trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng chắp tay xin lỗi hắn vốn là đại thương võ tướng xuất thân mặc dù bị văn trọng đề cử gia nhập thiệt giáo nhưng lại rất ít cùng tiệt giáo môn nhân lui tới cho nên cho tới nay đối tiệt giáo tiên nhân ấn tượng chính là cao cao tại thượng nhưng lần này gặp một lần lại có khác biệt lớn chỉ cảm thấy cửu long đảo tứ thánh vô cùng thân thiết dày rộng trong lòng không khỏi chỗ sâu một cô ấm áp lúc này hắn mở miệng nói Tất nhiên bốn vị sư huynh nói như vậy, ta cũng liền không cách khí. Lúc đầu tính toán trước hết mời bốn vị sư huynh uống đứa rượu, Tiêu Tiêu Phong trầm. Nhưng bây giờ quân tình cần cấp, trước cùng sư huynh nói một chút tình hình chiến đấu. Đợi đến đánh bại Tây Kỳ, ta lại mời bốn vị sư huynh uống rượu. Vương Ma chờ bốn thánh nghe nói như thế, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Mời nói." Trương Quế Phương trầm rãi mở miệng nói: "Cái này Tây Kỳ một phương, không biết dùng cỡ nào tà thuật, tất nhiên đem thượng cổ thời điểm nhân tộc vũ thánh tái hiện. Những ngày vũ thánh, tổng cộng có 10 mấy cái, tu vi có thể so với thiên tiên, chiến lực thì hơn xa. Bất quá bởi vì chính là tà pháp, Cho nên có cái thiếu sót, hồn phách phương diện đặc biệt yếu ớt. Ta phía trước cùng Tây Kỳ giao chiến, liền dựa vào chính mình thiên phú gọi tên thần thông, hủy đối phương hồn phách, đồng thời đem thi thể bắt lại. Bốn vị sư huynh nếu là có ý, có thể cùng ta cùng đi nhìn một chút. Vương Ma chờ bốn người, nghe đến vũ thánh hai chữ, lập tức liền vịnh hai, biểu lộ càng cẩn thận. Cùng chủng quế phương loại này sinh ra không hơn trăm năm phía sau vào hạng người khác biệt, bốn người bọn họ chính là thiếu hạo thời kỳ sinh ra nhân tộc, có một kia vu tộc câu mang bộ lạc đại vu khoa phụ hệ thống, cho nên hình thể đặc biệt khổng lồ. Cũng chính là bởi vì cái này Vào lúc ấy, phụ tá chuyên húc trinh phạt cựu Lê Dương Nguyệt Quy Linh Thánh Mẫu mắt, trở thành tiệt giáo môn đồ. Về sau, tại Quy Linh Thánh Mẫu dẫn đồ xuống, bọn họ lấy tiệt giáo môn đồ thân phận tham dự nhân lòng chi chiến phần sau đoạn. Trải qua Nghiêu Tuấn Vũ ba vị nhân hoàng, mãi đến Đại Vũ trị thủy, chiến thắng Long tộc, đem Long tộc xua đuổi đến tứ hải, cái này mới rời khỏi Hồng Hoang đại lục, trở về Cựu Long Đạo thanh tu. Cũng chính là đoạn này trải qua, để bọn họ đối nhân tộc sức chiến đấu cao nhất Vũ Thánh lưu lại rất sâu ảnh hưởng. Cho dù là thời gian qua đi mấy ngàn năm, nghe đến Vũ Thánh hai chữ phía sau, cũng không khỏi dựng lên lốt hai. Vương Ma tại trương Quế Phương sau khi nói xong, càng là một mặt thưởng thức nói. Mặc dù cảnh giới chỉ là có thể so với thiên tiên, cùng những cái kia có khả năng cùng Đại La một trận chiến thượng cổ vũ thánh không phải một chuyện. Thế nhưng Quế Phương ngươi cũng không thành tiên nói. Thế mà dựa vào bản mệnh thần thông, liền đem một cái vũ thánh đánh bại, thậm chí bắt. Sau này tiền đồ bất khả hạ lượng. Bất quá ta ngược lại là nói với ngươi vũ thánh thân thể thật cảm thấy hứng thú, ngươi lại dẫn đường, để chúng ta xem một chút. Nếu là đến năm đó chúng ta tham gia Nhân Long Đại Chiến thời điểm, tu vi đến đại vũ thời điểm cũng bất quá thiên tiên. Nói thật, liền xích lại gần vũ thánh trước mặt tư cách đều không có đâu. Vương Ma lời nói này xong, Cựu Long đảo mặt khắc Tam Thánh lập tức cười lên ha ha, một bộ hồi ức trước kia tranh vành tuyết nguyệt giáng dấp. Trương Quế Phương gặp cái này, vội vàng mang theo bốn người đến thăm hỏi cơ thúc cản Thi thể doanh trướng. Mặc dù hồn phách đã tan thành mây khói lâu này, là cái hàng thật giá thật người chết. Thế nhưng vũ thánh thân thể vẫn như cũ có bất khả tư nghị lực lượng, hùng lực khí huyết, cho dù là ngăn cách doanh trướng, cũng giống như thái dương đồng dạng tản ra nhiệt độ. Vương Ma đám người sau khi tiến vào, lập tức mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: cái này tây kỳ một phương quả nhiên là có năng lực người, mặc dù tại hồn phách bên trên có rõ ràng thiếu sót, thế nhưng cái này thân thể đúng là vũ thánh thân thể, nếu là chúng ta không cẩn thận, thật đúng là có khả năng bị giết đâu. mắt khắc tam thánh nhẹ gật đầu, bày tỏ vương ma nói không giả, thế nhưng trong mắt lại không có cái gì vẻ bối rối. bốn người nhìn xong về sau, đối với cơ thúc cản thân thể thi lễ một cái, sau đó cùng trương quế phương cùng rời đi doanh địa, mở miệng nói, dù sao cũng là vũ thánh thân thể, không thể khinh thường. đợi đến trận chiến này kết thúc, quế phương hiền đệ còn cần thật tốt tán táng không muốn bôi nhọ thân thể. trương quế phương lúc này xác nhận. Vương Ma bốn người thấy hắn như thế nhu thuận, trên mặt càng hài lòng, cuối cùng bắt đầu thảo luận lên làm sao đối phó Tây Kỳ một phương. Trong đó Vương Ma là bốn thánh đứng đầu, đầu linh hoạt nhất, rất nhanh liền căn cứ tình báo nghĩ ra một cái phương pháp. Võ Thánh chỉ đạo, cương mãnh vô song, chúng ta bốn người tuy có kim tiên tu vi, lại có vu tộc huyết mạch, chiến lược siêu quần, nhưng cũng không thể đối đầu. Nhưng tốt tại những này Tây Kỳ vũ thánh chính là tà pháp sở thành, e ngại hồn phách công kích, đã như vậy, chúng ta sao không bày một cái long uy chi trận, lấy long uy trực tiếp chế những cái kia Tây Kỳ vũ thánh. Sau đó ba vị đạo hữu các lấy lấy khai thiên châu, địa châu, Thôn nguyên châu bổ thủ lĩnh. Đến lúc đó, dù cho là Vũ Thánh thân thể, cũng phải tại chỗ hóa thành cho bụi. Chương 595, đợi thêm một tháng, chương 595, đợi thêm một tháng. Bốn thánh định tốt kế hoạch, ngày thứ hai liền trước đến Tây Kỳ đại doanh tích cực. Nhưng lúc này khoảng cách Khương Tử Nha yêu cầu cơ phát dự vương 3 tháng, còn kém trọn vẹn một tháng có dư, cơ phát làm sao dám ra doanh đại chiến, đành phải dùng cái chiến lược kéo dài. Hắn đứng tại đại doanh bên trên, cung kính nói: "Bốn vị đạo huynh, tòa kia danh sơn, nơi nào độc phủ? Bây giờ đến nơi đây, có gì phân phó Vương Ma đám người gặp hắn nho nhã lễ độ, đều chiếm được khí độ bất phàm. Càng có một đạo thủy đức chi khí tại trên đỉnh hướng tiêu mà lên, nhận ra đây là Hắc Đế chuyên húc chuyển thế cơ phát. Linh bốn người bọn họ tiến vào tiệt giáo, chính là phụ tá chuyên húc uy linh thánh mẫu, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có một đoạn hương hòa. Vương Ma Tử nghĩ không thể mất cấp bậc lên nghĩa, liền ngồi tại tọa kỵ đáp lễ lại, lại cười nói: "Cơ phát, ngươi không nhận ra chúng ta? Bất quá chúng ta vẫn còn nhận ra ngươi. Chúng ta bốn người, chính là Quy Linh Thánh Mẫu dẫn dắt, mới vào tới tiệt giáo chi môn, cùng ngươi cũng có một đoạn lương hòa gốc. Hôm nay trên chiến trường, đạo binh gặp nhau, đúng là không muốn. Như cơ phát ngươi nguyện ý đầu hàng." chúng ta bốn người định bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo nếu là không muốn thì cũng thôi đi đúng còn chưa trả lời vấn đề của ngươi nghe cho kỹ chúng ta chính là cựu Long Đạo Vương Ma Dương Sâm Cao Hữu Cản Lý Hưng Bà cũng Cơ Phát nghe nói như thế lập tức nhớ lại cựu Long Đạo tứ Thánh Lai lục đến trong đầu hiện lên kiếp trước còn vì nhân hoàn lúc đã từng đi theo tại Quy Linh Thánh Mâu sau lưng Tu Vi chưa kịp tiên tiên bốn người trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ chi sắc hắn thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói nguyên lai là bốn vị đạo huynh Cơ Phát hiếu lễ lần nữa dưới tình huống gặp mặt Cơ Phát thật là hổ thẹn Bốn vị đạo huynh bản lĩnh, Cơ Phát cũng hơi có nghe thấy, nếu là Cơ Phát có khả năng làm quyết định, đầu hàng một chuyện cũng không phải không thể thương lượng. Nhưng lần này đại doanh bên trong chủ trì quân sự chính là Khương Tử Nha, không phải là ta có thể làm quyết định. Bốn vị nếu thật là có ý chiêu hàng, còn cần cho ta một chút thời gian, đi hỏi một chút Khương Tử Nha quyết định. Cửu Long Đảo Tứ Thánh nghe đến Cơ Phát lời này, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bốn người bọn họ có thể là biết Cơ Phát lai lịch, chính là Thiên Đình Ngũ Đế chuyển thế. Mặc dù chuyển thế về sau, vị cách đã rơi xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải bình thường phạm nhân có thể so với. Cái này Khương Tử Nha đến tổ cùng là người phương nào? lại có thể tại cơ phát tại dưới tình huống thu hoạch được Tây kỳ một phương đại quân chủ chỉ quyền. Bốn người bọn họ cũng không có phát hiện cơ phát chỉ là tại trì hoãn thời gian, liền theo tính tỉnh, hiếu kỳ hỏi: "Cái này Khương Tử Nha là cùng người trở, lại có thể làm người chủ?" Cơ phát trầm ngâm mới khắc, cũng không tính đem Khương Tử Nha chính là phong thần sát kiếp thiên mệnh người sự tình tiết lộ, vì vậy mập mờ nói: "Ngày xưa trụ vương vi chế triệu tập tứ đại chư hầu vào triều ca, cha ta bởi vì tâm huyết dâng chào thiên mệnh thần thông, cảm giác được lần này đi có tính mệnh chi uy, liền đem Tây kỳ sự tình giao phó cho Khương Tử Nha, đồng thời để ta cùng đại huynh tôn hắn là trợ phụ." nói lên trụ vương vi chế triệu tập tứ đại chư hầu sự tình cựu long đảo tứ thánh lập tức sắc mặt khó chịu trong mắt bọn hắn đây chính là chuyển thế là trụ vương phục hy qua sông đoạt cầu cho nên trong lòng chiến ý biến mất có chút mất hết cả hứng nói đã như vậy cái kia cơ phát người liền đi hỏi một chút cái kia khương tử nha có nguyện ý không đầu hàng đi ngày mai đem kết quả nói cho chúng ta bốn người liền tốt dứt lời thôi động tọa kỵ trở về trương quế phương đại doanh không để ý trương quế phương không ngừng nháy mắt cơ nghe nói như thế liền vội vàng xoay người về doanh đem sự tình trải qua hồi báo cho khương tử nha lúc này khương tử nha trước người vạn tên tinh binh đã bị từng đoàn từng đoàn huyết khí bao lấy chỉ còn lại cái cổ cùng đầu còn bảo trì bình thường mà khương tử nha thì ngồi tại một vạn tinh binh bên trong không ngừng thôi phát huyết khí từng chút từng chút hướng lên trên làm cơ phát đi tới thời điểm hắn cũng không có dừng lại chỉ là chậm rãi mở mắt hỏi chuyện gì cơ phát đem cửu long đảo tứ thánh chiêu hàng một chuyện nói ra sau đó cung cung kính kính thỉnh giáo thưa phụ ta có ý đi cái kia chỉ hoãn kế sách thế nhưng sợ bị nhìn thấu ngược lại chọc giận đối phương lấy hiện tại trong đại doanh binh lực đối đầu bốn vị kim tiên sợ lực có không cần cho nên không dám quyết đoán. Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức meo lại mắt, trong đầu nhớ lại một cái bản tôn thiên đạo hồng quân ký ức bên trong cựu Long Đào Tử Thánh, lo nghĩ về sau, mở miệng cười lạnh nói: Thất nhiên bọn họ muốn đầu hàng, vậy liền đáp ứng lại như thế nào? Cơ Phát lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mở mịt. Khương Tử Nha gặp hắn như vậy, không nhanh không chậm nói: Ngươi cứ như vậy đối với bọn họ nói, muốn đầu hàng, không có vấn đề. Chỉ là ta ngay tại tế luyện một phương đại trận, cần một tháng thời gian. Một tháng sau, ta bày ra đại trận, bọn họ nếu là có thể phá đến, ta tây kỳ một phương lập tức liền đầu hàng, tùy ý xử lý. Cơ Phát nghe đến Khương Tử Nha nói như vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, vui lòng phụt tùng nói: "Thượng phụ quả nhiên mưu kế cao thầm, đem cái này chỉ hoán kế sách nói rõ ràng. Như vậy, chỉ cần Vương Ma là thật tâm chiêu hàng, như vậy tất nhiên có khả năng tranh thủ đến một tháng thời gian." Thế nhưng Khương Tử Nha lúc này lại không có tâm tư nghe hắn ca ngợi, nói xong phương pháp của mình phía sau, trực tiếp hai mắt nhắm lại, toàn bộ tâm tư đều đặt ở tế luyện cái kia một vạn tinh binh bên trên. Cơ Phát gặp cái này, tức thời rời đi. Sau đó ngày thứ hai đứng tại đại doanh phía trước, đối Vương Ma chờ cựu Long đạo tứ thánh nói: "Bốn vị đạo huynh, Khương Tử Nha đã làm tốt quyết định, để cho ta tới trả lời chắc chắn bốn vị. Cơ Phát lời này mới vừa nói xong, đang chuẩn bị mượn đem Khương Tử Nha điều kiện nói ra, thế nhưng một bên Trương Quế Phương lại kìm nén không được, cấp tiếng nói: "Cái kia Khương Tử Nha là chiến là hàng?" Cơ Phát nghe đến Trương Quế Phương ngắt lời, cũng không nóng nảy, chỉ là cười nói: "Không phải là chiến, cũng không phải là hàng." Vương Ma đám người nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, bất mãn nói: "Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái kia Khương Tử Nha muốn trêu đùa ta bốn người?" Cơ Phát gặp Vương Ma đám người sắc mặt khó chịu, vội vàng mở miệng giải thích nói: "Cũng không phải, ta cái kia thượng phụ có ý tứ là Hắn ngay tại tế luyện một phương đại trận, còn cần một tháng thời gian. Nếu là bốn vị đạo hiếu thật muốn chiêu hàng, liền cho hắn một tháng. Một tháng sau, bốn vị đạo hưu nếu có thể phá trận, ta tây kỳ trên dưới tự nhiên toàn bộ đầu hàng. Nếu không thể, cơ phát lời còn chưa dứt, vương ma trực tiếp mở miệng cấp đáp. Nếu không thể, huynh đệ ta bốn người đâu còn có mặt mũi chiêu hàng, tự nhiên là xoay người rời đi. Bất quá ngươi cái kia thượng phụ ngược lại là thật can đảm, hồng hoang mặc dù lớn, tiên gia đại năng vô số. Thế nhưng nếu bàn về trận pháp, còn chưa có người có thể vượt qua ta tề giáo, lấy trận luận thắng bại. Thú vị, thú vị. Cũng được chúng ta bốn người liền chờ cái kia Khương Tử nhà một tháng, nhìn nàng một cái liền có thể có thể bày ra trận pháp gì đến. Dứt lời, lại là xoay người rời đi. Đi theo phía sau bọn họ Trương Quế Phương gặp cái này, tức giận dậm chân, nhưng cũng không thể tránh được. Ma Cơ phát cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn hướng đại doanh phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một tháng cuối cùng là kéo xuống tới, tiếp xuống chỉ nhìn thượng phụ bản lĩnh. Chương 596, sóng máu ngập trời, chuẩn vô thượng sát trận, chương 596, sóng máu ngập trời, chuẩn vô thượng sát trận. Một tháng thời gian đảo mắt liền qua, Cửu Long đảo Tứ Thánh cái này trong một tháng qua 10 phần tiêu sái, hoặc là tại Trương Quế Phương đại doanh ở vào Trương Quế Phương uống rượu làm vui, có đôi khi thì là tiến về Văn Trọng đại doanh, cùng Văn Trọng nói huyền luật đạo. Đến mức Tây Kỳ quân cái gọi là đại trận, thì căn bản không có bị bọn họ để vào mắt. Dù sao, Tiệt giáo đại trận chính là truyền thừa từ thông thiên, mà thông thiên trận pháp thiên phú thì lại đến từ tại bản cổ. Không chút khách khí nói, trừ tiêu đạo bên ngoài, toàn bộ Hồng Hoang đều không có nhân trận pháp thiên phú có thể vượt qua thông thiên. Mà thông thiên lại là chư thánh bên trong am hiệu nhất giáo dục đệ tử. Cho nên, cho dù Cựu Long đạo tứ thánh chỉ là cái ngoại môn đệ tử, cũng có lòng tin tuyệt đối phá vỡ Tây Kỳ cái gọi là đại trận. Một ngày này sáng sớm, bốn người bọn họ từ riêng phần mình trong doanh trướng đứng dậy, ngồi lên riêng phần mình long chủng tọa kỵ, không nhanh không chậm hướng về Tây Kỳ đại doanh đi đến. Một bên Trương Quế Phương thì đã sớm chuẩn bị kỹ càng quân mã, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra khỏi. Thế nhưng, còn chưa chờ bọn họ đi ra đại doanh viên môn, bỗng nhiên Tây Kỳ đại doanh trên không một đạo huyết khí phóng lên tận trời. Giống như diệt thế A long, trong chốc lát liền đem toàn bộ thiên địa che đậy. Toàn bộ Bắc Hải thành phạm vi ngàn dặm đều bị cái này huyết khí nhuộm đỏ. Ngắt thở, áp lực, khủng bố. Tiểu Long Đảo tứ thánh trên mặt thư dàn thích chí chi sắc nháy mắt biến mất, hốc mắt trực tiếp co vào tới cực điểm, chỉ cảm thấy chính mình não rung một cái, tựa như đầu nổ tung đồng dạng. Cái này, cái này sao có thể? Chỉ là chưa từng nghe thấy Khương Tử Nha, làm sao có thể bày ra dạng này đại trận? Làm sao có thể? Bọn họ biết Khương Tử Nha đại trận khẳng định không phải món hàng tầm thường, nếu không cũng sẽ không có lòng tin nói một tháng sau bằng vào đại trận quyết định có hay không đầu hàng. Có thể là liên tính không phải bình thường, cũng không nên dạng này cường a. Không, dựa theo hiện tại cảm nhận được khí tức đến xem, đã không biết là cường vấn đề, mà là khủng bố lúc nào một cái không có danh tiếng gì ra hỏa cũng có thể bày ra dạng này đẳng cấp đại trận chính là chúng ta ngoại môn đứng đầu tam tiêu tiên tử cửu khúc hoàng hà đại trận cũng bất quá như vậy à vương ma ngồi tại bệnh nạn bên trên hai mắt sững sờ vô thần tự lẩm bẩm xung quanh dương sâm cao hữu cản lý lương bá ba người cùng nhau rơi vào trầm mặc tựa hồ là ngầm thừa nhận vương ma thuyết pháp không không chỉ là ngầm thừa nhận bọn họ cửu long đảo bốn người cùng tam tiêu đám người đồng dạng ẩn cư hải ngoại ngẫu nhiên có giao lưu lẫn nhau ở giữa cũng coi là hiểu tận gốc dễ cho nên đã mơ hồ cảm giác được lúc này tây kỳ một phương đại trận tản ra khí tức, còn tại cửu khúc hoàng hà đại trận bên trên, không, chuẩn xác mà nói là xa tại nó bên trên, bởi vì một thế này cửu khúc hoàng hà đại trận cũng không có hồn nguyên kim đấu cái này tiên tiên linh bảo, cho nên liền đi hoàng hà đại trận chỉ là một loại đơn thuần gõ bó, cấm chế chi trận. Mượn hoàng hà cửu khúc quần cuộn lực lượng, có khả năng gõ bó đại la kim tiên phía dưới toàn bộ tiên nhân, chính là chuẩn thánh vào trận pháp, không cẩn thận cũng muốn rơi vào trong đó. Thế nhưng không có hồn nguyên kim đấu, cửu khúc hoàng hà đại trận cũng liền mất cái kia người tam hoa ngũ khí bản lĩnh, có khả năng cố địch lại không thể đả thương bị thủ cho nên chỉ là hồng hoang bên trong nhất lưu trận pháp, mà không phải nguyên lai hồng hoang bên trong vô hạn tiếp cận vô thượng đại trận, chỉ có thánh nhân có thể phá chuẩn vô thượng đại trận. Mà lúc này Tây Kỳ đại doanh bên trong phát ra huyết khí, lại mơ hồ có chém giết chuẩn thánh thần uy. Đây cũng là chuẩn vô thượng cánh cửa. Cái này cái gọi là chuẩn vô thượng cùng nhất lưu đại trận mặt ngoài nhìn chỉ là một đường chỉ kém, nhưng rơi xuống hiện thực, nhưng là thiên địa khác biệt. Vương Ma chờ bốn người xác định, chính mình lúc này đừng nói là phá trận, sợ rằng liền hoặc là rời đi tư cách đều không có. Đến mức những người khác, Trương Quế Phương, Văn Trọng, thậm chí đại thương một phương quân đội, vậy thì càng đừng nói nữa một loại không chế không nổi bất đắc dĩ trong lòng bọn họ chậm rãi dâng lên cuối cùng bốn người thở dài bất đắc dĩ một tiếng vương ma khổ bên trong làm vui nói năm đó phát thệ không được cùng năm cùng ngày sinh nhưng cầu cùng năm cùng ngày chết sợ rằng nên được chính là hôm nay ba người khác nghe đến vương ma lời này cười khổ một tiếng chậm rãi chính quán sau đó mở miệng nói đạo huynh lời nói thậm chí chúng ta bốn người tu đạo đến nay thọ gần ngàn năm lần này nên thể, vẫn là một tòa chuẩn vô thượng đại trận không hổ đời này a bốn người theo thứ tự nói hết lời sau đó đoan đoan chính chính ngồi tại riêng phần mình tọa kỵ bên trên chuẩn bị nên đón chính mình sau cùng tử vong Thế nhưng, Trương Quế Phương lại không có tấm này trong lòng bình tĩnh. Hắn lúc này cũng còn không hơn trăm tuổi, chính là kiến công lập nghiệp, hung tâm bừng bừng thời điểm, làm sao chịu khoanh tay chịu chết? Lúc này mở miệng hô: "Bốn vị đạo huynh, ta mới vào Tiệt giáo, liền có Kim Linh Thánh Mẫu cùng ta lời nói, Tiệt giáo chính là Tiệt Tiên một chút hy vọng sống đại giáo. Làm cái này tồn vong lúc, bốn vị đạo huynh làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Cử động như vậy, làm sao xứng đáng Thánh nhân trưởng giáo dạy bảo?" Vương Ma chờ bốn thánh nghe nói như thế, hơi biến sắc mặt, sau đường này lắc đầu thở dài nói: "Quế Phương Không phải là chúng ta không tuân theo trưởng giáo dạy bảo tranh một đường sinh cơ kia, mà là đối mặt như vậy đại trận, thực không một đường sinh cơ có thể tranh. Bất quá, phàm là trận pháp, nhất định có một chút hy vọng sống. Chúng ta bốn người kim tiên tu vi đã bị đại trận khóa chặt, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Nhưng ngươi không vào tiên đạo, còn có một chút hy vọng sống. Ngươi lại có chuyện nhờ sinh ý chí, chúng ta bốn người liền chúc ngươi một chút sức lực." Vương Ma nói hết lời, đem ánh mắt nhìn hướng mặt khác Tam Thánh. Ngàn năm giao tình, lẫn nhau một cái liền có thể minh bạch đối phương tâm tư. Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Lương Bá Tam Thánh lập tức đem chính mình tịch địa châu Khai Thiên Châu, Hỗn Nguyên Châu lấy ra, giao cho Vương Ma. Vương Ma gặp cái này, thân vận thượng Thanh Tiên Pháp hội tụ thành lôi, nắm trong tay, một lôi đem cái này bà viên hạt châu chém nát. Lập tức, một đạo thanh khí, một đạo hoàng khí, một đạo khí sám, phân biệt từ Tam Châu bên trong tuấn ra, tập hợp một khối. Sau đó lại bị lôi quang bổ ra, mơ hồ tạo thành một phương tiểu thế giới. Dương Sâm lúc này đứng tại Trường Quế Phương sau lưng, nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem Trường Quế Phương đẩy vào trong tiểu thế giới này. Sau một khắc, Vương Ma một cái tâm huyết phu ra, tràn vào bên trong thế giới nhỏ kia. Mặt khác Tam Thánh cũng theo lệ thi triển. Lập tức Phương tiêu tiểu thế giới tại thế giới hiện thực bên trong biến mất không còn tăng tích. Bốn người sau khi làm xong, Đông Nhiên cao giọng cười nói: "Chúng ta bốn huynh đệ, tân tân khổ khổ thu thập thời thế này, địa khí, hỗn độn chi khí, chính là nhìn một ngày kia, tấn thăng đại la thời điểm, mô phỏng theo ngày xưa bản cổ đại thần khai thiên tịch địa cử chỉ, thu hoạch được tiên tiên thân thể, coi đây là dựa vào, thu hoạch được chuẩn thánh phong thái, lại không có nghĩ đến, như vậy vất vả, lại muốn chết ở chỗ này." Quả nhiên là âm thanh ném tây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân. Bốn người rứt lời một đạo cuồn cuộn sóng máu từ tây kỳ đại doanh bên trong tuôn ra, trong chốc lát vượt qua trăm dặm, đi tới Trương Quế phương đại doanh phía trước. Lúc này, cựu Long đảo tứ thánh mới nhìn rõ ràng, cái kia quần quần sóng máu, vậy mà là cái này đến những toàn thân đỏ tươi Tây Kỳ binh sĩ. Mỗi cái binh sĩ trên thân đều tản ra dọa người vũ thánh khí tức cùng hùng hồn huyết khí. Chương 597, Tiêu đạo, cho ngươi chôn cái nhỏ thai hỏa ngầm, chương 597, Tiêu đạo, cho ngươi chôn cái nhỏ thai hoàng ẩm. Phóng nhãn xem xét, dạng này nắm giữ vũ thánh khí tức Tây Kỳ binh sĩ, vậy mà khoảng chừng và tên. Chỉ là nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, không cần bất kỳ động tác gì, chỉ là vạn danh sĩ tốt lẫn nhau tản ra huyết khí hội tụ thành huyết hải liền đem cựu Long đảo Tứ Thánh cùng sau lưng năm vạn thanh Long quan Sĩ tốt nước hết. Ken két. Bị quần quần huyết hải chìm ngập một mấy mắt, Vương Ma chờ cựu Long đảo Tứ Thánh liền cảm giác được chính mình vất và tu luyện ngàn năm khí huyết cùng thần hồn giống như rơi vào cường toàn bên trong đồng dạng, nháy mắt bị tan dã hầu như không còn. Chỉ còn lại bốn đạo Kim Tiên Nguyên Thần, đồng bề hướng luân hồi mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu ngạo tiếng cười khẽ kèm theo một đạo hấp dẫn, kéo lấy bọn họ Nguyên Thần. Bốn thánh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy lấy 24 tiết rọi gỗ treo cao huyết hải trên không. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại nháy mắt sáng tỏ này là vật gì. Đạo Thần Tiên Sau một khắc, tiếng cười khe chủ nhân âm thanh xuyên qua trùng điệp huyết hải, tại bọn họ Nguyên Thần bên thai vang lên. Các ngươi bốn người, rơi vào ta trong trận, còn muốn tiến vào luân hồi? Bất quá dù sao cũng là Kim Tiên, cũng coi là Phong Thần bảng bên trên có danh nhân, đi cho ta cũng. Sau một khắc, cựu Long đảo tứ thánh liền cảm giác được vừa vặn cố kia hấp lực nháy mắt tăng lớn, rát lấy bọn họ không ngừng đi lên trên. Chỉ là dây lát, bốn người bọn họ Nguyên Thần sẽ xuyên qua tầng chín thiên giới, đi tới vô cùng mênh mông tinh thần giới, Thái Dương ở giữa, một tấm treo lên thật cao bảng cáo thị, xuất hiện tại bọn họ Nguyên Thần thị giác bên trong. Phong Thần bảng một tấm phong thần bảng, tại kết hợp vừa vận đả thần tiên, vương ma chờ cửu long đảo tứ thánh nháy mắt liền ngộ, cái kia tây kỳ khương tử nha, lại là lần này phong thần sát kiếp thiên mệnh người, khó trách, khó trách, khó trách ta chờ bại thảm hại như vậy, may mà ta bọn họ phía trước còn dám cho hắn một tháng thời gian, quả thực chính là tự làm tự chịu a. vương ma đám người một phen tự rêu phía sau, tiên lặng thở dài một tiếng, nguyên thần không tại phản kháng, chuẩn bị hồn quy phong thần bảng. nhưng vào lúc này, một cỗ màu đỏ máu dị lực, đột nhiên theo vừa vận hấp dẫn chui vào bọn họ nguyên thần bên trong, mạnh mẽ đâm tới. Bốn người bọn họ mặc dù tiệt giáo ngoại môn, nhưng dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, kiến thức tự nhiên sâu, lập tức liền minh bạch đạo này màu đỏ máu dị lực muốn làm gì. Lao đi bọn họ nguyên thần ý chí. Bốn người bọn họ lập tức vừa sợ vừa giận, tại nguyên thần bên trong giận dữ hét: "Khương Tử Nha, ngươi muốn làm gì? Chúng ta chính là tiệt giáo đệ tử. Ngươi thân là phong thần người giết chúng ta, trưởng giáo thánh nhân có lẽ sẽ không để ý, nhưng ngươi dám tổn thương chúng ta nguyên thần, trưởng giáo thánh nhân biết, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là phong thần sát kiếp thiên mọi người, thánh nhân liền không làm gì được ngươi sao?" Bọn họ gầm thét, theo huyết sắc dị lực phản hồi đến Khương Tử Nha trong hai Khương Tử Nha lập tức cười nhạo một tiếng, một bên chỉ huy một vạn huyết luyện vũ thanh chiến sĩ hướng về Văn Trọng đại doanh dũng mạnh lao tới, một bên hời hợt đối Vương Ma bốn người nói: "Thánh nhân lại như thế nào? Chờ ta mượn các ngươi, đem phong thần bảng luyện hóa, đợi đến phong thần sát kiếp về sau, ta cũng là thánh nhân. Các ngươi liền ngoan ngoãn làm ta khống chế phong thần bảng tế phẩm a." Nói xong, Khương Tử Nha đem vừa vặn năm vạn thanh long quan tướng sĩ huyết luyện phía sau huyết khí điều một bộ phận đưa vào Vương Ma bốn người thức hải bên trong. Thoáng qua ở giữa, bốn người Nguyên Thần ngơ ngơ ngắc ngắc, rốt cuộc nói không ra lời. Vốn là bị Khương Tử Nha điên cuồng lời nói cả kinh hoàng sợ bốn thánh Cảm thụ được chính mình sau đó một tia ý chí cũng phải bị xóa bỏ lập tức sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý nhưng vào lúc này xa tại triều ca tiêu đạo đống nhiên khỏe miệng hiện lên mỉm cười chỉ gậy một cái một đạo yếu ớt thanh khí liền vượt qua ước vạn dặm tại vương ma nguyên thần bên trong xuất hiện nhẹ nhàng đem hắn cuối cùng một tia ý chí bảo vệ đồng thời ẩn nấp không thấy mà lúc này đây đúng lúc là khương tử nha đem bốn thánh nguyên thần đưa vào phong thần bảng thời điểm bởi vì phong thần bảng ngắn ngủi ngăn cách cũng không phát giác được một tia khác thường gặp tình huống như vậy xa tại triều ca tiêu đạo khẽ mỉm cười tự đủ khương tử nha a khương tử nha ngươi sẽ không phải cho rằng Ta thật sẽ ngồi nhìn ngươi phong thần bản luyện hóa Lần này trước cho ngươi chôn cái nhỏ thai hoàng ngầm, nhìn xem ngươi có thể hay không phát hiện. Tiêu đạo nói xong, một đạo tiếng tỷ bà vang lên, âm thanh tiếng trói hay nhất thiết, như giọt nước rơi vào khay ngọc, có khắc ngươi thơ sán lạnh chi tình. Thế nhưng nếu có những người khác ở đây liền sẽ phát hiện, lúc này Tiêu đạo vị trí nơi ở, cũng không có những người khác. Mà tiếng tỷ bà nơi phát ra, thì là một mặt không người tự động ngọc diện tỷ bà. Đây chính là nữ hoa để lại tam yêu bên trong ngọc diện tỷ bà tinh. Đoạn thời gian trước, Tiêu đạo tại Triều Ca gặp phải hóa thân phàm nhân nàng, hướng về chính mình tại Triều Ca thiếu một cái thị nữ liền đem nàng lưu lại thỉnh thoảng có việc thời điểm liền sẽ phân phó nàng đi làm, lúc không có chuyện gì làm thì để nàng hóa thành nguyên mẫu là tiêu đạo tấu nhạc. bất quá lúc này tiêu đạo đã nổi lên rời đi chiều ca y tứ, cho nên đang lặng lặng chờ đợi ngọc diện tỷ bà tinh một khúc tấu xong sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ta tại chiều ca mọi việc đã xong, ngày mai liền sẽ rời đi. khoảng thời gian này ngươi chăm sóc có chút tất cần, ta thân là thiên đạo chí tôn, không thể không hưởng. người muốn cái gì? lúc đầu chính thói quen giống thường ngày tiếp tục tấu khúc ngọc diện tỷ bà nghe nói như thế, lập tức một cái xoay người hóa thành nguyên mẫu, quỳ xuống tiêu đạo trước mặt, ngẩng đầu một đôi như tơ mịn nhãn nhìn xem tiêu đạo rụt rè nói, tiểu yêu không muốn ban thưởng, chỉ nguyện đi theo chí tôn. Tiêu đạo nghe nói như thế, nếu mày, khẽ cười nói, với tiểu yêu ngược lại là đủ cơ linh, bất quá muốn theo tùy tùng ta bên cạnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. vẫn là nói một chút ngươi muốn cái gì ban thưởng a? Tiêu đạo lời này nói xong, ngọc diện tỷ bà lập tức đẩy mặt kinh ngạc, nàng chính là Vu yêu Chi chiến phía sau hóa hình mà ra tiểu yêu, mặc dù tư chất không tầm thường, thế nhưng không cần đắt kỷ có thanh khâu truyền thừa, cho nên cho dù đi theo tiêu đạo mấy tháng, nhưng vẫn như cũng không phải rất rõ ràng tiêu đạo thiên đạo chí tôn thân phận tôn quý. Cho nên nghe đến tiêu đạo lời nói này phía sau, chỉ cảm thấy một trận uy khuất. Thế nhưng thế này hồng hoang yêu tộc mặc dù thối lui ra khỏi thiên địa chủ giác vị trí, thế nhưng khí vận lại yếu, nàng thân là yêu tộc bên trong mới xuất hiện hàng người, tự nhiên cũng có một phần khí vận che chở. Cho nên mặc dù uy khuất, nhưng không có làm cản, Linh Quang nói lên, mở miệng nói: "Chí tôn thân phận tôn quý, mỗi tiếng nói cử động giá cả giá trị đều vượt xa tiểu yêu kiến thức." Tiểu yêu không dám lòng tham, cũng không dám tùy ý thỉnh cầu ban thưởng, cho nên vẫn là mời Chí Tôn tự đoạn. Tiêu đạo nghe nói như thế, trầm ngâm một phần, sau nửa ngày mở miệng nói: "Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật sự là phải cho ra một điểm đồ tốt. Cũng được, ta liền cho ngươi chỉ một con đường sáng. Vu yêu về sau, yêu tộc đã mất đi thiên địa chủ giác vị trí, mặc dù khí vận vẫn như cũ giữ lại hơn phân nửa, nhưng không tới phiên với tân sinh tiểu yêu nợ nang. Nếu như ngươi có lòng cầu tiến, liền nghe ta an bài, thẳng đi Tây kỳ Đào sơn, đi nương nhờ một cái gọi giao cơ. Bất quá chuyến này nguy hiểm, ngươi mặc dù có khả năng có đại cơ duyên, nhưng cũng sẽ gặp phải một lần tử kiếp. Có thể vượt qua, tiền đồ bằng thẳng, cho dù chuẩn thánh cũng có thể kỳ. Không độ được, hóa thành cho bụi. Đường ta đã cho ngươi chỉ, có đi hay không, từ ngươi tự quyết. Chương 598, thứ ba thánh nhân pháp tướng cấu tứ, chương 598, thứ ba thánh nhân pháp tướng cấu tứ. Ngọc Diện tỷ bà tại nghe xong Tiêu Đạo lời nói phía sau, lập tức mặt lộ xoắn suýt chi sắc. Tiếp, tại Tiêu Đạo khống chế hạ Hồng Hoang phồn vinh hưng thịnh vượt qua tùy ý một cái vô thượng đại thế giới. Loại này phồn vinh không chỉ là nhân tộc, không chỉ là tiên đạo, bao gồm vô tộc cùng yêu tộc ở bên trong, chỉ cần không tùy ý giết chóc, nhiễm nhân quả, trên cơ bản đều có thể vượt qua một cái hoàn mỹ sinh hoạt. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, chính là không có gặp phải kiếp số. Tu hành có ma kiếp, trường sinh có người cướp, tiến giai có thiên kiếp, thiên địa có sát kiếp nhưng tất cả những thứ này kiếp số cũng không sánh nổi một kiếp mấy cho người bóng tối. đó chính là tử kiếp. vô luận là ma kiếp vẫn là sát kiếp, thiên kiếp, người kiếp, đều có một cái danh giới cuối cùng, đó chính là sẽ không ảnh hưởng luân hồi chuyển thế. mặc dù đối tuyệt đại đa số tu hành hạng người đến nói, luân hồi chuyển thế nỗi khổ đã đủ để cho người sợ như sợ cọp. nhưng dù nói thế nào, luân hồi cũng coi là một con đường lùi. Phạm nhân có câu tục ngữ gọi là chết tử tế không bằng lại sống mà đối tu hành trưởng sinh hạng người cũng đồng dạng, chết tử tế không bằng luân hồi. thế nhưng tử kiếp lại không giống, tại loại này kiếp số bên dưới, một khi chết, liền chân chính chết. Không có luân hồi chuyển thế, chỉ có thần hồn câu diệt. Đây là tội ác tày trời bảo ứng, cũng là nghịch thiên cải mệnh một chút hy vọng sống. Cho nên tại Tiêu đạo nói xong phía sau, Ngọc Diện tỷ bà liền hiểu Tiêu đạo cho ra ban thường chân quý, đủ để cơ hội thay đổi số phận. Thế nhưng nàng cũng minh bạch, ở trong đó nguy hiểm. Cho nên, nàng do dự. Đang lúc nàng theo thói quen ngẩng đầu, dùng qua đi phân rõ sắc mặt phương pháp tính toán từ Tiêu đạo trên mặt nhìn ra một điểm manh mối, hoặc là nói có khả năng giúp nàng quyết định đồ vật lúc, nàng bất đắc dĩ phát hiện. Tiêu đạo không thấy. Cũng là, ta chỉ là một cái tiểu yêu làm sao có thể để trí tôn như vậy đại nhân vật lãng phí thời gian? Ngọc Diện Tì bà cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục giả vờ như dịu dàng ngoan ngoan răng dấp, biếng nhác nghiêng dựa vào góc tường, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Thế nhưng sau một khắc, nàng đung nhiên cảm giác được một trận như kim châm cảm giác. Lúc nào nàng đã thành thói quen loại này nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng lại yêu, tự tại giả tình yêu, vốn nên không kiêng nể gì cả mới đối. Là lúc nào học được nhìn mặt mà nói chuyện, lúc nào học được che lớp bản tính. Ngọc Diện Tì bà trong đầu không khỏi hiện lên từng màn hình ảnh, đều là một chút giải rác, đi qua cũng không có quá mức để ý hình ảnh trong đó ấn tượng sâu nhất là bức họa thứ nhất mặt nàng vừa văn hóa hình thành yêu tiến về một cái nhân tộc phiên trợ lúc ấy chính là nhân hoàng liêu đế tại thế thời điểm nhân long chi chiến kịch liệt nhất thời điểm nhân tộc số lượng còn lâu mới có được như bây giờ nhiều thế nhưng cho dù không có hiện tại nhiều như vậy lúc đó phiên trợ bên trên nhân tộc số lượng cũng vượt qua ngọc diện tỷ bà lý giải lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì gọi là nhân tộc thế lớn từ khi đó bắt đầu nàng liền học được cẩn thận từng ly từng tí học được nhìn mặt mà nói chuyện bởi vì nhân tộc luôn là rất nhiều rất nhiều thế nhưng xem như một cái yêu bên cạnh nàng nhưng xưa nay không có đồng bạn Tại cực kỳ lâu về sau, nàng cùng Đát Kỷ quan biết, mới biết được nhân tộc là thiên địa chủ giác chuyện này. Lúc đó nàng cũng không có mảy may ngoài ý muốn, bởi vì tại quá khứ vô số lần cùng nhân tộc tiếp xúc bên trong, nàng đã sớm minh bạch, đây cũng không phải là yêu tộc có khả năng tùy ý tự tại thời đại. Ngọc Diện tỷ bà đối trong đầu bên trong đống nhiên hiện lên hình ảnh cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì rất nhiều chuyện nàng đều cho rằng chính mình nhanh quên đi. Nàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một cái Triều Ca Hoàng Thành phương hướng. Lúc đầu dựa theo nàng kế hoạch, nàng sẽ gia nhập trụ vương hậu cung, mượn nhờ cùng Đát Kỷ quan hệ trong đó chiếm lãi một cái nhân đạo khí vận. Đương nhiên xem như đại giới cùng trụ vương tầm hoan tác nhạc mấy trận cũng là chuyện đương nhiên dù sao yêu tộc cũng không có nhân tộc nữ tử như thế đối tự thân trong trắng lưu ý vàng không gọi thế nào yêu nữ đâu thế nhưng hiện tại ngọc diện tỷ bà nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái một đạo yêu khí tạo thành nốt nhạc hóa thành vô hình ba động truyền đến triều ca hoàng thành bên trong làm xong tất cả những thứ này ngọc diện tỷ bà trên mặt lộ ra mỉm cười đối với hoàng thành phương hướng lẩm bẩm nói lúc này ta nếu là sống sót đắc kỷ ngươi liền phải gọi ta là tỷ tỷ hư hư nói xong về sau ngọc diện tỷ bà thân hóa lưu quang thẳng hướng tây kỳ mà đi đi tìm cái kia tiêu đạo nói tới đảo sơn giao cơ bên kia tiêu đạo rời đi chiều ca về sau cũng không có sử dụng thần thông pháp thuật mà là dựa vào bản thân thể lực lượng từng bước từng bước hướng về bắc hải mà đi nếu như lúc này ngay tại bắc hải chiến trường tây kỳ một phương hoặc là trường quế phương văn trọng đám người có khả năng nhìn thấy tiêu đạo đi đường thời điểm động tác liền sẽ kinh ngạc phát hiện tiêu đạo động tác cùng vũ thánh cũng có chút cùng loại nhân tộc không hổ là vạn vật linh mặc dù thể chất so ra kém vu yêu nhị tộc tiên tiên chi thể thế nhưng sức sáng tạo lại càng hơn một bậc cái này vũ thánh chi pháp giống như thần đạo mà không phải là thần đạo giống như tiên đạo mà không phải là tiên đạo đã có một loại bao hàm toàn diện mà vượt qua khí phách. Chỉ tiếc, ta trở về chậm một bước. Võ Thánh Chi đạo căn cơ đã bị Lao Tử cùng Thông Thiên hai cái đào chặn bước. Nếu không, ta thứ ba Thánh Nhân Pháp tướng phân thân, tại Phong Thần sát kiếp phía sau liền có thể trực tiếp hoàn thành. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không tính là muộn. Có Thương Tử nha cái kia một vạn huyết luyện sĩ tốt vũ thánh, chỉ cần vận dụng đầy đủ xảo diệu, thứ ba Thánh Nhân Pháp tướng phân thân liền có căn cơ tiếp xuống, chỉ cần bổ sung mấy cái Đại Thiên thế giới bản nguyên, đồng dạng có khả năng thành cửu. Tiêu đạo trong lòng nghĩ như vậy, thân thể động tác cũng biến đổi tại thay đổi, không bao lâu liền đem Vũ Thánh Chi pháp thôi diễn xong xuôi. Hoàn thiện thứ ba Thánh Nhân Pháp tướng căn cơ Bắc Hải. Lúc này Bắc Hải thành bên dưới đã bị cuồn cuộn sóng máu triệt để nuốt hết. Văn Trọng cùng hắn trinh phạt Tây Kỳ đại quân đã biến mất tại sóng máu bên trong, hóa thành từng đạo huyết khí tăng cường huyết luyện sĩ tốt vũ thánh lực lượng. Bắc Hải thành bên trong Tây Phương nhị Thánh tiếp dẫn chuẩn đề đệ từ đại thế Chí, Dược sư Lưu Ly trợn mắt hốc mồm nhìn bên ngoài thành, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào hộ thành Kim Liên sen đại trận cuồn cuộn sóng máu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. sư Lưu Ly sau đầu hiện lên một phương màu xanh phàm cùng đại trận hòa lẫn, nhưng sắc mặt lại mơ hồ trắng bệnh, hiển nhiên tiếp nhận áp lực từ lớn. Hán đối với bên người đại thế chỉ nói trận này thật mạnh uy lực trừ năm đó vu yêu lượng kiếp vu yêu nhị tộc chu thiên tinh thần đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận ta không còn có gặp qua dạng này uy lực trận pháp cứ theo đà này chúng ta cái này hộ thành kim liên godsen đại trận cho dù có tiếp dẫn sư bá ban thưởng kim liên godsen cũng vô pháp chống cự đại thế Chí chính là tiếp dẫn chưa thành thành phía trước liền thu vào môn hạ đệ tử cùng dược sư lưu ly Li so sánh tư chất bên trên hơi có vẻ không đủ thế nhưng tính cách lại càng thêm cường nghị quả quyết trước đem đại trận thả ra một cái lỗ hổng để ta đi ra nói một chút Chúng ta cùng Tây Kỳ cũng không phải là địch nhân, đại thương mới là bọn họ đối thủ lớn nhất. Đối phương có khả năng bày ra dạng này đại trận, nghĩ đến không phải vô tri hạng người. Chương 599, Bắc Hải thành bên trong đại thế chí, chương 599, Bắc Hải thành bên trong đại thế chí. Đại thế chí mấy câu nói phía sau, không cần Dược sư Lưu Ly phản ứng, thẳng đẳng không mà lên. Dược sư Lưu Ly gặp cái này, cắn răng một cái, tại đại trận đỉnh chóp thả ra một cái miệng nhỏ, tùy ý đại thế chí xuất trận. Cứ như vậy, tại một đạo công đức kim quang bảo vệ phía dưới, đại thế chí phảng phất một chiếc thuyền đơn độc rơi vào quần quẫn huyết hải chỉ là Phản phất sau một khắc liền sẽ cả người bị sóng máu nuốt hết, biến mất không còn chút tung tích. Ở trong thành chủ trì trận pháp dược sư Liuli gặp cái này, lập tức nhắc nhở treo Mật. Mà ngoài thành đại thế chí, lại sắc mặt không thấy, mặc dù thần tính tại quần quần sóng máu phía dưới lung la lung lay, nhưng âm thanh lại ngoài ý muốn kiên định không thay đổi. Tại hạ tiếp dẫn thánh nhân đệ tử đại thế chí, còn mời Tây Kỳ Phương diện đạo hữu gặp một lần. Đại thế chí âm thanh mặc dù chấn định, thế nhưng vừa vặn ra khỏi miệng, thoáng qua ở giữa liền bị quần quần sóng máu thanh âm chìm ngập. Thế nhưng đứng ở một vạn huyết luyện sĩ tốt chính giữa Khương Tử Nha, lại rõ ràng đem đại thế chí âm thanh nghe rõ ràng. Đối với đại thế chí xuất hiện tại Bắc Hải thành bên trong, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì từ bản Tôn Thiên Đạo Hồng Quân ký ức bên trong nhìn, tại một những Hồng Hoang Phong Thần Sát Kiếp bên trong, Tây Phương Nhị Thánh cũng là điều động đệ tử phụ tá Bắc Hải Viên Phúc Thông đem đại thương nhân vật mấu chốt văn trọng từ chiều ca rời, từ đó dẫn phát Phong Thần Sát Kiếp phía sau một hệ liệt sự tình. Thế nhưng, Khương Tử Nha mặc dù không ngoài ý muốn đại thế chí xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tốt nên như thế nào lợi dụng được đại thế chí, hoặc là đại thế chí sau lưng Tây Phương Nghị Thánh. Cho nên, cho dù hắn nghe đến đại thế chí âm thanh, cũng không có ngay lập tức đáp lại. Thế nhưng đại thế chi đối với cái này lại không có mảy may khúc mắc, chỉ là tại công đức kim quang bảo vệ phía dưới, không ngừng mở miệng nói xong. Các hạ tất nhiên có thể đủ bày ra như thế đại trận, hiển nhiên không phải là phạm nhân, nên biết, cái này hồng hoang mặc dù lớn, nhưng chúng quy là từ 6 vị thánh nhân hỗ trợ. Các hạ phụ tá Tây Kỳ, trước diệt bắt sủng, phía sau lại giết thái sư văn trọng, phản thương chi ý rõ rành rành. Tình huống như vậy, nhân giáo, tiệt giáo hai vị thánh nhân tất nhiên sẽ không không để ý tới. Bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, liên tính ngươi đại trận mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống cự thánh nhân một cái sao? Đại thế chí tràn đầy tự tin nói, mặc dù phía ngoài sóng máu tại hắn nói chuyện về sau càng cuống lên, vài vạn năm đi theo Tây Phương nhị Thánh tu bổ Tây Phương Đại địa góp nhặt công đức biến thành công đức Kim Quang cũng dần dần làm thao mòn, chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Thế nhưng trong lòng hắn lại không có mảy may, may bối rối, bởi vì phía sau hắn đứng là Tây Phương nhị Thánh. Trải qua Vu yêu Chi chiến phía sau, Lão Tử, Thông Thiên Chủ trì Hồng Hoang một vạn năm hắn, đôi Thánh Nhân thực lực có đầy đủ rõ ràng nhận biết, đôi Thánh Nhân uy danh cũng có đầy đủ tự tin. Khương Tử Nha có khả năng lý giải loại này tự tin, bởi vì tại bản tôn ký ức bên trong, một những Hồng Hoang bên trong Thánh Nhân đệ tử so cái này còn tự tin, thậm chí Thông Thiên cũng dám hô lên, lại mở địa thủy hỏa phong như vậy. Mà Tiêu đạo nắm giữ hạ hồng hoang bên trong, Thông Thiên có 10 cái can đảm cũng không dám nói như vậy. Thế nhưng lý giải có khả năng lý giải, Khương Tử Nha đối loại này tự tin lại khinh thường một cố. Nhẹ nhàng, hắn đem Đả Thần Tiên nhẹ nhàng ném đi, lập tức phong lôi chi thành đại tác, 24 tiết Đả Thần âm tiên tản ra uy nghiêm thần thánh, cao mặc khó lường khí tức, hiện lên ở quần quần huyết hải trên không. Đại thế chí thấy được Đả Thần Tiên, lúc đầu hơi có không hiểu, chỉ là nghi hoặc bên trong mang theo một tia hoang đường thanh âm nói: "Thiên thiên linh bảo" chẳng lẽ ngươi cho rằng một kiện tiên thiên linh bảo liền có thể chống cự thánh nhân chi bì? thế nhưng sau một khắc, đả thần tiên thần quang đạo qua thân thể của hắn, lập tức cả người hắn thân thể cứng ngắc lại, bởi vì đạo này thần quang, nháy mắt cho hắn biết đả thần tiên danh hiệu, cùng với biểu tượng cái gì? thiên đạo chí tôn khâm định, phong thần sắt kiếp tiên mệnh người. đại thế trí khỏe miệng khú khốc, trầm rãi phun ra vừa vận tại trong đầu của mình hiện lên tin tức, mà lúc này cuồn cuộn sóng máu đống nhiên phân ra hai nửa, một thân tiên phong đạo cốt xương tử nha dâu dài bồng bền, đi theo phía sau cơ phát, trầm rãi xuất hiện tại đại thế chí trước người. Hắn dùng đến lạnh nhạt ngữ khí đối với đại thế Chi nói: "Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, ngươi nói không sai. Thế nhưng, không biết thánh nhân tại thiên ý trước mặt, còn có hay không xem chúng sinh làm kiến hôi tư cách?" Đại thế chí im lặng, im lặng, không nói một lời. Không dám phát. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhấc lên phản thương đại kỳ tây kỳ trong trận doanh, lại có tượng trưng cho thiên ý phong thần sát kiếp thiên mệnh người. Xem như thánh nhân tử đệ, xem như bị tiêu đạo lửa thảm dối tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân đệ tử, đại thế chí đối thiên ý, hoặc là nói tiêu đạo có mười phần hiểu rõ, cùng tính sợ. Loại này tính sợ là từ tiếp dẫn chuẩn đề hai vị trời định thánh nhân một lần lại một lần cười khổ bất đắc dĩ tự dễ tính sợ bên trong truyền thừa đến so hồng hoang mọi người đều càng thêm khắc sâu thế nhưng mặt ngoài trầm mặc không chút nào không thể che lấp hắn nội tâm gợn sóng phong thần sát kiếp thiên mệnh người xuất hiện tại tây kỳ còn dẫn đầu đại quân diệt tiệt giáo tại đại thương đại biểu văn trọng điều này có ý vị gì chẳng lẽ trận này phong thần sát kiếp mục tiêu là tiệt giáo đại thế chỉ đi theo tiếp dẫn chuẩn đề tân tần khổ khổ tu tây phương đát kỷ vài vạn và năm đối thiên ý có so những người khác càng thêm khắc sâu nhận biết tất cả đều vì hồng hoang Tất cả gây trở ngại hồng hoang phát triển đều muốn đi chết. Tại dạng này nhận biết phía dưới, hắn thậm chí mơ hồ hiểu được, lúc trước tử phủ quần tiên cùng Vu Yêu nhị tộc hủy diệt nguyên nhân. Thiên chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có dư. Cho nên tại xác nhận Khương Tử Nha chính là phong thần sát kiếp thiên mệnh người phía sau, tại kết hợp vừa vặn Khương Tử Nha giết chết văn trọng, đại thế chí gần như nháy mắt liền đoán được, Tiêu đạo muốn đối tiệt giáo hạ thủ. Bởi vì đã từng thấy tận mắt tiệt giáo 30 vạn quần tiên là như thế nào ngạo mạn thổ nạp cái này tinh thần chi khí, không chút kiêng kỵ thu thập hoang đại địa linh căn tài, luyện đan luyện khí luyện trận hắn, đã sớm trong đầu mơ hồ cảm giác được tiệt giáo kết cục. Mà Khương Tử Nha xuất hiện, chẳng qua là xác nhận loại này suy đoán. Quả nhiên, tất cả sự vật đều là chạy không thoát thành bại ở chống không a. Đại thế trí tâm linh sáng long lanh, ẩn có sở ngộ, sau đầu một vệt kim quang vươn ra, mơ hồ hiện ra một tôn mơ hồ trưởng lục kim thân. Khương Tử Nha gặp cái này, hai lòng nhẹ gật đầu, nói: Không sai, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo chuẩn thánh. Tây Phương nhị thánh ngược lại là thu cái đệ tử giỏi. Ta thân là phong thần sát kiếp thiên mệnh người, thay trời hành đạo, chính cần ngươi dạng này trợ thủ. Khương Tử Nha nói chuyện thời điểm, sau lưng quần quần sóng máu lộn không đất, mang theo hùng hổ dọa người thế. Đại thế chí gặp cái này, lập tức minh bạch, chính mình là tránh không khỏi một cái này, đành phải cười khổ gật đầu. Thế nhưng Khương Tử Nha lại được thế không tha người, trực tiếp chỉ một ngón tay phiêu phụ tại huyết hải bên trên đà thần âm tiên, lập tức một vệt thần quang rơi vào đại thế chí trên thân. Phản phất lạc ấn đồng dạng, phải sâu sâu in dấu xuống. Xem như người tu hành, đại thế chí bản năng thả ra một đạo Phật quang, muốn ngăn cản. Thế nhưng Khương Tử Nha lại hừ lạnh một tiếng, thần quang tăng mạnh. Chương 600, Kim Lăng rời núi, Tam Tiêu khuyên, chương 600, Kim Lăng núi, Tam Tiêu khuyên. Ccc đả thần tiên thần quang lấy không thể trái làm trái thế tại đại thế trí nguyên thần bên trên đánh xuống là cấn phong thần bảng bên trên ngáy mắt hiện ra đại thế trí chi danh mà đại thế trí bản nhân cũng cảm nhận được điều này không phản kháng nữa khương tử nha gặp cái này ánh mắt vừa nhấc nhìn hướng bắc hải thành chính giữa còn tại đau khổ chống đỡ kim liên gót sen đại trận dược sư lưu ly thản nhiên nói ngươi cũng đi ra chịu ta là ấn. nếu không toàn thành trên dưới cùng ngươi cùng một chỗ hóa thành cho bụi dược sư lưu ly đã sớm thông qua bí pháp đem đại thế chí biết thấy tất cả thu vào trong mắt lúc này nghe đến khương tử nha lời này không dám phản kháng đành phải bất đắc dĩ ra khỏi thành, cùng đại thế chi đồng dạng tiếp thu phong thần bảng là gỡn. Từ đó về sau, hai vị đại la tại Khương Tử Nha khống chế bên dưới trở thành phong thần bảng bên trên co danh nhân, lần này, nháy mắt đem để hắn đối phong thần bảng khống chế trình độ tăng lên mấy phần. Mà tại tiếp thu Khương Tử Nha lại gỡn phía sau, dược sư Lưu Ly ấm giọng mở miệng nói: "Khương tiên sinh, tất nhiên ngài mục đích đã đạt tới, còn mời không cần nhiều tạo sát nghiệp, Vung Tha Bắc Hải toàn thành bách tính." Khương Tử Nha nghe nói như thế, trầm mặc một lát, sau đó nói: "Vung Tha có thể, bất quá các ngươi hai cái phải chịu trách nhiệm vì ta thu nạp tinh nguyệt." gia nhập huyết luyện đại quân, là tiếp xuống thảo phạt đại thương làm chuẩn bị. Đại thế chí cùng dược sư Lưu Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vui vẻ tiếp thu Khương Tử Nha yêu cầu. Vì vậy không đến nửa ngày, lại có 3000 đạt tới Khương Tử Nha tiêu chuẩn tinh nhuệ Bắc Hải thị tộc, gia nhập vào huyết luyện đại trận bên trong, lập tức, từ vạn hơn huyết luyện thị tộc tạo thành quần quần huyết hải, có mở rộng mấy phần. Khương Tử Nha gặp cái này, không tại lưu lại, trực tiếp bọc lấy đại thế chí cùng dược sư Lưu Ly, còn có cơ pháp, hướng Thanh Long Quan mà đi. 3 ngày sau, Thanh Long Quan phá. Thiên hạ khiếp sợ. Mở cơ hội này, Khương Tử Nha hiệu lệnh Tây Kỳ, chính thức giơ lên phản thương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đông lô một phương, nháy mắt theo cờ hưởng ứng. Mà Tây Kỳ bản bộ, tại bá ấp khảo dẫn đầu xuống, cũng giơ lên hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, Đông Lỗ, Bá Sùng, Tây Kỳ, Tam Phương luyện thành một mảnh, Uy Lăng chiếu ca. Mà lúc này, văn trọng, Trương quế phương cùng Cựu Long đạo tứ thánh vẫn lạc thông tin, cũng truyền khắp toàn bộ Tiên giáo. Lập tức, Hồng Hoang sôi trào. Côn Luân Sơn, Bích Du cung, Kim Linh Thánh Mâu quỷ gối tại cung phía trước, hai mắt đỏ thấm, miến răng miến lợi. Thế nhưng cửa cung lại đóng chặt không ra, tựa hồ không có nửa điểm phản ứng. Không bao lâu, Vô Dương Thánh Mâu chậm rãi đi tới, gặp tình huống như vậy thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, sư tỷ, lúc trước biết được phong thần bảng thông tin lúc, chúng ta liền cùng sư phụ định ra quyết đoán. lần này phong thần sắp tiếp, tiệt giáo đệ tử đều là muốn đóng chặt cửa động, tiên tĩnh tụng hoàng đỉnh ba lượng uẩn. một khi xuống núi, chính là phong thần bảng bên trên có danh nhân. sư tỷ lúc trước cũng là đồng ý phương pháp này, hôm nay vì sao đổi ý đâu? kim linh thánh mẫu tóc thay bù sủ, nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, vô đương, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. ta cái kia văn trọng đồ nhi, nếu là thật sự lên cái phong thần bảng, ta như thế nào lại làm trái lúc trước quyết định? thế nhưng, hắn căn bản không có lên phong thần bảng, mà là ngọc thạch câu phần thần hồn, câu gì ta? Ta vì đó thầy, lúc trước phải hắn xuống núi, cũng là có bảo toàn tự thân đại sư tỷ vị trí. Hôm nay hắn như vậy gặp phải, ta nếu không báo thù cho hắn, có gì mặt mũi thân ở tứ đại đệ tử vị trí, thống lĩnh 30 vạn tiệt giáo con tiên. Kim linh thánh mẫu mấy câu nói, hung hổ do người, để vô đương thánh mẫu không cách nào phản bác. Sư đồ tình nghĩa, tại tiệt giáo nội bộ là lớn hơn trời. Cho dù là thông thiên, cũng không có biện pháp phản bác kim linh thánh mẫu dạng này vì đệ tử báo thù yêu cầu. Nếu không, cũng sẽ không là đóng chặt bích dù cung cửa lớn, mà là trực tiếp cở trách kim linh thánh mẫu. Có thể là. Vô Đường Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn Bích Du cung cửa lớn đóng chặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khuyên nhủ: "Sư tỷ ngươi cũng nên nhớ tới, lúc trước Đông Hải Trần Đường quan động nhiên hiện rõ xa lạ chuẩn thánh điên phong khí tức phía sau, lão sư liền vội vội vàng vàng thăm hỏi sư bá, sau đó đóng chặt Bích Du cung cửa lớn một chuyện. Lúc ấy liền từng phân phó chúng ta, lần này sát kiếp, hung hiểm dị thường, một khi rời núi, liền nhập kiếp bên trong, sinh tử do trời định. Ta cố biết sư tỷ ngươi yêu quý đệ tử, thế nhưng chỉ cần ngươi còn sống, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, phục sinh văn trọng. Nhưng nếu liền sư tỷ ngươi cũng bất hạnh vẫn lạc sát kiếp bên trong, văn trọng liền thật chết rồi." Kim Linh Thánh Mẫu nghe đến Vô Đường Thánh Mẫu lời nói, trên mặt hiện lên một lần ý động chi sắc. Thân Hồn Câu Diệt đối với người bình thường chính là Tiên Nhân tầm thường đến nói đều là chết không thể chết lại, nhưng nếu là nàng Tiến Giai Truyền Thánh liền có biến không thể thành có thể bất khả tư nghị lực lượng. Mượn nhờ Văn Trọng đi qua lưu lại pháp bảo bên trên chân linh lạc ấn, vẫn như cũ có cơ hội phục sinh. Thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu thở dài một tiếng, lắc đầu nghiêm nghị đứng lên nói: Tiến Giai Truyền Thánh lấy chân linh lạc cấn làm cơ sở phục sinh Văn Trọng ít nhất cũng muốn kinh lịch tiếp trước luân hồi mới có thể đem chân linh lạc cấn hóa thành một đạo hoàn chỉnh luân hồi. Trong thời gian này có bao nhiêu ngoài ý muốn, bao nhiêu trả đạm, ta không có lòng tin, cũng không có kiên nhẫn, càng quan trọng hơn là nếu không thể dễ chịu khí phách, ta sợ rằng đời này đều không thể tiến giai chuẩn thánh. đã như vậy, không bằng xuống núi. nếu là gặp nạn, tự nhiên chống dứt. nếu là không có gặp nạn, sau này tiến giai chuẩn thánh tự nhiên thuận lý thành trường. đến lúc đó, ta lại cùng sư muội thảo luận phục sinh văn trọng sự tình a. kim linh thánh mâu nói hết lời, lập tức lui lại ba bước, đối với bích du cung cửa lớn cung cung kính kính ba quỷ chín lệ, sau đó kêu một tiếng sư phụ đệ tử đi cũng, sau đó cũng không quay đầu lại, gới mây lướt gió thẳng trừ côn lôn sơn nàng độn quang cực nhanh thế nhưng vừa vặn ra côn lôn sơn liền có ba đạo tưởng vân ngăn lại đường đi tập trung nhìn vào nhưng là nàng ở ngoại môn bạn tốt tam tiêu tiên tử nhìn thấy tam tiêu kim linh viền mắt một đỏ cắn răng hỏi ba vị sư muội cũng là muốn tới ngăn ta sao tam tiêu bên trong vân tiêu là đại tỷ nghe đến kim linh thánh mẫu lời nói thông dong tiến lên túi đầu hỏi ngược lại nói nếu là đến ngăn có thể ngăn được kim linh thánh mẫu nghe nói như thế lập tức sắc mặt vui mừng biết tam tiêu cũng không phải là trước đến ngăn cản chính mình lúc này cười nói vẫn là vân tiêu sư muội biết ta mặc dù ngươi ba người cùng ta tình như tỷ muội, nhưng Kim Linh há lại nghe người ta khuyên bảo hàng người. cho dù sư tôn tới, trừ phi giết ta, cũng không thể ngăn ta đi gặp một hồi Tây Kỳ đại quân. Tam Tiêu nghe đến Kim Linh Thánh Mẫu như vậy cương liệt, lập tức khẽ thở dài một tiếng. các nàng ba cái mặc dù đã sớm đoán được Kim Linh Thánh Mẫu không cách nào khuyên, thế nhưng hiện tại đích thân nghe đến dạng này, một phen rứt khoát kiên quyết lời nói, vẫn là cảm giác được một trận bất đắc dĩ, đành phải thở dài nói. sư tỷ đã có như thế quyết ý, tỷ muội của ta ba người cũng chỉ có thể cùng ngài đi gặp một hồi Tây Kỳ đại quân. bất quá tại đi phía trước, còn mời sư tỷ nghe ta một lời. Kim Linh Thánh Mộ nghe đến Tam Tiêu muốn cùng nàng cùng nhau đi, không thích phản sầu, sắc mặt nghiêm một chút nói: "Ba người các ngươi chính là ngoại môn bên trong ít có kiệt xuất hạng người, ta tiệt giáo tuy có 30 vạn của tiền, thế nhưng có thể cùng ngươi ba người so sánh người nhưng cũng không có mấy cái. Ta lần này xuống núi, chính là vì toàn bộ tình thầy trò, cho nên biết nguy hiểm mà không tránh. Ba người các ngươi, dính bảo làm gì?" Chương 601, Điệp trận, chương 601, Điệp trận. Tam Tiêu nghe đến Kim Linh Thánh Mẫu như vậy nổi giận đùng đùng lời nói, không có chút nào ngoài ý muốn. Xem như tiệt giáo đại sư tỷ, Kim Linh Thánh Mộ xưa nay chính là cái này tính tình nếu như không nói một lời trực tiếp ngầm thừa nhận các nàng cùng theo đi mới là sự việc kỳ quái thế nhưng đối mặt tính khí như vậy tam tiêu lại không có lùi bước chút nào chi ý từ vân tiêu xuất thủ bàn tay vung lên một đoàn mây trôi trực tiếp tại kim linh thánh mâu trước mặt hiện hóa ra một đạo nguy nga cao ngất to lớn quan thành thanh long quan xem như đã từng kim đế thiếu hạo đế sư kim linh thánh mẫu đối với cái này quan không hề lạ lắm thế nhưng trước mắt vân tiêu lấy mây trôi phát họa ra thanh long quan lại cùng nàng đi qua ký ức khác nhau rất lớn trừ quan thành ở giữa nhất chỗ cái kia một đạo thuật nhìn có chút hùng vĩ đem toàn bộ thanh long quan một đao cắt đứt to lớn khẽ danh bên ngoài. Vậy sẽ thanh long quan xung quanh mấy chục giặm ba phủ, lông đậm phảng phất muốn chảy ra máu huyết quang, mới là mây trôi phát họa hình ảnh bên trong bắt mắt nhất tồn tại. Mặc dù chỉ là mây trôi phát họa ảnh hưởng, thế nhưng cái này quần quẩn huyết khí, vẫn như cũ để Kim Linh Thánh Mẫu cảm giác được một trận kinh hồn táng đảm. Đây là cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem một màn này, theo bản năng mở miệng hỏi. Vân Tiêu ba người nghe đến vấn đề này, cười khổ nói, đây là Tây Kỳ đại trận. Động lúc như quần quẩn huyết hải, tiến tính lúc thì là bộ dáng như vậy. Ngày hôm trước bởi vì chúng ta ba người minh trưởng Triệu Công Minh không kiên nhẫn trong núi tìm mình, cho nên trước đến Tam Tiên Đảo cùng ta tỷ bộ ba người luận đạo. Đúng lúc, văn trọng cùng Cửu Long đạo bốn vị đạo hữu chết tại Tây Kỳ đại quân phía dưới thông tin truyền đến, chúng ta trong lòng chính là kinh hãi lại giận, liền một đường lên phía bắc muốn tìm cái kia Tây Kỳ phiên phước, là mấy vị đạo hưu bảo thủ. Thế nhưng Tây Kỳ đại quân hành động rất nhanh, chờ ta chờ chạy tới Bắc Hải lúc, bọn họ đã đến Thanh Long quan bên dưới. Chúng ta huynh muội ba người một đường theo sát, nhưng nhìn thấy kinh hãi một màn. Tây Kỳ đại quân quần quật huyết hải chỉ là một kích, liền phá sừng sững vạn năm Thanh Long quan. Như vậy uy thế, cho dù là hiện tại nhớ lại, trong lòng cũng có một cố sợ hãi chi tâm. Kim Linh Thánh Mộ nghe đến Vân Tiêu lời này, lập tức thẩm nghi kinh ngạc. Nếu biết rõ Vân Tiêu mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng thiên phú bản tính tại Tiệt giáo bên trong xác thực số 1, không chút nào kém cỏi hơn tứ đại đệ tử. Lúc trước Thông Thiên giáo chủ thu nàng làm đệ tử lúc, một bên chứng kiến đạo đức thiên tôn lão tử liền khen nàng chính là Tiệt giáo trung tâm tính đệ nhất. Chính là bởi vì dạng này, Kim Linh Thánh Mẫu mới sẽ xem trọng nàng một cái. Dạng này bị thánh xưng là Tiệt giáo tâm tính đệ nhất tồn tại, bây giờ lại bởi vì một cái chỉ là nhân tộc đại trận lên sợ hãi chi tâm. Cái này để vốn là đối cái kia huyết luyện đại trận có mấy phần lòng cảnh giác Kim Linh Thánh Mẫu càng cẩn thận. Thế nhưng cẩn thận sau khi, nàng cũng có chút mê hoặc, liền mở miệng hỏi. Vân Tiêu sư muội Ngươi tỷ muội ba người cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, chính là hồng hoang nhất lưu trận pháp, luôn là sư tôn, cũng tán thưởng ngươi tỷ muội ba người ngộ tính thâm hậu. Là ta tiệt giáo bên trong, chỉ ở chuẩn vô thượng đại trận vạn tiên phía dưới đứng đầu trận pháp. Cái kia Tây kỳ đại quân huyết trận đến tuột cùng có bản lĩnh gì, lại có thể để ngươi sợ hãi? Vân Tiêu nghe đến Kim Linh Thánh mẫu lời này, thản nhiên nói: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái kia Tây kỳ huyết trận chỗ bất phàm, đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Ta xem ra, nên là không kém cỏi vạn tiên trận chuẩn vô thượng đại trận. Chúng ta tỷ muội ba người trước đến ngăn lại sư tỷ." muốn bồi sư tỷ cùng đi chiếu cố cái kia Tây Kỳ Đại Quân, chủ yếu nhất duyên cớ cũng là bởi vì Tây Kỳ Đại Quân huyết trận. Sư tỷ mặc dù nội tình thâm hậu, chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo chuẩn thánh, thế nhưng lực lượng một người, đối mặt như vậy chuẩn vô thượng đại trận, thực tế lực có không cần. nếu quả thật một người đi, căn bản không phải báo thủ, mà là chịu chết. không duyên cớ để thế nhân coi thường ta tiệt giáo đệ tử. Kim Linh Thánh Mộ nghe đến Vân Tiêu trong miệng nói ra chuẩn vô thượng đại trận năm chữ, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. thật lâu về sau, thở dài một tiếng, bất đáp nói. nếu quả thật như sư nội lời nói, sư một mình ta xác thực không có cách nào là văn trọng báo thủ. Thế nhưng, nếu như Tây Kỳ huyết trận thật là chuẩn vô thượng đại trận, ta lại sao có thể nhẫn tâm kéo ngươi tỷ mỗi ba người xuống nước? Nếu biết rõ, đây là cựu tử nhất sinh nguy hiểm đồ a. Vân Tiêu ba người sắc mặt nghiêm một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp lậm xương, cả dần nói: "Sư tỷ không muốn mang chúng ta tỷ muội ba người đi cái kia cựu tử nhất sinh nguy hiểm đường, chẳng lẽ tỷ muội ta ba người liền có thể nhẫn tâm nhìn xem sư tỷ làm cái này thập tử vô sinh sự tình? Cái này là đường vội lại nên. Nếu không, chúng ta còn có cùng mặt mũi, tự giáo đệ tử?" Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng càng cảm động, trong mắt đang nghe Tây Kỳ một phương có chuẩn vô thượng đại trận không dàn xếp lúc tiêu tán không còn, biến thành vẻ kiên nghị, ngạo nghễ nói, "Tốt, đã như vậy, vẫn tiêu ngươi ba người liền theo ta một đạo, đi chiếu cố cái kia Tây Kỳ đại quân." Vẫn tiêu ba người nghe nói như thế, lộ ra khuôn mặt tươi cười, khẽ khom người hành lễ phía sau, một đường đi theo Kim Linh Thánh Mẫu sau lưng, tiếp tục hướng Thanh Long Quan phương hướng đi đến. Vẫn Quang đi đến một nửa, Kim Linh Thánh Mẫu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng hỏi: Vân Tiêu ngươi phía trước nói là cùng Triệu Công Minh cùng nhau đi Thanh Long Quan bên dưới, bây giờ ngươi ba người đem ta ngăn lại, cái kia Triệu Công Minh chẳng lẽ còn tại nguyên chỗ? Vân Tiêu nghe nói như thế, cười khúc khích, nói: "Sư tỷ ngươi cũng không phải không biết, ta cái kia Triệu Công Minh huynh trưởng tính luôn nóng, làm sao có thể chịu được tính tình ngốc tại chỗ chờ chúng ta đi qua." Kim Linh Thánh Mộ càng nghi hoặc, mượn hỏi: "Vậy hắn đi đâu?" Vân Tiêu chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, mở miệng nói: "Chúng ta tại nhận ra Tây Kỳ một phương huyết trận chính là chuẩn vô thượng đại trận về sau, liền muốn rõ ràng một việc, nếu muốn là cực kỳ chết đi đạo hưu bảo thủ, chỉ có lấy trận phá trận một đường." Nhưng chuẩn vô thượng trận pháp đã là thế gian cực hạn, cho dù ta tiệt giáo bên trong cũng chỉ có vạn tiên đại trận có thể cùng sánh vai. Nhưng vạn tiên đại trận chính là ta tiệt giáo trấn vận chi trận, ta nắm dạy thánh nhân ấn phủ, không người có khả năng bố trí. Cho nên ta cùng huynh trưởng kế hoạch chính là đực trận. Điệp trận. Kim linh thánh mẫu tại trận pháp bên trên cũng không có quá cao thiên phú, thế nhưng căn cơ lại có chút vững chắc, nghe xong điệp trận hai chữ, lập tức minh bạch Vân Tiêu ý nghĩ. Cái gọi là đực trận, chính là nhiều cái trận pháp chồng chất lên nhau, từ đó phát huy ra huy lực lớn hơn. Vạn tiên trận chính là điệp trận bên trong đại biểu. Ba đại vô thượng sát trận bên trong chu thiên tinh thần đại trận cũng có thể coi là một loại địa trận. Thế nhưng điệp trận mặc dù có chỗ tốt như vậy, tự nhiên cũng có thiếu hụt. Đó chính là khó. Vạn thiên đại trận lấy thái cực lưỡng nghi tứ tượng làm căn cơ, diễn hóa vô tận là tiên đạo cực hạn, có bao hàm toàn diện chi diệu. Nhưng dạng này bao hàm toàn diện đại trận lại không phải là trong thời gian ngắn có khả năng thôi diễn đi ra. Đồng dạng lấy vạn tiên đại trận làm ví dụ, trận này ban đầu chính là long tộc vạn long quy thiên đại trận, có khả năng tập kết vạn long lực lượng phát ra hủy diệt tính một kích. Cùng hắn nói là trận pháp, không bằng nói là thiên ma giải thể đại pháp kết hợp bản về sau trải qua tiêu đạo sửa chữa, truyền đến Đông Vương Công trong tay, mới miễn cưỡng tạo thành vạn tiên đại trận cơ sở. Chương 602, cựu khúc hoàng hà xếp 10 tuyệt. Chương 602, cựu khúc hoàng hà xếp 10 tuyệt. về sau Đông Vương Công chết trận, vạn tiên đại trận rơi vào Thông Thiên trong tay, tại hắn cái kia truyền thừa từ bản cổ trận pháp Thiên Phú bên dưới, trải qua vạn năm thôi diễn, mới tạo thành hiện tại có vô hạn có thể vạn tiên đại trận. muốn trong lòng nội vàng, lại lần nữa thôi diễn một cái có khả năng đối kháng chuẩn vô thượng trận pháp trận, tại Kim Linh Thánh Mâu trong mắt, cơ hội là không có khả năng. thế nhưng. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem Vân Tiêu, cảm thấy nàng cũng không phải là như thế không lý trí người. Tất nhiên làm ra cái này cũng chuẩn bị, hiện nhiên là có chỗ kế hoạch. Cho nên lúc này mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị dùng sao trận pháp cùng Cựu Khúc Hoàng Hà để trận? Vân Tiêu lúc này hồi đáp, thập tuyệt trận. Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong lời này, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Nguyên lai like là Kim Ngao đảo thập thiên quân thập tuyệt trận, khó trách, khó trách. Bọn họ 10 người chính là ta tiệt giáo bên trong tinh thông nhất địa trận chi pháp đạo Có bọn họ tương trợ, cái này Cựu Khúc Hoàng Hà xếp thập trận nên có một nửa thành công có thể. Vân Tiêu nghe nói như thế, che miệng cười một tiếng, nói: "Kim Linh sư tỷ ngươi đây cũng là quên một cái mấu cho người." Kim Linh Thánh Mẫu nghe đến Vân Tiêu nói chính mình quên người, lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói: "Ta quên người nào?" Vân Tiêu chỉ chỉ Kim Linh Thánh Mẫu, đáp: "Thự nhiên là Kim Linh sư tỷ chính ngươi. Ngươi chính là ta tiệt giáo tứ đại đệ tử một trong, từng mấy lần cùng lão sư diễn luyện vạn tiên đại trận. Có cái này cơ sở, chỉ là điệp trận có gì khó?" Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong lời này, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, vội vàng nở nụ cười, chỉ vào Vân Tiêu ba người nói: "Nguyên lai là dạng này." Khó trách ngươi ba người muốn tới ngăn ta, nguyên lai like là đã sớm đối ta có ý nghĩ." Vân Tiêu ba người cười không nói, mà Kim Linh Thánh Mẫu tại làm rõ Vân Tiêu ba người kế hoạch phía sau, trong lòng cũng lại không lo nghĩ, cao giọng cười một tiếng, nói: "Tốt, ta liền đem theo sư tôn học được Vạn Tiên Đại trận chi diệu toàn bộ lấy ra, cùng các ngươi cùng một chỗ, hoàn thành cựu khúc Hoàng Hà Điệp thập tuyệt đại trận, thật tốt gặp một lần cái kia Tây Kỳ huyết trận. Để Hồng Hoang chúng sinh biết, ta Tiệt giáo không thể ước hiếp." Kim Linh Thánh Mẫu khí cao, quét qua phía trước xa suốt tinh thần chi khí, dưới chân Vân Quang cũng bởi vậy nhanh ba phần. Như vậy mấy khắc về sau, Một nhóm 4 người cuối cùng đi tới Thanh Long Quan top 300 bên trong. Lúc này Kim Ngao đảo thập thiên quân đã bị Triệu Công Minh mời đến, tới cùng đi, còn có 3000 đông Hải Tiệt giáo cổ tiên. 3000 tiên gia đỉnh đầu mây trôi luyện thành một mảnh, nở rộ thần quang bảy màu, ánh sáng hạ thổ, phản phất tiên cảnh. Thế nhưng dạng này tiên cảnh cũng chỉ có chỉ là mấy chục dặm. Đến ngoài mấy chục dặm, 3000 tiệt giáo tiên nhân mây trôi tập hợp thần quang bảy màu liền bị từ Thanh Long Quan bên trên tán phát huyết khí ngăn lại, nửa bước không được tiến lên. Gặp tình huống như vậy, Kim Linh Thánh Mâu cùng tạm tiêu chờ hít một hơi linh khí, sợ hãi thán nói, phía trước liền biết chuẩn vô thượng đại trận chi uy. Thế nhưng lúc này xem xét, ngược lại cảm thấy nói thầm, ta tiệt giáo 3000 tiên nhân mây trôi tụ tập, vậy mà chỉ có thể ảnh hưởng xung quanh mấy chục dặm. Đây là đối phương đại trận chưa từng phát động nguyên nhân, nếu là phát tác, sợ rằng trong chốc lát 3000 đạo bằng hữu nếu không lui bước, liền muốn biến thành cho bụi. Đúng lúc này, phía dưới 3000 tiệt giáo tiên nhân bên trong, bay ra 11 đạo thân ảnh, chính là Triệu Công Minh cùng Kim Ngao đạo thập thiên quân. Bọn họ 11 người nghe đến Kim Linh Thánh mẫu lời này, trên mặt cùng nhau lộ ra một nụ cười khổ tri sắc, nhưng thoáng qua thu lại, riêng phần mình hành lễ. Gặp qua Kim Linh sư tỷ, gặp qua Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu ba vị đạo hữu một phen hành lễ xuống, một đoàn người hạ xuống vân quang, sau đó lại phân biệt cùng 3000 tiên nhân hành lễ chào hỏi. Tốt tại đều là tiên gia, thân niệm như chỉ riêng như điện, theo có 3000 người, lại không, có lãng phí quá nhiều thời gian. Dạng này một phen chào hỏi về sau, 3000 tiệt giáo tiên nhân lấy kim linh thánh Mẫu cầm đầu, Tam Tiêu tiên tử, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân tả hữu ngồi xuống, mặt khác tiên gia riêng phần mình ngồi xuống, bắt đầu đàm phán lên ứng đối ra sao thanh long quan bên trên tây kỳ huyết chợ đến. Kim Linh Thánh Mâu cùng Tam Tiêu còn có Thập Thiên Quân lẫn nhau thảo luận một lát, đem Vũ Khúc Hoàng Hà đại trận cùng Thập Tiệt trận làm minh bạch, liền có bước đầu chú ý. Vũ Khúc Hoàng Hà ở trong chứa tam tài chi diệu, cửu khúc khúc bên trong không có thẳng, khúc tận tạo hóa kỳ, quyết tận thần tiên chi bí. Nếu không phải thiếu chân áp đại trận hôn nguyên kim đấu, chính là một tôn chuẩn vô thượng đại trận, căn cơ thâm hậu, nội tình bất phàm. Mà thập tuyệt trận mặc dù sát phạt lực lượng thắng cửu khúc hoàng hà đại trận, thế nhưng nội tình lại kém một bậc. Cho nên nếu muốn điệp trận, lúc này lấy Văn Tiêu, Quyên Tiêu, Bích Tiêu ba vị sư muội cửu khúc hoàng hà đại trận làm căn cơ. Cho nên còn 13 vị sư muội, trước tiên đem cửu khúc hoàng hà đại trận bày ra, vừa đến trong nghe không bằng một thấy, để cho chúng ta đối cửu khúc hoàng hà đại trận có sâu hơn lý giải, làm tốt bước kế tiếp điệp trận làm chuẩn bị thứ hai, thì là phòng bị thanh long quan huyết trận bỗng nhiên xuất kích, chúng ta ba ngàn đạo bằng hữu bị một mẹ hút gọn. vân tiêu tam tỷ muội nghe đến kim linh thánh mẫu lời này, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh, mang đi 600 tiệt giáo tiên nhân, bắt đầu bố trí cựu khúc hoàng hà đại trận. 600 tiên gia đều là tiệt giáo đệ tử, trận pháp tạo nghệ không tầm thường, lẫn nhau có nhiều lui tới, an ý mười phần. cho nên vân tiêu tam tỷ muội chỉ huy, điều khiển như cánh tay, ngắn ngủi ba khắc, liền đem đại trận tại thanh long quan bên ngoài bày ra. lập tức trận xếp thiên địa, thế bầy hoàng hà, gió lạnh ảo ảo khí người cao, khói đen lan tràn che mặt trời thắng chỗ dặn từ từ, yếu yếu tối tâm, thẳng khí trung tiêu, mù mịt trên địa. Kim Linh Thánh Mộ gặp cái này, lập tức lại hỉ, nói: "Quả nhiên tốt trận." Bên kia, Thanh Long Quan bên trong, Thương thử Nha ngay tại quan nội tính thất bên trong ngồi một mình, chỉnh hợp Đông Lâu khí vận. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, tại phá vỡ Thanh Long Quan phía sau, có lẽ một đường dũng cảm tiến tới, lao thẳng tới Triều Ca, triệt để diệt đi đại tường, sau đó chỉnh hợp nhân đạo khí vận, ngược lại sẽ giải quyết tiệt giáo 30 vạn của tiên. Thế nhưng tại phá quan về sau, cùng Đông Lâu đại quân tụ lại, chuẩn bị đem Đông Lâu khí vận cũng chỉnh hợp đến tây kỳ lúc, lại gặp phải một cái phiền toái lớn. Ba phần thiên hạ có thứ hai, Tây Kỳ khí vận vẫn như cũ trở thành Nhân đạo khí vận hai đại chi nhánh một trong. Cho nên, Nhân đạo khí vận ý chí cũng bắt đầu hiện rõ sao. Tính thất bên trong, cảm thụ được Tây Kỳ khí vận bắt đầu hướng về không bị khống chế phương hướng diễn hóa, Thương Tử Nha trong lòng có chút nội nóng. Thế nhưng coi hắn mưu đồ triệt để luyện hóa Nhân đạo khí vận lúc, lại gặp phải ương ngạnh mà kiên định chống cự. Loại này chống cự, là nguồn gốc từ từ Vu yêu lượng tiếp nhân tộc sinh ra đến nay, mỗi một cái làm bạn nhân tộc chạy qua khó khăn tuế người tại Nhân đạo khí vận bên trong lưu lại là cấn. Sơ sinh thời điểm, liền lại tiêu đạo hướng dẫn bên dưới đi ngang qua Hồng Hoang đại địa, trải qua gian nan hiểm trở, tìm kiếm được nhân tộc tổ địa, Sau đó yêu tộc căn mọn, vu yêu đại chiến dữ thế, kéo dài vạn năm nhân long đại chiến, đã từng mỗi một cái tiếp số, đều là một loại rèn luyện, để nhân tộc cứng cáp hơn càng thêm cường đại. Loại này cường đại, loại này cứng cỏi, tại nhân đạo khí vận bên trong tập trung thể hiện chính là ngoan cường chống cự. Loại này ngoan cường chống cự, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp tùy tiện giải quyết, chớ nói chi là hiện tại chỉ có chuẩn thánh điên phong tu vi Khương Tử Nha. Chương 603, thập nhị kim tiên, bí pháp đại la. Chương 603, thập nhị kim tiên, bí pháp đại la. Ngay tại Khương Tử Nha làm người đạo khí chuyển ngoan cố chống lại mà nổi nóng lúc Bỗng nhiên cựu Khúc Hoàng Hà đại trận gió lạnh sát khí cách không truyền đến, lập tức cho Khương Tử Nha một cái xuất khí địa phương. Hắn tại tinh thất bên trong, hướng bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đem Vân Tiêu Tam Tỷ mọi vừa vặn bày ra cựu Khúc Hoàng Hà đại trận thu vào đáy mắt. Một tia vẻ khinh thường trong mắt hắn hiện lên. Không có hồn nguyên kim đấu cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Quả thực chính là múa dịu quá mắt trợ. Bất quá hắn bên này muốn tập trung tinh lực tại nhân đạo khí vận quấy nhiều bên dưới dung hợp đồng lô khí vận, một khi xuất thủ, thế tất chậm trễ thời gian, cho nên lo nghĩ phía sau, gõ một tiếng trong tinh thất nọc khánh. Lập tức, một tiếng tiêu khẽ Cơ phát, tứ Hải Long Vương, đại thế chí, dựa sư Lưu Ly bảy người vội vàng chạy đến tính thất phía trước. Khương Tử Nha ngăn cách tính thất chi môn, nhìn xem bảy người này, nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được 12 đạo khí tức từ phía đông mà đến, chính là Quảng Thành tử chờ thập nhị kim tiên. Khương Tử Nha gặp cái này, trực tiếp phân phó cơ phát đem Quảng Thành tử chờ thập nhị kim tiên lên đón, không bao lâu, lại có 12 người xuất hiện tại tính thất phía trước. Cái này thập nhị kim tiên đã sớm bị Thanh Long quan bên trên quần huyết luyện đại trận khí tức kinh đến, lúc này mặc dù Khương Tử Nha ngăn cách tính thất tiếp kiến bọn họ, cũng không có mảy may bất mãn, ngược lại từng cái cung kính tự báo tính danh, cung kính quỷ cửa tính thất phía trước. Quảng Thanh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Phổ Hiên Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Bái Kiến Khương Tiên Sinh, Khương Tử Nha Ngăn Cách Tính Thất thấy bọn họ như vậy kính cẩn nghe theo trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng thần sắc nói các ngươi ý đồ đến ta đã biết cái kia trụ vương vô đạo vô tội truy nã các ngươi quả thật vòng quốc chi tượng. Đợi ta Tây Kỳ đại quân công phá triều ca, không chừng ngươi thập nhị kim tiên một cái công bằng. Trước lúc này, ta Tây Kỳ cũng có thể che chở ngươi 12 người, trợ giúp các ngươi tên sách phong thần bảng, cho dù bọn mình cũng không đến mức rơi vào luân hồi. Bất quá, xem như đại giới, các ngươi cũng phải vì ta Tây Kỳ đại quân hiệu lực. Thập nhị kim tiên trước khi đến liền đã làm ra quyết định kỹ càng, tại nhìn thấy Thanh Long quan bên trên chuẩn vô thượng đại trận về sau, tín niệm càng kiên định. Lúc này nghe đến Khương Tử Nha lời này, không chút do dự trả lời. Nguyện ý nghe Khương tiên sinh điều khiển. Khương Tử Nha thấy bọn họ làm như vậy dọn, Hai lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra Đả Thần Tiên, thả ra thần quang đem thập nhị kim tiên bá phủ. Lập tức, khoảng thành tử cùng sích tinh tử bên ngoài 10 kim tiên tại tên sách phong thần bảng. Tối hôm qua tất cả những thứ này phía sau, Khương thử Nha mở miệng lần nữa phân phó nói: "Tà Tây Kỷ căn cơ, chính là mô phỏng theo thượng cổ nhân tộc Võ Thánh chi đạo huyết luyện vũ thánh. Phương pháp này cần lấy nhân đạo khí vận làm căn cơ, mới có cải thiên hoán nhật năng lực. Hiện tại, ta cần thời gian đem đông lỗ khí vận luyện hóa chỉnh hợp. Thế nhưng tiệt giáo môn nhân lại tại Thanh Long Quan bên ngoài bày xuống đại trận, hiển nhiên là không có ý định cho ta thời gian này." Các ngươi 12 người Cái này liền tiến về Thanh Long Quan bên ngoài, vì ta phá bọn họ đại trận. Nghe đến Khương Tử Nha lời này, Thập Nhị Kim Tiên nhất thời ngẩn ra mắt. Bọn họ là Khương Tử Nha hiệu trung chi tâm không giả, nhưng tuyệt không phải ngu trung. Nếu là ưu hiếp một cái phàm nhân quân đội, vậy dĩ nhiên là nô nước tấp ngập. Nhưng là muốn đối mặt Tiệt Giáo Tiên Nhân, hơn nữa còn là bày xuống trận pháp Tiệt Giáo Tiên Nhân, bọn họ cũng không có lá gan kia. Sau nửa ngày, xem như Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu quảng thành tử đứng dậy, mở miệng nói: "Khương tiên sinh, chúng ta chỉ là Kim Tiên tu vi, muốn phá Tiệt Giáo đại trận, sợ lực có không cần a." Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức hừ lạnh một tiếng nhưng lại không có nổi giận, mà là thản nhiên nói: "Lúc này dễ dàng, ta chuyển cho ngươi 12 người bị pháp, có thể mượn nhờ huyết luyện đại trận thời gian ngắn đột phá đại la cảnh giới. Mặt khác, phá trận chi pháp ta cũng có, hiện tại liền chuyển cho các ngươi. Có cái này hai dạng đồ vật, các ngươi nếu vẫn không thể vì ta giải quyết tiệt giáo đại trận, vậy liền không nên quay lại." Quảng Thành Tử chờ thập nhị kim tiên nghe nói như thế, lập tức trợn mắt há hốc mồm, đồng thời một cố vẻ kích động trong lòng bọn họ hiện lên. "Đại la?" Đối với trà Đạp vài vẫn và năm, nhưng vẫn như cũ chỉ có kim tiên cảnh giới thập nhị kim tiên đến nói, đại la đã là bọn họ cả đời khát vọng cùng mộng tưởng. Thậm chí Bọn họ đều nhanh muốn cảm thấy đó là huyễn tượng. Vọng tưởng, lúc này nghe đến Khương Tử Nha lại có bí pháp trợ giúp bọn họ đột phá đại la, từng cái theo bản năng hoài nghi từ bản thân xuất hiện nghe nhiều rồi. Thật vất vả tỉnh táo lại, Quảng thành tử run dậy thân thể, kích động không thôi mở miệng nói: "Khương tiên sinh, bí pháp của ngươi thật sự có thể giúp chúng ta đột phá đại la." Bên trong mặt thất, Khương Tử Nha lắc đầu, sau đó ngữ khí lạnh nhạt nói: "Chỉ là đại la, là người đều có thể tu luyện đến, có cái gì có thể hay không?" Dứt lời, phất tay tung xuống 24 đạo thần quang. Thập nhị kim tiên mỗi người rơi xuống hai đạo chính là mượn nhờ huyết luyện đại trận đột phá đại la cảnh giới bí pháp cùng với cựu khúc hoàng hà đại trận phá trận chi pháp đối với cựu khúc hoàng hà đại trận thập nhị kim tiên nhìn như không thấy đồng loạt tại chỗ bắt đầu thí nghiệm đột phá đại la bí pháp đến lập tức đạo đạo huyết khí từ thanh long quan bốn phía hiện lên tại cương tử nha mật thất bên ngoài tạo thành một đạo thông thiên triệt để huyết sắc cái phía dưới một bên tứ hải long vương đại thế trí rửa sư lưu ly chờ ánh mắt lập loè nhìn xem tất cả những thứ này trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thăm dò bọn họ một phe là long tộc tổ một phe là tây phương nhị thánh đệ tử thủ hạ kim thiên không phải số ít nếu là thật sự có khả năng dòm nó thành tựu đại la bí pháp, cho dù có chỗ thiếu hụt, giá trị cũng là cực lớn. mà khương tử nha cho ra bí pháp, cũng thực không có để bọn họ thất vọng. không bao lâu, tu vi tiếp cận nhất đại la cảnh giới quảng thành tử, liền đạt tới kim tiên cùng đại la cảnh giới biên giới. tại ngừng lại một chút về sau, đột phá bắt đầu. thật nhiên, là thật. đại thế chí nhìn xem sắp đột phá quảng thành tử, đầy mắt rung động nói, toàn bộ hồng hoang, có thể làm cho người đột phá đại la, trừ số ít mấy viên cực phẩm tiên tiên linh căn nhóm đầu tiên trái cây, cũng chỉ có lao tử cái kia đang đạo chí cao tạo nghệ cựu truyền kim đan. hai thứ này, vô luận bên nào đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chớ nói chi là một lần xuất hiện 12 cái bí pháp này nhất định muốn chiếm được. Một khi chiếm được, ta tây phương đại hưng liền ở trong tầm tay. Đại thế chi ánh mắt lập lòe, đầy mắt vẻ kích động, thậm chí so ngay tại đột phá quảng thành tử còn kích động hơn. Thế nhưng bên trong mật thất hương tử nha lại tại lúc này nhẹ nhàng a một tiếng. Đây là có chuyện gì? Vừa vặn quảng thành tử rõ ràng đã đến đột phá biên giới, nhưng đong nhiên dừng lại một chút, biến mất một bộ phận khí. Nếu không phải huyết luyện đại trận liên tục không ngừng cung cấp, hắn lần này đột phá sợ rằng liền muốn thất bại. Sự tình có khác thường nhất định có yêu. Khương Tử Nha nhớ lại lần trước thu phục Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử lúc ngẫu nhiên điều tra đến Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người khí vận bị thôn vệ sự tỉnh trên mặt lập tức hiện lên một tia thú vị biểu lộ. Chương 604 phát hiện thiên ma giới. Chương 604 phát hiện thiên ma giới. Vừa vặn lúc này thập nhị kim tiên bên trong những người khác cũng bắt đầu tại huyết luyện đại trận duy trì bên dưới đột phá đại la. Lúc này Khương Tử Nha cẩn thận ngưng thần cảm ứng, quả nhiên mọi người tại đột phá đại la lúc đều sẽ đình trệ một cái trước mắt, đồng thời trong cơ thể huyết khí chẳng biết tại sao biến mất một bộ phận. Khương Tử Nha gặp cái này khoe miệng mỉm cười. Thế nhưng cả người Nguyên Thần nhưng trong nháy mắt tập trung lại, quét ngang tâm giới, tìm kiếm biến mất huyết khí hướng đi. Bằng vào chuẩn thánh điên phong tu vi, hắn rất nhanh liền đảo qua Hồng Hoang đại địa, nhưng không có mảy may phát hiện. Không tại Hồng Hoang, như vậy là u minh, tinh thần, lại hoặc là hỗn độn. Thương Tử Nha trong lòng không tức giận chút nào, tiếp tục dùng Nguyên Thần điều tra. Cuối cùng, tại mấy khắc về sau, hắn tại hôn độn cùng tinh thần giới biên giới cảm ứng được cái nào biến mất huyết khí, cuối cùng lộ ra tích. Tính thất bên trong, Thương Tử Nha trong mắt lóe lên một tia kỳ, đem Nguyên Thần hướng hỗn bên trong một đâm. Anh. Một cái to lớn, đen nhánh thế giới Đồng nhiên xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt, Thiên Ma Giới. Đen nhánh Thiên Ma Giới bên trong, vô số thiên ma bận lộn, theo thiên đạo lực lượng hóa thành vô hình ma ảnh, chui vào người tu hành trong lòng tạo thành ma kiếp. Khương Tử Nha nguyên thần cách không quét qua, lập tức liền đem toàn bộ Thiên Ma Giới thu vào trong mắt, đồng thời cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. La Hầu. Khương Tử Nha trong mắt thần quang chớp động, hiện lên một tia thú vị biểu lộ. Xem như Thiên Đạo Hồng Quân Ác Thi Hóa Thần, hắn đối Hồng Quân không hề lạ lắm. Bởi vì Thiên Đạo Hồng Quân Ác Thi Hóa Thần, ban đầu thời điểm chính là tại cùng La Hầu trong giao chiến tạo thành, thậm chí vẫn là gần với La Hầu Ma Đạo vô thượng đại tông sư vẹn vẹn lấy ma đạo luận, hai cái hồng hoang bên trong, cảnh giới của hắn cũng chỉ tại Thiên đạo hồng quân cùng Tiêu đạo phía dưới. Chính là có dạng này cảnh giới, hắn tự giác hoàn toàn có thể đem cái này thiên ma giới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khương Tử Nha trong lòng sinh ra cái này niệm, sau một khắc nguyên thần đem toàn bộ thiên ma giới bao lấy, một tấc một tấc tinh tế điều tra, muốn tìm kiếm được thiên ma giới người trưởng quản. Thế nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có tìm tới cái gọi là thiên ma giới người trưởng quản. Chẳng lẽ, đây chỉ là thiên đạo vận chuyển, tự nhiên sinh thành ma giới, còn chưa gặp phải thiên mệnh chi chủ. Này cũng tiết kiệm ta một phen công phu thế nhưng khương tử nha nhưng lại không biết tại hắn nguyên thần bắn phá thiên ma giới lúc xa tại triều ca trụ vương đống nhiên sắc mặt trắng bệnh không kềm chế được xem như nguyên thủy thiên ma hắn mặc dù bị tiêu đạo phong bế cùng thiên ma giới ở giữa cảm ứng nguyên thần triệt để phong tỏa tại trụ vương thiên tử thân thể bên trong thế nhưng bằng vào người sáng lập thân phận hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy cùng thiên ma giới ở giữa một tia liên hệ cũng chính là cái này tiêu liên hệ tại khương tử nha nguyên thần đột nhập thiên ma giới lúc hắn ngay lập tức cảm ứng được lại bởi vì mình cùng thiên ma giới quan hệ bị tiêu đạo phong tỏa cho nên khương tử nha điều tra cũng không có tìm tới hắn thế nhưng mắt thấy chính mình thiên ma giới liền muốn rơi vào đến những người khác trong tay nguyên thủy thiên ma là vội vội lại giận vội vàng vận dụng bí pháp liên lạc lên tiêu đạo chí tôn đại sự không ổn cái kia khương tử nha thế mà tìm tới thiên ma giới ngay tại bắt tay vào làm luyện hóa chí tôn thiên ma giới chính là thiên đạo không chế tu hành hạng người mấu chốt, nếu là bị người khác chiếm cứ nghi hoặc vô tận à tiêu đạo bên này rời đi chiều ca phía sau một đường vừa đi vừa nghỉ diễn luyện vũ thánh chi pháp tự do một phen thú vị đông nhiên bị trụ vương bí pháp truyền âm đánh gãy trong lòng lập tức bất mãn lên thế nhưng nghe đến khương tử nha thế mà phát hiện thiên ma giới Cái này kia bất mãn lập tức biến mất không còn tâm tích. Thế nhưng lo nghĩ phía sau, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia chấn định tự nhiên tiêu ý, trong lòng có chủ ý. "Ngươi không cần sợ, ta tự có tính toán, ngươi yên tâm hoàn thành ngươi đáp nhiệm vụ. Đợi đến phong thần sát kiếp kết thúc phía sau, ta cam đoan ngươi vẫn là thiên ma giới chi chủ." Chủ vương trong cơ thể Nguyên Thủy Thiên Ma được đến tiêu đạo cái này cam đoan, lập tức yên tâm không nhiều, không tại lắm muộn. Mà tiêu đạo bên này, thì điều động tiên đạo pháp nhãn, đem sự tình ngọn nguồn từng cái biết rõ. Nguyên lai là dạng này, Nguyên Thủy Thiên Ma chính là Nguyên Thủy Âm U mặt biến thành, thiên nhiên liền cùng thập nhị kim tiên khí vận liên kết. Cho nên tại Thiên Ma giới thành lập về sau, Thập Nhị Kim Tiên đám người khí vận công đức tu vi một mực đang thông thả bị Thiên Ma giới theo cái tầng quan hệ này thôn phệ. Ma Khương Tử Nha cũng chính bởi vì cái này liên hệ tìm tới Thiên Ma giới. Tiêu Đạo biết rõ ràng sự tình căn nguyên phía sau, không khỏi lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Ba ngàn đại đạo vốn không cao thấp, thế nhưng rơi xuống thực chỗ, lại có thật nhiều khác nhau, có chính ma phân chia. Cái này chính ma ở giữa khác biệt lớn nhất chính là không biết khắc chế, rất dễ dàng chỉ hiểu được một mặt tham lam. Nguyên Thủy Thiên Ma chưa hẳn không biết Thập Nhị Kim Tiên sự tình, thế nhưng ham muốn Thập Nhị Kim Tiên tích lũy xuống công đức khí vận, cho nên một mực bỏ mặc cái này mới có khương tử nha tìm tới thiên ma giới sự tình trên thực tế lấy thiên ma tôi luyện chúng sinh quyền hành chỉ là thập nhị kim tiên công đức khí vận lại tính là cái gì gặp lợi nhỏ mà trông đại nghĩa đây là ma đạo tròn nên khó thành cũng bất quá ma đạo khó thành lại cho ta một cái cơ hội cũng coi là phúc họa tương ý a tiêu đạo lo nghĩ ngón tay không ngừng búng ra lập tức từng đạo thiên đạo lực lượng từ hắn đầu ngón tay tỏa ra lập tức toàn bộ thiên ma giới giữa bất chi bất giác phát sinh một đợt thay đổi nguyên thủy thiên ma cùng thiên ma giới ở giữa liên hệ càng bị mở ma mặt ngoài lại cùng một người khác liên hệ thay đổi đến tôi sáng. Đó chính là mất đi hồng ngông tử khí phía sau, hóa thành trời khóc thần du đang tại hồng hoang đại địa nguyên thủy. Bên kia, Thương tử nha rất nhanh liền bẳng vào chính mình ma đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới, đem thiên ma giới sơ bộ luyện hóa, từng đạo ma khí tự phát phun trào, tại hắn dưới bản chân sinh ra một đóa cựu phẩm hắc hát liên, tượng trưng cho hắn ma đạo chi chủ thân phận. Mà lúc này, trải qua tiêu đạo thay đổi, thiên ma giới cùng nguyên thủy ở giữa liên hệ, nháy mắt bại lộ tại Khương tử nha trước mắt. Nguyên lai là dạng này, tương lai thiên ma giới chi chủ chính là mất đi hồng ngông tử khí nguyên thủy sao? Quả thật là bản cổ hậu duệ. Di trạch vô tận a, Khương tử nha đối với chính mình phát hiện điểm này, không có chút nào hoài nghi. Thân là thiên đạo hồng quân hóa thân hắn, đối bản cổ tam thanh khí vẫn có đầy đủ nhận biết. Tại đi tới tiêu đạo hồng hoang về sau, phát hiện tam thanh bên trong nguyên thủy vậy mà mất thánh vị, đã cảm thấy bất khả tư nghị. Minh bạch, cái này nhất định là tiêu đạo âm thầm ra tay. Mà thiên đạo nhất tôn sùng công bằng, thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo càng phải tuân thủ cái quy củ này. Tại đoạn đi nguyên thủy thánh nhân vị trí phía sau, cho hắn một cái thiên ma giới chi chủ vị trí, quả thực chính là đương nhiên. Cho nên hồng quân căn bản không có hoài nghi đây là tiêu đạo âm yêu. Mà là theo cái này mạch suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào để chính mình lợi ích tối đại hóa. Ta tuy có ma đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới, thế nhưng muốn luyện hóa một giới, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nếu như có thể mượn dùng nguyên thủy thiên ma giới chi chủ thiên mệnh, liền dễ dàng rất nhiều. Chương 605, Ngọc Thanh huyết lôi, Hoàng Hà huynh kích, chương 605, Ngọc Thanh huyết lôi, Hoàng Hà huynh kích. Bên kia, liền Tại Khương Tử Nha bắt đầu âm thầm chủ tính thiên ma giới lúc, chính thức thành tựu đại la thập nhị kim tiên, cũng bắt đầu hướng cựu quốc Hoàng Hà đại trận mở rộng tiên công. Tiết giáo quân tiên gặp cái này đều trợn mắt nhìn, trong đó Bích Tiêu càng là trực tiếp chỗ thủ mắng, khá lắm nuôi không quen con hoang, sư tôn như vậy hậu đãi các ngươi, mỗi lần giảng đạo đều là để ngươi 12 hai người đứng hàng hàng phía trước, các ngươi không nghĩ báo đáp thì cũng thôi đi, thế mà còn phản ở Tây Kỳ, cùng ta tiệt giáo đối nghịch. hừ, sớm biết hôm nay còn không bằng đem các ngươi 12 hai cái một cái bóc chết. Tiệt giáo bên trong Trư Tiên nghe đến Bích Tiêu một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giận mắng, sĩ khí lập tức tăng mạnh, nộ nhịp reo cái này vô sỉ tỷ. Quảng Thanh Tử nghe xong Bích Tiêu một phen cực điểm nhã lời nói, lập tức mí mắt thẳng run nghiến răng nghiến lợi trực tiếp kết hợp mặt khác 11 vị kim tiên, lấy ngọc thanh thần lôi vành kích mà xuống. Lập tức, 12 đạo thông tiên chiệt địa, mang theo gắt gao huyết quang thần lôi, ầm vang rơi xuống, chấn động tới một đợt sóng máu quần quận. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, Tiệt giáo quần tiên nháy mắt liền cảm nhận được đến từ đại la kim tiên áp lực thật lớn. Lôi quang ầm vang rơi vào Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu ba người vội vàng thôi động đại trận, vô biên cắt vàng quần quật mà đến, che khuất bầu trời. Nhưng cùng cái kia 12 đạo thông thiên chiệt để ngọc thanh huyết lôi xò so ra, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lại có vẻ như vậy nhỏ nhắn sinh san bất lực. Càng mấu chốt chính là, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận cũ khúc không có thẳng, chính là khối người cầm tù chi trận, không hề am hiểu phòng ngự. Muốn phát huy toàn bộ uy lực, cần trước đem địch nhân cầm tù tại đại trận bên trong. Thế nhưng lúc này Thập Nhị Kim Tiên trên đỉnh khánh vân luyện thành một mảnh, tại lẫn nhau đại la pháp lực ra chỉ phía dưới, mênh mông như biển, như thế nào Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận có khả năng nhẹ nhõm dung chuyển. Trong lúc nhất thời, không cách nào đem Thập Nhị Kim Tiên kéo vào đại trận Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đành phải nghẹn kháng Thập Nhị Kim Tiên Ngọc Thanh huyết lôi. Trong lúc nhất thời, đại trận lắc lư, lung lay sắp đổ. Phải làm sao mới ở đây? đi theo tam tiêu tạo thành cửu khúc hoàng hà đại trận tiệt giáo quần tiên tại cái này quần quần thần lôi chi uy dọa từng cái sắc mặt trắng bệnh đau thương hỏi vân tiêu nhưng là cười nhạt một tiếng quảng thanh tử chờ thập nhị kim tiên chẳng biết tại sao đống nhiên cùng một chỗ thành tựu đại la thế nhưng rõ ràng là mượn ngoại lực nội tình không đủ chỉ có thể lấy lực các người lần này đứng ở ngoài trận lấy ngọc thanh thần lôi công ta mặc dù thanh thế to lớn nhưng chính như lão tử sư bá lời nói côn phong không chịu nổi một ngày mưa to không thể cuối cùng hướng ngày tôn sung như vậy chi người hô bọn họ hiện tại thế công lại có thể duy trì liên tục đến khi nào lại nói cửu khúc hoàng hà đại trận mặc dù không phải tinh thông phòng ngự chi trận pháp, nhưng dù sao cũng là nhất lưu đại trận, lại có các vị đạo hữu pháp lực hỗ trợ, so ngày trước càng kiên cố hơn. tạm thời ngăn cản được thập nhị kim tiên không thành vấn đề, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, kim linh sư tỷ cùng đạo hữu khác, tất nhiên sẽ xuất thủ chi viện. đến lúc đó truyền bại thành thắng, dễ như trở bàn tay. nghe đến vân tiêu như vậy tự tin bình tĩnh lời nói, tiệt giáo bày tại lại không nửa phần xấu lo, từng cái cười và nói, vân tiêu quả nhiên không hổ là ta tiệt giáo tâm tính đệ nhất, có thể tại cái này hỗn loạn bên trong làm rõ đầu mối, bội phục, bội phục. vân tiêu nghe đến tiệt giáo quần tiên phiên này lấy lòng. Trên mặt cũng đã không nhúc nhích chút nào, chỉ là hết sức chăm chú vận chuyển liền đi Hoàng Hà đại trận. Xem như tiệt giáo ngoại môn đệ tử, nàng đã từng gần như tham dự nhân lòng chi chiến toàn bộ quá trình. Mặc dù tính tình mờ nhạt, nhưng là tiệt giáo bên trong khó được nàng trinh thiện chiến hàng người. Cho nên nàng rất rõ ràng, phía bên mình ưu thế ở nơi nào, thì yếu lại tại chỗ nào. Dưới cái nhìn của nàng, phía bên mình lớn nhất thế yếu chính là cao cấp chiến lược không đủ. Đại La Kim tiên chỉ có 3 vị, Kim Linh Thánh mẫu, nàng, còn có Triệu Công Minh. Mà thập nhị Kim tiên một phương, nhưng lại có 12 vị Đại la. Mặc dù đại la cùng đại la cảnh giới phía dưới chiến lệnh không có thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến như vậy tuyệt đối, thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có thể nói khác nhau một trời một vực. Hùng chi, tinh thông trận pháp nàng đã mơ hồ cảm giác được, thập nhị kim tiên khí tức mơ hồ phía sau thanh long quan bên trên tây kỳ huyết trận liên kết. Cho nên lần này so Phương, trên mặt nổi là 12 vị đại la cùng 3 vị đại la thêm 3000 tiệt giáo quần tiên chiến đấu. Nhưng trên thực tế nhưng là có chuẩn vô thượng đại trận chống đỡ 12 vị đại la, cùng bố thành một cái nhất lưu trận pháp ba vị đại la cùng 3000 tiệt giáo quân tiên. Hai phe chiến không cần nói cũng biết. Muốn lấy được thắng lợi, trước mắt mà nói phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là hoàn thành cửu khúc Hoàng Hà điệp thập tuyệt đại trận, lấy chuẩn vô thượng đại trận, nhắm ngay vô thượng đại trận. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, vẫn Tiêu tin tưởng vững chắc, chính mình Tiệt giáo một phương tất nhiên có khả năng lấy được cuối cùng mạch thắng lợi, là chết đi văn trọng chờ Tiệt giáo tiên nhân báo thủ. Mà vì thủ thắng, nàng muốn làm duy nhất một việc chính là, tận khả năng là kim linh thánh mẫu bọn họ trì hoãn thời gian, dùng để hoàn thiện điệp trận phương án, đồng thời tranh thủ điệp trận thời gian. Hiện tại, chỉ có thể chống đỡ. Thế nhưng, cái này khó khăn như thế nào? 12 đại la, chuẩn vô thượng đại trận. Đây đã là nhân Long chi chiến phía sau, xuất hiện tại nhân tộc lực lượng mạnh nhất chư phi những cái kia chuẩn thánh đại năng xuất thủ, nếu không nắm giữ chuẩn vô thượng đại trận gia chỉ 12 đại la chính là vô địch. Lấy cửu khúc hoàng hà đại trận, ngăn kháng công kích như vậy, lộ ra là đặc biệt khó khăn. Wen, Wen, Wen. Quảng thành tử 12 đại la đối tiệt giáo không hề lạ lẫm, mặc dù đoán không ra 3000 tiệt giáo quần tiên đến cùng muốn làm gì, thế nhưng Tử Vân Tiêu ngoan cố chống lại liền đại khái rõ ràng, tiệt giáo quần tiên ngay tại mưu tính phản kích. Vài vạn và năm áp chế, để bọn họ đối tiệt giáo bảo trì đây tuyệt đối lòng cảnh giác, cho nên thế công càng bắt đầu cuồng bạo. Liên tục không ngừng huyết khí, xuyên thấu qua huyết luyện đại trận vận chuyển Quán thâu đến trên người bọn họ. Những này huyết khí cuối cùng trải qua trong cơ thể của bọn họ ngọc thanh tiên pháp chuyển đổi, hóa thành từng đạo cương mãnh vô song ngọc thanh thần lôi. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, vốn nên thuần trắng hoàn mỹ ngọc thanh thần lôi bên trong huyết sắc chậm rãi thay đổi đến nồng nặc lên. Thuộc về huyết luyện đại trận khí tức, càng ngày càng nhiều. Nhưng quảng thành tử 12 đại la lại không thèm để ý chút nào, chỉ là vui đầu khổ công để cựu khúc hoàng hà đại trận càng tàn tạ. Cùng vân tiêu cùng một chỗ chủ trì đại trận quyên tiêu, bích tiêu một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, là cuồn cắt vàng nhiễm lên một tầng đỏ tươi. Vân tiêu gặp cái này. Xưa nay lạnh nhà Tung Dung mặt Ngọc cũng không nhịn được hiện lên một tia đau đớn, bởi vì nàng biết, chính mình hai cái muội muội hiện tại thừa nhận như thế nào áp lực cùng thống khổ. Thế nhưng, nàng không thể ngừng, nhất định phải kiên trì. Wen, Wen, Wen. Ngọc Thanh Huyết lôi tiếng sấm càng gấp rút, cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong thổ huyết người càng đến càng nhiều. Cuối cùng, cái thứ nhất không chịu nổi áp lực tiệt giáo tiên nhân xuất hiện, một cái hoàng hốt để đại trận lộ ra một sơ hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngọc thanh huyết lôi cách không mà đến, truy hồn bọn mình. Chết. Làm chủ trì đại trận người Vân Tiêu ngay lập tức phát hiện chuyện này, lập tức buồn từ tâm đến. Nhưng còn không đợi nàng đau buồn, lại có mấy mười đạo lôi quang theo sát phía sau, theo chết đi tên kia thiệt giáo tiên nhân lưu lại sơ hở, quanh sát hơn mười người. Chương 606, Cựu khúc hoàng hà xếp mười tuyệt. Chuẩn vô Thượng, Chương 606, Cựu khúc hoàng hà xếp mười tuyệt. Chuẩn vô Thượng. Trong đó bao gồm Vân Tiêu. Vân Tiêu gặp cái này, buồn từ tâm đến, đau đến không muốn sống. Trong ba tỷ muội nhỏ tuổi nhất bị tiêu, càng lang nẹn ngáo giống, muốn nào về phía chết đi Quỳnh Tiêu. Vân Tiêu gặp cái này, lập tức cắn răng quát, dừng lại, tiếp tục duy trì đại trận. Bích Tiêu nghe nói như thế, lập tức sững sờ, tức giận nói: Nha Minh tỷ muội, thảm tao ách nạn, lại liền nàng thi thể cũng không để ý. Vân Tiêu nghe đến Bích Tiêu lời này, cũng không phản bác, chỉ là lạnh lùng nói: Ngươi chẳng lẽ muốn để Quỳnh Tiêu chết vô ích? Chống đỡ đại trận, chờ Kim Linh sư tỷ bọn họ đứng lên cựu khúc Hoàng Hà điệp thập tuyệt đại trận, mới có thể để cho Quảng Thành tử bọn họ trả giá đắt. Ngươi bây giờ đi nhà xác, trừ để chính mình cũng thành một cô thi thể, còn có thể làm cái gì? Bích Tiêu nghe nói như thế, lặng không nói gì. Vân Tiêu gặp cái này, ngữ khí hơi trì hoãn, an ủi: Chúng ta tu hành hạng người, thân thể chẳng qua là một cái bệ gỗ chỉ cần chân linh bất diệt, sau này luôn có tỷ bội gặp nhau thời điểm, chớ có xử trí theo cảm tính. Bích Tiêu nghe nói như thế, không có trả lời, thế nhưng trên mặt lại một cái trước mắt thành thục rất nhiều. Không còn có nhìn Quỳnh Tiêu ngã xuống thi thể một cái, cắn răng toàn lực thôi động Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cứ như vậy, tại chết đi tiệt giáo tiên nhân kích thích bên dưới, còn lại tiệt giáo tiên nhân cùng chung mối thủ, một lần lại một lần, tại quần quật lôi quang phía dưới, chống được Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Cuối cùng, chống đến Kim Linh Thánh Mẫu cùng Kim Ngao đạo thập thiên quân, Triệu Công Minh hoàn thiện Cửu Khúc Hoàng Hà điệp thập tuyệt đại trận thời điểm, Anh. một tiếng, mười đạo nhan sắc khác nhau thần quang từ cựu khúc hoàng hà đại trận về sau phun ra ngoài, riêng phần mình hiện ra ngày địa thủy hỏa phong lôi đỏ xa, phát họa ra một tòa có một tòa tinh diệu đại trận, chính là thập tuyệt trận. thập tuyệt trận như cũ từ kim ngao đảo thập thiên quân thao túng, nhưng tại đại trận bên ngoài, kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh hai vị này đại la kim tiên một trái một phải, riêng phần mình là tốt, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem đã lập tốt thập tuyệt trận, chậm rãi đẩy hướng cựu khúc hoàng hà đại trận phương hướng. mười đạo kỳ quang riêng phần mình sôi trào thoáng như trăm sông đổ về một biển, cấp tốc mà ổn định kết nối tại đã lung lay sắp đổ cửu khúc hoàng hà đại trận bên trên. Sau một khắc, mười đạo đại trận ầm vang lập xuống, diễn hóa vô tận, một đạo cuồn cuộn hoàng hà xuyên qua trong đó, thao thao bất tuyệt, phảng phất trên trời đến, không biết bài, không biết vui. Sau một khắc, hoàng hà ở lui, mười đạo trận môn hư không hiện ra, đang lấy ngọc thanh thần lôi vang kích cửu khúc hoàng hà đại trận thập nhị kim tiên trận phát hiện, nhóm người mình lấy đại la pháp lực thôi phát ngọc thanh thần lôi rơi vào trong trận, lại không nổi lên được mảy may cơn sóng. Quảng Thanh Tử đám người gặp tình huống như vậy, nhộn nhịp quanh tay mà đứng không tại độc thủ, chỉ là âm thanh trầm ngưng nói chuẩn vô thượng đại trận hùng hoang bên trong nhất lưu đại trận đối ứng đại la cần số nhiều tinh thông trận pháp đại la hoặc là chuẩn thánh mới có thể phá trận chuẩn vô thượng đại trận thì đối ứng chuẩn thánh cần số nhiều tinh thông trận pháp chuẩn thánh hoặc là thánh nhân mới có thể phá trận tại một những hùng hoang có huấn nguyên kim đấu trận áp cửu khúc hoàng hà đại trận chính là đẳng cấp này vô thượng sát trận thì đối ứng thánh nhân cần số nhiều tinh thông trận pháp thánh nhân mới có thể phá trận toàn bộ hùng hoang chỉ có ba cái hiện tại quảng thành tử đám người chỉ có đại la tu vi đối mặt một tòa chuẩn vô thượng đại trận chỉ có thể thúc thủ vô sách loại này thúc thủ vô sách cảm giác nháy mắt liền tỉnh lại bọn họ vài vạn năm đến dưỡng thành cẩn thận nội liễm tính tỉnh lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau cuối cùng từ quảng thành tử mở miệng nói không bằng chúng ta trước tiên lui vừa lui hỏi một chút gương tiên sinh nhưng có phá trận chi pháp thanh hương ngọc đỉnh thái ất chân nhân đám người nộn nhịp gật đầu xác nhận quay người muốn đi gấp thế nhưng lúc này tầng tầng bí mật bao hàm toàn diện cửu khúc hoàng hà Điệp thập tuyệt đại trận bên trong nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng muốn tới thì tới muốn đi thì đi quảng thanh tử các ngươi nghĩ quá mức tiện nghi đi sau một khắc Nguyên bản đã biến mất vô tung tích quần quận Hoàng Hà bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần, một nháy mắt liền mở rộng mấy trăm dặm, vọt thẳng đến Thanh Long Quan bên dưới mới miễn cưỡng tại huyết luyện đại trận huyết quang chống cự phía dưới dừng lại. Mà Quảng Thành tử đám người, ngay tại Thanh Long rộng bên ngoài, một nháy mắt liền rơi vào quần quận Hoàng Hà bên trong, nửa bước khó lui. Tốt tại cái này dậy sóng Hoàng Hà mặc dù thanh thế to lớn, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được cựu khuất Hoàng Hà khốn địch căn bản, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đối Quảng Thành tử đám người tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng, một tia quý thủy lực lượng lại theo quần quận Hoàng Hà nước xâm nhập Quảng Thành tử đám người trong cơ thể. Tan giá bọn họ tiên cơ ngọc cốt, Trong thời gian ngắn mặc dù không có vấn đề gì lớn, thế nhưng tích lũy lâu dài, bọn họ chính là sẽ một lần nữa rơi xuống kim tiền, thậm chí Thiên tiên, phàm nhân. Đây đối với biệt khuất vải và năm, thật vất vả bán mình mới thành tựu đại la quảng thành tử 12 người đến nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Quảng Thành tử sắc mặt nghiêm một chút, Tán răng nói: "Như vậy, chính là không thể lui. Vậy cũng chỉ có thể vào." Cái này tiệt giáo mặc dù lấy điệp trận chi pháp bày ra chuẩn vô thượng đại trận, nhưng dù sao thời gian đội vàng, tất nhiên lỗ thủ rất nhiều. Chúng ta phá trận không có khả năng, nhưng chạy thoát vẫn là không có vấn đề. Những người khác nghe đến Quảng Thành tử lời này, Suy nghĩ một phen phía sau, nhộn nhịn gật đầu, bày tỏ đồng ý. Quảng Thành Tử gặp cái này, lập tức thở dài một hơi. Càng là hiểu rõ chân pháp, càng là có khả năng minh bạch chuẩn vô thượng đại trận uy lực. Càng là tuyệt vọng. Mặc dù nói trên lý luận bọn họ 12 người càng là đồng tâm hiệp lực, Càng là có thể có một chút hy vọng sống, nếu là bất kỳ người nào phản đối, đều sẽ sinh cơ xa vời. Thế nhưng thời khắc sinh tử, làm cho hệ, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp tránh khỏi sự tình. Như bây giờ ý, đã là Quảng Thành Tử có khả năng nghĩ đến kết cục tốt nhất. Chỉ là, nếu chỉ là đồng lòng, tối đa cũng chỉ là nhiều một chút hy vọng sống. Chuyện này đối với Quảng Thành Tử đến nói, xa xa không đủ. Lo nghĩ phía sau, hắn đối với Hoàng Hà Đồng Ngần, mười đạo trận môn sừng sững phương hướng vừa chấp tay, sau đó cất cao giọng nói. "Chư vị đạo huynh, ta làm nghe, thiệt giáo tiên nhân lập xuống một trận, so tự báo lai lịch, lấy đó thiên đạo hảo hảo, mọi việc lưu một đường sinh cơ lý lẽ. Không biết hôm nay có hay không cũng là như thế." Quảng Thành Tử lời nói, xuyên qua trong dặm không gian, tiến vào đại trận nội bộ Kim Linh Thánh Mộ đám người trong hai. Bích Tiêu lập tức vượt ra khỏi mọi người, cắn răng hận nói, "Quảng Thành Tử, các ngươi thật không biết xấu hổ." vừa vặn lấy ngọc thanh thần lôi vanh kích đại trận giết ta quỳnh tiêu tỉ tỉ lúc sao không nhớ rõ một chút hy vọng sống đạo lý bích tiêu vừa dứt lời kim linh thánh mẫu liền nhíu mày nói bích tiêu hắn bất nhân ta không thể bất nghĩa huống hổ cái này lưu một đường sinh cơ chi pháp chính là ngày xưa đâu xuất cung đại lao ra vì bọn ta giảng đạo lúc chúng ta tiệt giáo đệ tử chính mình lập lợi thể vì cái này mười hai cái vô sỉ hạng người phá lời thể của mình bọn họ còn chưa xứng thập thiên quân tất nhiên bọn họ muốn hỏi trận pháp lai lịch các ngươi người liền đi cho bọn họ thật tốt nói đến đây thập tuyệt trận lai lịch Thập Thiên Quân nghe đến Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, lập tức nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Thế nhưng bên cạnh Vân Tiêu đống nhiên mở miệng nói: "Mười vị đạo hữu, Kim Linh sư tỷ nói là thật tốt cho Quảng Thành Tử bọn họ nói thập tuyệt trận lai lịch, các người nghe rõ chưa?" Chương 607, đường trách là không nói trước, chương 607, đường trách là không nói trước. Trải qua Vân Tiêu một phen cương điệu, Thập Thiên Quân lập tức sững số một chút, thế nhưng sau một khắc toàn bộ nghe rõ Kim Linh Thánh Mẫu thẩm ý. Lúc này đối với Vân Tiêu không ngờ chào, cười nói: "Vân Tiêu yên tâm, chúng ta chắc chắn cho Quảng Thành Tử đáng người thật tốt dạng giải thập tuyệt trận." Dứt lời, xuất trận mà đi ở giữa không trung một chữ triển khai trên cao nhìn xuống nhìn xuống quảng thành tử thập nhị kim Tiên, ngạo nghe nói quảng thành tử chúng ta chính là kim ngao đảo thập thiên quân hôm nay lập xuống thập tuyệt đại trận theo thiệt giáo quý cửu là các ngươi tuyên nói qua loa đại trận chi diệu nghe cho kỹ quảng thành tử đám người nghe đến thập thiên quân muốn giải thích đại trận ảo diệu từng cái lập tức bình hay xin lỗi lưng không lưng nói đã như vậy các vị đạo hưu mời thập thiên quân nghe nói như thế lập tức cười lạnh một tiếng sau đó từ thập thiên quân đứng đầu thần thiên quân cái thứ nhất mở miệng ta chủ trì chi, chi trận chính là thập tuyệt trận đứng đầu thiên tuyệt trận trận này chính là thời ta từng diễn tiên thiên số lượng trước tiên cần phải thiên thanh khí che giấu hỗn độn cơ hội bên trong có ba bài theo ngày người ba tấc tổng kết hợp một mạch như người vào trận này bên trong có lôi minh chỗ hóa thành cho bụi tiên đạo như gặp nơi đây thân thể chấn là vỡ nát đồn rằng tiên địa nhân cũng dứt lời tự mình ngâm một câu thơ nói thiên địa ba tấc điên đạo đầy huyền bên trong huyền diệu càng khó đoán thần tiên như gặp tiên tuyệt trận khoảnh khắc thân thể hóa thành cho các ngươi nghe rõ chưa quảng thanh tử đám người nghe xong, liên tục gật đầu lại hướng triệu thiên quân nhìn triệu thiên quân gặp cái này lạnh giọng mở miệng nói Ta chủ trì chi, chi trận, tên là địa liệt trận. Theo nói số lượng, bên trong dấu dày đặc chi thể, bên ngoài hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa đoan, nội ẩn một bài đỏ, nhận động có giận lên. phàm nhân tiên vào trận này, lại không phục sinh lý lẽ, dù có ngũ hành kỳ hảo, sao trốn cái này ách? Dứt lời, sướng ca nói địa liệt thành phần đục dày, bên trên lôi hạ hỏa quá vô tình, chính là ngũ hành cản kiệt thể, khó thoát hoa xương cùng hình nghiêng. Quảng Thanh Tử đám người nghe xong, lại hỏi Đồng Thiên Quân. Đồng Thiên Quân lúc này nói tiếp: Ta phong hỗn trận bên trong dấu huyền diệu, theo địa thủy hỏa phong số lượng, bên trong có phong hỏa, cái này phong hỏa chính là tiên tiên chi khí, tam nguội chân hỏa trăm vạn binh khí từ trong mà ra như thần tiên vào trận này phong hỏa giao làm vạn nhận đủ tích lũy tứ chi lập thành một biển sợ hắn có ngược lại biển rời núi dị thuật khó tránh khỏi thân thể hóa thành đống huyết dữ lời sướng ca nói phong hống trận bên trong binh khí ổ giấu giếm kỳ huyền diệu như ngày đả thương người không sợ thần tiên thân thể tiêu tận toàn thân huyết đục nhiều tiếp xuống viên tiên còn nói ta luyện chi trận không phải là một ngày công hạnh chính là có thể thành tựu tên là hà thủy thật là núi lao che huyền diệu bên trong có phong lôi bên trên có băng sơn như giang sói dưới có khói băng như lạo kiếm như thần tiên vào so trận phong lôi động chỗ trên dưới một đập tứ chi lập thành một nhị dù có dị thuật cách miễn cái này khó dứt lời sướng ca nói huyền công liền hào hàn băng một tòa núi đao trên dưới ngưng tụ nếu là thần tiên gặp trận này liền ra lẫn xương tận không có bằng chứng ngay sau đó kim quang thánh mẫu mở miệng nói bần đạo kim quang trận bên trong đoạt nhật nguyên tinh giấu thiên địa chi khí bên trong có 21 mặt bảo dùng 21 căn cao mỗi một mặt nền tại cao trên đỉnh một kính bên trên có một bộ như nhân tiên vào trận đem bộ này quăng lên tiếng sấm chấn động gương, chỉ một hai chuyện kim quang bắn ra chiếu ở thân lập tức hóa thành máu đặc Phong túng biết bay nè, khó vượt trận này. Giới thiệu xong phía sau, Đồng Dạng Ngâm một câu thơ bảo kính không phải là đồng lại không phải vàng, không hướng trong lò trong lửa tìm. Dù có thiên tiên gặp trận này, dây lát hình hóa càng khó chịu. Kim Quang Thánh Mẫu phía sau, tôn tiên quân sắc mặt tăm lãnh, lời nói ngắn gọn, nói: Ta trận pháp này dùng tiên thiên linh khí, bên trong có phong lôi, che giấu mấy đấu đống cắt đen. Nhưng thần tiên vào trận, sấm vang chỗ gió xoáy đống cắt đen, một ít mọi nơi, lập hóa huyết nước, tuy là thần tiên khó thoát lợi hại. Đồng Dạng Ngâm một câu thơ, Hoàng Phong cuốn lên đống đen vì thiên địa không ánh sáng động hết, mặc cho ngươi tiên nhân nghe cái này khí chạy nhỏ dọt dọt tung tóe chình y y. Tiếp xuống, Bạch Thiên Quân mở miệng: "Ta mạnh trận diệu dụng vô tận, không giống phàm phẩm. Che giấu tam hỏa, có tam muội hỏa, trên không hỏa, thạch trung hỏa, tam hỏa cũng vì một mạch, bên trong có ba bài đỏ, như thần tiên vào trận này bên trong, ba dương ra, tam hỏa cũng bay, cần hỏa trở thành cho tản, dù có tị hỏa chân luôn, khó trốn tam muội chân hỏa." Sau đó ngâm thôn nói thoại nhân mới có trên không hỏa, ngôi đàn xa trong lò dấu, cố thủ rời cung làm thủ lĩnh, đỏ nhận động hóa chống không vong. Diêu Thiên Quân nghe ngóng cười một tiếng, theo sát phía sau nói: "Ta trận này không thể coi thường, chính là đóng sinh môn, mở chết hộ." Bên trong dấu Thiên địa lệ khí, kết tập hợp mà thành, bên trong có dây trắng một bài, bên trên vẽ phù ấn, như thần tiên vào trong trận, trắng tinh dưng ra, hồn phách tiêu tán, khuynh khắc mà diện, bất luận thần tiên, theo vào theo diện. Gật ngu đắc ý ngâm thơ nói dây trắng dao động hắc khí sinh, thành kỳ ảo thấu yếu ớt đầy đủ, chưa bao giờ tin thần tiên thân thể, vào trận hồn tiêu phách tường nghiêng. Về sau Vương Thiên Quân mở miệng, nói ta hồng thủy trận bên trong, đoạt nhân quý tinh, dấu thái ất chi diệu, biến nào khó lường, bên trong có một bát quái đại, bên trên có một hai cái hồ lô, mặc cho theo nhân tiên vào trận, đem hồ lô hướng xuống ném đi, nghiêng ra đỏ nước, đại dương mênh mông băng ngắt nếu là nước tràn ra một điểm dính trên người khoảnh khắc hóa thành máu loãng tuy là thần tiên không có thuật có thể trốn dứt lời ngâm thơ nói trong lò âm dương thật thảo diệu thành nhân quý bên trong giấu tha quân chính là kìm cương thân thể gặp nước dính thân khoảnh khắc vong cuối cùng đến thập thiên quân cuối cùng trương tiên quân chỉ thấy hắn đồng dạng ngạo nghệ mở miệng nói ta hồng sa trận quả nhiên kỳ diệu tác pháp càng tinh bên trong theo ngày người ba tấc đổ ngôi giữa ba khí che giấu cắt đỏ ba đấu nhìn như các đỏ thân lưới dao bên trên không biết này bên dưới không biết bên trong không biết người như nhân tiên xông vào trận này phong lôi chuyển chỗ Phi cắt đả thương người, lập tức xương cốt mũi đều thành một miệng, dù có thần tiên Phật tổ bị cái này, lại không thể trốn. Cuối cùng, đồng dạng lấy một bài thi tác là kết thúc. Cắt đỏ một đống nói vô tận, lo bắt quái bên trong huyền diệu công, vạn tượng bao quát là một chỗ, mới biết tiệt giáo có hùng hung. Thập Thiên Quân theo thứ tự đem thập tuyệt trận giới thiệu một phen, sau đó lại là Tần Thiên Quân ra khỏi hàng, nhìn xem trầm tư suy nghĩ phá địch kế sách quảng thành tử đã người, cười lạnh nói: "Quảng thành tử, các ngươi có thể nghe rõ. Quảng thành tử bọn người ở tại Nguyên Thủy điên về sau, vài vạn năm ở giữa không biết bị bao nhiêu xem thường." tự nhiên sẽ không để ý tần thiên quân lời nói lạnh nhạt, lúc này cười tủm tìm trả lời. đa tạ các vị đạo hữu giảng giải, thiệt giáo đại trận quả nhiên trận pháp hiếm lạ, hùng hoang hiếm thấy, uy năng vô biên. tần thiên quân đám người từ vào thiệt giáo về sau, một lòng nghiên cứu điệp trận chi pháp, không biết hao phí bao nhiêu tâm tư mới có hiện tại thập tuyệt trận. nhân vật như vậy nhất là đơn thuần, nghe đến quảng thành tử khen ngợi, lập tức lên một tia lòng chắc ẩn, trong lòng thầm nghĩ một phen phía sau, âm thanh hơi hòa hoãn, mở miệng nói. quảng thành tử ngươi ngược lại có mấy phần nhã lực, biết ta thiệt giáo đại trận lợi hại, đã như vậy, các ngươi nếu là đương nhiên tử đánh chết. Ta liền cho các ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội. Không phải vậy, Thần hồn Câu Diệt, đừng trách là không nói trước. Chương 608, quần quần hoàng Hà, 10 tuyệt liên miên, chương 608, quần quần hoàng Hà, 10 tuyệt liên miên. Quảng Thành Tử đám người nghe nói như thế, nghẹn ngào cười một tiếng, nói: "Thần hồn Câu Diệt, đạo huynh khẩu khí thật là lớn. Các ngươi đại trận dĩ nhiên huyền diệu, thế nhưng chúng ta 12 người đã thành tựu đại la, thành bại còn chưa định đâu. Sao dám khoa trương cái này miệng lớn?" Đồ ngày nóng hạ nhân cười. Thần Thiên Quân nghe nói như thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã như vậy, chúng ta liền tại trong trận chờ các ngươi, nhìn xem các ngươi như thế nào phá trận. Dứt lời, Thập Thiên Quân cùng nhau biến mất tại trận môn phía trước, trở về trong trận. Quảng Thành Tử gặp cái này, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, cùng những người khác đàm phán một phen phía sau, có lập kế hoạch. Thập Tuyệt trận chính là được trận, uy lực tuy mạnh, nhưng phân tán. Một trận tiếp một trận, không cách nào hợp lực. Kia chúng mà mất cường, chúng ta chỉ có thể hợp lực một chỗ, lấy cường đánh yếu, mới có một tia cơ hội thắng. Ngọc Đình Chân Nhân nghe nói như thế, lập tức nhẹ gật đầu, khen: "Quản Thành Tử sư huynh lời nói thật là, nó nhiều ta ít, phải nên lực tập hợp một chỗ, lấy điểm phá diện." Đây là nhân tộc binh pháp sự hảo diệu rồi. Thế nhưng tập tuyệt trận đều 10 đạo trận môn, chúng ta nên từ chỗ nào vào tay? Quảng Thanh Tử nghe đến vấn đề này, chấm ngâm một phen phía sau, mở miệng nói: Chúng ta mặc dù tu vi đột phá đại la, thế nhưng dù sao mượn nhờ ngoại lực, căn cơ bất ổn. Nếu là thiên tuyệt, địa liệt, phong hống chờ trận đi vào, chỉ có thể lấy lực phá lực, luôn có thể phá một hai trận pháp. Phía sau tất nhiên hậu kính không đủ. Nhưng nếu là lật phách, hồng sa, hóa huyết chờ tài trận, chúng ta mặc dù tu vi bình thường, nhưng tu luyện ngọc thanh tiên pháp, chính là tiên đạo chính tông, có tiên cơ ngọc cốt hộ thể, nhất định có thể lấy cái giá thấp nhất phá trận. Dạng này phá mất mấy trận về sau, cái này điệp trận cũng liền nên xuất hiện sơ hở, đến lúc đó chúng ta tự nhiên là có khả năng thông dong rời đi. Quảng Thành tử định ra chủ cơ điều, ngọc đỉnh đám người nhộn nhịp đồng ý, rất nhanh liền tại Lạc Phách, Hồng Sa, Hóa Huyết chờ trong trận tuyển ra Lạc Phách trận xem như vào trận chỗ. Rất nhanh, 12 người Lạc Phách trận môn nối đuôi nhau mà vào, tiến vào Lạc Phách trong trận. Sau một khắc, thiên địa mục nhưng biến đổi. Chỉ thấy hắc hát phong mê ngày, mây đen vài hợp, gió rít lạnh xương đồng bền, có vô hạn quỷ thần hảo, để người dùng mình. Cho dù là thập nhị kim tiên lúc này chứng thành đại la chính quả, Tại cái này thê thảm gió lạnh bên trong, cũng cảm giác được từng trận ý lạnh. Lấy Quảng Thành Tử cầm đầu, mọi người vỗ chán một cái, từng đoàn từng đoàn khánh vân mở mịt mà ra, ở giữa không trung hóa ra nhiều bạch liên, đem gió lạnh ngăn tại bên ngoài. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Quảng Thành Tử đám người yên ổn, bắt đầu có cẩn thận quan sát trong đại trận tình huống. Lúc này, vô biên gió lạnh bên trong, đột nhiên hiện rõ 12 cái người rơm. Những này người dơm đỉnh đầu, riêng phần mình mang theo một chiếc mơ màng thảm thảm tản tạc màu đèn dưới chân cũng là như thế. Nhìn thấy cái này 12 cái người rơm, mọi người cùng đủ biến sắc nhất là phụ tá qua Viêm Đế thần ông, tham dự phía sau cựu lê chi chiến quảng thành tử, càng la sắc mặt tạm đạm, hệ lớn. "Chư vị sư đệ, nhanh xuất thủ. Đây là vu tộc ép thắng chi thuật, nếu là thành công, có khả năng trực tiếp đưa tới nghiệp lực nhân quả, câu hồn và phách, cho dù chúng ta Ngọc Thanh Tiên Pháp hộ thể, cũng khó thoát nhân quả nghiệp lực." Những người khác nghe nói như thế, từng cái càng khẩn trương lên, lập tức từng đạo Ngọc Thanh thần lôi đánh ra, muốn đem người dơm một mẹ hút gọn. Nhưng vào lúc này, Đông Nhiên lấy bán buôn cầm kiếm bóng người tại 12 người dơm về sau trầm rãi hiện rõ thân ảnh, mặt lộ vẻ trạo vúng, thản nhiên nói: "Quảng Thanh tử, ngươi kiến thức cũng không tệ." Thế mà nhận ra ta cái này Lạc Phách chi thuật lai lịch. Bất quá, muốn tại ta trong trận hủy người dơm, nam mơ. Quản thành tử tập trung nhìn vào, chính là chủ trì Lạc Phách trận Diêu Thiên quân. Bất quá lúc này, bọn họ đã không tâm tư cùng Diêu Thiên quân đánh pháo miệng, chỉ là tự mình thôi phát pháp lực, đánh ra ngọc thanh thần lôi. Diêu Thiên quân gặp cái này, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Không đến Hoàng Hà tâm không chết. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi." Cửu Khúc Hoàng Hà. Đến. Một tiếng đến từ xuất khẩu, lập tức quản thành tử 12 người liền cảm giác được trời đất quay cuồng, hư không na gì. Sau một khắc, một đạo mêng mông lực lượng trống rông xuất hiện, cuộn cuộn cắt vàng, bọc lấy quý thủy tinh, khoác đỉnh đầu mặt mà đến, đánh vào bọn họ 12 người trên thân. từng đạo mang theo huyết sắc ngọc thanh thần lôi, toàn bộ bị cái này dậy sóng hoàng hà nước ngăn lại, không cách nào giao động diêu thiên quân cùng hắn người rơi mảy may. quảng thành tử đám người gặp cái này, sắc mặt lập tức giật mình, khá khó nhìn. không nghĩ tới, điệp trận về sau lạc phách trận lại có thể đưa tới cựu khúc hoàng hà phong ngự, lần này nhưng là không xong. bất quá ngoài miệng mặc dù nói hòng thế nhưng quảng thành tử đám người cũng chưa chí. ngược lại là từng cái càng dồn dập thôi phát cái này ngọc thanh thần lôi, bổ sóng biển, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Diêu Thiên Quân gặp cái này, trên mặt vẻ nhạo báng càng rõ ràng, ngăn cách quần quần Hoàng Hà nước, Diêu cợt nói: "Cũng là có chút chí khí, ta phía trước ngược lại là xem nhẹ các ngươi. Thế nhưng, ta tiệt giáo đại trận, cửu khúc Hoàng Hà xếp mười tuyền, như thế nào đơn giản như vậy?" Các ngươi 12 người, lại ngẩng đầu nhìn lên. Quảng Thanh tử đám người nghe đến Diêu Thiên Quân lời nói bên trong chà phúng, liền đã cảm giác được không ổn. Khi nghe đến cuối cùng câu kia ngẩng đầu nhìn lên trong lòng không ổn càng rõ ràng. Dấu trong lòng cuối cùng một tia lòng cầu gặp may, bọn họ sắc mặt khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức, một đạo mênh mông quần, quần không thấy bài Hoàng Hà đồng nhiên tại vô biên gió lạnh bên trong hiện rõ sông này cửu khúc 18 chuyển vốn lượn như rắn mà tại quẹo cua ở giữa khúc sông chỗ từng cái dáng dấp không đồng nhất thế giới như trần châu đồng dạng điểm suy lấy cái thứ nhất gió hào hào xương mù hàn hàn rền vang gió rít chính là thiên tuyệt trận cái thứ hai quái mây cuốn lên một tiếng sấm rền, bên trên có hỏa cháo chính là địa liệt trận cái thứ ba hắc hát phong cuốn lên có ngàn vạn binh khí chính là phong hướng trận cái thứ tư hàn băng trận cái thứ năm kim băng trận cái thứ sáu hóa huyết trận cái thứ bảy liệt diễm trận bảy trong trận đều có một ngày quân toạ trấn sắc mặt cười lạnh liên tục cúi đầu nhìn xuống thập nhị kim thiên quảng thanh tử tại nhìn xuống dưới quần quật hoàng hà nước quần quật mà xuống cố lượn ở giữa đồng dạng có hai thế giới tô điểm ở giữa chính là hồng thủy trận hồng sa trận gặp tình vốn như vậy hắn lập tức sáng tỏ rất nhiều sắc mặt tạm đạm như dây vàng hét lớn khá lắm chịu khúc hoàng hà xếp mười tuyệt khá lắm chịu khúc hoàng hà xếp mười tuyệt đúng lúc này quần quật hoàng hà nguồn gốc một cái bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện lên khí chất lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp ngầm xương chính là vân tiêu lúc này vân tiêu đứng tại quần quật hoàng hà nước đầu nguồn nhìn xem quảng thành tử đám người cười lạnh nói, quảng thanh tử, các ngươi tự xưng là thông minh, một lước hiếp ta tiệt giáo đạo hưu ngay ngắn. Nhưng không biết, ta kim linh sư tỷ tự có diệu kế, phản để ngươi trở thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Các ngươi nếu không hỏi lại trận, trực tiếp từ thiên tuyệt trận vào, mặc dù tại cửu khúc hoàng hà chi trận bên dưới sẽ một trận tiếp một trận, không được thở dốc, nhưng các ngươi có đại la kim tiên tu vi, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Hiện tại đầu cơ trục lợi, muốn trước phá lạc phép trận, lại muốn phản chịu tám tuyệt tề công nỗi khổ. Chương 609, hồng quân xuất thủ, thánh nhân chấn động. Chương 609. Hồng quân xuất thủ, thánh nhân chấn động. Vân Tiêu nói xong về sau, không nói nữa, thân hình đảo mắt biến mất tại cuộn cuộn hoàng hà bên trong. Tại thân ảnh của nàng biến mất về sau, đại trận bên trong cuộn cuộn hoàng hà nước càng gấp rút. Mà lạc phách trận bên trên thất tuyệt đại trận bắt đầu phát động. Trong lúc nhất thời, thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết, liệt diễm đều xuất hiện, theo cuộn cuộn hoàng hà nước sôi dòng mà xuống, đem quảng thành tử đám người bao phủ hoàn toàn. ầm ầm, tại vô cùng vô tận thế công phía dưới, thành tử đám người 12 đoàn khánh vân nối thành một mảnh phong tuyến, nháy mắt bị phá chỉ là giây lát, tay cụt tươi tỉnh trở lại, quang thành tử đám người vết thương chấm chất, chỉ dựa vào ngọc thành tiên pháp đã tu luyện tiên cơ ngọc cốt cùng đại la pháp lực kéo dài hơi tàn. thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ không kiên chỉ được bao lâu. vân tiêu, bích tiêu, kim linh thánh mẫu, triệu công minh, thập thiên quân, 3.000 tiệt giáo quân tiên đều cười lạnh liên tục, càng dùng sức. chết, chết, chết, là chết đi tiệt giáo đạo hưu bảo thủ, quân quận hoàng hà nước đều tại cái này vô biên tức giận phía dưới bắt đầu sôi trào lên. tử vong bóng tối lặng lẽ bao trùm tại thập nhị kim tiên trên đỉnh đầu. Thanh Long Quan bên trong, Thương Tử Nha cảm nhận được trong tay Háo Đa Thần Tiên bắt đầu một trận lại một trận du dã, lập tức nhíu mày mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía quan ngoại, hắn ánh mắt nháy mắt xuyên thấu cửu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận, nhìn thấy ngay tại kéo dài hơi tàn quảng thành từ đám người. Phế vật! Thương Tử Nha sắc mặt băng lãnh, phun ra hai chữ. Lúc đầu hắn nguyên thần vừa vận đem thiên ma giới sơ bộ luyện hóa, ngay tại kế hoạch triệt để đem thiên ma giới luyện hóa, trở thành tiêu đạo hồng hoang bên trong thiên ma chi chủ. Thế nhưng đúng lúc này, quảng thành tử 12 người lại gặp phải đến nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như là tại phát hiện thiên ma giới phía trước. Cương Tử Nha căn bản sẽ không để ý bọn họ 12 người chết sống. Dù sao, đã Phong Thần Bảng bên trên có tên, vô luận là chết hay sống, với hắn mà nói đều không có khác nhau. Dù sao, nếu như chỉ luận chiến lược lời nói, Nam Dư chuẩn vô thượng huyết luyện đại trận hắn đã đầy đủ, thậm chí tại chỉnh hợp đông lỗ khí vận phía sau, lực lượng còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, đã không cần 12 cái đại la kim tiên trợ giúp. Ngược lại, nếu để cho 12 cái đại la vẫn lạc, rơi vào Phong Thần Bảng bên trong giúp hắn tăng cường đối Phong Thần Bảng luyện hóa, ngược lại càng hữu dụng. Có thể là, hắn phát hiện, Thiên Ma giới cùng Nguyên thủy quan hệ trong đó, lại không thể để hắn làm như vậy muốn thần tốc luyện hóa thiên ma giới liền cần nguyên thủy cái này thiên đạo chủ định thiên ma chi chủ lực lượng mà thập nhị kim tiên chính là ta hiện nay cùng nguyên thủy duy nhất liên hệ tạm thời còn không thể từ bỏ thương tử nha hí hí mắt không thể làm gì đem toàn bộ nguyên thần từ thiên ma giới kéo ra tại hắn nguyên thần từ thiên ma giới biến mất một cái mắt thiên ma giới tự phát phản kích sẽ bị hắn sơ bộ luyện hóa bản nguyên đồng hóa rất nhanh hắn liền triệt để mất đi đối thiên ma giới quyền khống chế thương tử nha đối với cái này tình huống cũng không ngoài ý muốn nhưng vẫn như cũ có một tia khó chịu biểu hiện tại trên mặt chính là lạnh lùng hắn chậm rãi từ tính thất bên trong đứng dậy sau một khắc, tĩnh thất cửa đá ẩm vang mở ra, tứ hải long vương bảo vệ tại bên ngoài gặp tình huống như vậy vội vàng không lường cung nên thế nhưng thương tử nha lại đối với bọn họ thờ ơ lãnh đạo, nhìn như không thấy, bước ra một bước xuất hiện tại thanh long quan bên ngoài, đả thân tiên chậm rãi trong tay áo rút ra chuyển thánh điên phong khí thế không chút kiên kỵ phát ra ầm ầm, nửa cái hồng hoang đại địa đều tại dạng này khí thế phía dưới run rẩy, tất cả đại năng cảm thụ được cái này quen thuộc mà xa lạ khí tức vội vàng đem lực chú ý chuyển hướng thanh long quan phương hướng, mà 6 vị thiên đạo thánh nhân cùng đầu mẫu nguyên quân tử quang thì là phản ứng nhanh nhất nhóm người kia rất nhanh cầm trong tay đả thần tiên một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp khương tử nhà xuất hiện tại tất cả thánh nhân trong tầm mắt cho dù là thánh nhân nhìn thấy dạng này một vị xa lạ chuẩn thánh điên phong đại thần thông giả cùng trên tay hắn đả thần tiên cũng không nhịn được sưng sở. côn lôn sơn bích du cung thông thiên vụ một cái đứng lên thế nhưng đi qua một đoạn thời gian trên mặt vẻ lo lắng ngược lại biến mất quả nhiên là trí tôn an bài ám thủ sao một cái chưa hề xuất hiện qua chuẩn thánh điên phong nắm giữ phong thần sắt kiếp thiên mệnh hoàn thủ cầm đại biểu thiên ý trước thiên thần khí dạng này tư thế nói không phải là vì tề giáo chúng ta đều không tin a chỉ là Thiên đạo mênh mông như vậy nguyên bác, vì sao lại dung không được ta từng cái nho nhỏ thế giáo? Vì cái gì a? Thông thiên đổng thanh, như chim quên cấp huyết, tiếng buồn bã thê thảm. Toàn bộ Côn lôn Sơn đều bởi vì tâm tình của hắn biến hóa, mà bị tầng tầng lớp lớp mây đen che đậy, một tia sáng đều chiếu rọi không xuống. Ấm lãnh, hắc ám, tuyệt vọng. Giống như thông thiên tâm tình lúc này. Cách đó không xa, Đâu xuất cung bên trong lão tử, gặp tình huống như vậy, thở dài một tiếng, lại không nói gì lại lần nữa nhắm mắt. Mà tại Tây Phương đại địa, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân gặp tình huống như vậy, nhưng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng liền luôn luôn sắc mặt sầu khổ tiếp dẫn cũng nhịn không được cao giọng nợ nụ cười. chuẩn đề gặp tiếp dẫn cười như vậy vui vẻ, cười tùng tìm nói, Báo ứng, đây chính là báo ứng. Lão tử, thông thiên hai người, dự vào chính mình trước thành thánh nhân, áp chế huynh đệ ta hai người vạn năm không thể chứng được thánh nhân chính quả. Sau đó lại mượn thánh nhân quyền hành, triệt để lũng đoạn nhân tộc khí vận, tiêu dâm tự mãn, không coi ai ra gì. Cho tới bây giờ, rốt cục là trăng tròn thì khuyết, ngày đầy đủ thì chắc. Thông khoái, thông khoái. Tiếp dẫn nghe đến chuẩn đề lời nói, nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt trầm rãi thu lại, khôi phục quá khứ răng rớp, nói. Sư đệ lời nói thậm chí, bởi vì cái gọi là người đang làm, trời đang nhìn. Chúng ta thánh nhân mặc dù chiếm giữ chúng sinh bên trên, danh xương thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Thế nhưng, xét đến cùng, cái này Hồng Hoang là trí tôn định đoạt. Lão tử, thông thiên, chính là quên điểm này, không biết thu lại, mới có lần này khó khăn. Bất quá chúng ta cũng không muốn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lần này đại kiếp về sau, thiệt giáo tất nhiên nguyên khí đại thương. Hồng Hoang bên trong, sáu vị thánh nhân. Nữ hoa, hậu thổ hai vị nương nương có vu yêu nhị tộc, sẽ không quá độ nhúng tay nhân tộc sự tình, chưa từng lập xuống đại giáo cho nên ta tây phương giáo tiếp xuống tất nhiên đại hưng huynh đệ ta hai người cũng muốn nhớ kỹ lao tử thông thiên dạy dỗ thời khắc nhắc nhở chính mình hồng hoàng chính là trí tôn tất cả mới có thể không bị kiếp nạn này chuẩn đề nghe lấy tiếp dẫn lời nói không ngừng gật đầu trên mặt hiện lên vẻ khâm phục nói sư minh lời nói thậm chí sư đệ ta nhất định nhớ kỹ trong lòng bất quá theo ta thấy chúng ta hiện tại trọng yếu nhất lại không phải cái gì tổng kết lao tử thông thiên dạy dỗ mà là muốn nhờ trí tôn chi uy hung hăng tại tiệt giáo trên thân dẫm lên một chân để hắn triệt triệt để để ngã xuống nếu không tiệt giáo 30 vạn cốt tiền cho dù chết đi 89 phần Còn lại cũng có 3 đến 6 vạn tiên nhân. Dựa theo quá khứ đại kiếp quy luật, trải qua đại kiếp người tu hành, tu vi nhất định về đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, thiệt giáo xuất hiện 3 vạn đại la kim tiên, chúng ta Tây Phương đại giáo sợ rằng vô luận như thế nào cũng là không có đại hương dựa vào. Chương 610, Tây Phương giáo, 39 phần chương 610, Tây Phương giáo, 39 phần Tiếp dẫn nghe đến chuẩn đề lời nói, yên lặng không nói, thế nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ suy tư. Bởi vì cái gọi là Phật cũng có hỏa. Bị lao tử cùng thông thiên áp chế và nằm, cho dù lấy tiếp dẫn tính nhẫn mại cũng cảm giác được từng đợt mính hỏa. Nếu như không thể tại lần này phong thần sát kiếp để lão tử, Thông Thiên ném cái lớn ra mặt, chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn sinh ra chấp niệm. Chuyện này đối với thánh nhân đến nói, là đáng sợ nhất. Bởi vì chấp niệm làm che giấu thân trí, để bọn họ làm ra không lý trí sự tình. Cũng tỉ như nói một những hồng hoang thế giới Thông Thiên, thế mà tại Tiệt Giáo hủy diệt về sau, toan lại mở ra đất trời. Nếu biết rõ, nếu như hắn thật làm, tối thiểu nhất cũng là nguyên khí đại thương. Như vậy đả thương địch thủ 8 ngàn, tự tổn 100 sự tình, bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không làm, huống chi vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Thế nhưng tại đối tiệt giáo chấp niệm phía dưới, một những hồng hoang thông thiên lại không chút do dự làm, không có chút nào lý trí có thể nói. Kết cục như vậy chính là, cho dù có ý phóng túng Tam Thanh, làm hao mòn bản cổ đích truyền nội tình hồng quân, đều không thể không ra mặt cưỡng ép ngăn cản thông thiên tính toán, cho Tam Thanh uy bên dưới ba viên chí mạng viên thuốc. Từ nay về sau, Tam Thanh thân là thánh nhân, lại liền sinh tử đều không chế tại trong tay người khác. Nếu bàn về ngu xuẩn, không có so cái này lớn hơn. Mà tại Tiêu đạo hồng hoang bên trong, nếu là thánh nhân bởi vì chấp niệm làm ra một những hồng hoang thông thiên như thế hoang đường tự động, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Dù sao, Thiên đạo Hồng Quân là cấp Thiên đạo vị trí, còn cần Cố Kỵ Tam Thanh trên thân bản cổ đích truyền khí số. Thế nhưng Tiêu đạo lại không cần, đi qua không đối thánh nhân xuất thủ, là vì không muốn để cho chính mình Hồng Hoang xuất hiện tổn thất. Nhưng nếu thánh nhân thật làm ra như vậy ngu xuẩn cử động, sẽ cho Hồng Hoang mang đến càng lớn tai nạn, hắn có thể lông tóc không hao tổn đem thánh nhân chấn áp. Đối với điểm này, mỗi một cái thánh nhân đều rất rõ ràng. Cho nên lão tử, thông thiên tại minh bạch Tiêu đạo muốn hủy diệt tiệt giáo phía sau, lại chỉ có thể trốn tại bích du cung đâu xuất cung bên trong tự ai tự oán, căn bản không dám xuất thủ cứu vớt tiệt giáo. Bởi vì bọn họ rõ ràng Nếu như chính mình không xuất thủ, Tiệt giáo có thể sẽ nguyên khí đại thường, nhưng cuối cùng còn có thể giữ lại một tia mồi lửa. Vận khí tốt, còn có thể lấy cam đoan Tiệt giáo hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng một khi bọn họ xuất thủ, chính thức làm trái tiêu đạo ý chí, cái kia kết quả cũng chỉ có một cái. Chết. Cái này chính là thiên đạo chí tôn chi uy. Cái này chính là vô thượng đại thế giới chi chủ năng lực. Tiếp dẫn nghĩ đến đây, yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó phấn chấn tinh thần, mở miệng nói: "Tất nhiên rằng này, vậy xem ra chúng ta là thời điểm cùng cái kia Khương Tử Nha tiếp xúc. Cần phải chặt đứt Tiệt giáo cuối cùng một tia sinh cơ." Chuẩn Đế nghe đến tiếp dẫn lời này, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hài lòng, sau đó mở miệng nói: Tất nhiên dạng này, ta cái này liền điểm đủ đệ tử, để bọn họ tiến về Thanh Long Quan, gia nhập Tây Kỳ trận doanh. Nếu là sống sót, chính là ta Tây Phương giáo sau này chủ cột. Chính là chết, cũng có thể chiếm cứ phong thần bảng vị trí, không phụ tu hành một chàng. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt, nói: Tất nhiên dạng này, sư đệ xin ngài chỉ điểm. Chuẩn Đế lúc này đứng dậy, đi tới Tu Di Sơn phía trước, bắt bảo công đức chỉ phía trước. Lúc này, bắt bảo công đức chỉ bên trong, vô số kim liên gót sen chập chờn. Mỗi một đóa kim liên gót sen bên trên đều có một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Nếu là từng cái đến xuống, khoảng chừng mấy vạn số lượng. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra Tây Phương giáo bên trong La Hán khí tức. Nếu dùng Hồng Hoang Tiên Đạo phép tính mà tính, chính là thiên tiên. Tây Phương giáo và tiên. Chuẩn Đề nhìn thấy cái này, mỗi một vị La Hán, Bồ Tát phát ra kim quang, tại Bát Bảo Công Đức chỉ phía trên hội tụ thành đại dương màu vàng nóng, trên mặt hiện lên một kia vui mừng, tiêu ngạo nói: "Vài vạn năm tích lũy, ta Tây Phương giáo cuối cùng có như vậy nội tình, không hưởng phí ta cùng sư huynh những năm gần đây vất vả Thanh âm của hắn, trầm rãi thổi qua. Như gió mát đồng dạng lay động bát bảo công đức chỉ bên trong vạn đó kim liên. Lập tức, từng đôi mắt chậm rãi mở ra, dùng đến cuốn quý, tôn kính, yêu quý ánh mắt, nhìn xem Chuẩn Đề. Chuẩn Đề gặp cái này, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, tay cầm thất bảo diệu thụ, lại cười nói: "Tiệt giáo vô đạo, làm tức giận Thiên Uy. Bây giờ thiên ý hiện rõ, Tây Kỳ làm hưng. Có phong thần sát kiếp thiên mệnh người, nhập thế phản thương diệt đoạn, đã xong phong thần sát kiếp." Ta Tây Phương đại giáo, xưa nay tôn ngài làm nói. Tất nhiên thiên ý đã lộ ra, chúng ta làm không sợ sinh tử, lấy xong số trời. Thi khí Phật, Tỳ bà thi Phật, tỷ xá bà Phật, Câu na Phật. Kim cương kiên cố năng thối Phật, Bảo quan Phật, Long Tự Tại Phật, Bảo Nguyên quan Phật, Bất Không Kiến Phật, La Hán, chính là Thiên Tiên, Bồ Tát, chính là Kim Tiên, Phật, chính là Đại La. Theo chuẩn đề từng tiếng Phật hiệu hô lên, từng đạo Đại La khí tức bành trướng mà lên, dung chuyển nửa cái tu di sơn. Trong đó thi khí Phật, tỷ bà thi Phật, tỷ xá bà Phật, câu na hàm Phật là ngoại lai Đại la Nương nhờ vào Tây Phương Giáo, là quá khứ Phật. Tổng cộng 4 vị, mà lấy kim cương kiên cố vung có thể phá vỡ Phật cầm đầu thì là hai người bắt đầu dựa theo tiêu đạo yêu cầu tu bổ Tây Phương Đại Địa phía sau, lần lượt nhận lấy đệ tử, là hiện tại phần, tổng 30 năm vị. Cũng chính là nói, trước mắt Tây Phương giáo, tổng cộng đại la 39 vị. Mặc dù so ra kém Phật giáo, thế nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Nhưng càng quan trọng hơn là, Tây Phương giáo pháp môn cùng Hồng Quân truyền lại tiên đạo đường lối sáng tạo, mặc dù một cái thần thông pháp lực, so ra kém ngang nhau cảnh giới tiên đạo. Thế nhưng, tất cả Tây Phương giáo đồ, chỉ cần thả ra Phật quang, lẫn nhau trực tiếp pháp lực liền có thể dung hợp, một cách tự nhiên thu hoạch được vạn tiên đại trận cùng loại tăng thêm. Một cái đại la có khả năng nhẹ nhõm đánh bại một cái Phật. Thế nhưng 10 cái Đại La lại nhiều nhất chỉ có thể cùng Thập Phật bất phân thắng bại. Nếu là trăm vị Đại La đối trăm Phật, cái kia trăm Phật tất thắng. Đương nhiên, dạng này tiện lợi, cũng không phải không có đại giới. Dù sao tiếp dẫn chuẩn đề thân là thánh nhân cảnh giới cao mạng, nhưng cuối cùng vẫn là kém hồng quân một bậc, Tây phương giáo phương pháp tu hành, tự nhiên cũng không có tiên đạo hoàn thiện. Cho nên tại đạt tới Đại La về sau, tu hành Tây phương giáo pháp môn Phật, rất khó dựa vào chính mình tiến thêm một bước. Chỉ có đạt tới đủ nhiều số lượng, mới có thể có một người thu hoạch được cùng loại chuẩn thánh đạo quả. Mà cái gọi là đủ nhiều số lượng, chỉ là 1000 Một ngàn vị Phật bên trong mới có thể có một vị chứng đạo cùng loại chuẩn thành cái giới. Nếu như dựa theo bình thường tích lũy lời nói, Tây Phương Giáo muốn dựa vào chính mình tích lũy ra cái thứ nhất ngàn Phật Phật, tối thiểu nhất lại muốn 10 và năm. Thế nhưng, Chuẩn Đề con mắt đống nhiên hiếp hiếp, nghĩ đến, nếu là có thể mượn nhờ lần này phong thần sắc kiếp, đem 30 vạn tiệt giáo quần tiên bên trong độ hóa một hai, vậy ta Tây Phương Giáo nháy mắt liền có thể lại hưng. Chuẩn Đề trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt khuôn mặt tươi cười càng rỡ rỡ. Thế nhưng hắn lại không có mở miệng đối những người khác nói, vừa đến e ngại thiên ý, thứ hai thì là sợ lão tử thông thiên sinh ra cảm ứng, làm ra ứng đối. Cho nên lo nghĩ phía sau, hắn đem trong lòng tính toán đệ xuống, sau đó đối Kim Càng Kiên cố phúc năng thôi Phật mở miệng nói: "Lần này tiến đến Tây Kỳ, các ngươi cần phải dụng tâm cố gắng, nhưng không thể chủ quan." Chương 611, ngày muốn giết ngươi, chương 611, ngày muốn giết ngươi. Trước khi chuẩn bị đi, chuẩn đề nhịn không được một hai lần, lại mà ba đối Tây Phương giáo đệ tử giản dò. Hắn mặc dù không phải nghĩ thông tiên như thế đối đệ tử có thâm hậu tình cảm, thế nhưng dù sao những đệ tử này đều là chính mình vài vạn năm đến tân tân khổ khổ từng chút từng chút bồi dưỡng ra được. Không chút khách khí nói, mỗi người đều hội tụ hắn cùng tiếp dẫn tâm huyết. Không ít người tư chất, căn cốt, nội tính, phúc nguyên căn bản là không có chứng được đại la cơ hội, là hắn cùng tiếp dẫn một lần lại một lần, không ngừng hao phí tinh lực bồi dưỡng, mới có bây giờ thành tựu. Đệ tử như vậy, cho dù chết một cái, đều đủ để để chuẩn đề đau thấu tim gan. Thế nhưng hắn cùng thông thiên khác biệt lớn nhất là, thông thiên là vì yêu thích đệ tử, cho nên để ý tịch giáo, còn hắn thì bởi vì yêu thích Tây phương giáo, cái gọi là để ý đệ tử. Vì Tây phương giáo tương lai có khả năng phát triển, vì bóp chết tiệt giáo mượn nhờ phong thần sát kiếp nhất bản chủng sinh một khả năng nhỏ nhoi, hắn sẽ không chút do dự đem chính mình đệ tử đưa đến phong thần sát kiếp chiến trường. Cho dù Lưu Luyến không bỏ. Các ngươi đi Tây Kỳ, muốn tận tâm tận lực. Thế nhưng phải chú ý hơn bảo vệ chính mình, nếu là gặp phải tiệt giáo cương địch, lấy bảo vệ chính mình làm chủ, ghi nhớ kỹ không thể hành động mù quá ngọn lửa vô danh, muốn giữ gìn hữu dục thân. Đợi đến sát kiếp kết thúc về sau, ta hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn thấy ta Tây Phương Giáo Đại hương bộ dạng. Kim Cang Kiên Cố Phúc năng thôi Phật chờ nghe đến chuẩn đề lời này, không những ánh mắt hơi đỏ lên, cùng nhau nói: "Biết." Sau đó từng đạo kim quang bay lên, ở giữa không trùng kết thành một mảnh màu vàng biển mây, 39 tên Phật, mấy trăm Bồ Tát, gần vạn La Hán, cùng nhau hướng đông xuất phát. Tây Phương Đại Giáo dốc toàn bộ lực lượng bên kia thanh long quan tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở trong chớp mắt tây phương giáo phật bồ tát la hán đại quân hướng đông trên thực tế khoảng cách hương tử nha bước ra một bước quan ngoại chỉ có ngắn ngủi trong chớp mắt đang chủ trì cựu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận kim linh thánh mẫu vân tiêu triệu công minh thập thiên quân Trở, thậm chí còn không có lấy lại tinh thần đến tận cùng là thần thánh phương nào dáng lâm thế nhưng cái kia không kiêng nể gì cả tán phát ra chuẩn thánh điên phong khí tức cái kia cao cao tại thượng tự như thiên ý dáng lâm đả thần tiên nhưng lại làm cho bọn họ từng cái kinh hồn tăng đảm trong đại trận Vân Tiêu thân hình từ quần quận Hoàng Hà đầu nguồn chậm rãi hiện rõ thân hình, nhìn qua đại trận bên ngoài, cả kinh nói: "Quả thật ngày muốn diệt ta tiệt giáo a." Phía trước vì đồng môn nghĩa khí, mang theo hai vị muội tử xuống núi, cùng cái kia Tây Kỳ đại quân một trận chiến, vốn cho rằng thắng bại hai mở, mỗi người dựa vào thiên mệnh, nhưng không nghĩ tới, Tây Kỳ một phương lại có như thế đại năng áp trận. Đáng thương ta 3000 đạo bằng hữu, hôm nay sợ muốn chết tại cái này thành lòng quan bên ngoài. Kim Linh Thánh Mâu nghe nói như thế, lập tức lông mày dựng thẳng, cả giận nói: "Vân Tiêu cớ gì nói ra lời ấy? Hắn chuẩn thánh đại năng lại như thế nào? Chúng ta sư tôn vẫn là thánh nhân đâu." Ngày xưa ngươi tại sư tôn cùng sư bá hai vị thánh nhân trước mặt đều có thể chậm rãi mà nói được vinh dự ta tiệt giáo 30 vạn quần tiên tâm tính đệ nhất. Làm sao bây giờ một cái chuẩn thánh liền em ngươi sợ đến như vậy? Lại nói chúng ta cựu khúc hoàng hà địa thập tuyệt đại trận đã lập xuống chính là chuẩn vô thượng đại trận. Nếu không phải thánh nhân xuất thủ bình thường một hai chuẩn thánh há tất sợ hắn. Chỉ cần canh giữ ở trong trận ta cũng không tin hắn có khả năng phá trận. Bích tiêu tu vi chỉ có kim tiên lúc đầu đã bị cương tử nha chuẩn thánh điên phong khí thế do sợ lúc này nghe đến kim linh thánh mẫu lời nói lập tức đã co lực lượng đối với vân tiêu nói tỷ tỷ. Kim Linh sư tỷ nói có lý, ta tiệt giáo đại trận, Hồng Hoang nghe tiếng, lúc này chuẩn vô thượng đại trận lập xuống, cho dù hắn là chuẩn thánh đại năng lại như thế nào. Nếu là biết điều, chúng ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, tốt kêu thiên hạ người biết ta tiệt giáo đệ tử phong phạm. Nếu không phải như vậy, liền để hắn vào tới trận đến, xem hắn đến tụt cùng có bản lĩnh gì, dám cùng ta tiệt giáo quần tiên đối nghịch. Bích Tiêu mấy câu nói, chính là rất cao, lập tức để đại trận bên trong 3000 tiệt giáo quần tiên sĩ khí nói tới. Vân Tiêu gặp cái này, không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng nói, ta cái này muộn muội, đến cùng là tu vi nông cạn không biết chuẩn thánh ở giữa cũng có khác nhau, trong đó trên lệnh thậm chí so phàm nhân cùng đại la kim tiên trên lệnh còn muốn lớn. bên ngoài người này thứ nhì chính là chuẩn thánh điên phong, dù cho là sư tôn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. chúng ta vội vàng lập xuống hiệp trận, làm sao có thể phòng được dạng này đại thần thông giả? bất quá bích tiêu mặc dù ngây thơ nhưng lời nói cũng không tệ. ta thiệt giáo chính là thánh nhân lập đại giáo, liền tính người tới thực lực mạnh hơn cũng muốn cố kỵ một hai. nếu là xử lý thỏa đáng, thậm chí còn có thể miễn đi một tràng đại chiến. vân tiêu nghĩ như vậy, trong lòng có tính toán, khít sâu một hơi, chậm rãi xuất trận mà đi. Tại trận môn phía trước hạ thấp người nói, nói không có trước sau, đặt giả vi sư, ta chính là tiệt giáo ngoại môn đệ tử vân tiêu, không biết người tới là vị kia lão sư, còn mời chỉ giáo. Khương tử nha nghe đến vân tiêu lời này, đứng ở trên không, thản nhiên nói, người chính là vân tiêu, cũng là không tầm thường, đáng tiếc nhưng là rơi vào trong tay của ta. Ngươi muốn nói sự tình, ta đã biết, ngươi liền không cần nhiều lời, ta cùng ngươi tiệt giáo, chính là trang khuyết khó viên chi cục, dù cho là thông thiên thánh nhân ở trước mặt, ngươi đại trận này cùng ba ngàn tiệt giáo tiên nhân cũng muốn chết trong tay ta. Tốt, lại vào trận đi, ta từ đi vào. Vân Tiêu bị Khương Tử Nha một trận cướp đáp, cả người liên tục cười khổ, thế nhưng nhưng trong lòng có một tia may mắn, lần nữa mở miệng nói: "Lão sư lời này sai lầm, chúng ta người tu đạo, lấy sinh tử là đại sự, làm sao đến trang khuyết khó viên câu chuyện. Nếu là lão sư cùng ta tiệt giáo tử đệ có thủ, hãy nói, ta Vân Tiêu mặc dù bất tài, nhưng nhất định còn lão sư một cái công đạo." Hà Tất vì nhất thời khí phách, trên cái ngươi chết ta sống, làm trái tiên gia thanh tịnh con đường trường sinh. "Hú hổ, oan oan tương báo khi nào? Hôm nay vì một phen khí phách, giết ta tiệt giáo 3000 đạo bằng hữu, như thế nhân quả, cho dù thánh nhân cũng tránh không kịp." Lão sư làm tình tế suy nghĩ. Khương Tử Nha nghe đến Vân Tiêu một phen có lý có cứ lời nói, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng, thế nhưng ngựa khí lại như thường kiên định. "Vân Tiêu, ngươi hôm nay liền tính học được Tây Phương Giáo Lôi rực rỡ hoa sen năng lực, cũng đừng hòng nói ta quay người rời đi. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là lần này phong thần sát kiếp thiên mệnh người, phục thiên ý phụ ta Tây Kỳ, phản thương diệt đoạn. Chỉ vì ngươi tiệt giáo tự cao tự đại, tùy ý cướp đoạt thiên địa, nhân quả quân thân, nghiệp lực độc thần. Hôm nay 3000 tiệt giáo thiên nhân, chẳng qua là khai vị thức nhắm. 3000 về sau, còn có 3 vạn. Ba vạn về sau, còn có 30 vạn." đây là thiên ý, ngươi vân tiêu chỉ là một cái đại la, làm sao làm trái? Khương tử nha mấy câu nói nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vân tiêu, không nói nữa, mà vân tiêu thì sắc mặt trắng bệnh, thoáng như dây vàng, tự lẩm bẩm, làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này? đại trận bên trong, bích tiêu gặp nhà mình tỷ tỷ như vậy trước nay chưa từng có bối rối, lập tức nhảy ra ngoài, tiêu lên, tỷ tỷ, bất kể nó là cái gì thiên ý không thiên ý. chương 612, hoạch tội tại tiên, không có chỗ đảo cũng chương 612, hoạch tội tại tiên, không có chỗ nào cũng chúng ta chính là tiên gia cũng không phải là cái kia quân muốn thần chết, thần không thể không chết của hủ phàm phu. huống chi ta tiệt giáo giáo nghĩa chính là tiệt tiên một chút hy vọng sống. nếu thật là ngài muốn tiêu diệt chúng ta, liền để hắn đến giết, nhìn xem đến cùng ai giết ai. bích tiêu mấy câu nói ngạo khí mười phần, tràn đầy tự tin. thế nhưng tiếng nói của nàng vừa ra, thanh long quan trên không bỗng nhiên một đạo vô danh tiếng sấm vang lên. cái này tiếng sấm không hề cao, mơ hồ âm u, thế nhưng vô luận là cửu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận, vẫn là khương tử nha chuẩn thánh điên phong khí thế, đều không thể ngăn cản. thật giống như ở khắp mọi nơi như gió, nháy mắt chuyển khắp trong thai mỗi một người để người trong lòng run sợ, nhất là tiệt giáo còn tiền. Tại tiếng sấm vang lên một máy mắt, chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông bóng tối bao trùm mà đến. Có đại la cảnh giới vân tiêu, kim linh thánh mẫu, triệu công minh cảm nhận được trận này bóng tối, một nháy mắt toàn bộ đều biến sắc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bóng ma này đại biểu cho cái gì? Tử vong. Bích tiêu, ngâm miệng. Vân tiêu ảm đạm sát mặt, đống nhiên dâng lên một vẻ không khỏe mạnh đỏ ửng, trong mắt lại lộ ra sợ hãi vô ngần cùng không cam lòng, trách bích tiêu. Lúc này bích tiêu cũng cảm nhận được lôi thần tiếng động hạ một màn kia tử vong bóng tối, thế nhưng bởi vì kiến thức không đủ cũng không thể biết cái kia ý vị như thế nào. Thế nhưng Vân Tiêu cái kia không bình thường thái độ lại làm cho nàng rõ ràng chính mình gây ra đại họa. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, run lẩy bẩy nói: "Tỷ tỷ, sao, làm sao vậy?" Vân Tiêu nhìn xem cái này phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng Mị Tiêu, trên mặt lập tức hiện lộ ra vô biên buồn khổ, phảng phất nước đắng hội tụ thành biển, từ trên mặt nghiêng mà xuống. Sau một khắc, nàng nhắm hai mắt, cất tiếng đau buồn nói: "Đều tại ta ngày xưa dạy bảo vô phương, để ngươi không kiêng nể gì như thế, thế cho nên đưa tới như thế đại họa. Ta vì ngươi tỷ, vì vậy mà chết cũng là chuyện đương nhiên." Chỉ hận cái này 3000 đạo bằng hữu tính mệnh, cũng bởi vì với nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà mất, ta thẹn với lão sư, thẹn với các vị đạo hữu a." Vân Tiêu nói xong, không nói nữa, nghiêm mặt gỗ trở về đại trận bên trong, không nghĩ thêm làm sao khuyên bảo khương từ nhà. Mà đại trận bên trong, Đồng Dạng Minh Bạch vừa vận đạo kia tiếng sấm bên trong ý vị Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh, đồng dạng sắc mặt như sắt, thái độ ảm đạm. Chủ trì thập tuyệt đại trận Thập Thiên Quân gặp cái này, từng cái hai mặt nhìn nhau, khó hiểu nói: "Kim Linh sư tỷ, Công Minh sư huynh, đây là làm sao vậy?" Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Vừa vận Bích Tiêu cũng không lựa chọn nói." Vậy mà ngẫu nghịch thiên ý bây giờ chúng ta đã là hoạch tội tại thiên, không có chỗ nào cũng. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thập thiên quân chưa thành đại la, không biết thiên ý tôn sư, nhưng cũng có khả năng từ triệu công minh trong giọng nói minh bạch tình thế nghiêm trọng. Vốn định mở miệng mắng bích tiêu hai câu, thế nhưng nghĩ lại, nếu quả thật hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù trời ầm lên lại có thể thế nào, ngược lại lộ ra mất hết cả hứng. Một bên Kim Linh Thánh Mẫu, ngược lại là biểu lộ nhất là bình thản, an ủi đám người nói: "Lúc đầu gặp phải một vị chuẩn thánh điên phong, chúng ta chính là sinh tử nửa này lựa kia. Bây giờ thật xác định muốn chết, ta cảm thấy ngược lại là chuyện tốt, không cần lại lo lắng." Kim Linh Thánh Mộ ra vẻ hời hợt cười một tiếng, lập tức trong đại trận bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều. Như Triệu Công Minh, Thần Thiên Quân chờ rộng rãi hàng người, thậm chí còn nở nụ cười, phụ họa Kim Linh Thánh Mẫu lời nói. Kim Linh Thánh Mẫu gặp cái này, lời nói gió nhất chuyện, ngự khí thay đổi đến nghiêm túc lên. "Nhưng, ta tiệt giáo người chết thì chết rồi, nhưng không thể vô danh mà chết." Đồ chọc người trong thiên hạ cười. Vừa vạn cái kia khương Tử Nha muốn phá trận, chúng ta liền liều chết một trận chiến, giết hắn. Xem hắn sau này còn làm sao muốn giết ta tiệt giáo ba vạn, 30 vạn đạo hữu. Vân Điều, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân, 3000 tiệt giáo thiên nhân. Nghe đến Kim Linh Thánh Mẫu lời nói trầm mặc thật lâu. Sau đó, tiếng cười như sấm. Triệu Công Minh trước tiên mở miệng nói: "Tuất Kim Linh Sư Tỷ không hổ là Kim Linh Sư Tỷ. Ta Triệu Công Minh bội phục. Ta chờ chết sao phải sợ, nếu là có thể bằng vào chúng ta tử vong làm đại giá, chém giết một vị lo liệu thiên ý chuẩn thánh điên phong, cho dù vạn cổ về sau, thiên địa hồng hoang cũng vẫn như cũ có lưu chúng ta cố sự. Như vậy, há không thắng qua ước vạn năm bình bình đạm đạm trường sinh sống tạm." Vân mặc dù không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng nguyên bản tĩnh mịch dọc theo, cũng lóe lên một đạo tên là tự tin tiết lửa. Bích Tiêu thập thiên quân, 3000 tiệt giáo thiên nhân, vô cùng vì vậy mà phân chấn tinh thần. Kim Linh Thánh Mẫu gặp tình huống như vậy, không cần phải nhiều lời nữa, khuôn mặt lạnh lùng, ra lệnh một tiếng. "Đã như vậy, quần tiên quý vị, chúng ta liền hảo hảo gặp một lần, cái này muốn phản thương diệt đoạn thiên mệnh người Khương Tử Nha." Ngay mắt, đại trận vận chuyển, tất cả mọi người pháp lực nô lên mà ra, nguyên bản dừng ở Thanh Long Quan hạ quần quận hoàng hạ, ngáy mắt tiếp tục bành chúng thêm, ước hiệp bên trên Thanh Long Quan bên trên, cùng cái kia huyết luyện đại trận dây dưa một khối, ngươi tránh ta đoạn." Khương Tử Nha gặp cái này, lập tức sắc mặt nhíu một cái, vung tay lên, miễn cưỡng ổn định huyết luyện đại trận sau đó quay người nhìn hướng cửu khúc hoàng hà xếp mười tuyển, bất mãn nói: ta cái này huyết luyện đại trận, lấy một vạn ba ngàn huyết luyện sĩ tốt làm cơ sở, chịu tay kỳ khí vận cọ rửa, mỗi một trận đều sẽ để bọn họ thần hồn chịu một lần khí vận xung kích. nếu như dây dưa lâu dài, sợ rằng căn bản chống đỡ không đến tan vỡ tiệt giáo thời điểm. xem ra vẫn là phải ta đích thân xuất thủ kết ta. khương tử nha trong lòng ngầm mực, một cái nắm chặt giữa không trung đả thần âm tiên, sau đó một bước phóng ra, tính vào cửu khúc hoàng hà thập tuyệt đại trận bên trong đến cùng thập nhị kim tiên nhất định phải mượn nhờ thập tuyệt trận trận môn mới có thể đi vào đại trận bên trong khác biệt, Khương Tử Nha trực tiếp đi vào trận đến, đứng ở quần quần Hoàng Hà bên trên, nhìn xuống lẹ kẻ tô điểm quần quần Hoàng Hà hỗn lượn chỗ thập tuyệt trận. Hán tuệ nhãn buông xuống chỉ riêng, ngay mắt liền thấy còn tại lạc phách trong trận đau khổ kiên trì Quảng thành tử 12 người. Trong lòng tối rêu cận một tiếng phế vật sau đó vất ống tay áo một cái, đem Quảng thành tử đám người thu vào trong tay áo. Kim Linh Thánh Mộ gặp cái này, lập tức hơi nhíu mày, khó hiểu nói: "Thật là lợi hại tụ lý Càn Khôn, cái này thần thông chính là chí tôn thân phong điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử giữ nhà thần thông, người này làm sao làm cho lợi hại như vậy?" thế mà có thể tại ta chuẩn vô thượng đại trận bên trong tùy ý đem người lấy đi, chẳng lẽ hắn cùng chân nguyên tử đại tiên có quan hệ? Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng yên lặng phỏng đoán, đồng thời không ngừng chỉ huy tiệt giáo quần tiên vận chuyển trận pháp, phòng ngừa Khương Tử Nha nhìn ra sơ hở. thế nhưng đáng tiếc là Khương Tử Nha cũng không phải là từ trận môn tiến vào đại trận, cho nên cũng không tiến vào cửu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận chỗ cốt lối. mặc dù có khả năng công kích, nhưng không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, chỉ có thể dương mắt nhìn. cái này để Kim Linh Thánh Mẫu càng lo lắng, thẩm nghĩ. Chúng ta cái này cựu khúc Hoàng Hà Điệp Thập Tuyệt Đại Trận tuy là chuẩn vô thượng đại trận, nhưng dù sao vội vàng mà thành, nhất định có rất nhiều sơ hở. Cái này Khương Tử Nha chính là chuẩn thánh điên phong, tu vi cảnh giới bất khả tư nghị, nếu là một mực dạng này rằng có nữa, không sớm thì muộn có khả năng tìm ra đại trận này sơ hở à. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hiện tại Kim Linh Thánh Mẫu lo lắng thủ lâu tất thua lúc, Khương Tử Nha thật giống như minh bạch lo lắng của nàng đồng dạng, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, một bước bước vào Hoàng Hà bên trong. Chương 613, Thiên Ý Đao ra, chương 613, Thiên Ý Đao ra. Đông đông đông. Theo Khương Tử Nha dần dần tới gần quần quần Hoàng Hà. Tiệt giáo quần tiên trận nghe từng tiếng tiếng trống trầm trầm. Đây là có chuyện gì? Là cái gì thần thông pháp thuật tại phát ra tiếng, thậm chí ngay cả đại trận đều không ngăn cản nổi. Kèm theo khương tử nha cuối cùng đi tới cựu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận trung tâm nhất điểm, tất cả tiệt giáo quần tiên đều thấy được dạng này một màn. Tại vô số khí lưu từ khương tử nha quanh thân vỡ ra tập trung giao hội, giống như vòi rồng, cùng bạo đem tất cả vỡ nát. Tại cái này cuồng loạn vòi rồng bên trong, xuyên qua thập tuyệt đại trận cuộn cuộn hoàng hà, ngay mắt bị đoạn thành hai đoạn. Vô tận nước sông cuộn cuộn đều bị hút vào cái kia vòi rồng phía sau đều trong nháy mắt thay đổi tính chất, biến thành cái kia vòi rồng một bộ phận. Nháy mắt, cựu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận bên trong, hai cố lực lượng đối chọi gây gắt, kích phát vô số phong lôi. Giải rác như chân châu thập tuyệt trận tiểu thế giới, tại cái này mênh mông quyết đấu dư âm bên trong, lung la lung lay. Thỉnh thoảng liền có một hai đại trận bị dư âm xé rách hạ một chút mảnh vỡ, hóa thành cái kia vòi rồng chất dinh dưỡng, cung cấp không ngừng trưởng thành. Trâm cái kia vòi rồng phản phụ nữ mang thai bụng, phản có một cái anh hải do thân thể, ở bên trong thanh nén, hình thể từng điểm từng điểm cấp tốc lớn. Làm sao sẽ dạng này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là cỡ nào thần thông. Thế mà tại không có tận cùng hút vào chuẩn vô thượng đại trận bản nguyên, không ngừng lớn mạnh chính mình. Không thể lại tiếp tục, mau ngăn cản nó. Chúng tiên đột nhiên biến sắc, Kim Linh Thánh Mô vừa định muốn tôi động pháp bảo Long Hồ Như Ý, cái kia vòi rổng tựa hồ có cảm giác, run lên bần bần, oanh oanh liệt liệt tự bạo ra. Vô số cuồng phong tàn phá bờ bãi, vạn đạo phong nhận lăn ra, toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà điệp Thập Tuyệt Đại Trận lung lay sắp đổ, từng cái phụ trợ vận chuyển đại trận tiệt giáo quần tiên bại lộ tại phong nhận phía trước. À, à, à. Chỉ là ngắn ngủi một hơi ở giữa, gần ngàn tên tiệt giáo tiên nhân chết thảm tại chỗ cuộn cuộn hoàng hà nước, nháy mắt bị nhuộn đỏ một mảnh, đặc biệt đỏ tươi. Lúc này, thương tử nha thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Vạn đạo tường vân ngàn tia điểm lạnh, bộc lấy một cái mang theo thiên đạo cao mạc chi ý đả thần đông tiên, tại đỉnh đầu hắn lộ rõ. chuẩn thánh điên phong vô thượng thần uy, không giữ lại chút nào nghiêng mà ra. Toàn bộ cửu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận đều tại cái này khí thế phía dưới lung lay sắp đổ. Một người đỉnh một trận, cho dù kim linh thánh Mô đám người toàn lực vận chuyển pháp lực, không ngừng hao phí tâm huyết, duy vận chuyển dục cửu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận. Nhưng tại khí thế bên trên nhưng thủy trung bị thương tử nha áp chế gắt gao. Đúng lúc này thương tử nha bỗng nhiên nhẹ nhàng lộ ra một tay, tựa như dùng tay một bàn tay đem toàn bộ đại trận giống con muỗi con rồi đồng dạng đập chết. giết hắn thét dài lên tiếng. sau một khắc thanh long quan trong vòng và dặm, minh mông linh khí dâng trào mà đến, giống như hải nạp bách xuyên chim mỏi về tổ nhộn nhịp tràn vào đến trong lòng bàn tay của hắn. linh khí quyển tịch tốc độ là kinh người như vậy, hồng hoang thế giới trong vòng vạn giảm linh khí là bực nào minh mông, nhưng tại hắn xuất thủ phía dưới lại tại mấy hơi bên trong tất cả ném vào đến một trường kim linh thánh mẫu vân tiêu chờ tiệt giáo của tiên dùng hết pháp lực cũng vô pháp tranh đoạt đến một tia linh khí. anh anh Anh. mất đi linh khí chống đỡ, cựu khúc Hoàng Hà xếp đại La chi trận chậm chậm sụp đổ. 12 đạo thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại Thanh Long Quan bên ngoài. Chúng ta lại đi ra. Quảng Thành Tử phát hiện chính mình đi tới ngoại giới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau một khắc, càng nhiều bóng người xuất hiện giữa không trung bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu, Triệu Công Minh, còn có còn lại 2000 tiệt giáo của tiên. Cùng Quảng Thành Tử đám người khác biệt, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Thanh Long Quan, bọn họ sắc mặt xanh xám. Không, là toàn bộ cựu Khốc Hoàng Hà điệp Thập Tuyệt Đại trận đều biến thành linh khí, bị hắn tất cả vào. Vân Tiêu khó nén rung động chi tình. Tất cả những thứ này vượt qua dự đoán, nàng chưa hề cảm giác được, thế gian này lại có cường đại như vậy người. Thần thông? Cái này, đến tận cùng là cái gì thần thông? Kim Linh Thánh Mẫu đồng dạng mờ mịt nhìn lên bầu trời, nhìn lên bầu trời bên trong Khương Tử Nha. Nàng là Tiệt Giáo Tứ đại đệ tử, kiến thức bất phàm. Đã từng đi theo qua thông thiên từng trải qua mấy cái chuẩn thánh điên phong đại thần thông giả. Trấn Nguyên Tử, Vong Xuyên, Côn Bằng, mặc dù bọn họ đặc sắc không đồng nhất cường đại, cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Thế nhưng, vô luận cái nào, đều không có trước mắt Khương Tử Nha mang cho nàng rung động. Nguồn gốc từ thuần túy lực lượng rung động ở trong mắt nàng, lúc này Khương Tử Nha thậm chí có như vậy một tia thông thiên khí thế, hoặc là nói thánh nhân khí thế. Khương Tử Nha hai ngón nhẹ nhàng bóp, tập hợp trong lòng bàn tay vô tận linh khí, nháy mắt biến thành thật mỏng một mảnh, lóe ra vô tận hàn mang, phảng phất cao cao tại thượng thiên đạo, xâm lược chúng sinh. hắn nhẹ nhàng nắm mảnh này hàn mang, tối đầu nhìn xuống, nhưng không có nhìn hướng Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu bọn họ, chỉ là tự mình thưởng thức cái kia lao hàn mang, sau đó nhàn nhạt phảng phất lẩm bẩm dạng mở miệng nói, đây là thiên ý lao, thiên ý. ầm ầm, từng đợt tiếng sấm vang lên toàn bộ thanh long quan bên trên đống nhiên nộ lôi như nước thủy triều, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại biểu đạt bất mãn của mình. xa ngoài vạn dặm tiêu đạo, đống nhiên ngẩng đầu, cách không nhìn hướng thanh long quan phương hướng, hơi nhíu lên lông mày, nói: thiên ý đao, không nghĩ tới thiên đạo hồng quân thậm chí ngay cả đại thần thông vô thượng đều giao cho khương tử nhà, thật sự là cam lòng à? bất quá, nếu để cho kim linh thánh mẫu vẫn tiêu đám người chết tại cái này thiên ý đao bên dưới, vậy coi như quá thua thiệt. xem ra, ta tính ra tay. tiêu đạo suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, khoan thai bước ra một bước, đứng ở ngoài vạn dặm, trên thân vô cùng vô tận lực lượng nô lên mà ra dần dần khuôn mặt của hắn phát sinh biến hóa, thay đổi đến man hoang, cổ pháp nguyên bản thanh tịnh cao thượng thiên đạo thân thể chậm rãi thay đổi đến từng cục, tràn đầy cổ pháp nặng nề màu đồng cổ. đây chính là thánh nhân pháp tướng phân thân bàn diện mạo thật sự. đại thần thông vô thượng khai thiên tịch địa trường khống giả. vâng, thánh nhân pháp tướng phân thân bàn mang theo mỉm cười, đấm ra một quyền, lập tức đại thiên vỡ vụn, không gian nổ tung, lực cực hạn, phân toái chân không. sau một khắc, thánh nhân pháp tướng phân thân bàn một bước phóng ra, xông vào cái kia vỡ nát không gian mảnh vỡ bên trong. Vô Cùng Vô Tận Địa Thủy Hỏa Phong nháy mắt đem hắn trừng ngập, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến hắn cái kia màu đồng cổ thân thể mảy may. Sưng sững tại Vô Tận Địa Thủy Hỏa Phong bên trong, thánh nhân pháp tướng phân thân lại là đấm ra một quyền. Thiên địa lại lần nữa vỡ vụn. Sau một khắc, thanh long quan lên không trung đống nhiên nổ tung, Vô Cùng Vô Tận Địa Thủy Hỏa Phong phun ra ngoài. Lúc đầu đang định lấy Thiên Ý đao thu hoạch kim linh thánh mâu đám người tính mệnh khương tử nhà, đống nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong tay nhẹ nhàng nắm hàn mang, cũng thay đổi đầu đường, nhắm thẳng vào hư không vốn tại tại Thiên Ý đao cái kia vô tình vô niệm, đều không phá đao ý bên dưới triệt để mất đi thân thể năng lực khống chế Kim Linh Thánh Mẫu đám người, lúc này cuối cùng lại lần nữa thu được thân thể quyền khống chế. Thế nhưng, bọn họ không kịp vui mừng, một đạo càng thêm bá đạo, càng thêm uy nghiêm khí tức, tại Thiên Không bên trong xuất hiện. Phục Đông. Tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất, chương 614, chân chính đại thần thông vô thượng, chương 614, chân chính đại thần thông vô thượng. Đây cũng là người nào? Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt chết lặng, tối đầu nhìn xem đại địa, tràn đầy mở miệng mở hỏi. Mặc dù tại hạ núi thời điểm, nàng liền đã làm tốt muốn chiến tử chuẩn bị. Thế nhưng tại nàng trong kế hoạch, mình coi như là chất trận, cái kia cũng hẳn là oanh oanh liệt liệt, để người trong thiên hạ ghi nhớ. Tại ban đầu thời điểm, loại này ý nghĩ cơ bản không có sai lầm. Mặc dù thập nhị kim tiên cùng nhau đột phá đại la, cho nàng tạo thành phiền phái rất lớn, thậm chí trực tiếp đưa đến tam tiêu bên trong quỳnh tiêu chết thảm, để nàng có chút thấy náy. Thế nhưng, vô luận như thế nào, tất cả đều tại nàng năng lực tiếp nhận phạm vi bên trong. Có thể là, chuyện kế tiếp toàn bộ vượt quá dự liệu của nàng, thậm chí vượt qua hắn lý giải phạm vi. Hiện thực chuẩn thánh điên phong khương tử nhà xuất hiện, để nàng từ nguyên lai trong tưởng tượng cự tử nhất sinh biến thành thập tử vô sinh. Tiếp xuống, Khương Tử Nha lại không chút khách khí bộc lộ ra thiên ý diệt đoạn thông tin. Thật vất vả cổ vũ sĩ khí, để tất cả tiệt giáo tiên nhân cam tâm tình nguyện muốn cùng Khương Tử Nha ngọc thạch câu phần, là tiệt giáo tranh thủ một tia sinh cơ. Thế nhưng đối phương lại lấy bất khả tư nghị đại thần thông, trực tiếp phá trận, không có lực phản kháng chút nào. Mà liên tại nàng đã chuẩn bị kỹ càng chờ chết thời điểm, lại có một cái chưa từng thấy qua đại năng, khí tức còn tại Khương Tử Nha bên trên, xuất hiện tại chiến trường bên trong. Hoàng hốt ở giữa, nàng cũng hoài nghi chính mình có phải là lại nằm mơ. Không phải nói Vu chi chiến phía sau, Hồng Hoang chuẩn Thánh đại năng cũng bắt đầu ở tu, gần như chưa từng xuất thủ sao? Làm sao nho nhỏ một cái thanh Long quan phía trước liền tụ tập hai cái vượt qua chuẩn Thánh điên phong tồn tại? Cái này Hồng Hoang đến cùng làm sao vậy? Kim Linh Thánh Mẫu nhịn không được ở trong lòng Teo Dien đặt câu hỏi. Thế nhưng nàng Teo Dien cùng nghĩ hoặc, đối với mắt chiến cuộc không hề ảnh hưởng. Cho dù là thân cận nhất tiệt Giáo đệ tử đều không có tâm tư đi để ý nàng ý nghĩ, thậm chí bao khỏa chính nàng đều không để ý, hoặc là nói không có thời gian để ý. Ánh mắt mọi người đều tập hợp trên bầu trời, một bước tiên một bước tử vô tận địa thủy hỏa phong bên trong đi ra phản phất viễn cổ mãng hoang thời đại bên trong màu đồng cổ cơ bắp từng cục nam tử. Người là ai? Khương Tử Nha cầm trong tay Thiên Ý Đao đầy mắt cảnh giác nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Thánh Nhân Pháp Tướng phân Thân Bàn. Hỏi ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Thánh Nhân Pháp Tướng phân Thân Bàn nghe đến vấn đề này, thản nhiên nói: Ta chính là. Bản. Bản. Chúng tiên trong lòng chấn động mãnh liệt, nhất là Khương Tử Nha, càng là trực tiếp bối rối. Lúc này hắn lại nhìn Thánh Nhân Pháp Tướng phân Thân Bàn tạo hình, trái tim đột nhiên hơi nhúc ních một chút, âm thanh khô khốc phun ra hai chữ: Bản cổ. Vô luận là cái nào hùng hoang, bản cổ hai chữ này đều là không cách nào vòng qua tồn tại. Cái gọi là dương trong là trời, âm đục là đất. Bàn cổ ở trong đó, một ngày cửu biến, thần tại thiên, thánh tại đất. Mặt trời cao một trượng, bàn cổ ngày dài một trượng. Như vậy vạn tám ngàn tuổi, số trời cứ cao, mấy cực sâu, bàn cổ thật dài. Xem như sáng thế thần bàn cổ, là hồng hoang thế giới tất cả đầu nguồn, là lực lượng biểu tượng, là thân thánh biểu tượng. Các loại, ngươi không thể nào là bàn cổ. Bàn cổ đã chết, giữa không trung, hương tử nha khí tức bất ổn, hai mắt gắt gao trở lấy thánh nhân pháp tướng phân thân bản, dùng đến không thể hoài nghi ngữ khí mở miệng nói. Bàn nghe nói như thế, không hề tức giận, thản nhiên nói, ta lúc nào nói qua chính mình là bản cổ, ta chỉ nói là chính mình tiêu bản mà thôi. Khương tử nha nghe đến thánh nhân pháp tướng vân thân bản nói đến đây, nhưng trong lòng không có chút nào yên ổn, bởi vì thực tế rất giống, thánh nhân pháp tướng vân thân bản cùng hắn đến từ bản tôn tiên đạo hồng quân ký ức bên trong bản cổ, thực tế rất giống. nếu biết rõ, hồng quân chính là bản cổ khai thiên thời điểm ba thần ma một trong, là đã từng thấy tận mắt bản cổ tồn tại, thậm chí dùng chính mình hôn độn thần ma thân thể đích thân thể nghiệm qua bản cổ một kích. từ đó về sau, bản cổ thân ảnh cùng y thế liền phảng phất là cấn đồng dạng, gắt gao in dấu trong lòng của hắn cho dù là luyện hóa thiên đạo, trở thành hồng hoang vô thượng đại thế giới chi chủ phía sau thiên đạo hồng quân, cũng vô pháp quên dạng này là vấn. Mà trước mắt bản, lại cùng Khương Tử Nha đến từ thiên đạo hồng quân ký ức bên trong bản cổ, là như vậy tương tự. Không chỉ là khuôn mặt, còn có khí tức. Cùng với căn bản nhất, Lực chi đại đạo. Không. Không. Ngươi tuyệt đối cùng bản cổ có quan hệ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Khương Tử Nha nhìn chằm trọc vào bản, phẫn nộ bên trong mang theo một tia bất an cùng hoàng hốt. Bản cổ Tiết giáo quần tiên nghe đạo Khương Tử Nha lập đi lập lại nói xong Thánh nhân pháp tướng phân thân bản cùng bản cổ có quan hệ, trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều trong lòng chấn động, không kềm chế được. Bản cổ hồng hoang bên trong trí cao vô thượng tồn tại, là bọn họ lão sư thông thiên thánh nhân đầu nguồn, thậm chí có thể nói là phụ thân đồng dạng tồn tại. Kim Linh Thánh Mẫu lông mày có chút nhảy lên, nguyên bản tĩnh mịch tâm đống nhiên sinh động. Khương Tử Nha thần thông như vậy, đều nhận định cái này tự xưng là bản tồn tại cùng bản cổ có quan hệ, như vậy hẳn là sẽ không sai. Lão sư chính là bản cổ đích truyền nếu là đối phương thật cùng bản cổ có quan hệ như vậy hắn cùng chúng ta tuyệt giáo còn có một phần hương hòa duyên như vậy chúng ta có lẽ có thể không hẳn phải chết nghĩ tới đây kim linh thánh mâu trong mắt lóe lên một tia hy vọng chi quang ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào trên bầu trời bàn thế nhưng đúng lúc này một vệt hàn quang lập loè đâm xuyên thiên địa mọi việc văn vật tại cái này hàn mang phía dưới đều mất đi nhan sắc chỉ còn lại sám đen trắng ba màu thiên ý đao hồng quân xuất động cái này một đao lập tức khói động vô biên phong vân Hồng Quân hai mắt nhìn trồng chọt vào bản, chờ mong cùng bất an cùng tồn tại, sát ý cùng hủy diệt chi hỏa hừng hực phun ra. Ha ha ha, đến hay lắm bản trong tâm mắt, gần như tràn ngập cái kia băng lãnh thiên ý đao chỉ riêng. Đối mặt điều này có thể cắt chém vô thượng đại thế giới băng lãnh đo quang, để thiên đạo chi thành tất cả vô thượng đại thế giới chi chủ run run lật đo quang. Hắn thông dong không phá, khoan thai mỉm cười, trực tiếp đưa ra một cái tay, xa xa đối hướng Hồng Quân. Đại thần thông vô thượng khai thiên tự địa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vô biên hỗn độn sắc khí chạy từ bản thân thể phun ra ngoài, tất cả vật chất tại trí cao lực lượng bên dưới hủy diệt, cải tạo, hủy diệt cải tạo, vô số lần hủy diệt, cải tạo bên trong, một cái rộng lớn mênh mông thế giới, từ từ bay lên, lấy thôn thiên phệ địa khí thế, không ngừng hướng bên ngoài mở rộng. Mới đầu chỉ là đem thanh long quan bao phủ ở bên trong, chớp mắt phía sau, cấp tốc bành trướng, lấy thanh long quan làm trung tâm, thoáng qua ở giữa bao trùm đông lỗ, bắc sùng đại địa. Sau đó một đường hướng tây, hướng nam, hướng đông, hướng bắc, không ngừng mở rộng. Chiều ca, Tây kỳ, ngắn ngủi sau ba hơi thở, toàn bộ hồng hoang phía đông, đại thương vương triều lãnh thổ, đã bị cái này rộng lớn thế giới cuốn vào. Toàn bộ hồng hoang đều cảm giác được một màn này, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập hợp tại thanh long quan bên trên lần này không phải hiếu kỳ không phải nghi hoặc mà là rung động sợ hãi cái này cái này sao có thể ngươi lại có thể sử dụng ra chân chính đại thần thông vô thượng chương 615 cướp đoạt tiên ý đao chương 615 cướp đoạt tiên ý đao Khương tử nha ngây người nhìn trước mắt vô hạn mở rộng rộng lớn thế giới hai mắt trở nên thất thần có bản tôn tiên đạo hồng quân ký ức hắn rất rõ ràng bản một kích này của bố chân chính đại thần thông vô thượng có khả năng đối vô thượng đại thế giới chi chủ tạo thành trí mạng nguy hiếp tồn tại đồng thời còn không phải bình thường đại thần thông vô thượng mà là cùng hắn bạn tôn có khả năng chấn áp thiên đạo chi thành thiên ý đao ngang cấp tồn tại. Nhưng lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể kiên trì để thiên ý đao hàn mang tiếp tục đi tới. Quét. Đao quang đã sắp bén, hàn mang vẫn như cũ lạnh lùng. Thế nhưng vô luận bao nhiêu sắp bén, bao nhiêu lạnh lùng, lại với viễn mãi mãi đều không cách nào lại tiếp cận bàn một tơ một hảo. Hồng quân gặp cái này nghiến răng nghiến lợi, dọt vào toàn lực. Đao quang càng loáng ánh, càng băng lãnh. Thế nhưng bàn như cũng không tránh không né, dù bận vận dung mà nhìn xem hồng quân. Hồng quân kiên trì mấy hơi thở, sắc mặt đột nhiên làm đạm, sau đó phát ra gầm thét thanh âm. Khí tức suy kiệt, gia khai thiên tịch địa đã mở rộng đến hồng hoang biên giới. Ngươi Thiên ý Đao mặc dù sắc bén, nhưng ngươi chẳng qua là một cái chuẩn thánh điên phong mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể chạm phá hồng hoang phải không? Bạn nhìn xem Hồng Quân, ngạo nề nói. Hồng Quân sắc mặt dần dần băng lãnh, khít sâu một hơi, tính toán triệt hồi Thiên ý Đao. Thế nhưng không phản ứng chút nào. Thiên ý Đao đao Quang vẫn như cũ hong ánh, phản phất vĩnh hằng tinh quang, tại vô biên trong thế giới bay lượn. Hồng Quân sắc mặt lộ ra vẻ mở miệng, bàn gặp cái này, trên mặt khẽ mỉm cười, nói: Làm sao? có phải là lại nghi hoặc vì cái gì không thể hủy bỏ chính mình đại thần thông vô thượng? Hồng quân theo bản năng nhẹ gật đầu, bản sắc mặt nụ cười càng rực rỡ. Bởi vì tuyệt đối không gian có khả năng ngăn cách tất cả, bao gồm ngươi đối thiên ý đao không chế. Ngươi thiên ý đao, ta cái này liền nhận. Lần sau gặp lại thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi, hoặc là cho ngươi bản tôn một kinh hỉ. Hồng quân nghe nói như thế, đột nhiên biến sắc, rốt cuộc Minh Bạch bản muốn làm gì? Thế nhưng hắn lúc này cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ảnh từng chút từng chút trở thành nhạt, phảng phất mực nước dung nhập dòng sông đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa tới cùng một chỗ biến mất, còn có cái kêu bao trùm toàn bộ hồng hoang rộng lớn thế giới, cùng với Thiên Ý Đao. Tiêu đạo. Hồng Quân đống nhiên nghiến răng nghiến lợi, hô lên tiêu đạo danh tự. Mặc dù hắn vẫn như cũ không biết bản là Tiêu đạo thánh nhân pháp tướng phân thân sự tình, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng một việc, tại cái này hồng hoang bên trong, biết Thiên Ý Đao cái này lại thần thông vô thượng, đồng thời có năng lực đi nghiên cứu, chỉ có một người. Thiên đạo chí tôn, Tiêu đạo. Một loại băng lãnh tại trong lòng hắn chậm rãi hiện lên. Thiên Ý Đao là hắn bản tôn thiên đạo hồng quân con bài chưa lật, là uy chấn thiên đạo chi thành căn bản, là khinh thường hôn độn vô thượng sát phạt chi thuật một khi tiêu đạo phá giải thiên ý đao, chẳng khác nào phế bỏ thiên đạo hồng quân vũ khí. ở sau đó song hồng hoang bản nguyên tranh đoạt chiến bên trong, cướp được ưu thế. Khương tử nha nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên phát khổ. hắn bị thiên đạo hồng quân phân hóa đi ra, tiến vào tiêu đạo hồng hoang ban đầu sứ mệnh, chính là ngăn chặn tiêu đạo mười vạn năm. vì bản tôn thiên đạo hồng quân tranh thủ đến luyện hóa mạn uy thế giới bản nguyên thời gian. thế nhưng hiện tại, hắn chẳng những không có làm đến ngăn chặn tiêu đạo, thậm chí còn đem bản tôn căn cơ bại lộ. cái này rất giống một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, nói cho hắn hắn lại cỡ nào bất lực đồng dạng. lần này thật không xong. Nếu như bản tôn tại Hồng Hoang bản nguyên tranh đoạt bên trong thất bại, ta liền chân chính biến mất. Hiện tại, ta chỉ có thể đem tất cả hy vọng đè ở Phong Thần sát Kiếp bên trong, dùng hết tất cả biện pháp, tranh thủ thắng lợi cuối cùng. Từ đó mượn nhờ Phong Thần sát Kiếp thiên mệnh người thân phận, xé rách thiên đạo quyền hành, chỉ để độc lập bản tôn bên ngoài. Khương Tử Nha trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại từ trước tới nay lần đầu tiên đối với chính mình lấy được thắng lợi không có cái gì lòng tin. Từ chân đường quan lần thứ nhất tiếp xúc tiêu đạo bắt đầu, hắn liền mơ hồ cảm giác được, chính mình ngay tại từng chút từng chút rơi vào tiêu đạo bố cục bên trong, giống như bị mạng nhện bắt lấy côn trùng. Từng chút từng chút hao phí thể lực của mình, nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, một cái bị bao phủ côn trùng, thật sự có cơ hội thắng phong thần sát kiếp thắng lợi sao? Khương Tử Nha thở dài một tiếng, đè xuống trong lòng kập nghiệm, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện cho tới bây giờ hắn, đã không có đường lui, chỉ có thể không nhìn tất cả, đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha không chần chờ nữa, khuôn mặt khôi phục lạnh lùng, khí tức cũng khôi phục ổn định. Sau đó, mà không thay đổi quay đầu nhìn hướng Kim Linh Thánh Mẫu một đám tiệt giáo thiên nhân. Các ngươi làm trái thiên ý, làm chết. Hồng Quân Bang nói, lời còn chưa dứt Thanh Long quan bên trên huyết luyện đại trận đột nhiên xuất hiện, một vạn 3000 huyết luyện sĩ tốt cuốn theo quần quần huyết hải, lao thẳng tới Kim Linh Thánh Mẫu trở tiệt giáo quần tiên. "Ta tiệt giáo sẽ không bỏ qua ngươi, Khương Tử Nha." Kim Linh Thánh Mẫu đám người, đối mặt với chuẩn vô thượng đại trận thế công, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nguyên rủa nói. Hồng quân đối tiệt giáo quần tiên nguyên rủa, không thèm để ý chút nào, thậm chí liền một cái biểu lộ đều không đáp lại, chỉ là chỉ huy quần quần sóng máu, đem hai tiên tiệt giáo quân tiên giết sát. Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu, Triệu Công Minh ba vị đại la kim tiên và mấy chục vị kim tiên nguyên thần bị hắn giam giữ ở trong trận lấy huyết luyện đại trận không ngừng ăn mòn, chỉ đợi ăn mòn xong xuôi, liền sẽ đưa vào phong thần bảng bên trong, tăng cường hắn đối phong thần bảng khống chế. Mà bọn họ Tiệt Khu, cùng với những cái kia chưa thành kim tiên, chỉ có Thiên Tiên cảnh giới thiệt Giáo Tiên Nhân Nguyên Thần Tiên Khu, liền trực tiếp bị huyết luyện đại trận luyện hóa, đền bù một vạn 3000 huyết luyện sĩ tốt căn cơ, để bọn họ có khả năng kiên trì càng lâu. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Hồng Quân nhẹ nhàng hất lên tay áo, trở về tới Thanh Long Quan bên trong. Tiện tay một ném, đem Quảng Thành Tử 12 người té xuống đất, sau đó bắt đầu rơi vào trầm tư. Quảng thành tử đám người mặc dù bị ném đến chật vật, nhưng không dám có chút bất mãn, từng cái cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, sợ quấy rầy Khương tử nha suy nghĩ. Trải qua một trận chiến này, bọn họ đối Khương tử nha có thể nói là tâm phục khẩu phục. Khương tử nha đối với cái này, không thèm để ý chút nào. Liên tiếp ngoài ý muốn, đã để hắn không có tâm tư để ý quảng thành tử những này đã bị hắn ăn làm lao tận ra hỏa. Cái này hường hăng, thực tế quá mức nguy hiểm, không biết tiêu đạo đến tuột cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất công phá chiều ca, đỡ lấy Tây Kỳ diệt đi đại thường, chiết để đem nhân đạo khí vận nắm giữ. Nếm thử đem huyết luyện đại trận đẩy tới chuẩn vô thượng đỉnh phong, trừ cái đó ra, ta còn cần thần tốc nắm giữ thiên ma giới, trở thành chân chính thiên ma chi chủ. như vậy, kết hợp ta tự thân chuẩn thánh điên phong tu vi, nhân đạo khí vận, thiên ma giới bản nguyên, cùng với bản tôn kiến thức, liền có thể phát huy ra thánh nhân cấp bậc chiến lược. chỉ cần nắm giữ thánh nhân cấp bậc chiến lược, liền xem như tiêu đạo con bài chưa lật có mạnh đến đâu, chỉ cần không đích thân xuất thủ, toàn bộ hồng hoang liền không có cái gì có thể ngăn cản ta người. chương 616, khương tử nha nói thiên ma giới. chương 616, khương tử nha nói thiên ma giới. tràn đầy ra tâm hỏa diễm. Tại Khương Tử Nha trong mắt nô lên mà ra. Tại cái này cố giá tâm kích thích phía dưới, nguyên bản tiên phong đạo cốt hắn, chợt nhìn tràn đầy dữ tợn cùng cảm giác các bách, thoá như một cái hất lên ra người quái vật. Dạng này cảm giác các bách, cho dù là quảng thành tử dạng này đại la cũng vô pháp tránh cho. rung động cùng sợ hãi, tại quảng thành tử đám người trong lòng chậm rãi bay lên. Nhất là đang nghĩ đến nhóm người mình trước đây không lâu thất bại thời điểm, loại này sợ hãi như đen nhánh bị ảnh đồng dạng, đem bọn họ tâm ăn mòn. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, nhìn xem túi đầu, tựa như trên thảo nguyên bị sói đói săn giết non đồng dạng quảng thành tử đám người, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn là tiên đạo Hồng Quân phân thân, là tiên đạo người sáng lập. Mà vô luận là cái nào Hồng Hoang tiên đạo, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh. Thái Sơn sụp ở trước mặt mà sắc không thay đổi, sinh tử trước mặt mà chí bất khuất. Một cái mất đi tâm cảnh tiên đạo người tu hành, trên cơ bản cùng phế vật không có gì khác biệt. Không những mất đi tiến thêm một bước cơ hội, thậm chí liền bảo trì tu vi cảnh giới hiện tại, đều là một loại yêu cầu xa vời. Chuyện này đối với Khương Tử Nha đến nói, là một loại cực lớn tổn thất. Dù sao, càng là cường đại người tu hành, vẫn là phía sau nguyên thần càng có thể giúp hắn khống chế phong thần bảng. 12 tên đại la cảnh giới thiên nhân cùng 12 tên kim tiên cảnh giới tiên nhân mang cho hắn đối phong thần bảng năng lực trường khống, không cùng đẳng cấp. Nếu có thể lời nói, Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ đáp lấy quảng thành tử 12 người tu vi còn không có lưu chuyện, trực tiếp đem bọn họ chém giết, lấy giảm bất tổn thất của mình. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khương Tử Nha híp mắt, trong lòng nói thầm: "Rất nhanh, hắn thu thập xong tâm tình, đem khí tức thoáng áp chế, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, đối với quảng thành tử đám người nói: "Chư vị, vừa vặn thực tế xin lỗi." Ta bởi vì nguyên thần tại hỗn độn bên trong phát hiện một chút thú vị đồ vật, cho nên chậm trễ đối các ngươi cứu viện, để các ngươi bị sợ hãi. Bất quá, nhắc tới ta tại hỗn độn bên trong tìm tới đồ vật, cùng các ngươi quan hệ còn không nông đâu. Hỗn độn, quan hệ không tầm thường. Quảng Thanh Tử 12 nghe đến Khương Tử Nha lời nói, lập tức sử sốt. Bọn họ phía trước vài vạn năm ở giữa, đều chỉ có kim tiền tu vi. Hỗn độn đối với bọn họ đến nói, không khác là trời. Làm sao có thể có hỗn độn bên trong đồ vật cùng bọn họ có quan hệ? bất quá đã bị cửu khúc hoàng hà điệp thập tuyệt đại trận còn có vừa vặn khương tử nha cùng thánh nhân pháp tướng vân thân bản kinh tiên một trận chiến sợ mất mật bọn họ cũng không dám chất vấn khương tử nha đành phải hàm hồ nói chúng ta chưa hề đi qua huân đốn không biết khương tiên sinh lời nói ra sao sự tình khương tử nha yếu đất nói không gấp nghe ta chậm rãi nói tới trước đây không lâu ta tại huân đốn bên trong phát hiện một phương đại thế giới tên là thiên ma giới giới này chính là thiên đạo phía dưới chủ trì tu sĩ si ma kiếp thiên ma căn nguyên sau này sẽ dựng dục ra một tên vị cách giống như là thánh nhân tồn tại thiên ma chi chủ vị cách giống như là thánh nhân cảnh giới tồn tại Quảng thành Tử đám người nghe nói như thế, không có chút nào ghen tị, mà là theo bản năng dùng mình một cái. Từ khi thiên ma sinh ra về sau, toàn bộ hồng hoang tu sĩ liền đối mặt một cái ác ngộng. Ma kiếp. Từ vừa vạn tu luyện bắt đầu ngũ gần ma, đến thành tiểu thiên tiên cảnh giới phía sau tâm ma, kim thiên cảnh giới thiên ma, đại la cảnh giới ma vương. Tại vu yêu lượng kiếp về sau, thậm chí liền vượt qua đại la chuẩn thánh, cũng muốn đối mặt thiên ma vương bá nhiễu. Dạng này quấy nhiễu cùng cha tấn, là có thánh nhân che chở thiệt giáo, cũng vô pháp tránh khỏi. Vô số thiệt giáo đệ tử, bởi vì tâm tính, bởi vì nghiệp lực, đều đổ vào tu hành trên đường. Nếu như không phải như vậy lời nói, cho tới bây giờ, Tiệt giáo sợ rằng liền xa không chỉ 30 vạn của tiền, mà là 50 vạn, 70 vạn, thậm chí cả trăm vạn. Ở trong đó hao tổn, cho dù là Tiệt giáo tiên nhân cũng vì đó lại mình, ngày bình thường đề cập ma chữ, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Tốt tại căn cứ thông thiên thánh nhân lời nói, cái gọi là Thiên Ma Vương thực lực có hạn, chỉ có tương đương với chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Cho nên chỉ cần tu vi đến chuẩn thánh trung kỳ, liền có thể vĩnh viễn tránh cho ma kiếp thử thách. Đương nhiên, cho dù là hiện nay Tiệt giáo bên trong tu vi cao nhất đã bảo, lúc này khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cũng còn cách một đoạn đối với tiên đạo người đến nói tình huống như vậy dù sao cũng so vĩnh viễn muốn bị tiên ma thử thách đến tốt chí ít có cái thoát ly khổ hải trông chờ thế nhưng hiện tại thương tử nha lại phá vỡ cái này kỳ vọng nói cho bọn họ tương lai không lâu sẽ sinh ra một cái vị cách có thể so với thánh nhân thiên ma chi chủ dựa theo tình huống trước đến phỏng đoán chuẩn thánh trung kỳ tiên ma vương có khả năng đối chuẩn thánh sơ kỳ đại năng hạ xuống ma kiếp như vậy vị cách có thể so với thánh nhân thiên ma chi chủ há không liền có thể đối chuẩn thánh điên phong hạ xuống ma kiếp như vậy đối tiên đạo người tu hành đến nói không khác một cái vĩnh viễn rốt cuộc không có cách nào tỉnh lại dù sao từ hồng hoang mở đến nay thánh nhân mới chỉ mười ngón số lượng cho dù là tại tự tin gia hỏa cũng không dám nói tương lai mình có thể trở thành thánh nhân liền nghĩ cũng không dám nghĩ dưới tình huống như vậy quảng thành tử những tiên nhân này làm sao không hoảng hốt Khương tử nha thấy bọn họ tấm này có thức dạng trong lòng càng khinh thường, thế nhưng nụ cười trên mặt không chút nào không thay đổi thẳng nhiên nói chắc hẳn chư vị cũng minh bạch cái này thiên ma chi chủ ý vị ta là chuẩn thánh điên phong đại năng cũng không nguyện ý trên đỉnh đầu có một vị tại mọi thời khắc chuẩn bị khảo nghiệm mình tiên ma chi chủ mà bây giờ ta liền có một cái phương pháp không chỉ có thể tránh cho thiên ma chi chủ xuất thế để hẩm hoàng tiên đạo vĩnh sương, càng có thể làm cho các ngươi mười hai người, Vĩnh Viễn không tại bị ma kiếp quấy nhiễu, cho dù thu vi không tại tiến bộ. Quảng Thành Tử đám người nhất thời từng cái khí tức di động, đạo đạo ngọc thành tiên khí hôn tạp huyết quang này đem toàn bộ thanh long quan dung chuyển. Vĩnh Viễn không tại bị ma kiếp quấy nhiễu. Chuyện này đối với một cái tiêu đạo hồng hoàng bên trong tiên nhân đến nói, cùng âm thanh của tự nhiên cũng không có cái gì khác nhau. Quảng Thành Tử rốt cuộc không tâm tình cố kỵ Khương Tử Nha thế, vội vội vàng vàng mở miệng nói: "Là cùng phương pháp, còn mời Khương tiên sinh chỉ giáo." Khương Tử Nha nhìn xem Quảng Thành Tử đám người cấp thiết khát vọng biểu lộ, yếu ớt thở dài một tiếng, Nói, chỉ giáo không ban cho dạy còn nói không lên, lúc này nếu muốn thành công, các ngươi vẫn là cần trả giá một chút hy sinh. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không?" Khương Tử Nha ngữ khí ra vẻ do dự, nhưng kỳ thực là đem mọi câu treo ở lưỡi câu bên trên, chỉ chờ Quảng Thành Tử đám người cắn câu. Quả nhiên, hắn lời này vừa vặn nói xong, Quảng Thành Tử đám người lập tức cùng lúc mở miệng nói: "Khương tiên sinh không cần cố kỵ, vô luận bất kỳ giá nào, chúng ta đều nguyện ý." Khương Tử Nha nghe nói như thế, trên mặt khẽ mỉm cười, trong lòng càng là vô cùng hài lòng, lúc này mở miệng nói: tất nhiên dạng này, ta liền đem phương pháp kia nói cho các ngươi." Các ngươi cẩn thận nghe lấy. Quảng Thanh Tử đám người lập tức liền hai, sợ chính mình lọt mất một cái chữ. Hồn nhân không để ý nhóm người mình đại là Kim Tiên tu vi, chỉ cần có ý, phạm vi ngàn dặm bên trong một cái châm rơi xuống đất đều có thể nghe đến. Chương 617, Luyện Hóa Nguyên Thủy bản nguyên, chương 617, Luyện Hóa Nguyên Thủy bản nguyên. Nhắc tới phương pháp phía trước, đầu tiên muốn nói nói chuyện cái kia Thiên Ma chi chủ Lai Lịch. Khương Tử Nha chậm rãi mở miệng nói, Quảng Thanh Tử đám người mặc dù vội vã không nhịn nổi, nhưng cũng không dám thúc giục hắn, đành phải kiên nhẫn nghe giảng. Tốt tại Khương Tử Nha cũng không có tâm tình treo bọn họ khẩu vị, rất nhanh nói đến chỗ mấu chốt. Thiên Ma Giới Thiên Ma Chi Chủ mặc dù là tại vài vạn năm bên trong sinh ra mới Đại Thiên Thế Giới, thế nhưng Thiên Ma Chi Chủ lại đã sớm có nhân tuyển, chỉ là còn không có quý vị. Nhắc tới vị này Thiên Đạo dự định Thiên Ma Chi Chủ cùng các ngươi quan hệ không cạn, đây cũng là ta phía trước nói các ngươi cùng Thiên Ma Giới có liên hệ nguyên nhân. Các ngươi không ngại đoán một cái, cái này Thiên Đạo dự định Thiên Ma Chi Chủ là ai? Quảng Thanh Tử đám người hận không thể trực tiếp giật ra Khương Tử nha miệng để hắn đem Thiên Ma Chi Chủ thân phận nói ra, nhưng vừa đến thực lực không đủ, thứ hai bị quản chế tại người, đành phải vắt hết óc tự hỏi. Nửa ngày sau, không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể từ Quảng Thành Tử nói bậy ra một cái tên đến Thiên Ma Chi Chủ tất nhiên lai lịch bất phàm nhưng dạng này người tại Hồng Hoang lại không ít. bất quá nếu nói cùng quan hệ không cạn có lẽ chỉ có tiệt giáo bên trong mấy vị sư huynh phù hợp điều kiện. chẳng lẽ là Thông Thiên sư thúc ngồi xuống tứ đại đệ tử Quảng Thành Tử suy đoán lung tung một phen trực tiếp chọc cho Khương Tử Nha nở đủ cười. lúc này lắc đầu mỉm cười nói Thiên Ma Chi Chủ chính là nắm giữ thánh nhân vị cách tồn tại các ngươi nói tiệt giáo tứ đại đệ tử cũng là không phải không cơ hội chứng được dạng này chính quả. thế nhưng muốn để Thiên Đạo khâm định bọn họ cũng không đủ tư cách tính toán cũng không cùng các ngươi đánh đấu chữ, ta liền trực tiếp nói, thiên ma giới dự định thiên ma chi chủ chính là các ngươi sư tôn, nguyên thủy, nguyên thủy, quảng thành tử đám người nghe đến cái danh hiệu này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. tại cực kỳ lâu trước đây, bọn họ lấy chính mình chính là tam thanh nguyên thủy tọa hạ đệ tử mà kiêu ngạo, thế nhưng tại nguyên thủy điên về sau, phần này kiêu ngạo chậm dại biến thành xấu hổ cùng bất mãn. nhất là tại thông thiên thành thánh, tiệt giáo quần tiên chấp trưởng thiên địa về sau, loại này xấu hổ cùng bất mãn thậm chí mơ hồ thảm tạm một tia căm hận, căm hận sư tôn của mình nguyên thủy không hang hái, thế mà không chịu nổi đả kích, trực tiếp điên để bọn họ những đệ tử này không chô nương tựa. Về sau, bọn họ 12 người trừ tại đối mặt thông thiên cùng Lao tử thời điểm sẽ chủ động đề cập Nguyên Thủy, tình huống khác bên dưới đều là tận lực quên cái này tồn tại. Hiện tại bỗng dưng từ Khương Tử Nha trong miệng nghe đến cái danh hiệu này, trong lòng phức tạp lập tức biểu hiện tại trên mặt. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ nhớ tới Khương Tử Nha lời nói, Nguyên Thủy chính là trời Định Thiên Ma chi chủ, vị cách có thể so với thánh nhân, lập tức theo bản năng dao động ngẩng đầu lên. Cái này sao có thể? Sư tôn của chúng ta Nguyên Thủy đã điên. Liên lao tử cùng thông thiên hai vị thánh nhân đều không thể đem hắn tìm lại. Một người như vậy làm sao có thể đảm đương lên vị cách có thể so với thánh nhân Thiên Ma Chi Chủ vị trí? Khương Tử Nha nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, nói: Ai nói Thiên Ma Chi Chủ muốn thanh tình người? Lại nói, Nguyên Thủy nếu là không điên lời nói, chỉ là Thiên Ma Chi Chủ tính là cái gì? Hắn chính là bản cổ đích truyền tam thanh, trời sinh có đại khí vận, phúc lớn nguồn gốc, đại công đức. Nếu là lý trí thanh tịnh, đã sớm chứng đạo thành thánh, trở thành chân chính thánh nhân. Quảng Thanh Tử đám người thợ nhỏ sinh hoạt tại tiêu đạo hừng hoàng căn bản đối bản cổ tam thanh đại biểu cho cái gì không có sâu dài. Tại bọn họ trong ấn tượng, nguyên thủy bản cổ khí vận vẫn còn tại bất chu sơn chi chiến bên trong bị vu tộc cấp đi. Sau đó bởi vì khí vận không đủ, không cách nào luyện hóa đại biểu cho thiên đạo thánh vị hồng mông tử khí, cuối cùng bị tử tiêu cung bên trong khách hợp nhau tấn công, mất tử khí. Sau đó điên, dưới tình huống như vậy, bản cổ tam thanh một cái danh hiệu có khả năng có cái gì giá trị. Thế nhưng bọn họ cũng không có cùng khương tử nha cãi lại bản cổ tam thanh nội tình ý tứ, mà là như mày nói, liền xem như khương tiên sinh ngươi nói không sai, cái này cùng chúng ta không bị ma kiếp thử thách lại có quan hệ gì đâu. Tựa như ngươi nói, nếu như nguyên thủy sư tôn tiếp tục điên dại, đến lúc đó liền xem như trở thành thiên ma chi chủ, cũng sẽ không bởi vì tình thầy trò che chở chúng ta a. Thương tử nha khẽ miệng có chút thoát ra, phản phất săn bắn hung thú lộ ra răng nành. Đối với quảng thành tử đám người thản nhiên nói, ta lúc nào nói qua, phải dựa vào nguyên thủy cùng các ngươi ở giữa tình thầy trò, đến để các ngươi không bị ma kiếp. Quảng thành tử đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Khương tử nha gặp cái này, ngữ khí càng lạnh lùng, nét miệng cười lạnh nói, ta nói phương pháp là, mượn nhờ các ngươi cùng nguyên thủy ở giữa sư đồ khí vận liên hệ, triệt để chia cắt hắn bản nguyên. Sau đó mượn nhờ bản nguyên để các ngươi chuyển tu ma đạo, trở thành tiên ma giới ma vương. Trở thành ma vương phía sau, các ngươi tự nhiên là không cần để ý ma kiếp. Quảng Thành Tử đám người nghe đến đó, vụt một cái đứng lên, nói: "Cái này sao có thể? Chúng ta vì cái gì muốn chuyển tu ma đạo? Khương Tiên Sinh hẳn là tại nói đùa." Khương Tử Nha gặp Quảng Thành Tử đám người phản ứng như vậy thì liệt, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt, nhạt phun ra một câu: "Các ngươi hẳn là cũng phát hiện à, mượn nhờ bí pháp đột phá đại la các ngươi rất khó tại để cao tu vi. Đồng thời, thực lực cùng tâm cảnh lưu lại vĩnh viễn sơ hở. Nhưng nếu như dựa theo ta cho phương pháp" mượn nhờ sư đồ khí vận liên lụy luyện hóa tương lai thiên ma chi chủ nguyên thủy bản nguyên chuyển tu ma đạo lời nói các ngươi sẽ trở thành chuẩn thánh nếu như tương đối phù hợp ma đạo lời nói thậm chí có thể nhảy lên trở thành chuẩn thánh trung kỳ đại năng quảng thanh tử đáp người thân thể đột nhiên run một cái trên mặt lộ ra một kia ý động chi sắc Khương tử nha gặp cái này lại lần nữa tăng thêm một mũi lửa nói các ngươi còn đang do dự quả nhiên là sư đồ tình tâm a bất quá nguyên thủy tại điên về sau hình như lại không nhớ rõ phần này cảm động tình thầy trò phía trước ta sợ dĩ có khả năng phát hiện thiên ma giới cũng là bởi vì các ngươi tại mượn nhờ ta truyền thụ bí pháp tiến giai đại la lúc, có một bộ phận huyết luyện đại trận lực lượng không hiểu biến mất ta theo phần này lực lượng mới tìm được thiên ma giới dựa theo ta kiến thức các ngươi cùng thiên ma giới ở giữa liên hệ là từ thiên ma giới thành lập mới bắt đầu liền tồn tại liên hệ thông đạo chính là các ngươi cùng nguyên thủy ở giữa sư đồ khí vận chính là mượn nhờ phần này sư đồ khí vận thiên ma giới không ngừng tôn vệ các ngươi đây 12 người công đức khí vận khí số nghĩ đến các ngươi cũng kỳ quái quạ à vì cái gì các ngươi những này bị nguyên thủy tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử tại nguyên thủy điên về sau Tu vi lại từng cái từng cái bị tư chất không hề như các ngươi thiền giáo đệ tử vượt qua, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì các ngươi tu hành kết quả bị trộn, bị các ngươi tôn kia kính, yêu quý sư tôn nguyên thủy tại điên về sau, vô ý ở giữa trộn, không có gì bất ngờ xảy ra, tại nguyên thủy trở thành thiên ma chi chủ phía sau, thiên ma giới vài vạn năm đến nâng cấp các ngươi công đức khí vận, sẽ hình thành một cái các ngươi tại thiên ma giới hình chiếu phân thân. Chương 618, Tam Sơn Quan. Chương 618, Tam Sơn Quan. Các ngươi đoán, những cái kia phân thân sinh ra về sau sẽ làm cái gì? Khương Tử Nha dùng đến ra vẻ hiếu kỳ âm thanh hướng Quảng Thành Tử đám người đặt câu hỏi. Nháy mắt, Quảng Thành Tử đám người sắc mặt trắng bệnh. Trên thế giới hiểu rõ nhất ngươi người, liền là chính ngươi. Ma Thiên Ma, chính là dựa vào một lần lại một lần thử thách, gia tăng đối tiên nhân hiểu rõ, cuối cùng đánh tiên nhân, cướp đoạt bọn họ tất cả tồn tại. Một cái căn cứ vào bọn họ công đức khí vận sinh ra Thiên Ma, không hề nghi ngờ, chính là bọn họ khắc tinh. Cho dù là bọn họ là dựa vào chính mình tu thành đại la, tại dạng này khất tinh trước mặt, cũng không có chút nào sức chống cự. Không chi, bọn họ vẫn là mượn nhờ bí pháp tiến giai đại la, lưu lại không thể xóa nhòa sơ hở tiên nhân. Chư Tử vong, Quảng Thành Tử đám người nghĩ không ra chính mình cái thứ hai kết quả. Đừng nói nữa, chúng ta dựa theo ngài nói làm." Quảng Thành Tử đám người trên mặt khó khăn chi sắc, đối với Khương Tử Nha mở miệng nói. Khương Tử Nha nghe nói như thế, giữa lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lúc này khoanh chân ngồi xuống, một chỉ điểm ra. Lập tức, 12 đạo hắc hát quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, tựa như 12 đạo hắc hát xà, chui vào Quảng Thành Tử đám người mi tâm, tại bọn họ mi tâm lưu lại một đạo đen nhánh lửa gấn. Ma Tôn la hầu ấn. Trong này, là La hầu ma đạo truyền thừa cũng mượn nhờ khí vận liên quan thôn vệ nguyên thủy bản nguyên phương pháp. Tiếp xuống, ta sẽ đưa các ngươi tiến vào Thiên Ma Giới. Các ngươi trôi qua về sau, chỉ cần dựa theo ta cho phương pháp từng bước một đi làm là được rồi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, các ngươi thời gian cũng không nhiều. Hiện tại là Phong Thần Sát Kiếp, tất cả thiên cơ vận chuyển đều bị sát khí che đậy, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp phát giác các ngươi động tác. Chỉ khi nào Phong Thần Sát Kiếp kết thúc, Thiên Ma Giới biến hóa ngay lập tức sẽ xuất hiện tại thánh nhân trong lòng. Kết quả như vậy, hẳn là không cần ta đến cho các ngươi giải thích bình luận." Khương Tử nha nhàn nhạt nói hết lời, quả thành tử đám người nhất thời thay đổi đến khẩn trương lên. Bọn họ tự nhiên biết Khương Tử Nha nói bóng gió. Nếu biết rõ, Tiêu Đạo Hồng Hoang bên trong, bởi vì Nguyên Thủy sớm điên nguyên nhân, Tam Thanh phía trước cũng không có phát sinh Tam Thanh phân ra sự tình. Cũng chính là nói, Tam Thanh ở giữa tình hình đệ một câu chắc chắn. Dưới tình huống như vậy, một khi lão tử cùng Thông tiên phát hiện bọn họ rút ra Nguyên Thủy bản nguyên, sợ rằng sẽ lập tức xuất thủ, dùng thánh nhân thủ đoạn nói cho bọn họ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Quảng thành tử 12 người lập tức cùng nhau cắn răng, mặt lộ vẻ hung ác. Bọn họ đối với Khương Tử Nha mở miệng nói, "Khương tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tăng thêm tốc độ." Khương Tử Nha gặp cái này, hai lòng nhẹ gật đầu, nói: Các ngươi biết liền tốt. Dứt lời, vung tay lên, một đạo không gian thông đạo xuất hiện tại thanh long quan bên trong, trực tiếp cuốn quảng thành tử đám người tiến vào thiên ma giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Khương Tử Nha sắc mặt thoáng thay đổi đến nhẹ nhõm một chút, nhắm mắt trầm tư một lát, trầm dài đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, vờn quanh tại thanh long quan bên trên huyết luyện đại trận, lập tức sôi trào máy liệt, thoáng như một cái ngủ say cự thú viết cổ tại đại địa bên trên đứng dậy, tiến lên. Cương Tử Nha ánh mắt sáng dự, nhìn xem chiều ca phương hướng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, kèm theo hắn ra lệnh một tiếng. Huyết luyện đại trận nháy mắt hóa thành một đạo biết di động huyết hải, lấy bằng bạc thế, hướng về chiều ca phương hướng dũng mãnh lao tới. Dầm dầm, vô ngần huyết hải, bao trùm đại địa. Những nơi đi qua, diệt tuyệt tất cả sinh cơ. Lệ đệ phân bố tại Thanh Long Quan cùng chiều ca ở giữa tiểu trư hầu bọn họ, xa xa nhìn qua một màn này, từng cái sợ vỡ mật, không thể chính mình, gần như quên chính mình xem như bảo vệ chiều ca chức trách. Thế nhưng, cùng ở tại huyết luyện đại trận bên trong cơ phát, lại đối với địch nhân nghe ngóng rồi chuẩn sự tình không có nửa điểm kích động. Có, chỉ là vô tận lo lắng. Xem như Tây Bá hầu con thứ hai, cũng là thiên đình ngũ đế hắc đế truyền thế hắn tồn tại tượng trưng cho tây kỳ khí vận theo một ý nghĩa nào đó để nói là khương tử nha căn cứ vào vũ thánh chi pháp sáng tạo huyết luyện đại trận nhạy tâm chính là bởi vì duyên cớ như vậy hắn đối huyết luyện đại trận hiểu rất rõ toàn bộ hưng hoang chỉ ở khương tử nha dưới một người trong mắt hắn khương tử nha sáng tạo huyết luyện đại trận không thể bảo là không cường đại lấy chỉ là tinh nhuệ sĩ tốt làm nền kích phát ra có thể so với vũ thánh lực lượng cho dù đối với những cái kia sĩ tốt đến nói quá mức tăng cấp cơ bản đều là thần hồn câu diệt hạ trạng thế nhưng vô luận là kiếp này hay là kiếp trước Cơ phát đều không phải lấy nhân từ mà xương quân vương, hắn thấy, dạng này hy sinh đều là đáng giá. Có thể là, xem như một tên hợp cách quân vương, hợp cách thống soái. Hắn cũng không bởi vì huyết luyện đại trận cường đại, mà coi nhẹ nhược điểm của hắn. Đó chính là, không thể bền bỉ. Xem như huyết luyện đại trận hay tâm, mỗi một cái gì tốt đều là tiêu hao chủ loại. Bình thường chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể kinh lịch 3 lần đến 5 lần, 3 tháng thời gian. Nếu như không chiến đấu lời nói, thì có thể hơi kéo dài một chút bọn họ thời gian sử dụng. Mà một mực chiến đấu, 3 tháng về sau, toàn này có thể so với chuẩn thánh điên phong chiến lược đại trận liền sẽ ầm vang sụp đổ lưu lại đầy đất vết thương dưới tình huống như vậy cơ phát cho rằng khương tử nha vội vàng hướng chiều ca tiến quân là không lý trí cũng không nên thích hợp nhất tây kỳ cách làm hẳn là chờ đợi đông lỗ đại quân đến một bên từ đông lỗ trong đại quân tuyển chọn tinh nhuệ gia nhập huyết luyện đại trận một bên đem còn lại đông lỗ quân đội chỉnh biên sau đó để bọn họ xem như quân tiên phong đem địch nhân tụ tập lại trình độ lớn nhất lợi dụng huyết luyện đại trận mỗi một lần tiến công chỉ có dạng này huyết luyện đại trận mới có thể kiên trì đến tây kỳ hủy diệt đại thương thế nhưng Tại chiếm linh cựu không hoàng hà địa thập tuyệt đại trận, cùng Tiêu đạo thánh nhân pháp tướng phân thân bản một trận chiến phía sau, Khương Tử Nha khí thế trên người càng bức người. Cho dù là Cơ Phát, hiện tại cũng rất khó ở trước mặt hắn đưa ra ngược lại ý kiến, bởi vì căn bản mở không nổi miệng. Nghĩ tới đây, Cơ Phát không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt. Sau nửa ngày, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, dứt khoát hướng huyết luyện đại trận nhặt tâm, Khương Tử Nha đại tướng chỗ đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy Khương Tử Nha, sửa sang một chút tâm tình phía sau, mở miệng nói: "Khương tiên sinh, chúng ta bây giờ không nên lại lần nữa tiến quân. Nếu biết rõ Huyết luyện đại trận sơ hở rất rõ ràng, đại thương bên kia nhất định sẽ tại tiệt giáo người nhắc nhở phát xuống hiện. Như vậy, bọn họ chỉ cần học được thủ vững quan thành, hết sức trì hoãn, chúng ta rất nhanh liền sẽ bản thân sụp đổ. Khương Tử Nha nghe đến CƠ Phát lời nói, chậm rãi mở mắt ra, không vui nói: Tất nhiên rằng này, ngươi nên muốn như thế nào tại tiệt giáo người phát hiện huyết luyện đại trận nhược điểm đồng thời nhắc nhở đại thương phía trước công phá triều ca, mà không phải trông chờ những. CƠ Phát nghe nói như thế, lập tức mặt lộ đắng chát, nhưng không dám phản bác. Tốt tại Khương Tử Nha cũng không có như vậy mà nói thêm cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trước. Một tòa so thanh long quan còn kiên cố hơn quan thành, xuất hiện trong mắt hắn. Quan thành bên trên, viết ba chữ to: Tam Sơn Quan, chương 619, Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, chương 619, Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận. Lúc này Tam Sơn Quan bên trên, ngũ sắc thần quang lấp lánh, âm dương nhị khí bốc hơi. Âm dương ngũ hành lẫn nhau chuyển đổi, tự phát tạo thành Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, đem toàn bộ Tam Sơn Quan cùng nhau bao lại. Khương Tử Nha dựa vào huyết luyện đại trận, một đường chạy về phía chiều ca, núi ngăn phá vườn núi, nước ngăn cắt nước, quan ngăn dịch quan chưa bao giờ có nửa điểm chỉ hoãn. Thế nhưng lúc này quần quần huyết hại vọt tới Tam Sơn quan bên dưới, bị cái kia Ngũ Sắc Thần Quang Âm Dương nhị khí chiếu một cái, lập tức tan thành mây khói, không được đi vào mấy may. Cương Tử Nha gặp cái này, lập tức sắc mặt nhíu một cái, cẩn thận nhớ lại bản Tôn thiên Đạo Hồng Quân ký ức, lẩm bẩm nói: "Ta bản Tôn ký ức bên trong, cái này Tam Sơn quan thủ tướng, chính là cái kia Phượng Hoàng chi tử Khổng Tuyên, cái này liên quan thành bên trên, có Ngũ Sắc Thần Quang bao phủ, cũng là bình thường. Thế nhưng cái kia Âm Dương nhị khí làm sao đến?" Cương Tử Nha nhíu mày, không ngừng suy nghĩ tỉ mỉ chỉ tiếp thiên đạo hồng quân chia sẻ cho hắn ký ức chỉ tới phong thần sát kiếp kết thúc cũng không có tây du lượng kiếp ký ức nếu không hắn sợ rằng một cái liền đoán ra cái này âm dương nhị khí đến từ khổng tuyên bảo đệ lại bằng bất quá mặc dù không biết âm dương nhị khí lai lịch thế nhưng tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận chỉ huy hắn nhưng là biết rõ chính là gần với ba đại vô thượng sát trận phía dưới chuẩn vô thượng đại trận trên lý luận cùng cực diễn hóa còn có thể tiến thêm một bước tự thành một phương đại thiên thế giới tuấn thăng vô thượng sát trận như tại chuẩn vô thượng đại trận bên trong phân chia các bậc lúc trước kim linh thánh mẫu cùng vân tiêu đám người lấy điệp trận chi pháp đội vàng mà thành cửu khúc hoàng hà xếp đại la chi trận Đại khái là cấp thấp nhất, vừa đến vội vàng mà thành, sơ hở rất nhiều, mà đến điệp trận chi pháp tiên thiên hạn chế, uy năng có hạn. Đại La Kim Tiên gặp cửu tử nhất sinh, nhưng đồng dạng chuẩn thánh, cho dù không cách nào phá trận, nhưng có thể tới lui tự do. Như lấy tiên đạo tu vi tương tự, chính là chuẩn thánh sơ kỳ. Mà tại cái này bên trên, chính là cửu khúc hoàng hà đại trận bản đầy đủ, lấy tiên thiên linh bảo hồn nguyên kim đấu áp trận, đối Đại La Kim Tiên cũng có thể nói là quyền sinh sát trong tay, cho dù số lượng lại nhiều, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đến mức chuẩn thánh. Nếu là không có đối ứng tự cứu Thần Thông pháp thuật, một khi rơi vào trong trận, liền sinh tử từ người, không thể chính mình. Chỉ có hơn 10 vị chuẩn thánh đại năng liên thủ, mới có thể phá trận. Tại một những hồng hoang bên trong, xiển giáo chính là bởi vì không cách nào góp đủ hơn 10 vị chuẩn thánh, kết quả chỉ có thể để thân là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao tử xuất thủ, mới phá bản đầy đủ Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Tại cái này bên trên tầng cuối cùng, chính là bây giờ trải qua thông thiên vài vạn năm khổ tâm tôi diễn mà thành, nắm giữ tiến giai vô thượng sát trận có thể vạn tiên đại trận dạng này vô hạn tiếp cận với vô thượng sát trận đại trận, trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phá trận một phương, không phải vậy chuẩn thánh là không thể nào phá trận, chỉ có thánh nhân đích thân xuất thủ áp trận mới có phá trận cơ hội. thiên thiên âm dương ngũ hành đại trận chính là như vậy đẳng cấp, đồng thời cùng bao hàm toàn diện diễn hóa vô tận vạn tiên đại trận so sánh, âm dương ngũ hành đại trận am hiểu hơn cùng phòng thủ. ở vào khoảng ở giữa có và không, phàm âm dương ngũ hành thuộc, một khi vào trận liền sẽ bị đồng hóa. muốn phá trận, có thể nói khó càng thêm khó. thương tử nha đối với cái này, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, cho nên liền thăm dò ý nghĩ đều không có trực tiếp điều khiển cái này huyết luyện đại trận tại chô đóng quân, không tại tiến lên. Tam Sơn Quan bên trên, hai đạo tuấn lãng thân ảnh đứng thẳng. Một người cầm đầu, khuôn mặt thanh tuyển, cao ngạo tự ngạo, thân giống như hoàng kim chiếu hỏa, một lồng khôi giáp tươi sáng. Chính là Tam Sơn Quan tổng binh Khổng Tuyên, bản thể là Phượng Hoàng chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước. Tại bên cạnh hắn, mặt giống như dao tước, sao con người bá mắt, đầy mặt kiệt ngạo. Cũng Khổng trên cùng là Phượng Hoàng chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất đại bằng. Hai người bọn họ đứng tại Tam Sơn Quan bên trên, nhìn phía dưới chậm rãi dừng lại huyết luyện đại trận, biểu lộ lập tức xảy ra biến hóa. Đôi mặt Kiệt Ngạo đại bằng trước tiên mở miệng, mỉm cười nói: "Ta nói cái kia Diệt Kim Linh Thánh Mẫu, vẫn tiêu cùng cái kia ba ngàn thiệt Giáo Tiên Nhân Khương Tử Nha là nhân vật nào, Nguyên Lai cũng chỉ là cái sợ hàng." Đường Đường chuẩn Thánh Điên Phong, gặp chúng ta cái này Tiên Tiên Âm Dương ngũ hành đại trận, thế mà liền ngay đến chạm vào cũng không dám một cái, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Dứt lời, liền đem tùy thân binh khí Phương Thiên Họa kích hướng trong lực hẻ quấn, sau đó lượi biếng liền muốn hướng dưới tường thành đi. Không nghe đến đại bằng lời nói, sắc mặt lạnh léo, nói: "Ngươi muốn đi đâu? Chúng ta phục Mẫu thân chi mệnh, trước đến gặp một lần cái này Khương Tử Nha." ma luyện tự thân, ngươi tấm này tư thế, bày cho người nào nhìn. Đại bằng nghe đến Khổng Tuyên lời này, lập tức bước chân cứng đờ, nguyên bản kiêu căng khó thuần trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, dừng bước lại. Tại Tam Sơn quan bên trên bất đắc dĩ nói, với liền không có ý nghĩa. Khổng Tuyên, luôn là cầm tên kia đến ép ta, nàng đều đã chuyển thế luân hồi, nhắc tới niên kỷ còn không có ta lớn đâu, dựa vào cái gì còn có ta? Khổng Tuyên nghe nói như thế, cũng không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục nhìn hướng ngoài Thành Huyết luyện đại trận. Đại Bang gặp cái này, âm thanh càng âm u, thế nhưng đến cuối cùng cũng không có dám tiếp tục đi ra ngoài. Hai người bọn họ huynh đệ trong miệng Mẫu Thần, dĩ nhiên chính là Thiên Phượng chuyển thế đầu Mẫu Nguyên quân Tử Quang. Đối với cái này Mẫu Thần, vô luận là kiêu ngạo Khổng Tuyên vẫn là kiêu ngạo Ngông nên Đại Bằng, cũng không tính nhận thức. Ít nhất, sẽ không hướng như bây giờ, ngoan ngoãn mà nghe lời. Thế nhưng Tử Quang mặc dù tại Tiêu Đạo trước mặt một bộ yếu đuối răng, dấp, có thể là nàng kiếp trước có thể là dám hướng Tiêu Đạo xuất thủ Thiên Phượng, chỉ là Khổng Tuyên Đại Bằng, làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của nàng? Trực tiếp bị nàng giam giữ đến tinh thần rối, 3 ngày một nhào đánh, 5 ngày một đánh lớn. Cuối cùng lớn Khổng Tuyên mặt mày hốc hác, Đại Bằng gãy chân, ngao ngao thét lên Mẫu Thần mới dừng tay từ đó về sau, không tiên xem như là hoàn toàn phục cái này, niên kỵ so với mình còn nhỏ nỗ thân, mà đại băng mặc dù ngoài miệng so tài một chút, thế nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Phạm là tử quang có ra lệnh gì, hắn vô luận ngoài miệng bao nhiêu không tha người, nhưng từ trước đến nay không dám đánh nửa điểm giảm giá hoàn thành, liền sợ lại bị đánh gãy chân. bất quá có sao nói vậy, tử quang cũng không có bạc đái bọn hắn, dựa vào đấu mâu nguyên quân thân phận, chu thiên tinh thần lực lượng tùy ý hai người bọn họ lấy dùng, chỉ cần cảnh giới đến, pháp lực tu vi từ trước đến nay cũng sẽ không rơi xuống, căn bản không cần nửa điểm khổ tu. so sánh cùng nhau. Thiệt giáo quần tiên mặc dù chiếm cứ thiên giới, có khả năng không có chút nào đại giới hưởng dụng tinh thần lực lượng, nhưng những cái kia đều là khổng thiên cùng đại bằng dùng còn lại. Dùng đại bằng chính mình lời nói chính là, thiệt giáo đám kia ngu xuẩn chỉ xứng uống chính mình nước rửa chân. Dạng này hậu đãi hoan cảnh, lại thêm đầu mẫu nguyên quân dốc sức dạy bảo, cùng với thân là phượng hoàng chi tử không tầm thường tăng cốt, hai người bọn họ tu vi là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ hai người đều là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng. Tại hùng hoang một đời mới bên trong, là cùng đa bảo đặt song song kiệt xuất đại năng. Bất quá thành tự mặc dù như vậy nạo nhân, thế nhưng hai người lại một mực có một cái không phục chỗ. Đó chính là rõ ràng tu vi cùng đa bảo không sai biệt lắm. Thế nhưng nhân gia đa bảo chiếm giữ Tiệt giáo đại đệ tử vị trí, hô họa ở giữa, 30 vạn Tiệt giáo quần tiên bảo vệ, danh xương đa bảo thiên tôn. Mà bọn họ bị người nhấc lên, nhưng xưa nay đều là phượng hoàng chi tử. Chương 620, vì sao hạ giới? Chương 620, vì sao hạ giới? Loại này bản thân nhận biết cùng ngoại giới tán thành không xứng đôi, trở thành khổng tiền cùng đại bằng vạn năm qua lớn nhất bất mãn. Thế nhưng, tại quá khứ vạn năm bên trong, hai người bọn họ lại bị Tử Quang hạ tử mệnh lệnh, không cho phép rời đi tinh thần giới, không cho phép tại Hồng Hoang đại địa bên trên giễu võ Dương ai không cho phép cùng tiệt giáo nó xung đột, không cho phép tùy ý rất chóc, không cho phép. nói tóm lại chính là vô số không cho phép. cho nên, cho dù có một đời mới đứng đầu nhất tu vi, hai người bọn họ huynh đệ cũng không có mảy may vui vẻ. bọn họ khát vọng dương danh hùng hoàng, khát vọng để thế nhân biết, bọn họ không chỉ là phượng hoàng chi tử, vẫn là khổng tuyên. vẫn là đại bằng. hiện tại cơ hội tới. xưa nay trong vòng thu lại mà xương đầu mẫu nguyên quân tử quang, ra lệnh cho bọn họ hạ giới ngăn cản tử nha 3 tháng. thế nhưng đối với khổng tuyên cùng đại bằng đến nói, vẹn vẹn ngăn cản là xa xa không đủ bọn họ muốn, ở trước mặt người đời, đánh bại không ai bị nổi Khương Tử Nha, đánh bại cái này dám đánh giết tiệt giáo tứ đại đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu cùng 3000 tiệt giáo tiên nhân cùng độ, làm cho cả hồng hoang đại địa lưu truyền bọn họ tính danh. Bất quá mặc dù mục tiêu giống nhau, thế nhưng Khổng Thiên cùng Đại Bằng bởi vì tính cách nguyên nhân, thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Khổng Thiên mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng biết một cái phong thần sát kiếp thiên mệnh người thân phận, lại thêm chuẩn thánh điên phong tu vi là kinh khủng bậc nào. Cho nên hắn càng muốn hơn mượn nhờ âm dương ngũ hành đại trận, đánh phòng thủ phản kích. Mà Đại Bằng thì không phải vậy, hắn mặc dù thực lực tại Khổng phía dưới, thế nhưng ngạo khí lại vượt xa Khổng tuyên bên trên trong mắt hắn, toàn bộ hồng hoàng xếp hạng chính là thiên lão đại đấu mẫu nguyên quân tử quang láo nhị khổng tuyền cùng hắn đặt song song thứ ba khương tử nha cái gì mặt hàng chuẩn thánh điên phong lại như thế nào có tiên tiên âm dương ngũ hành đại trận như thường đánh đến hắn kêu ba ba vừa nghĩ tới đây đại bằng liền không nhịn được cười hắc hát hắc hát. hắn cùng khổng tuyền sinh ra không lâu liền bị đã trở thành đấu mẫu nguyên quân tử quang tìm tới sau đó đưa đến tinh thần giới tu luyện từ lúc sinh ra đến nay liền không có làm sao nhiễm nhân sự cho nên ký ức bên trong xấu hổ nhất cũng có thể nhất nhục nhã người khác chính là bị tử quang đánh đến gọi mụ mụ cái kia một bộ phận cho nên đối đại bằng đến nói đánh người khác kêu ba ba, chính là nhục nhã lớn nhất và vui sướng nhưng cũng tiếc Khương tử nha tựa hồ không có trực tiếp cùng bọn họ động thủ tính toán cái này liền để hắn rất phiền muộn đại bằng muốn cũng không phải là cái gì có kiên nhẫn ra hỏa bị khổng tuyền dùng đấu mẫu nguyên quân bức ở đứng tại trên tường thành không bao lâu liền lại không nhị được một tay ma sát cái này phương thiên hỏa kích một bên thở phì phò nói chúng ta dạng này làm nhìn xem còn có thể đem đối diện cho nhìn không chết được theo ta thấy không phải vậy thả ra đại trận để ta đi ra sông một cái nhìn xem cái kia thương tử nha đến cùng có mấy phần cân lượng khổng tuyền nghe đến đại bằng lời nói nhìn không được lืi mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn đệ đệ thế nhưng mặt ngoài nhưng là một bộ lãnh nạo rêu cợt rằng dấp, nói làm nhìn xem, lấy ngươi trí lực, xác thực chỉ có thể làm nhìn, Địch nhân trận pháp có cái gì quy luật là cái gì, chỗ nào là hại tâm, có khuyết điểm gì, ngươi một mực nhìn không ra, cứ như vậy, còn dám đi ra thử xem nhân ra chất lượng, ngươi sợ không phải mất trí, muốn làm một lần nướng đại bằng. Đại bằng nghe đến khổng tuyên lời này, lập tức sụp đổ mặt, mặc dù cùng khổng tuyên tu vi tương đối, thế nhưng tu vi bên ngoài đồ vật, hai người bọn họ liền kém xa, khổng tuyên là đan trận khí tiên đạo ba thuật không gì không biết còn hắn thì nhất khiếu bất thông, bây giờ bị khổng tuyên tiểu nói này, thật là vừa thẹn lại giận, nhưng một câu đều không có cách nào phản bác. cái này đại khái chính là hồng hoang bản học bá lực uy hiếp A. tại khổng tuyên học bá lực uy hiếp bên dưới, đại bằng lại yên tĩnh một đoạn thời gian, sau đó lại nhịn không được táo động đối với khổng tuyên hỏi, chúng ta rốt cuộc muốn ở đây đợi bao lâu? ngươi nhìn ra thứ gì đến không có? khổng tuyên nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trực tiếp a đại bằng làm cho ngất. lúc này cả giận nói, ngươi cái tên này, đến cùng có ý tứ gì? lại là gật đầu lại là lắc đầu, cho cái lời rõ ràng. khổng khinh miệt cười một tiếng, nói. Ta gật đầu là vì, nhìn ra đại trận này vừa vặn chính là cùng nhân đạo khí vận có quan hệ. Lắc đầu thì là bởi vì, mặc dù biết vừa vặn, nhưng lại không biết đại trận này là như thế nào vận chuyển, chỗ nào là sơ hở, chỗ nào là hệ tâm. Những vấn đề này cùng ngươi không có cách nào nói, ngươi yên tĩnh ở lại chính là nhân đạo khí vận. Đại bằng nghe nói như thế, lập tức không nhịn được nói thầm, hai mắt nhắm lại vừa mở, một vệt kim quang từ hắn trong mắt tung ra. Kim quang bên trong, mơ hồ hiện rõ một cái đen nhánh huyền điểu, hướng cái kia huyết luyện đại trận chiếu một cái, quả nhiên một đạo huyết sắc khí vận trụ trời thẳng tắp dâng lên. Nay ngược lại là kỳ Từ xưa đến nay trừ nhân tộc Vũ Thánh còn chưa chưa hề có lợi dụng Nhân Đạo khí vận phương pháp, cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể mượn nhờ Huyền điều đồ đằng, che lấp một cái khí tức, quan sát một chút khí vận. Cái này Khương Tử Nha ngược lại là có chút bản lĩnh, thế mà lấy Nhân Đạo khí vận làm ra một cái chuẩn vô thượng đại trận đến, khó trách có thể giết Kim Linh Thánh Mẫu cùng 3000 Tiệt Giáo tiên nhân. Hắn bên này tự mình nói thầm, nói xong về sau bực bội cũng biến mất không ít, dứt khoát nhân cơ hội này cẩn thận quan sát Khương Tử Nha huyết luyện đại trận, chờ mong có khả năng nhìn ra cái gì đến. Thế nhưng không chờ hắn nhìn bao lâu, không tiên liền mở miệng đánh gậy hắn suy nghĩ. Ngươi nói, mẫu thân vì sao lại phái ta lát nữa giới ngăn cản Khương Tử Nha? Đại Bằng lúc đầu nhìn đang tới sức lực, thật chờ mong chính mình khám phá Khương Tử Nha huyết luyện đại trận phía sau. Tại Khổng Tuyên trước mặt diều võ Dương ai tình cảnh, đống nhiên bị Khổng Tuyên một tiếng ồn ào đánh gãy mạch suy nghĩ, lập tức khí không đánh vừa ra tới, cả giận nói: Họ khổng, ngươi có phải hay không cố ý? Khổng Tuyên nghe nói như thế, lập tức sững sờ, khó hiểu nói: Cái gì cố ý? Đại Bằng hai tay ôm quyền, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ vênh véo đắc ý giá dấp, cố ý đánh gãy ý nghĩ của ta, tốt cảm đoan ngươi trận pháp cảnh giới lợi hại hơn ta. Khổng Tuyên lập tức im lặng, cười nhạo nói. Liên Ngươi cái kia mạch suy nghĩ còn muốn đánh gậy, ngươi có thể yên tĩnh ngốc một canh giờ, ta liền ngược lại quản ngươi kêu ca. Mặt khác, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Liên cơ sở nhất âm dương tam tải tứ tượng ngũ hành đều lý không rõ, nếu không phải ta thậm chí liền chính mình trời sinh âm dương nhị khí đều không có cách nào nắm giữ. Còn mạch suy nghĩ, ngươi có dám mạch suy nghĩ? Đại Bằng bị Khổng Thiên những lời này cười nhạo, cả người trực tiếp liền suy sụp, đầy mặt buồn khổ nói: "Ngươi nói cái này làm cái gì, khoe khoang cái gì? Đúng, ngươi vừa vặn nói cái gì tới?" Khổng Thiên gặp Đại Bằng cố ý đánh gậy chủ đề, cũng không có tiếp tục theo đuổi không bỏ chỉ là nhàn nhạt lặp lại vừa vận chính mình vấn đề. Mẫu thân vì cái gì phái ta lát nữa giới ngăn cản Khương Tử Nha? Đại bằng nghe nói như thế, vô ý thức trả lời. Không phải nói muốn để hai chúng ta lịch luyện một cái sao? Thế nhưng sau một khắc, hắn liền bản năng cảm giác được không đối, nhẹ a một tiếng, cẩn thận suy tư. Chương 621, phái quan chi pháp, chương 621, phái quan chi pháp. Thở phì phò dơ chân rời đi tường thành, trả lời Tam Sơn quan tổng bình phủ bên trong. Mà không tiên lần này thì không có ngăn hắn, chỉ là một người đứng tại Tam Sơn quan cửa thành bên trên, yếu ớt nhìn về phía trước, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bên kia Tam Sơn quan bên ngoài, huyết luyện đại trận bên trong, Khương Tử Nha cùng Cơ Phát đứng đối mặt nhau. Tại bọn họ hai chữ giữa, một đạo lấy pháp lực phát hỏa ra đến bàn cờ vô căn cứ mà đứng, hai người ngươi tới ta đi, một ván cờ sắp hạ xong. Bất quá Tử Kỳ bản sơn đến xem, cơ phát rõ ràng có chút phập phồng không yên, sai lầm rất nhiều. Khương Tử Nha gặp cái này, lắc đầu, phất tay triệt hồi bàn cờ, mở miệng nói: "Cơ Phát, ngươi phía trước nói ta đi quá gấp, có lẽ chờ đông lâu người tụ lại sẽ cùng nhau tiến công chiều ca. Hiện tại ta ngừng, ngươi làm sao ngược lại lại bất an?" Cơ Phát nghe nói như thế, đứng dậy, không người nói. Thừa phụ Lúc trước ta chỉ cảm thấy, lần này đi chiều ca một đường thông suốt, cho nên khuyên thượng phụ đi thông thả, giữ gìn thực lực. Dù sao, cùng đại thương so ra, ở phía sau hỗ trợ đại thương tiến giáo, mới là địch nhân lớn nhất. Thế nhưng hiện tại cái này Tam Sơn quan lại vượt quá dự liệu của ta, bảo vệ quan đại trận, lại có thể cùng thượng phụ huyết luyện đại trận bất phân cao thấp. Nếu là tại chỗ này trì hoãn lâu dài, không những cho đại thương cơ hội thở dốc, sẽ còn ở sau đó chinh chiến bên trong, bại lộ ta huyết luyện đại trận thiếu sót. Cứ như vậy, ta Tây Kỳ chẳng phải là nguy rồi. Khương Tử Nha nghe nói như thế, khẽ mỉm cười nói, ngươi suy nghĩ ngược lại là có chút chu toàn. Bất quá ngươi lại nói sai một điểm. Ai nói ta muốn dùng huyết luyện đại trận cùng Tam Sơn Quan Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận liều mạng? Cơ Phát nghe nói như thế, ngạc nhiên nói: "Tam Sơn Quan chính là tiến về chiều ca hiểm yếu cửa ải, nếu như không phá quan lời nói, làm sao tiến công chiều ca?" Khương Tử Nha vừa cười nói: "Ai nói ta không phá quan?" Lần này, Cơ Phát triệt để mơ hồ. Hắn đối tiên đạo sự tình lý giải không sâu, nhưng cũng biết, Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận dạng này chuẩn vô thượng đại trận, tây kỳ một phương chỉ cần Khương Tử Nha mang theo huyết luyện đại trận xuất thủ mới có cơ hội phá vỡ. Ở đâu ra không xuất thủ nhưng lại có thể phương pháp phá trận? nhưng liền tại hắn lòng tràn đầy mê hoặc thời điểm, đông nhiên giữa thiên địa một sợi dị hương sông bão muối. Sau một khắc, đầy trời kim hoa tung xuống, vô tận kim quang từ tây mà đến. Giây lát về sau, vô tận kim quang đem toàn bộ tam sơn quan bao trùm. Kim quang bên trong có vạn đóa kim liên, kim liên gót sen bên trên, từng cái kim quang óng ánh thần nhân hoặc đứng hoặc đứng, hoặc đi hoặc nằm, hoặc từ bi hoặc phẫn nộ. Cơ phát kiến thức không tầm thường, lập tức liền nhận ra cái này vạn hơn thần nhân là thần thánh phương nào. Lúc này kinh hô một tiếng nói, thầy phương giáo. Lúc này hắn mới nhớ tới bị thương tử nha tại bắc hải thu phục đại thế Chí cùng với rượu sư lưu ly cùng với có một đoạn thời gian không có hiện thân. Phía trước hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Tây Phương giáo mặc dù có hai vị trời định thánh nhân, nhưng lại bị lao tử Thông Thiên hung hăng chèn ép, chỉ có thể khốn đốn tại cảnh tối Tây Phương đại địa, không có thành tựu. Bởi vì ấn tượng như vậy, hắn liên quan Tây Phương giáo cũng thấy rõ ba phần. Nhưng lúc này nhìn thấy cái này vạn tên thần nhân sừng sững tại Kim Liên Godsen bên trên, nhất là cầm đầu 39 tên thần nhân, từng cái tản ra có thể so với đại la khí tức, đều để hắn rung động không hiểu Thế nhưng Khương Tử Nha đối mặt dạng này thật lớn thánh thế nhưng là một bộ thông dong răng, dắp, ngồi ngay ngắn ở huyết luyện đại trận bất động, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn lên trên một cái động tác đều không có. Mà trên bầu trời vạn hơn Tây Phương Giáo giáo đồ, lúc đầu cho rằng nhóm người mình dốc toàn bộ lực lượng, Thương tử nha vị này phong thần sát kiếp thiên mệnh người liền tính không ra nên đón trăm dặm, cũng nên bày xuống liều lao, lấy đó tôn vinh mười đối. Vật liệu nung nhóm người mình tới, Thương tử nha vậy mà không lúc đích, nhìn như không thấy, lập tức liền để Tây Phương Giáo đồ cảm thấy một trận nục nhã cùng không chịu nổi. Bất quá đã qua gần năm, bọn họ đi theo tiếp dẫn chuẩn để hai cái trời định thánh nhân không biết bị bao nhiêu ủy khuất cùng sắp mặt, mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng lại không có phát tác. ngược lại từng cái không để ý thẳng rơi xuống kim quang liên này sau đó cười nhẹ nhàng chủ động đi gặp khương tử nha lấy kim cương kiên cố phất năng tuổi phật cầm đầu đại thế trí cùng dược sư lưu ly là tá ba người đi tới khương tử nha trước mặt khẽ không người, sau đó hợp lực mà bài nói khương tiên sinh chúng ta chính là tiếp dẫn chuẩn để hai vị giáo chủ môn hạ đệ tử nghe tiên sinh phụng thiên mệnh lấy thương cho nên trước đến một chút sức lực khương tử nha lúc này cũng không có bảy cái gì sát mặt mà là một mặt khen. Nguyên lai là thánh nhân môn hạ, quả nhiên hảo tâm tính. Kim cương kiên cố phất năng tuổi Phật chờ nghe đến Khương Tử Nha lời này, trong lòng thoáng yên ổn, đang chuẩn bị khiêm tốn hai câu. Nhưng đây là Khương Tử Nha tiếng nói lại đi vòng. Ta xem các ngươi Tây phương giáo môn hạ, không phải là Tử Tiêu cung thánh nhân truyền lại ba ngàn đại đạo thuật, thuộc về bằng môn. Mặc dù thoạt nhìn Kim Ngọc tại bên ngoài, nhưng không biết có mấy phần năng lực có hay không trong tối giữa. Khương Tử Nha lời này mới ra, Kim cương kiên cố phất năng tuổi Phật chờ cũng không còn cách nào nhấn mạnh, lập tức trợn mắt nhìn. Đạo đạo màu vàng phật quang như mũi tiên đồng dạng bay ra, như muốn đem huyết luyện đại trận đâm cái thông tấu. Đại thế trí gặp cái này, vội vàng hiện rõ kim thân, kim thân bên trên một trí tuệ trong bảo bình, vô lượng trí tuệ chi quang phun ra ngoài, vậy vào kim cương kiên cố phất năng tuổi phật trên thân, lập tức dập tắt đối phương lửa giận. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, hắn lại đi ra nửa cái thân vị, đem kim cương kiên cố phất năng tội phật ngăn tại sau lưng. Đối với khương tử nhà khẽ mỉm cười nói, khương tiên sinh nói đùa, chúng ta sở học chính là thánh nhân thân truyền, như thế nào kim ngọc tại bên ngoài, trong tối giữa. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, mơ hồ lấy thánh nhân thế uy hiếp khương tử nhà, hiển nhiên cảnh giới so kim cương kiên cố năng tuổi phật cao một bậc không chỉ. Thế nhưng như vậy trí tuệ, đối với Khương Tử Nha đến nói, nhưng là trò trẻ con. Lúc này, hắn trả lời: "Ta tự nhiên sẽ không hoài nghi hai vị thánh nhân thần thông, nhưng tu hành sự tình, cũng không phải chỉ có đại pháp liền được, suy cho cùng vẫn là muốn nhìn người tu hành bản thân." Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân cái gọi là tư tính, chính là cái này lý. Ngày xưa, người Tây Phương chuẩn đề thánh nhân từng nhiều lần đông đến, vị Đông Phương nhiều tu đệ, có cái này có thể thấy được, Tây Phương ít có tu đệ. Đã như vậy, ta đương nhiên phải hoài nghi một cái, các ngươi đến cùng học được mấy phần thánh nhân bản lĩnh?" Chương 622 Quả nhiên Đông Phương nhiều tuấn kiệt, chương 622, Quả nhiên Đông Phương nhiều tuấn kiệt. Khương Tử nha như vậy ngay thẳng lời nói nói chuyện, cho dù là đại thế trí dạng này trầm ổn nội liếc người, cũng không nhịn được lòng sinh bất mãn. Đây cũng không phải là đơn thuần dễ cận, mà là đối Tây Phương giáo trên dưới trảo phúng. Từ tiếp dẫn, chuẩn đề thành thánh đến nay, bọn họ đã thật lâu không có thưởng thức qua dạng này mùi vị. Trong lúc nhất thời, vạn hơn Tây Phương giáo đồ đều là trợn mắt nhìn, cái gọi là ngàn người chỉ trỏ, vô tận mà chấm dứt. Phàm phu ngôn ngữ ánh mắt còn có uy lực như thế, chúng chi hơn vạn là hán, Bồ Tát, Phật Đà. Cho dù là một cái đại la kim tiên đối mặt dạng này ánh mắt phẫn nộ, sợ rằng cũng phải trột dạ ba phần. Thế nhưng, khương tử nha đối với cái này lại làm như không thấy, chỉ là cười nhìn xem đại thế trí đám người. Kim cương kiên cố phất năng tuổi phật lúc này đã bình phục hảo tâm tình, nhìn chăm chăm khương tử nha một cái, tựa hồ muốn khương tử nha khuôn mặt là cấn tại trong đầu của hắn bên trong. Sau đó, hắn chậm rãi vỗ tay, đối với khương tử nha nói: Tiên sinh tất nhiên hoài nghi ta tây phương giáo đệ tử có mấy phần bản lĩnh, như vậy không biết chúng ta nên như thế nào chứng minh chính mình đâu. Khương tử nha nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, đưa tay hướng cách đó không xa tam sơn quan phương hướng, nói: Trận này chính là Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, bảy trận người chính là Phượng Hoàng Chi Tử. Ta đi qua cùng Phượng Hoàng có duyên gặp mặt một lần, không tốt đối nàng dòng roi xuất thủ. Vừa vặn các ngươi đã tới, liền cầm trận này để ta xem một chút. Tây Phương Giáo môn hạ đến tuần cùng có hai vị Thánh Nhân mấy phần bản lĩnh a. Thương Tử nha nói hết lời phía sau, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, không cho Kim Cương kiên cố phất năng Tội Phật cùng Đại Thế Chí bọn họ có kẻ mặc cả chỗ trống. Kim Cương kiên cố phất năng Tội Phật đám người như mày, hình như có xoắn xuýt chi sắc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau ánh mắt giao lưu một phen phía sau, Từ Đại Thế Chí mở miệng nói, việc này chúng ta còn cần thảo luận một phen chờ một lúc lại cùng Khương Tiên Sinh nói. Dứt lời, Kim Cương Kiên Cố phất năng tồi phật, đại thế chí cùng dược sư Lưu Ly gọi đi huyết luyện đại trận, chỉ huy vạn hơn Tây Phương Giáo đồ tại khoảng cách huyết luyện đại trận ngoài trăm dặm địa phương rơi xuống căn cơ, lấy một mảnh màu vàng Phật quang bao lại, lập xuống Kim Liên Gót Sen đại trận, để phòng Tam Sơn Quan thủ tướng đột kích. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, 39 vị Tây Phương Giáo Phật đà chính quả đại la kim tiên, bắt đầu thảo luận lên Khương Tử Nha yêu cầu đến. 39 Phật bên trong, Hồng Viêm Đồng Vương như lai chính là thiện chiến hạng người, xưa nay tâm cao khí ngạo, cái thứ nhất mở miệng căm giận bất bình nói: "Đáng hận!" cái này khương tử nha cư nhiên như thế khinh thị ta tây phương giáo tất nhiên hắn lợi hại như vậy dứt khoát chúng ta trở về tây phương để chính hắn đối phó đại thương cùng tiện giáo được kim cương kiên cố phất năng tuổi phật cùng đại thế Chí, dự sư lưu ly chờ nghe đến hắn lời này từng cái lắc đầu cuối cùng từ đại thế Chí giải thích nói không thể chúng ta phụng hai vị thánh nhân chi mệnh trước đến tây phương cũng không phải là vì phụ trợ khương tử nha mà là muốn mượn khương tử nha thiên mệnh người thân phận hung hăng đả kích tiệt giáo vì ta tây phương giáo đại hưng làm chuẩn bị bây giờ trong cơn tức giận đi dĩ nhiên vui sướng Thế nhưng bởi vậy để tiệt giáo tại Phong Thần Sát Kiếp bên trong giữ lại nguyên khí, ta cây phương giáo đại hương này, nhưng là sẽ không bao giờ. Cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu, Hồng Viêm Đồng Vương sư đệ còn cần nhẫn lại. Đại thế chí chính là tiếp dẫn thủ đồ, mặc dù vừa vận phúc đức khí vận tại một đám Phật đà đá bên trong không tính đứng đầu, nhưng khá làm cho người tin phục. Hiện tại hắn đem lời nói rõ ràng, ở đây cùng Hồng Viêm Đồng Vương Phật đồng dạng tâm tư, lập tức ngậm miệng không nói. Đây là, dược sư Liêu Ly mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nên như thế nào phá trận a. Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận, ta từng nghe sư phụ nói qua, chính là Hồng Hoang bên trong gần với ba đại sát trận tồn tại. Chúng ta nếu là có thể liên thủ phá đại trận này, nhất định có khả năng tại Hồng Hoang đánh vang ta Tây Phương giáo thanh danh. Dạng này tính đến, mặc dù một phen vất vả, nhưng cuối cùng không đến mức không thu hoạch được gì. Giả sư Lưu Ly Li những lời này, cũng không có một câu an ủi tử, thế nhưng sau khi nghe, lại làm cho tất cả mọi người thay đổi đến tư thái rất nhiều. Kim Cương Tiên cố không có thể thúc dục Phật gặp cái này, rèn sắc khi còn nó nói, Giả sư Lưu Ly Li nói không sai, chúng ta lần này phá trận, cũng không phải là vì cái kia khương tử nhà, mà là vì dương ta Tây Phương giáo chi uy. Đã như vậy, chúng ta trước đến suy nghĩ một chút nên như thế nào phá trận a một câu phá trận lập tức để mọi người ở đây lại lần nữa rơi vào trầm mặc mặc dù tuyệt đại đa số tây phương giáo đồ cũng không có nghe qua tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận chi uy thế nhưng nhờ vào tiệt giáo hương thịnh hùng hăng người tu hành đều đối với trận pháp có một ít hiểu rõ chuẩn vô thượng đại trận đại biểu cho cái gì bọn họ rõ rõ ràng ràng nhất định phải có chuẩn thánh đại năng mới có thể bài trừ mà bọn họ tuy có vạn danh giáo đồ có thể là tu vi cao nhất cũng bất quá đại la đỉnh phòng mà thôi kim cương cố phất năng tuổi phật gặp cái này lập tức nhấc đầu không thể không đem ánh mắt nhìn hướng rước sư lưu ly nói Dược sư Lưu Ly Li, sư đệ, chúng ta đối tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận hoàn toàn không biết gì cả, cái gọi là phá trận chi pháp càng là không có đầu mối. Ngươi tất nhiên từ chuẩn đề sư thúc nơi đó nghe qua tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận, không ngại trước cho đại gia nói một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút phá trận mạch suy nghĩ. Dược sư Lưu Ly Li nghe nói như thế, lập tức cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, sư huynh coi trong ta, ta lúc đầu chỉ là muốn mở tỉnh thổ, cho nên hướng sư phụ hỏi thăm một chút cùng phương diện này có liên quan trận pháp. Chỉ biết là cái này tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận chính là chuẩn vô thượng đại trận bên trong số một tồn tại, như đến bực hạn có khả năng tự mình diễn hóa một phương đại thiên thế giới. Đến mức những ta cũng không biết. Bất quá âm dương ngũ hành bao hàm toàn diện, vạn pháp căn cơ cũng có khả năng lấy tiên thiên âm dương ngũ hành làm tên, đại trận này tất nhiên là đem âm dương ngũ hành biết diễn hóa đến cực hạn, đoạn không có bình thường trận pháp cái gọi là phá trận mà theo. Nếu muốn phá trận, nghĩ đến chỉ có lấy lực phá đi nhất pháp mà thôi. Kim Cương Tiên Cô không có thể thúc dục Phật nghe đến dược sư Lưu Ly lời này, lập tức cười khổ một tiếng, không nói nữa. Lấy lực phá đi, nói dễ, nhưng làm lại khó như lên trời. Cho dù là bình thường nhất lưu đại trận Ví dụ như bọn họ hiện tại bày xuống Kim Liên Gót Sen đại trận, nếu là không có nửa điểm trận pháp tu vi, chỉ dựa vào thực lực cứng rắn phá tan, liền xem như chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, cũng phải hao phí lâu này, mệt mỏi gần chết. Liên nhất lưu đại trận đều có như vậy năng lực, huống chi Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận dạng này gần như không có sơ hở chuẩn vô thượng đại trận đâu. Nếu là bọn họ 39 cái là chuẩn thánh, có lẽ còn có thể. Thế nhưng bọn họ bất quá là 39 tên đại la mà thôi, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới đây, Kim Cương Kiên Cố không có thể thúc dục Phật không khỏi thở thật dài một tiếng, nói: "Cái gọi là Đông Phương nhiều tuân tiện, quả nhiên danh bất hư truyền." Ta rời đi Tây Phương thời điểm, vốn cho rằng ta Tây Phương giáo vạn đó kim liên, Nga dọc Hồng Hoang không tại lời nói bên dưới. Cho tới bây giờ mới biết, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Kim Cương Tiên Cố không có thể thúc dục Phật thốt ra lời này, ở đây Tây Phương giáo đệ tử đều rũ, túi đầu không nói. Chương 623, ăn bài thiên ý, thánh nhân tính toán. Chương 623, ăn bài thiên ý, thánh nhân tính toán. Tinh thần giới, Ma Lợi Chi Thiên Cung bên trong, Thiên Thanh Vân ngồi bên trên, Tiêu đạo thứ hai thánh nhân pháp tướng hóa thần vu ngồi xếp bằng. Mà nguyên bản cái này cung chủ nhân, đầu Mẫu Nguyên Quân Tử Quang, thì một thân lụa mỏng áo tím Xinh đẹp lập một bên, cùng tính chăm sóc. Trước người hai người, một đoàn thủy kính viên quang đứng ở giữa không trung, biểu hiện ra Tam Sơn quan phạm vi ngàn dặm cảnh tượng. Từ thủy kính viên quang bên trên có thể thấy rõ ràng, Tam Sơn quan, Tây Kỳ huyết luyện đại trận, Tây Phương giáo Kim Liên gót Sen đại trận có hình tam giác mà đứng, khoé động ngàn dặm linh khí, uy thế bất phàm. Tử Quang tay ngọc nhẹ nâng rượu tức đưa cho Tiêu đạo trước mặt, sau đó nhìn thủy kính viên quang bên trên cảnh tượng, hiếu kỳ hỏi: "Chí Tôn, không nghĩ tới Tây Phương giáo lại có thể bên dưới như vậy quyết tâm, đem toàn bộ đệ tử đè ở Khương tử nha trên thân. Bất quá, nếu như vậy, không tiến cùng đại bang hai người, sợ rằng khó mà chống cự hai phe hợp lực, không thông báo sẽ không hỏng chí tôn kế hoạch của ngài. Tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, nói: sẽ không, việc này sớm tại ta trong dự liệu. Thử quang nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ không hiểu. Liên tại trước đây không lâu, tiêu đạo đống nhiên dáng lâm ma lợi chi thiên cung, để nàng hạ lệnh khổng tuyên đại bằng hạ giới, ngăn lại khương tử nha ba tháng. nàng mặc dù không biết tiêu đạo muốn làm cái gì, thế nhưng chí tôn chi lệnh, đành phải nghe theo. cho nên liền vội vàng oan bài khổng cùng đại bằng tại tam sơn quan bên trên. Bất quá nàng xem Khổng Tuyên cùng Đại Bằng là dòng dõi, cho nên đặc biệt đem Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận truyền thụ cho hai người bọn họ, vì chính là đối mặt Khương Tử Nha thiệt toỏi lớn. Dù sao, thân là chuẩn thánh điên phong, vị cách có thể so với thánh nhân hắn, xa so với Khổng Tuyên đại bằng lý giải Khương Tử Nha thực lực kia khủng bố. Nếu như không phải đầu Mâu Nguyên Quân vị cách gia trì, chính nàng cũng không có nắm chắc có khả năng cùng Khương Tử Nha một trận chiến. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bên này Khổng Tuyên, Đại Bằng vừa hạ giới không bao lâu, Tây Phương Giáo liền dốc toàn bộ lực lượng. Cái này hai tướng hợp lực, nàng đã cảm thấy chính mình cho Khổng Tuyên, Đại Bằng an bài không quá đủ rồi. Tiêu Đạo lúc này chính là bạn tôn ý thức không chế thánh nhân pháp tướng phân thân, có nhìn rõ nhân tâm năng lực, liếc mắt liền nhìn ra Tử Quang khẩn trương. Lúc này cười nói: Không cần phải lo lắng, Khương Tử Nha lần này sẽ không xuất thủ, chỉ là Tây Phương Giáo cùng Cổng Tuyên, Đại Bằng hai người phân tranh mà thôi. Tử Quang nghe đến Tiêu Đạo nói Khương Tử Nha sẽ không xuất thủ, lập tức sững sở, cảm thấy cái này không cùng lẽ thường. Thế nhưng suy nghĩ một chút lời này chính là Tiêu Đạo lời nói, lập tức không có nửa điểm hoài nghi, mà là mặt lộ vẻ vui mừng nói: Nếu như Khương Tử Nha không xuất thủ lời nói, bằng vào Tây Phương Giáo điểm này thực lực, sợ rằng khó mà phá vỡ Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận. Ta hai cái kia hả nhi, xưa nay tâm cao khí nạo, nếu là gặp Tây Phương Giáo bất lực, chỉ sợ sẽ không nghe ta phía trước nói ngăn cản Khương Tử Nha ba tháng an bài. Như vậy, không biết có thể hay không hỏng trí Tôn ngài an bài. Tiêu Đạo nghe nói như thế, lắc đầu, tự tin cười nói, "Ta tất nhiên muốn ngươi an bài không tuyên, đại bằng hạ giới ngăn cản ba tháng, đó chính là đã suy nghĩ kỹ tất cả. Bọn họ thực lực, không nhiều không ít, vừa vặn có khả năng chịu đựng được ba tháng. Ngươi cứ yên tâm tốt." Thế nhưng lần này, tử Quang lại có chút không tin, lắc đầu nói, "Chí Tôn, ngài trí tuệ cao thâm khó dò, Tử Quang không thể rọn vật nhất." Thế nhưng cái này Tây Phương Giáo Đồ, cao nhất bất quá Đại La Tu Vi, luôn có vài mấy, cũng bất quá miễn cương cùng ta hai cái kia hải nhĩ đánh ngang. Bây giờ, hai người bọn họ dựa vào Tam Sơn Quan bảy ra tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận. Trận này thuộc về tiên thiên, chính là thiên địa tạo hóa sở thành, hồn nhiên không thiếu sót. Tây Phương Giáo Đồ, làm sao có thể phá? Từ quang những lời này, nói lòng tin 10 phần, hiển nhiên đối Không Tuyên, đại bằng cùng với tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận có đầy đủ tự tin. Tiêu đạo gặp cái này, nhẹ nhàng đưa ra chỉ một cái, chỉ hướng Tây Phương, thản nhiên nói: Ai nói Tây Phương giáo giáo đồ phá trận? Ta nói là tiếp dẫn chuẩn đề hai cái kia ra hỏa sẽ ra tay phá trận. Thử Quang nghe nói như thế, lập tức kinh hô một tiếng, kêu lên: "Cái này sao có thể?" Phong Thần Sát Kiếp phía trước, lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân liền cùng bốn vị khác thánh nhân còn có ta càng tốt, lần này Phong Thần Sát Kiếp từ hai bọn họ chủ trì. Xem như lại giới, bên giới hai cái lượng kiếp đem giao cho Tây Phương hai vị thánh nhân cùng nữ hoa, hậu thổ hai cái nương nương. Dạng này đều đã nói xong giới tình huống, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị làm sao sẽ ra tay. Chẳng lẽ liền thánh nhân ra mặt cũng không cần. Tiêu Đạo nghe nói như thế, không nhanh không chậm nói: "Nếu như là tình huống bình thường, Bọn họ khẳng định vẫn là muốn ra mặt. Dù sao thánh nhân bất tử bất diệt, hai người bọn họ lại có đại giáo liên lụy, nếu là đổi ý, khó tránh khỏi sẽ gặp lao tử thông thiên trả thù. Thế nhưng hiện tại, tình huống đã không đồng dạng. Thử Quang mở mịt lớp đầu. Nàng mặc dù kiếp trước chính là thiên vương, kiếp này lại bị Tiêu đạo an bài đầu mẫu nguyên quân dạng này tôn vị, kiến thức không tầm thường. Thế nhưng dù sao cùng thánh nhân so sánh, còn kém một điểm cùng thiên đạo quan hệ chặt chẽ, cho nên có nhiều thứ từ đầu đến cuối khó có thể lý giải được. Tiêu đạo gặp cái này, cũng không để ý nhiều một chút phát nàng một cái. Dù sao, chủ trì tinh thần giới, vận chuyển chu thiên tinh thần đại trận nàng Trên lý luận chính là tiêu đạo hổng hoàng quốc phòng bộ trưởng. Nàng căng mạnh, kiến thức căn rộng, cũng liền mang ý nghĩa hổng hoàng càng an toàn. Tiêu đạo ngón tay từ đồng phương thu hồi, giữa không trung thủy kính viên quang đột nhiên tập trung tại huyết luyện đại trận trung ương, đầy người sát khí bừng bừng khương tử nha, xuất hiện tại thủy kính trung ương. Hắn chỉ vào khương tử nha, hỏi Tử Quang, nói: "Ngươi cảm thấy, hắn là ai?" Tử Quang nghe đến tiêu đạo đặt câu hỏi, cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là trầm tư một phen phía sau, mới mở miệng nói: "Chí tôn nói là khương tử nha thân phận sao, cái này toàn bộ hổng hoàng đều biết rõ, chính là phong thần sát kiếp thiên mệnh người." Chẳng lẽ Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân xuất thủ, cùng Khương Tử Nha thân phận có quan hệ. Tiêu Đạo nghe nói như thế, lắc đầu cười nói: "Đương nhiên là có quan. Cái gọi là Phong Thần sát kiếp Thiên mọi người, chính là Thiên Đạo Sắc mọi người, chính là ta ý chí thể hiện. Nếu như ngươi là Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, nhìn thấy một cái thể hiện ý chí của ta tồn tại, hô hào phản thương diệt đoạn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Thử Quang nghe nói như thế, lập tức hiểu được, cả kinh nói: "Thì ra là thế, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân khẳng định là cho rằng chí tôn ngài muốn diện giáo." Tại Tăng thêm bọn họ vốn là có đại hưng Tây Phương giáo nguyện vọng, khẳng định sẽ mượn chạy thiên ý danh hiệu đánh vỡ cùng lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân ước định. Mà lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân, cho dù bất mãn, nhưng cũng không thể bởi vì chuyện này mà trả thù bọn họ. Bởi vì, một khi làm như vậy, liền có khả năng bị coi là đối trí tôn ngài bất mãn. Bọn họ không dám. Từ qua mấy câu nói phía sau, cuối cùng suy nghĩ minh bạch thánh nhân ở giữa tính toán, lập tức sắc mặt vui mừng. Thế nhưng thoáng qua, nàng lại cảm thấy đến không đối, vội vàng lại hỏi: "Chí Tôn, tất nhiên khương tử nha đại biểu ý chí của ngài, muốn phản thương giết đoạn. Cái kia vì sao ngài lại muốn cho ta an bài khổng tiên đại bằng hạ giới, đi ngăn cản hắn đâu?" Ngài không phải nói, hắn trận pháp có rất lớn sơ hở, không thể bền bị sao? Chương 624, dẫn tiếp dẫn chuẩn đề vào cuộc, chương 624, dẫn tiếp dẫn chuẩn đề vào cuộc. Tiêu Đạo Thản nhiên nói, ai nói Khương Tử Nha đại biểu ý chí của ta, ta nói là, thân là phong thần sắt kiếp thiên mệnh người Khương Tử Nha tại những thánh nhân trong mắt, đại biểu cho ý chí của ta. Thử quang lần này, triệt để bị Tiêu Đạo cho cuốn hồ đồ rồi. Nàng không hề biết, Khương Tử Nha chính là một những hồng hoang thiên đạo hồng quân áp thi phân thân, mà Tiêu Đạo cũng không có cùng nàng giải thích lý do. Bởi vì Khương Tử Nha còn có một lần cuối cùng sử dụng tạo hóa ngọc điệp cơ hội, nếu là nói quá nhiều có thể liền sẽ bị hắn cha sẽ nói, mặc dù cơ hội chỉ có một phần vạn, thế nhưng, tiêu đạo liền với một phần vạn sát suất cũng sẽ không cho, hoàn mỹ vô khuyết, mới là thiên đạo chí tôn nhu tính. tử quang bên này gặp tiêu đạo không có ý định giải thích bình luận khương tử nha chân chính thân phận cũng không dám truy hỏi, đành phải mặt khác gợi chuyện, vì vậy mở miệng hỏi. đã như vậy, như vậy chí tôn ngài để ta phái khổng tuyên cùng đại bằng hạ giới, chính là vì dẫn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân vào cuộc. tiêu đạo gật đầu cười bày tỏ khen ngợi. tử quan gặp cái này, không khỏi lộ ra một chút thương hại biểu lộ, nhìn hướng tây phương. Nàng trở thành đầu mối nguyễn quân, đúng lúc là tiêu đạo rời đi hồng hoang một năm kia. Từ sau lúc đó vạn năm bên trong, cao ở tinh thần giới nàng, tận mắt chứng kiến qua tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái trời định thánh nhân liền lao tử, thông thiên làm sao trên ép, thậm chí liền cùng bọn họ đi lân cận địa tiên chi tổ chấn nguyên tử, đều bị vội vã ẩn cư ngũ trang quan, không để ý tới thế sự. Kết quả thật vất vả tại tiêu đạo trở về hồng hoang phía sau, ước số vạn năm qua cẩn trọng tu bổ tây phương đại địa, mà được ban cho bên dưới công đức lập địa thành thánh. Bây giờ vẫn chưa tới vạn năm, kết quả lại bị tiêu đạo theo dõi. Sao một cái thảm chưa đến? Bất quá tiêu đạo đối với cái này lại không phản ứng chút nào. Trong mắt hắn, vô luận là lão tử, thông thiên, vẫn là tiếp dẫn, chuẩn đề đều chỉ bất quá là chính mình quản lý Hồng Hoang công cụ mà thôi. Đã như vậy, ăn chút thiệt thòi, chịu điểm vị khuất tính là gì? Chỉ cần hắn có khả năng dẫn đầu Hồng Hoang phát triển, nước lên thì thuyền lên phía dưới, bọn họ những này thiên đạo thánh nhân tu vi cùng cảnh giới đều sẽ cùng theo tăng. Thật giống như lần này hắn mang về mạ vẹo vô thượng đại thế giới bảy thành bản nguyên, căn cơ nông cạn tiếp dẫn, chuẩn đề, trực tiếp thu được có thể so với nữ hoa tạo ra con người công đức công đức, đền bù hai huynh đệ nội tình không đủ thiếu hụt. Nếu như lại một những hung hoàng Thiên đạo Hồng quân khống chế phía dưới, cho dù đến vô lượng lượng kiếp, Hồng hoang hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không có dạng này cơ duyên. đương nhiên, cái này cũng cùng Thiên đạo Hồng quân chính là cướp Thiên đạo quyền hành, không cách nào triệt để khống chế Hồng hoang. Tại thu hoạch bản nguyên về sau, chỉ có thể dựa vào sức một mình luyện hóa có quan hệ. Bất quá dù là như vậy, cũng đủ làm cho bọn họ vung trộm vui vẻ. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, đều không có đãi nộ tốt như vậy. Cùng cái này so sánh, chịu điểm bị quất, bị hắn tính toán có tính là cái gì? Thực tế không được, liền biến thành người khác. Muốn làm thánh nhân, toàn bộ Hồng hoang còn nhiều, rất nhiều. Hai người bọn họ cũng không phải là lão tử. Thông tiên, có bản cổ khí vận công đức hộ thể, tiêu đạo cố kỵ ba phần đương nhiên, những lời này tiêu đạo chắc chắn sẽ không nói thẳng, càng sẽ không cùng tử con nói. Nếu không, liền thực tế có chút nhục nhã người. Liên tính tiếp dẫn, chuẩn đề sẽ không không dám phản bác, nhưng chung quy còn là sẽ ở trong lòng lưu cái ưu cục, hoàn toàn không cần thiết. Bên kia, tam sơn quan phía trước, liền tại tiêu đạo cùng tử quan bắt đầu thảo luận tính toán tiếp dẫn, chuẩn đề thời điểm. Thầy phương giáo một đám người trầm mặc như trước không nói, đại thế chí gặp cái này, lập tức minh bạch không thể tại cái này sao đi xuống. Không phải vậy tiếp dẫn, chuẩn đề vài vạn và năm đến Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng ra đến một điểm trí khí, toàn bộ đều muốn hao tổn không có. Lúc này mở miệng cười nói, "Chư vị hà tất như vậy mặt mày ủ rũ, chẳng lẽ quên chúng ta lai lịch? Chúng ta chính là thánh nhân tử đệ, sau lưng có hai vị thánh nhân nâng đỡ. Chỉ là chuẩn vô thượng đại trận, lại có gì khó? Chờ một lúc, chúng ta trước lấy chính mình thực lực đi tiến lên nhìn xem có thể hay không phá trận, thuận tiện cũng để cho Khương Tử Nha biết, ta Tây Phương Đại Pháp Vi Diệu thông huyền. Đến lúc đó thực tế không cách nào phá trận, chúng ta liền bày bản dự án, mời sư phụ cùng sư thúc xuất thủ." Đại thế chí những lời này mặc dù chưa nói tới cái gì rõ ràng, nhưng phảng phất một ngọn đèn sáng, đốt sáng lên trong tuyệt vọng tây phương giáo mọi người. lúc này, kim cương kiên cố phất năng tội phật mặt mày hớn hở, nói: đại thế chí ngươi nói không sai, chúng ta chính là thánh nhân đệ tử, còn có thể bị một cái chỉ là chuẩn vô thượng đại trận làm khó không được. đợi chút nữa ta chúng ta lấy phật quang liên kết, thử xem cái kia tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận chất lượng. nếu là có thể phá, không thể tốt hơn. liên tính không thể, cũng đánh lên mấy cái vừa đi vừa về. đến lúc đó, thương tử nha chắc chắn sẽ thúc dục cười nạo, chúng ta tại coi đây là một cớ, mời hai vị thánh nhân gặp phản phá trận như vậy chính là hiện lộ rõ ràng ta Tây Phương Giáo Đại Pháp Thần uy cũng có thể kêu cái kia Khương Tử Nha không dám khinh thường ta Tây Phương Đại Giáo dù sao hắn Khương Tử Nha mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể tại Thánh nhân trước mặt nhảy nhót không được Kim Cương Thiên Cố Phất Năng Tội Phật phiên này ăn bài lại so đại thế trí nhiều hơn mấy phần tỉ mỉ lập tức để ở đây mọi người mặt mày hớn hở từng cái quét qua vừa vặn xa suốt tinh thần chi khí thay đổi thần thái sáng láng sau ba ngày Tây Phương Giáo vạn hơn người chỉnh đốn xong xuôi cùng nhau vẩy ra màu vàng Phật quang luyện thành một mảnh ở giữa không trung hiện ra nguy nga cao ngất chấn áp hoàn vũ Đại Thiên Tu Di sơn rằng rấp lấy 39 vị đại la cảnh giới phật đà cầm đầu ngồi tại đỉnh núi, mặt khác bồ tát, la hán dùng cái này ngồi tại sườn núi cùng chân núi. lập tức kim quang long ánh che đậy mặt trời. vang, vang, vang. thật lớn kim quang tu di sơn hình chiếu, tại kim cương kiên cố phất năng tuổi phật đám người điều khiển phía dưới chậm rãi hướng tam sơn quan ép đi. nhưng đã đến quan trước trong bên trong, đung nhiên một đạo nhu hòa âm dương ngũ hành thần quang về ra, đem kim quang tu di sơn hình chiếu ngăn lại. lập tức ầm ầm tiếng vang, im bặt mà dừng. kim cương kiên cố phất năng phật đám người gặp cái này, lập tức trao đổi ánh mắt, an ý hiện ra riêng phần mình vạn trưởng kim thân trong nếp mắt chọn vẹn 39 nói hoặc ngồi kim liên gót sen hoặc đụng bả bình hoặc ba bài hoặc tám tay hoặc thần ngủ hoặc thai to hình dạng không đồng nhất kim thân hiện rõ tại tam sơn quan lên trên trời bên trong trên cao nhìn xuống đem tam sơn quan hoàn toàn vây quanh không lưu một điểm khe hở liền xem như một tia ánh mặt trời cũng đều không cách nào tiến vào cầm đầu chính là kim cương kiên cố không có thể thuốc dục phật kim cương kiên cố không có thể thuốc dục phật kim thân dáng vẻ trang nghiêm cầm trong tay kim cương sử sau đầu nội diễn viên quang nợ rộ trăm dạm, thần thánh uy nghiêm không ai bị nổi thanh long quan thủ tướng ở đâu chúng ta chính là tây phương tiếp dẫn Chuẩn đề thánh nhân môn hạ đệ tử, thuận Thiên ý giúp Tây Kỳ, phản thương diệt đoạn. Các ngươi nếu là thứ thời, nhanh hiến quan đầu hàng, ta định bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Không phải vậy, kim cương xử bên dưới, biến thành cho bụi. Kim cương tiên cô không có thể thúc dục Phật nhãn thả kim cương, âm thanh anh minh như sấm, chữ chữ như đao, cạo xương mà qua. Phạm vi ngàn dặm bên trong, đại khí ngăn nước, sông núi chấn động, phản phất ngày tận thế tới. Nhưng uy thế như vậy, rơi vào Tam Sơn quan bên trên, lại phản phất châu đất xuống biển, không thấy nửa phần đáp lại. Chương 625, thời đại tốn diệt, thiên chi tử. Chương 625, thời đại tu kiệt, thiên kiêu chi tử. Sau nửa ngày, Tam Sơn quan bên trên truyền đến một tiếng lười biếng cười nạo âm thanh. Muốn đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Kim Cương Kiên cố phất năng tối Phật chờ gặp cái này, theo âm thanh hướng cái kia Tam Sơn quan lên thành tưởng xem xét, lập tức nhìn thấy hai bóng người. Khổng Tuyên, Đại Bằng. Khổng Tuyên ngạo nghễ khoanh tay mà đứng, trường đao nghiêng người dựa vào, nghiêng nheo mắt nhìn quan ngoại tây phương giáo vạn hơn người, một bộ nhìn tới như heo chó rằng, rớp. Mà Đại Bằng thì một thân kim giáp, lười biếng khiêng phương thiên hỏa kích, ngẩng đầu nhìn trên trời, ngoài miệng một vệt nỉa mai tiếng cười nhìn thấy kim cương kiên cố phất năng tuổi phật trở nhìn qua lần nữa mở miệng nói tôn tử như thế nhìn chằm chằm ra ra làm gì cũng không có đường cho các ngươi ăn cái này đặc biệt âm thanh mới ra kim cương kiên cố phất năng tuổi phật trở lập tức minh mạch vừa vặn mở miệng chính là đại bằng theo lý mà nói bị người như vậy chảo phúng cho dù là bọn họ tây phương giáo đi qua nhận hết ủy khuất cũng nên hiện ra tức giận mới đối thế nhưng nhìn xem khổng thiên cùng đại bằng trên thân cái kia không kiêng gì cả ra chuẩn thánh khí tức kim cương kiên cố năng Phật năng tuổi phật chợp nhưng lại không thể không nhịn xuống lửa giận ấm giọng hỏi đạo hữu hạ tất như vậy hùng hổ do người chúng ta lần này giúp Tây kỳ phản thương diệt đoạn chính là thuận theo thiên ý đạo hiu hai người chứng đạo truyền thánh siêu thoát tâm giới nhảy ra nhân quả tội gì là cái kia trụ vương một nhà một họ rơi vào cái này hùng trần sát kiếp bên trong kim cương kiên cố phất năng tổ Phật phen này nhẹ lời lương nữ không mang nửa phần cảm xúc phản phất là thật đứng tại khổng tuyên cùng đại bằng lập trường vì bọn họ hai cân nhắc đồng dạng cho dù là lấy khổng tuyên não đại bằng kiệt lúc này cũng không khỏi ngự khí hòa hóa lại lại không làm cái kia hùng hổ dọa người tư thái thế nhưng thái độ biến hóa không chút nào không thể ảnh hưởng hai người bọn họ ngăn cản Tây kỳ đại quân quyết ý. Không tiếc nhìn xem Kim Cương Kiên Cố phất năng tồi phật, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nghe chuẩn đề thánh nhân có lơi rực rỡ hoa sen năng lực, xem ra với Tây Phương giáo người đều kế thừa bản lĩnh của hắn. Bất quá, chúng ta phụng mẫu thân chi mệnh hạ phàm ngăn cản Khương Tử nhà đại quân, liền xem như ngươi nói dễ nghe đi nữa, cũng không có khả năng để huynh đệ ta hai người rời đi. Mặt khác, mặt đất Bao La chính là huynh đệ ta hai người tốt đẹp sân khấu. Hồng Trần sắp tiếp, quả thật chúng ta huynh đệ hai người dương danh lập vạn cơ hội. Nếu không phải kiếp nạn này, sao có thể có vạn tiên phá quan to lớn tự chỉ? Nếu không phải cử động lần này, làm sao có thể hiện ra chúng ta huynh đệ hai người hành đạo lập mã? một người làm vạn khí phách, xem bại các ngươi còn có mấy phần cấp bậc lễ nghĩa phân thượng, lần này ta không chủ động xuất thủ, các ngươi có thể tự mình lui bước. nhưng lần tiếp theo các ngươi còn dám tại phản quan, đó chính là đều bằng bản sự, sinh tử không quan hệ. Khổng Tuyên mấy câu nói nói xong, tiên Thiên Âm Dương ngũ hành đại trận thần quang biến mất, nguy nga Cao Ngất Tam Sơn quan triệt để xuất hiện tại Kim Cương kiên Cố Phất Năng Tuổi Phật chờ Tây Phương Giáo Vạn Tiên trước mắt, và bọn họ mắt, mên ngông quan hải, rỗng, cũng không có nửa cái sĩ tốt dáng lâm, chỉ có Khổng Tuyên, đại bằng hai người mà thôi. Lúc này Kim Cương kiên Cố Năng Phật chờ mới hiểu được, Khổng Tuyên vừa vặn lời nói hoành đau mã một người làm vạn tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là thật sự rõ ràng sự thật. lập tức, cho dù thuộc về hai phe, so như thủy hỏa, kim cương tiên, cố phất năng tổ Phật cũng không nhịn được tán thưởng một câu. tốt một cái khổng tuyên, tốt một cái lại bằng. nghe đến hắn tán thưởng, đại thế chi cùng rựa sư lưu ly chợt yên lặng nhẹ gật đầu. hiện nhiên lẫn nhau ở giữa là đồng dạng tâm tình. thế nhưng, tâm tình quy tâm tình cảm, chính sự không thể chậm trễ. không lâu lắm, tây phương giáo một đám người đáp lấy khổng tản đi âm dương ngũ hành thần quang che đậy cơ hội, cẩn thận quan sát âm dương ngũ hành đại trở đến. khổng gặp cái này, cười nhạt một tiếng, cũng không có chút ngăn cản ý tứ chỉ là nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, không nói một lời, một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thế. bên cạnh đại bằng liếc mắt liếc khổng tuyên vài lần, ghen tị mô phỏng theo. có thể là hắn tính tình vội vàng sao động, vô luận như thế nào cũng vô pháp bắt trước được khổng tuyên loại kia kiêu ngạo hung dung tự tin chấn định khí tức. mỗi một lần đều là nhắm mắt lại không có mấy hơi thời gian liền không nhịn được mở ra, sau đó lại thử nghiệm đóng lại, lại không nhịn được mở ra. như vậy lặp đi lặp lại, dần dần tức mà từ đầu đến cuối, huynh đệ hai người đều không có nhìn quan ngoại đang đánh giá tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận tây phương giáo đổ một cái, cho bọn họ chân chính bên trên một khách. Cái gì gọi là không coi người ra gì? Một chút tu vi dưới mặt đất tây phương giáo đồ, đối với cái này chỉ là khí cơ bại hoại, căm giận không công bằng. Thế nhưng như kim cương kiên cố, phất năng tuổi phật, đại thế Chí, dựa sư lưu ly trở đại la tu vi phật đà, lại thật sâu cảm giác đến một cố hàn ý. đã từng đi theo tiếp dẫn, quan sát Vu yêu đại chiến đại thế Chí thở dài một tiếng, mờ mịt mà bất đắc dĩ nói. Như vậy khí phách, thực tế đấu chiến thánh thần, cho dù tu vi tương đối, nhưng cũng có thể lấy một địch trăm, ngang tác. Ngay xưa, Vu yêu đại chiến thời điểm, Vu tộc Hồng lệ, khoa phụ, yêu tộc kế mông, anh chiêu đều là như thế rằng, rớp. Thế nhưng những cái kia đấu chiến thánh thần đều là trải qua vạn chiến, sau đó mới có như vậy khí phách. Cái này không tuyên, đại bằng lai lịch ra sao, vậy mà cũng có thể như vậy. Những người khác nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau. Hồng Hoang bên trong, lấy tiên đạo cảnh giới tu hành luận, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Mỗi một cảnh giới ở giữa đều là ngày đêm khác biệt, khó mà vượt qua. Thế nhưng, trừ Thánh Nhân có câu Thánh Nhân phía dưới đều là sâu kiến bên ngoài, mà các cảnh giới ở giữa trên lệch mặc dù đều là khác nhau một trời một vực, nhưng luôn có một chút bất khả tư nghị ẩn hoặc vừa vận thăm hậu, hoặc người mang dị bảo. Hoặc trời sinh tuyệt chiến, có khả năng vượt qua ngày này bên, chiến thắng. Loại người này là chịu hồng hoang sùng ái tồn tại, là thời đại tiêu điểm. Cho dù ngang nhau cảnh giới, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mà bây giờ Khổng Tuyên, Đại Bằng hai người, không chỉ có loại kia trời sinh tuấn kiệt khí phách, còn có vượt qua bọn họ tất cả mọi người chuẩn thánh tu vi. Chỉ là hai cái này cũng đủ để cho mọi người tuyệt vọng. Huống chi, trừ cái đó ra, Khổng Tuyên cùng Đại Bằng còn có âm dương ngũ hành đại trận bực này chuẩn vô thượng đại trận gia trì. Bất quá, đối với Tây Phương giáo mọi người đến nói, một điểm cuối cùng ngược lại không trọng yếu như vậy. Dù sao. Không Tiên Cùng Đại Bằng chỉ là thực lực cùng khí phách cũng đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, lại thêm một cái chuẩn vô thượng đại trận, cũng sẽ không càng tuyệt vọng hơn. Ta giờ mới hiểu được, Không Tiên Cùng Đại Bằng thả ra che lấp, để chúng ta tùy ý quan sát đại trận, cũng không phải là ngạ mạn, mà là tự tin. Tự tin chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể thắng. Kim Cương Kiên Cố phất năng tội Phật chỉ cảm thấy trong miệng của mình tràn đầy đắng chát, phảng phất nuốt vào một viên thuốc đắng, liền tâm cũng bắt đầu phát khổ. Một bên đại thế chí gặp cái này, cũng không nhịn được thở dài, than thở. Sau nửa ngày, hắn Miễn cưỡng giữ vững tinh thần, đối với Kim Cương Kiên Cố Phật năng tội Phật đợi đến Nhân vật như vậy, như thế đại trận, liền xem như Khương Tử Nha như thế chuẩn thánh điên phong đại thần thông, giả chỉ sợ cũng không có cách nào phá trận. Khó trách ta đợi đến đến thời điểm, hắn chỉ là ngồi tại nguyên chỗ bất động. Chương 626 bỏ cái này tàn khu chiếu sáng tiền đồ. Chương 626 bỏ cái này tàn khu chiếu sáng tiền đồ. Đại thế trí lúc này nghĩ rõ ràng Khương Tử Nha vì sao lưu lại tại nguyên chỗ không động đậy, lập tức rõ ràng chính mình là bị Khương Tử Nha đẩy tới trong hố, lập tức ảo nào không thôi. Thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể không làm gì được. Dù sao, cho dù là vì Tây Phương giáo mặt mũi. Bọn họ cũng muốn kiên trì, kiên trì đến tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân đến. Nghĩ đến đây, đại thế chi cắn răng. Đối với những người khác nói, hiện tại chúng ta đã đâm lao phải theo lao, nếu là bởi vì e ngại thực lực đối phương, một kích không ra liền lui ra, sợ rằng sau này toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ cười nhạo ta Tây Phương Giáo không có anh kiệt. Nếu quả thật như vậy, cho dù tiệt Giáo thật tại lần này phong thần sát kiếp bên trong bị diệt, chúng ta Tây Phương Giáo cũng vô pháp mượn cơ hội này đại hưng. Cho nên chúng ta nhất định phải kiên trì, muốn đi xung trận. Cho dù là chết, cũng muốn chết ra ta Tây Phương Giáo khí thế đến. Đại thế chí lời này, chém đinh chặt xác. Trong lúc nhất thời Tây phương giáo tất cả mọi người bị khí thế của hắn bức bách, không dám mở miệng phản bác. Thế nhưng, không dám phản bác, nhưng cũng không đại biểu đồng ý. Đối với Phạm Nhân mà nói, Hào Phong chịu chết rất dễ dàng, bởi vì bọn họ vô luận tuổi thọ bao dài, nhưng cuối cùng là phải chết. Nhưng nếu biến thành một cái thiên tiên, vậy liền rất khó. Bất quá cũng không phải không có khả năng, bởi vì thiên tiên kiếp mấy rất nhiều, nói không chừng ngày nào liền ngã tại kiếp số bên trong, có trường sinh năng lực mà không có trường sinh lực lượng. Đến kim tiên, nói chết liền khó hơn. Kim Thiên không chỉ có trường sinh năng lực, còn có trường sinh lực lượng. Chỉ cần không gặp được đại kiếp, gần như chính là bất hủ bất diệt. Cái gọi là kim chữ, chính là ý này. Đến đại la, thì gần như không có khả năng tùy tiện nói chết. Dù sao, không gian thời gian, vĩnh hằng tự tại tiêu dao, không ai có thể cự tuyệt. Mà đến đại la loại này cảnh giới, cho dù là vô lượng lượng kiếp, cũng là có rất lớn cơ hội cầu sinh. Đại thế chí lúc này nói muốn liều mạng, tự nhiên không phải để những cái kia cùng Thiên tiên, Kim Thiên ngang nhau cảnh giới la hán, Bồ tát liều mạng, mà là ba chín tên có thể so với đại la phật đà, chỉ có bọn họ liều mạng mới có thể đối tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận, đối khổng tuyên, đại bằng tạo thành nguy hiếp. Bất quá rất hiển nhiên, cho dù Tây Phương giáo bên trong độ trung thành khá cao, nhưng cũng sẽ không bởi vì đại thế chí một câu, liền đi chết. Bọn họ là khổ tu vạn kiếp mới chứng đạo Phật đà, mà không phải đại thế chí khối lỗi. Đại thế chí đối với cái này, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục nói. Lần này phá trận, lấy ta cùng Dược sư Lưu Ly cầm đầu. Đến lúc đó, ta sẽ trở thiêu đốt kim thân, là chư vị sư huynh đệ tranh thủ một tia cơ hội. Mong rằng trừ vị sư huynh đệ chớ nên bỏ lỡ cơ hội. Đại thế chí những lời này nói ra miệng, lập tức ở đây mặt khác Tây Phương Giáo Phật đà sắc mặt đại biến, nhất là Kim Cương Kiên Cố phất năng tội Phật, xem như 39 vị Phật đà thủ lĩnh, giờ phút này nghe đến đại thế chí muốn hy sinh chính mình, thắng một đường phá trận cơ hội, lập tức trong lòng cảm xúc luân ngang. Sau một khắc, hắn sắc mặt nghiêm một chút, vỗ tay mở miệng nói: "Đại thế chí sư đệ, ta mới là 39 Phật thủ lĩnh, liền tính muốn hy sinh, cũng nên là ta mới đối. Chờ một lúc, vẫn là ta trước đến thiêu đốt kim thân a." Đại thế chí cùng dược sư Lưu Ly Li nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, nói: Sư Minh không cần chối từ, ta cùng Dược Sư Lưu Ly hai người lúc trước đóng giữ Bắc Hải Thành là khương tử nha Bức bách, bị bức ép ký xuống phong thần bảng. Lúc này đã là phong thần bảng bên trên có danh nhân, cho nên chúng ta liền xem như hy sinh, phong thần bảng cũng sẽ ôm lấy chúng ta một điểm chân linh bất diệt. Mà Sư Minh ngươi liền không có dạng này tiện lợi. Một khi tại Tiên Thiên Âm Dương ngũ hành đại trận bên trong thiêu đốt kim thân, sợ chân linh bị đại trận gò bó ma diệt. Đến lúc đó, Ta Tây Phương Giáo Há không đau mất một tên lương tướng. Kim Cương kiên Cố Phất Năng Phật nghe nói như thế, thở dài một tiếng, tự rêu nói: Nguyên lai là dạng này, vậy ta liền nhiều sống tạm một đoạn thời gian. Đại thế chí gặp cái này, vội vàng ăn đuổi. Sư Minh làm sao đến sống tạm câu chuyện, sư phụ đã từng cùng ta nói qua, ta Tây Phương giáo bên trong, tư chất ưu tú nhất chính là dược sư Lưu Ly, trừ cái đó ra chính là di lặc của ngươi. Ngươi ba người đều là chuẩn thánh hạt giống, sau này nếu là ba ngàn Phật đà tụ tập, chính là Đông Vương, Tây Phương, Trung ương ba Phật vị so chuẩn thánh. Chi tiết ban đầu ở Bắc Hải Thành, ta không thể bảo vệ dược sư Lưu Ly sư đệ, để ta Tây Phương đại giáo đau mất một vị tương lai chuẩn thánh, hiện tại có thể dùng cái này tàn là Sư Minh ngươi mở con đường, quả thật đại hạnh. Kim Cương kiên cố phất năng tuổi Phật nghe nói như thế, viền mắt lập tức hơi đỏ lên, nhưng không có tại ngôn ngữ. Ở đây mặt khác Tây Phương giáo Phật Đà cũng giống như thế. Mấy hơi thở về sau, đong nhiên có mấy danh Phật Đà mở miệng nói: Chúng ta có khả năng chứng thành Phật Đà chính quả, toàn bộ dựa vào tiếp dẫn. chuẩn đề hai vị Lão sư không ngại cực khổ dạy bảo. Thế nhưng cuối cùng vừa vặn hạn chế, khó mà tiến thêm một bước. đã như vậy, chúng ta không bằng học Đại Thế Chí cùng Dược sư lưu ly hai vị sư Minh đi gương tử nhà cái ký phong thần bảng. Đến lúc đó, cùng Đại Thế Chí sư Minh một đạo thiêu đốt kim thân, phá vỡ tiên thiên âm dương ngũ hành trận. Tốt tiêu hồng hoàng chúng sinh biết, ta Tây Phương giáo chi vị cũng. Như vậy, cũng không phụ hai vị lão sư mấy vạn năm tới nay ân cần dạy bảo. Đại thế chí nghe nói như thế, biến sắc, vội vàng theo âm thanh nhìn. Nhìn kỹ, nhưng là phía trước liền đã mở miệng qua, 39 Phật bên trong tính cách nhất là vội vàng sao động Hồng Viêm Đồng Vương Phật. Đang lúc hắn chuẩn bị cự trách Hồng Viêm Đồng Vương Phật không thương tiếc tính mệnh lúc, lại có tầm 10 vị Phật đã mở miệng nói. Hồng Viêm Đồng Vương Phật lời nói thậm chí, chúng ta đều là không có tiến thêm một bước có thể, không bằng cùng đại thế chí sư huynh một đạo, bỏ cái này tàn khu, chiếu sáng ta Tây Phương giáo đại hưng con đường. Mười mấy người này, theo thứ tự là: Vô lượng Cúc quăn Phật, Quang Đức Phật, Vô Ưu Đức Phật, Na La Diên Phật, Công Đức Hoa Phật, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, Tại Công Đức Phật, Đức Nghiệp Phật, Thiện Sương Danh Công Đức Phật, Thiện Du Bộ Công Đức Phật, Đấu Chiến Thắng Phật, Thiện Du Bộ Phật, Chu Tắp Trang Nghiêm Công Đức Phật, Bảo Hoa Du Bộ Phật, Vô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật, lại thêm Hồng Viêm Đồng Vương Phật, tổng cộng 16 người. Đại thế chí gặp cái này, 16 người cùng nhau phát ra tiếng, trong miệng gở trách chi ngôn cũng không tiếp tục nhận xuất khẩu, chỉ là thở thật dài một tiếng, nói: Tất nhiên 16 vị sư đệ có như thế quyết ý, ta làm sao có thể ngăn cản đâu. Các ngươi lại đi theo ta, đi tìm Khương Tử Nha, tên sách phong thần bảng. Hồng Viêm Đồng Vương Phật 16 vị Phật đà nghe đến Khương Tử Nha lời này, riêng phần mình hóa thành một vệt kim quang, bay về phía Khương Tử Nha vị trí huyết luyện đại trận trung ương. Bên này, Khương Tử Nha gặp đại thế chí bỗng nhiên mang theo 16 Phật đà tới gặp hắn, trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, đại thế chí liền cung cung kính kính mở miệng nói: "Khương sinh, cái kia Tam Sơn quan bên trên đại trận sát thực lợi hại, chúng ta lần này phá trận sinh tử chưa biết." cho nên hy vọng có thể tại phá trận phía trước, đem cái này 16 vị sư đệ tên sách Phong thần bảng, đến lúc đó cho dù bỏ mình cũng có thể tránh cho rơi vào luân hồi nỗi khổ. Khương Tử Nha nghe nói như thế, trong lòng lập tức mừng như điên. 16 vị đại la, đủ để cho hắn đối phong thần bảng lực độ trưởng khống tại lên một tầng, đây là cầu còn không được chuyện tốt. Chương 627, đủ để tự ngạo, chương 627, đủ để tự ngạo. Khương Tử Nha trên mặt lập tức nở nụ cười, không chút do dự lấy ra Đả thần ấn tiên, tung xuống từng đạo thần quang, rơi vào hồng viêm đồng vương Phật 16 người trên thân. Lập tức, 16 đạo thần quang phân biệt hiện hóa ra 16 người trên thật sau đó hóa thành một vệt ánh sáng tiễn, bay vào tinh thần giới nhật nguyệt ở giữa phong thần bảng bên trong. lập tức, phong thần bảng bên trên nhiều mười sáu cái đại danh. làm xong tất cả những thứ này phía sau, hồng viêm đồng vương phật đám người lập sinh cảm ứng, từng cái mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. mà khương tử nha bản nhân cũng hiện ra vẻ mặt vui mừng, đối đại thế chí đám người nói, bởi vì cái gọi là đập nồi diêm thuyền ba ngàn càng giáp có thể nuốt ô. bây giờ tây phương giáo chư vị có như thế quyết tâm, nghĩ đến phá trận thời điểm, tất nhiên là tuổi khô là hủ để thế nhân chú ý. đập nổi càng giáp có thể nuốt ô chính là một những hồng hoang xuân thu chiến quốc thời kỳ sự tình. Tại Tiêu Đạo Hằng Hoang, còn thuộc về chưa hề phát sinh qua sự tình. Khương Tử Nha bởi vì duy nhất một lần thu hoạch 16 tên đại La Kim Tiên nguyên nhân, vui sướng trong lòng, cho nên buồn miệng nói ra. Bất quá lúc này đại thế chi mấy người cũng không có tâm tư để ý những chi tiết này, cho nên cũng không phát giác được Khương Tử Nha trong lời nói không, chỉ là khẽ cười nói. Liên nhờ Khương Tiên sinh chúc lệnh, rút lời, liền mang theo Hồng Viêm Đồng Vương Phật 16 người lần thứ 2 thần hóa kim quang, trở về Tam Sơn quan bên trên Tây Phương Giáo vạn người Phật quang hiện ra Tu Di Sơn đỉnh. Làm bọn họ tổng cộng 17 Phật quy vị về sau, Kim cương kiên cố phất năng tuổi Phật hét lớn một tiếng, nói: "Xuất kích!" Lập tức, vạn đạo kim quang lưu loát, giữa không trung bên trong phảng phất xuất hiện một vòng màu vàng thái dương. Kim cương kiên cố phất năng tuổi Phật sừng sững tại cái này màu vàng thái dương chính giữa, cánh tay hơi cong, phảng phất tại cử động một loại nào đó gánh nặng không thể chịu được nổi. Sau một khắc, hắn kim thân đột nhiên bành trướng mấy lần, hiện rõ bốn bài, tám tay chi hình. Bên trong một cái, phẫn nộ quát, lớn uy thiên long, nha mèo nha mèo rỗ rảnh. ầm ầm. Kèm theo kim cương kiên cố phất năng tuổi Phật cửa ra vào tụng lục tự chân ngôn lập tức tu di sơn bên trên tập kết vạn người phật quang tản ra mà ra kim quang nội liêm hóa thành một vòng xoáy khổng lồ cực đoan tập hợp phật quang tạo thành như vàng nặng nề như vậy cảm nhận phảng phất một khối lục địa phiêu phủ giữa không trung bên trong lúc nào cũng có thể rơi xuống hủy diệt chúng sinh tam sơn quan trên tường thành một mực làm nhắm mắt trầm tư hình dáng khổng tuyên, đột nhiên mở mắt ra cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung màu vàng phật quang vòng xoáy khen tốt một cái tây phu giáo có chút bản lĩnh bên cạnh đại bằng gặp cái này cũng thu hồi lười biếng biểu lộ đem phương thiên họa kích nắm ở trong lòng bàn tay nghiêm túc nói khổng tuyền Chúng ta muốn hay không thôi động âm dương ngũ hành đại trận. Không tuyên lắc đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai mắt bên trong lại dần hiện ra một tia kích động kích động. Tạm thời không muốn, ta đến gặp bọn họ một chút, nhìn xem Tây Phương giáo có năng lực gì. Nói xong, không cần đại bằng đáp lời, một bước nhẹ ra, phía sau năm đạo ngũ sắc thần quang hóa thành lợi kiếm, lơ lửng giữa không trung bên trong, lập loại thần quang. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại màu vàng Phật quang vòng xoáy ở giữa, ung dung đứng tại to lớn Phật quang vòng xoáy đưa tới phong bạo bên trong, sau đó, chậm rãi từ phía sau năm cái ngũ sắc thần kiếm bên trong, rút ra một kiếm. Kim kiếm. Chỉ thấy bạch quang giữa thiên địa hàn khí bức người, vạn vật khô héo, dây đắt kiếm quang ngang dọc 30 dặm, như chân trời kim hồng, đâm thẳng màu vàng vật quang vòng xoáy. đối mặt dạng này kinh thiên một kiếm, màu vàng vật quang bên trong kim cương kiên cố phất năng tổ Phật lại không phản ứng chút nào, chỉ là tiếp tục làm cái kia cố gắng dơ lên vật gì đó tư thế. cuối cùng, màu trắng rét lạnh kiếm quang đứng tại cái kia kim sắc vật quang vòng xoáy bên trên, vàng. vòng xoáy vỡ vụn, trời đất quay cuồng, bạo lôi manh minh, sông núi chấn động, đại địa bốc lên, một cái toàn thân lực lượng đạp kim long, bạch tượng Phật đã tại vỡ vụn vòng xoáy bên trong bước ra một bước, chính là. Kim cương kiên cố phất năng tội phật. Thế nhưng, lúc này kim cương kiên cố phất năng tuổi phật đã so trước đây không lâu cao gấp trăm lần không chỉ. Thân hình nguyên nga đã có khả năng cùng cái kia vạn người phật quang hiện ra tu di sơn hình chiếu phân cao thấp. Ở trước mặt hắn, Khổng Tuyên cái đầu còn thua kém tám tay bên trong tùy ý một tay bên trong một ngón tay. Chỉ luận thân hình, ngày đêm khác biệt. Thế nhưng đối mặt dạng này thân hình tại chính mình gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần bên trên màu vàng tự nhân, không tiến lại không hề sợ hãi, chỉ là có chút hăng hái quan sát màu vàng một người một phen, cười nói, có chút ý tứ. Cùng pháp tướng thiên địa có mấy phần cùng loại nhưng cánh cửa lại thấp không ít nghĩ đến đây chính là ngươi tây phương giáo con bài chưa lật bất quá nếu chỉ là như vậy cũng không có thắng ta có thể nguy nga như tu di sơn đồng dạng kim cương kiên cố phật năng tuổi phật nghe đến khổng tu lời này mà không hề cảm xúc mãnh liệt một quyền không có chút nào hoa xảo, hung hăng nện xuống nhất lực phá vật pháp ầm ầm lực lượng khổng lồ trực tiếp giảm xung quanh mấy ngàn dặm không khí ngưng thực như sắt sau đó từng khúc nổ tung vỡ nát phạm vi ngàn dặm bên trong trừ bỏ bị âm dương ngũ hành đại trận bảo vệ tam sơn quan còn có Khương tử nha huyết luyện đại trận làm tại cái kia cùng một chỗ Những thứ đồ khác toàn bộ dưới một kích này bị đánh cho vỡ nát. Tại dạng này một quyền phía dưới, cho dù là thái ớt tinh kim dạng này tiên tiên tiên tài, cũng sẽ trong nháy mắt bị đập vỡ nát. Có thể là, đối mặt dạng này một quyền, không tiến lại không tránh không né, chỉ là chậm rãi lại từ phía sau lưng lấy ra hai kiếm. Kiếm gỗ, thủy kiếm. Sau một khắc, ba đạo kiếm quang từ hắn trên lòng bàn tay bay ra. Ngang dọc ngàn dặm, nhấp nháy sắc bén. Kim sinh thủy, thủy sinh mục. Ba kiếm tầng tầng chất chồng, uy thế càng kinh người, mấy hơi thở về sau, sau khi một vệ thanh thanh kiếm chỉ riêng, cứng cỏi, thuần túy cự quyền cùng kiếm quang đụng vào nhau chỉ là một cái chớp mắt màu xanh kiếm quang liền bị đập vụn vặt hóa thành nước vạn lẻ tẻ điểm màu lục vẩy vào giữa thiên địa kim cương kiên cố phất năng tuổi phật gặp cái này nguy nga như tu di sơn đồng dạng trên thân thể bốn viên đầu cùng nhau lộ ra nét mặt tươi cười hô lớn không gì hơn cái này khổng tuyền nghe nói như thế trên mặt lộ ra một tia dễ gần sau một khắc nước vạn lẻ tẻ điểm màu lục đống nhiên tăng vọt giữa thiên địa tại cự quyền phía trước luyện thành một mảnh hải dương màu xanh lili nguyên Thượng thảo một tuổi vừa khô héo giá hỏa thiêu bất tận gió xuân tuổi lại mọc kiếm quang kiếm quang kiếm quang, kiếm quang, vô cùng vô tận màu xanh kiếm quang, tầng tầng lớp lớp, râm rạp chẳng trí, cái kia có thể dung chuyển tu di sơn một quyền, tại cái này vô tận kiếm quang phía dưới, từng chút từng chút bị cắt chém vỡ nát, bị tiêu hao hầu như không còn. cuối cùng, chi trệ không tiến, Không Tuyên gặp cái này, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhẹ nhàng vất qua phía sau còn không có động hỏa kiếm cùng thổ kiếm, ngạo nghễ nói, cũng không tệ lắm, có thể làm cho ta dùng tới ba kiếm, đủ để tiêu đủ để tự ngạo. đủ để tự nạo. Khổng cái kia nhàn nhạt, nhạt, ở trên cao nhìn xuống âm thanh giữa thiên địa vừa đi vừa về quanh quần rơi vào kim cương kiên cố phất năng tuổi phật trong lòng lại phản phất nhất nhục nhã người ác độc chi ngôn tập hợp tây phương giáo vạn người lực lượng một quyền tập hợp tây phương giáo vài vạn năm để tích lũy một quyền lại bị một người ngăn lại hơn nữa còn chỉ dùng 3 phần 5 lực lượng cái này còn kêu đủ để tự ngạo. kim cương kiên cố phất năng tuổi phật phẫn nộ gầm hết lên khổng tuyên. chương 628 khổng tuyên cường đại chương 628 khổng tuyền cường đại kim cương kiên cố phất năng tuổi phật gầm lên giận dữ âm thanh chấn hoàn vũ sau một khắc Hắn tự chưởng đột nhiên tại bành trướng ba phần, bởi vì dùng sức quá mạnh, vượt qua khống chế cực hạn, cự trưởng biên rơi có chút hiện rõ màu vàng khe hở. Từng đạo chói mắt kim quang từ trong đó bắn ra mà ra. Tách tách tách dạng nước thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên. Ngọc Thạch câu phần bỏ sinh một kích. Ầm ầm. Tại dạng này một trường phía dưới, Tam Sơn quan phủ cận, lập tức thiên băng địa liệt, sóng lớn ngàn nước. Lấy Tam Sơn quan làm nhắm tâm, Phạm Vi ngàn dặm, một cái to lớn trường ấn vết lom xuất hiện, sâu gần mấy trượng. Có thể đoán được, tại cái này đánh một trận xong, nguyên bản thủ vệ chiều ca Tam Sơn quan sẽ bị một mảnh phạm vi ngàn dặm đầm lầy vây quanh một trường khiếp sợ ngàn dặm, uy lực không thể bảo là không cường. Cho dù là thông dung chấn định khổng tuyên, đối mặt dạng này nén giận một trường, liều chết một kích cũng không khỏi có chút biến sắc. Theo bản năng đệ lại phía sau còn xuất lại hỏa, đất song kiếm. bất quá trong lòng một phen nghĩ lại về sau, khổng tuyên nhẹ nhàng cắn răng, chỉ đem hỏa kiếm từ phía sau rút ra. khổng tuyên chậm rãi đem hỏa kiếm cầm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn cái tia sắp nổ tung cửu trường, ngạo nghễ nói: lấy đại la tu vi, nắm giữ đến chuẩn thánh trung kỳ lực lượng, tây phương giáo thần thông quả nhiên không tầm thường. bất quá ta mạnh, khổng phảng phất tuyên thệ đồng dạng, đem nói cho hết lời sau đó cầm trong tay hỏa kiếm động thân mà bên trên vậy mà là muốn cùng kim cương kiên cố phất năng tuổi phật hủy thiên diện địa một trường đối chọi gây gắt kim sinh thủy thủy sinh mục làm khổng tuyên động thân mà bên trên thời điểm lại là một tầng biến hóa sinh ra Một sinh hỏa với anh với hỏa hỏa hỏa ngàn hỏa vạn hỏa tứ hỏa vô cùng vô tận xanh đậm kiếm quang tại hỏa kiếm tôi phát phía dưới trong nháy mắt thay đổi nhan sắc phạm vi ngàn dặm lập tức một cái biển lửa thường hực nhiệt độ cao đốt cháy vật vật giờ khắc này phản phất thái dương dáng lâm tại đại địa bên trên lấy vô tình liệt hỏa hủy diệt thế giới thoáng như tật thế liên tại cái này vô tận biển lửa sinh ra cùng một lúc không tiên âm thanh vang lên lần nữa trang nghiêm uy nghiêm hòa gọi viên bên trên một câu ước vạn hỏa phản phất nghe theo hiệu lệnh binh lính nháy mắt hướng về khổng tuấn hướng về khổng tuấn trong lòng bàn tay hỏa kiếm tập hợp ngang dăm biển lửa bên trên nháy mắt đâm ra một cái thật cao bén nhọn nóng bỏng nổ lên hướng lên trên hướng lên trên hướng lên trên thẳng tiến không lùi hướng lên trên phản phất một thanh đâm về thương không lợi kiếm không có tận cùng hướng lên trên. thế nhưng tại lợi kiếm cùng thương khung ở giữa lại có một đạo ngăn cản. kim cương kiên cố phất năng tổ Phật cử trưởng. Khổng Thiên Siết sao nắm chặt hỏa kiếm, hai mắt bên trong phun ra chiến ý nóng bỏng chi hỏa. lần đầu tiên trong đời, toàn lực ứng phó một trận chiến, để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. vào giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ, phá, phá, phá, phá, phá. phá. xưa nay lấy trầm ổn, nội liễm, tự tin, nạo nghệ khuôn mặt kỳ nhân Khổng Tuyên nhìn xem cái kia che đậy thương khung Phật quan cử trưởng, giống giận cũng không phải là phẫn nộ mà là bởi vì sụp sôi chiến ý. Tại cái này hừng hực chiến ý phía dưới, nguyên bản liền phản phất muốn đem thương không đâm rách hòa tiễn, càng khí thế bất người, càng nóng bỏng không chịu nổi. Cho dù là bàn tay khổng lồ kia, tại dạng này hừng hực nhiệt độ cao phía dưới, đều mơ hồ có bị hòa tan xu thế. Kim cương kiên cố Phật năng tuổi phật cảm giác được biến hóa như thế, trong lòng lập tức không khỏi kinh hãi. Ta cái này trưởng, chính là vạn người phật quang tập hợp mà thành, không tại ngũ hành, làm sao có thể bị hòa tan? Chẳng lẽ cái này không vậy mà đem ngũ hành thần thông thôi diễn đến tiên thiên cảnh? Thiên thiên, hậu thiên. Đây là hồng hoang vô cùng trọng yếu hai khái niệm, Tiên thiên chưa hẳn so hậu thiên cường giả, hậu thiên cũng chưa chắc so tiên thiên yếu. Thế nhưng có một chút lại có thể xác định, tại hằng hoàng, tối cường nhất định là tiên thiên. Vô luận là tiên thiên linh bảo, vẫn là tiên thiên linh căn, lại hoặc là tiên thiên âm dương ngũ hành. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, tiên thiên là quy tắc, hậu thiên là hiện tượng. Quy tắc thông cảm hiện tượng, hiện tượng lại không thể đại biểu quy tắc. Mà cụ thể nói tiên thiên hậu thiên trong ngũ hành chính là tiên thiên ngũ hành bao hàm toàn diện, diễn hóa tất cả. Mà ngày sau ngũ hành, lại chỉ là vật chất cùng năng lượng biến hóa cùng tồn tại. Tây phương giáo phật quang đã vượt ra vật chất cùng năng lượng tồn tại, cho nên có thể tự xưng là không tại ngũ hành bên trong, cho nên không thể bị hậu thiên hỏa diễm hòa tan. Thế nhưng tất cả tồn tại đều là tiên thiên ngũ hành hiển rõ. Nước gọi nhuận bên dưới, hỏa gọi viêm bên trên, một gọi đúng sai, kim cứ gọi từ cách, đất viên việc đồng áng. Cho dù là phật quang cũng khó thoát cái này lý. Thế nhưng một khi dính vào tiên thiên hai chữ, có mạnh hay không trước không nói, hiếm có nhưng là nhất định. Từ xưa đến nay, xác định nắm giữ tiên thiên hỏa diễm cũng bất quá hai vị đại năng: Long Phượng lượng kiếp, Phượng hoàng nhất tộc thủ lĩnh thiên vượng, chấp trưởng nam minh ly hỏa. Vu yêu lượng kiếp, yêu tộc nhất mạch yêu hoàng, Đế Tuấn, Thái Nhất, chấp trưởng Thái Dương Kim Diễm. Hai cái này đều là sừng sững tại hồng hoang chúng sinh bên trên đại thần thông giả, đều là một cái lượng kiếp khí vận chi tử. Không tiên có tài đức gì, có khả năng giống như bọn họ chấp trưởng một đóa tiên tiên linh hỏa, kim cương tiên cố phất năng tổ Phật không thể nào hiểu được, không thể lý giải. Thế nhưng tại cái kia đốt hết tất cả liệt diễm kiếm phía trước, vô luận hắn lý giải không hiểu, cũng không thể thay đổi gì. Ngoan. Cự trưởng cùng hỏa diễm kiếm va chạm, tiếng vang kinh thiên động địa ầm vang nổ tung. Từng đạo màu trắng sóng xung kích cuốn theo vỡ vụn hỏa diễm cùng phật quang hướng bên ngoài mở rộng lại mở rộng, gần phân nửa hồng hoang đều tại cái này một lần va chạm bên trong run nhẹ nhẹ. Dạng này run rẩy, lập tức bừng tỉnh tại Khương Tử Nha cùng Tiêu Đạo Thánh Nhân pháp tướng phân thân bản một trận chiến phía sau chuẩn bị lại lần nữa bế quan hồng hoang các đại năng. Vạn Tọa Sơn, Ngũ Trang Quan, Sưng sưng tại hồng hoang đồ vật giao tiếp, đồng thời bản thân lại là địa tiên chi tổ, nắm giữ đại địa chi đạo trấn nguyên tử, ngay lập tức cảm nhận được cô này chấn động. Tại Ngũ Trang Quan bên trong Tiêu Đạo Thánh Voi phía dưới bế quan tính tòa hắn, ngay lập tức ngẩng đầu, mượn nhờ ở khắp mọi nơi đại địa chi lực, đem vừa vặn một trận chiến thu hết trong mắt. Cái kia bóng ánh kịch liệt chiến cuộc, để cho dù là thân là địa tiên chi tổ, đã từng là nhân tộc nhìn thẳng vào thời kỳ cường thịnh yêu tộc hắn, cũng không khỏi gõ nhịp tàn thượng. Khá lắm tuế kiệt, quả thật bất phàm. Từ vụ yêu chi chiến về sau, không còn có gặp qua dạng này xuất sắc người. Cái kia tây phương giáo phật quang lợi hại ta cũng từng được lĩnh giáo, có khả năng không chướng ngại chút nào dung nhập những người khác phật quang bên trong, gia trì pháp lực thần thông cảnh giới. Như vậy vạn người phật quang tập hợp, nếu luận ngõi về pháp lực, đã không kém hơn đồng dạng chuẩn thánh trung kỳ đại năng, mà người trẻ tuổi này cũng chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ lấy chuẩn thánh sơ kỳ đi ngược chiều khiêu chiến trung kỳ, không thể bảo là không cường. Sợ rằng tiếp qua không được bao lâu, Hồng Hoang liền muốn thêm một cái đứng đầu đại thần thông giả. Hậu sinh khả quý. Hậu sinh khả quý a. Trấn Nguyên Tử gật gù đáp ý, cảm khái không thôi, nhưng trong lòng thì tổn thức không thôi. Hồng Hoang mặc dù lớn, nhưng nhân vật tầm thường cho dù cơ duyên mạnh hơn, Đại La Kim Tiên chính là đỉnh. Chỉ có một lúc nhỏ, có lẽ có đại trí tuệ, có lẽ có đại dũng khí, có lẽ có phúc lớn nước, mới có thể chứng đạo chuẩn thánh. Chương 629, làm cho người rung động nội tình, chương 629, làm cho người rung động nội tình. Không chút khách khí nói, mỗi một cái có khả năng chứng đạo chuẩn thánh, đều là ước vạn người chúng tuyển một nhân kiệt. Mà chuẩn thánh chứng kỳ, thì là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Có thể tại chuẩn thánh sơ kỳ, đi ngược chiều phát tiên, khiêu chiến chuẩn thánh chu kỳ, thậm chí chiến thắng, đủ vị tiên tiêu chi tử. Cho dù là chấn nguyên tử dạng này điệu tiên chi tổ, cũng không khỏi ghé mắt ba phần, cũng không biết người này sau này tại hồng hoang sẽ khấy động cơ nào phong vân. Bất quá, dạng này tiên tiêu chi tử, nếu là có thể bền chắc một phen, tới tâm sự đại đạo, cũng coi là một phen chuyện vui. Chấn nguyên tử suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đã lặng yên nở hoa kết trái nhân sinh cây ăn quả bấm ngón tay tính toán, tại có hơn trăm năm thời gian, liền nên kết quả. hắn cười cười, tự nhủ, đảo mắt lại là vào năm, ta người này nhân sâm sẽ, cũng mở một chút một lần. Bác Hải, yêu sư cung, côn bằng trong mắt ánh sáng xanh lục lập lòe. U Minh, Vong xuyên, khẽ mỉm cười, tinh thần giới bên ngoài hỗn loạn hư không bên trong. Đế Tuấn, Thái Nhất, Thập nhị tổ vu dành thời gian bước xuống một cái, lộ ra có chút hang hái biểu lộ. Tinh thần giới, nhật nguyệt ở giữa, liền tại hồng hoang đại năng bởi vì khổng mà các sinh tâm tư thời điểm. Ma lợi chi thiên cung bên trong, tiêu đạo cũng cùng tử quang nói đến khổng tuyên. Không sai. Thử Quang ngươi chỉ dạy có phương, cái này Khổng Tuyên có thể nói là tử tiêu cung 3000 đại năng về sau, quật khởi người thứ nhất. Ngay khác nếu là tại tiến giai chuẩn thánh điên phong, nói không chừng còn có thể cùng ngươi, trấn nguyên tử, đế tuấn mấy cái tranh đoạt một cái hồng hoang thánh nhân phía dưới người thứ nhất vị trí. Tiêu đạo liền khoa trương mang khen, lộ ra đối Khổng Tuyên hết sức hài lòng. Thử Quang nghe nói như thế, vội vàng khiêm tốn nói: "Khổng Tuyên hắn tính tình chưa định, khó được trí tôn như vậy khích lệ, thực tế không dám làm." Nhưng ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, có thể là hai hàng lông mày của nàng bên trong, lại hiện ra vô biên vui sướng. Hiển nhiên đối Tiêu đạo khích lệ Khổng Tuyên một chuyện phi thường hài lòng, tiêu đạo thấy nàng dạng này cười nói, có cái gì không dám làm, ta bản ý lợi dụng cái này phong thần đại kiếp lấy nhân tộc làm căn cơ lại xây lập một cái hôn nội quân. đáng tiếc là nhân tộc mặc dù nội tình đã đầy đủ, nhưng dù sao chính là hậu thiên sinh linh căn cơ không đủ, tại đỉnh tiêm cao thủ bên trên vẫn có chút thiếu hụt. Lúc đầu ta là tính toán để thiên đình ngũ đế mượn cơ hội này ma luyện một phen, nhìn xem có thể hay không ma luyện ra một cái chuẩn thánh hậu kỳ đến. đáng tiếc là bị lao tử thông thiên một phen quậy rối, thế mà đem thiên đế vị trí dự định cho phục hy, bốn người khác cũng bởi vì cái này nguyên nhân triệt để đánh mất đấu trí, không cách nào đạt tới yêu cầu của ta. Bất quá khổng tuyền mặc dù là phượng hoàng chi tử, cũng không phải là nhân tộc, nhưng lại cùng huyền điểu khí vận cấu kết, cùng nhân tộc quan hệ không cạn. Chờ hắn tu vi đi lên, để hắn làm một làm nhân tộc quân đội thông soái, vẫn là có thể. Tử quang nghe đến tiêu đạo đối khổng tuyền an bài, trong lòng là chính là thích lại lo, thích tự nhiên là khổng tuyền vào tiêu đạo mắt, mà tại hồng hoang, tiêu đạo ý chí chính là thiên ý, có tiêu đạo ưu ái, khổng tuyền sau này tiền đồ bất khả lượng. Nhưng nàng cùng nữ hậu quan hệ không cạn biết không ít viễn trinh mạ vẹo vô thượng đại thế giới chi tiết, tự nhiên biết bậc này viễn trinh hỗn độn có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên cũng không nhịn được sầu lo. dù sao khổng tuyên mặc dù là thiên tiêu chi tử, nhưng thực lực kém xa đế tuấn thái nhất còn có thập nhị tổ vu dạng này uy tín lâu năm truyền thánh, mai nhân tộc càng không khả năng cùng kinh lịch vu yêu đại chiến trăm vạn vũ tộc, ngàn vạn yêu quân cùng so sánh. dưới tình huống như vậy, nếu như nhân tộc hỗn độn quân đoàn cũng muốn viễn trinh hỗn đột, có thể so với mặt khác hai chi liên quân nguy hiểm nhiều. nàng phen này lo lắng, tự nhiên không gạt được tiêu đạo chi nhãn. lúc này tiêu đạo cười nói. Nhân tộc có tụng nữ nói, đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Tử quang ngươi là cao quý đầu mâu nguyên quân, lại là thiên phượng chuyển thế, không nghĩ tới cũng có tình này. Bất quá ngươi cứ yên tâm, nhân tộc hỗn độn quân đoàn tổ kiến phía sau, cũng không ngay lập tức viễn chinh hỗn độn, mà là trước tại hồng hoang tôi luyện, đợi đến thực lực đầy đủ về sau, ta mới sẽ an bài bọn họ đi theo ta cùng một chỗ viễn chinh hỗn độn. Tử quang nghe nói như thế, trong lòng lập tức buông lỏng, cười tụng tìm nói, chí tôn trí tuệ, quả nhiên không có thiếu dù dò, tử quang vạn phần khâm phục. Dứt lời, yêu kiều tối đầu, lùa mỏng tùy theo tung bay. Tiêu đạo gặp cái này, lông mày nhíu lại, nhưng không có lại đáp lời. Mà là phóng nhãn nhìn hướng cái kia như cũ bại ở Ma Lợi Chi Thiên cung trung ương thủy kính vi quang, nhìn xem Tam Sơn Quan chỗ chiến trường. Lúc này, Tam Sơn Quan bên trên, Nguy Nga như tu Di Sơn đồng dạng kim cương tiên cốt phất năng tối Phật kim thân đã hồi ngoại, hiện ra bản thể, đầy mặt kim huyết nằm tại Phật Quang Tu Di Sơn hình chiếu đỉnh núi, không nhúc nhích, thoảng như tử thi. Mà đổi thành một bên, không tiến nhưng như cũ đứng thẳng giữa không trung bên trong, thân hình dâng trào bất động. Chỉ là, khóe miệng một tia máu tươi, biểu thị hắn vừa vận kinh thiên nhất kích cũng không phải là không có chút nào đại giới. Thế nhưng, điểm này đại giới, không chút nào có thể để cho Khổng Thiên lùi bước. Tay hắn cầm một kiếm từng bước một bước về phía phía trước, bước về phía Phật Quang Tu Di Sơn hình chiếu. chém lập tuyệt không chút kiên kỵ sát ý từ khổng tuyền trên thân bành trướng mà ra dung chuyển Phật Quang Tu Di Sơn hình chiếu hơn vạn dư Tây Phương giáo đổ. lúc này tại tuyệt đại đa số Tây Phương giáo đổ còn đắm chìm tại vừa vặn khổng tuyền cái kia kiệt ngạo một kiếm phá ngày khí phách bên trong. rõ ràng là vạn người đối một người, lại ngược lại là khí thế hư nhược một phương. thật giống như khổng tuyền một người bao vây vạn hơn Tây Phương giáo đổ đồng dạng. ngoài trăm dặm huyết luyện đại trận bên trong khương tử nha chậm rãi đứng lên, đầy mặt thưởng thức nhìn xem giữa không trung ngạo nghệ tiến lên khổng tuyền. Hoàn hốt ở giữa, toàn bộ thế giới đều là lấy Khổng Tuyên làm trung tâm, bởi vì hắn mà tồn tại, bởi vì hắn mà vận chuyển. Khí thế, thiên tiêu chi tử khí thế. Khương Tử Nha hí hí mắt, nhìn xem dạng này Khổng Tuyên, trong đầu không nhịn được cùng trong trí nhớ mình một những Khổng Tuyên so sánh một chút. Đồng dạng xuất thân, đồng dạng cường đại, tu vi tương tự, đều là chuẩn thánh sơ kỳ. Thế nhưng, trước mắt cái này tiêu đạo hồng hoang bên trong Khổng Tuyên, chính là so hắn ký ức bên trong một những hồng hoang bên trong Khổng Tuyên nhiều hơn mấy phần khí phách. Rất hiển nhiên, loại này khí phách cũng không phải là nguồn gốc từ Khổng người, mà là ngoại giới đối hắn ảnh hưởng, đối hắn thay đổi. Cái gọi là xem một lá dụng mà biết Thiên Hạ Thu Khương Tử Nha chỉ từ khổng tuyên trên thân, liền có thể cảm nhận được Tiêu Đạo Hồng Hoang bên trong một cỗ sinh cơ bừng bừng, một loại khiến người kính sợ tiềm lực. Nếu thật là hai bên riêng phần mình phát triển, sợ rằng nhiều nhất trăm vạn năm, Tiêu Đạo cùng hắn Hồng Hoang liền muốn vượt qua bà tôn. Thật là khiến người ta không hiểu a, chẳng lẽ đây chính là Tiên Đạo ý thức hóa hình nội tình. Khương Tử Nha trong lòng lặng yên suy nghĩ, một cỗ tham lam không ngừng sinh ra. Nếu như hắn thật sự có thể tại dạng này Hưng Hoang, mượn nhờ Phong Thần sát kiếp xé rách Thiên Đạo quyền hành lời nói, không chỉ có thể chứng thành thánh nhân chính quả, triệt để độc lập. Càng có khả năng giòm nó vô thượng đại đạo trở thành cùng bản tôn thiên đạo hùng quân cùng tồn tại tồn tại kỳ ngộ như thế cho dù phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hắn cũng dám khẳng định không còn có lần thứ hai chính là bởi vì dạng này ta mới không thể bỏ qua chương 630 chết thì chết rồi chương 630 chết thì chết rồi lại không đề cập tới khương tử nha bên này rõ ràng trên chiến trường mắt thấy khổng thiên liền muốn xách theo bốn thanh kiếm đem phật quang tu di sơn hình chiếu hủy đi tây phương giáo vạn hơn người nhất thời lòng người băng hoàng thế cho nên phật quang tu di sơn hình chiếu cũng bắt đầu lung lay sắp đổ Lúc này Kim Cương Kiên Cố phất năng tội Phật vẫn như cũ chưa tỉnh, gặp tình huống như vậy, Đại Thế Chí thở dài một tiếng, đứng dậy. Gặp hắn cử động như vậy, không cần nhiều lời, Giới sư Lưu Ly cùng Hồng Viêm Đồng Vương Phật 16 Phật đã cùng nhau đứng ra. Đại Thế Chí gặp cái này, thản nhiên mở miệng nói: "Hôm nay chết thì chết rồi, nhưng tuyệt đối không thể để khổng tên một người phá chúng ta Tây Phương Giáo vạn người Phật quang chi trận." Chư vị, Phong Thần bảng bên trên gặp lại. Giới sư Lưu Ly cùng Hồng Viêm Đồng Vương Phật chờ nghe nói như thế, từng cái trầm giọng lại, nói: "Đại Thế Chí sư huynh không cần nhiều lời, phía trước ký Phong Thần bảng, chúng ta liền có tử chi quyết ý." Dứt lời, cùng nhau hiện ra kim thân, chuẩn bị thiêu đốt kim thân, liều chết một kích. Nhưng đây là, đại thế chí bỗng nhiên mở miệng đối với dược sư Lưu Ly nói: "Dược sư Lưu Ly sư đệ, ngươi chính là ta Tây Phương giáo bên trong, ít có chuẩn thánh hạt giống, không thể giống như ta không duyên cớ hy sinh tại chỗ này. Mặt khác, kim cương kiên cố phật năng tối Phật sư huynh hôn mê bất tỉnh, vạn dư sư đệ chúng quy phải có cái thủ lĩnh. Lần này ngươi lưu lại." Dược sư Lưu Ly nghe đến đại thế chí lời này, lập tức mở miệng muốn phản bác. Thế nhưng đại thế chí lại bị cho hắn cơ hội này, trực tiếp dẫn đầu thiêu đốt kim thân, lấy một đạo Phật quang phong ấn lại dược sư Lưu Ly động tác. Sau đó hiện ra vạn trượng kim thân, đốt lên hừng hực phẫn nộ minh vương lửa, cuốn hủy diệt tất cả khí tức, lao thẳng tới Khổng Thiên mà đi. Lập tức, lửa Mạnh ngang trời, liệt diễm bức người. Cho dù là Khổng Thiên năng lực, tại cái này lửa Mạnh phía trước, cũng không khỏi cảm giác được từng đợt uy hiếp, không khỏi kinh hãi đến. Ta nắm tiên tiên ngũ hành chi khí mà sinh, bất luận cái gì pháp thuật, nhưng tại ngũ hành bên trong, đều không được làm tổn thương ta. Ngươi là người phương nào, cái này hỏa là lai từ gì, tất nhiên có thể để ta cảm giác được một tia kinh hãi. Đại thế chí lúc này thân cao vạn trượng, lộ ra phẫn nộ giống, lưng đeo lửa mạnh, tay cầm lợi kiếm. Thế nhưng hai mắt bên trong xác thực vô cùng thanh minh. Tại hạ tiếp dẫn thánh nhân môn hạ, đại thế chí. Cái này hỏa chính là ta Tây Phương giáo bí pháp thôi động, trong lòng vẫn nộ chi hỏa, bởi vì suy nghĩ biến thành, cho nên không tại ngũ hành bên trong. Đại thế chí bên này nói xong, lợi kiếm trong tay cuốn quanh phẫn nộ lửa mạnh, đã đi tới khổng tiên trước người. Sau đó, chém xuống một cái. Lúc này, khổng tiên chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng phản âm. Vô biên phiền não, một kiếm đoạn. Hảo diệu vô tận phản ứng, để hắn một nháy mắt bừng tỉnh thần, đợi đến đại thế trong tay lửa mạnh lợi kiếm bổ tới trước người, mới tại nguy cơ kích thích phía dưới tỉnh lại. Nhưng đến lúc này, Hắn đã không kịp thôi động bốn kiếm chất chồng, chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy Hỏa kiếm, đem đại thế chí lửa mạnh lợi kiếm chống chọi. Wen, hai kiếm giao kích, Lửa mạnh lợi kiếm váng bị ngăn trở, nhưng sau một khắc liền đột phá nặng ngăn, tiếp tục hướng phía trước. Cửa giặc, một đạo cháy bỏng vết thương, xuất hiện tại Khổng Thiên trước người. Khai chiến đến nay, Khổng Thiên lần thứ nhất thụ thương. Khổng Thiên hai mắt đống nhiên co rụt lại, thay đổi đến băng lãnh mà giết lạnh. Văn hỏa kiếm điểm nào trở ngại thời gian, hắn đã cầm ngũ hành thần kiếm cuối cùng một thanh. Thủ kiếm. Vâng. đất, đại địa nặng nghề chi tự. Mặc dù bởi vì đại thế chí lựa mạnh lợi kiếm thuộc tính đặc biệt, không cách nào phát huy ngũ hành đất khắc hỏa năng lực, nhưng bằng vào bản thân kiên cố năng nghệ, vẫn là thành công cản lại đại thế chí lựa mạnh lợi kiếm. Ngay cơ hội này, không tiên trên thân ngũ sát thần quang lóe lên, lui lại 10 dặm, kéo ra cùng đại thế chí ở giữa khoảng cách. Đại thế chí gặp cái này, mặt lộ vẻ tiếc nuối, thở dài nói: "Quả nhiên lợi hại." Sau đó lửa mạnh lợi kiếm bên trên phẫn nộ chi hỏa đột nhiên bành trướng gấp trăm lần, đem bản thân hắn cùng kim thân bao phủ trong đó. Mấy hơi thở về sau, giữa thiên địa lại không đại thế chí thân ảnh, chỉ để lại một điểm chân linh, lung la lung lay, tại phong thần bàng lực hấp dẫn phía dưới tuấn về tinh thần giới nhật nguyệt ở giữa mà đi, không tiên gặp cái này, lập tức sững sờ, hắn phía trước liền cảm giác được đại thế chí là dùng một loại nào đó phương pháp liều mạng, nhưng không nghĩ tới loại này phương pháp liều mạng bá đạo như vậy, tại sử dụng sau đó mấy hơi thở bên trong, liền triệt để cho đuổi yên diệt. không tiên nhìn xem cái kia một điểm phiêu phiêu đáng đang hướng lên trên mà đi đại thế chí chân linh, sắc mặt băng lãnh, nghiêm túc nói, tốt một cái đại thế chí, ta ghi nhớ ngươi, ngươi là người thứ nhất tại ta khổng tiên trên thân lưu lại tổn thương người, đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn là kém một chút, nếu không, nói không chừng thật có thể giết chết ta. Không tiên lời nói, đại thế chi là chú định nghe không được. Thế nhưng, không tiên cảm khái này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì tại đại thế chi biến thành cho bụi về sau, lại là một đạo vạn trưởng kim thân, cầm dàn đánh tới. Cũng đại thế chi không có sai biệt, dàn bên trên quấn quanh lấy cái kia như muốn hủy diệt tất cả phẫn nộ lửa mạnh. Hồng viêm đồng vương vật, không tiên gặp cái này, giận quá thành cười, vung tay lên, ngũ hành thần kiếm theo thứ tự bày ở trước người. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành luân chuyển không ngớt, không ngừng không nghỉ hóa thành một đạo ngũ sắt thần quang đem khổng thiên một mực bảo vệ với anh kim giản cuốn lửa mạnh dẫn đổ ngũ sắt chỉ riêng ngũ sắt thần quang tại lửa mạnh kim giản dẫn đổ phía dưới nổi lên từng đạo cuộn sóng tựa như gió xuân di động nước hồ khổng thiên đứng tại ngũ sắt thần quang bên trong nhìn xem bên ngoài cầm giản mà đứng hồng viêm đồng vương phật ngạo nệ nói chiêu số giống vậy chỉ có thể đối ta sử dụng một lần còn muốn lại đến quả thực không đem ta để vào mắt hồng viêm đồng vương phật nghe đến khổng thiên lời nói trên mặt môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì thế nhưng chưa kịp mở miệng phẫn nộ lửa mạnh đốt cùng tự thân mấy hơi thở về sau hắn cùng đại thế chí đồng dạng biến thành cho bụi. sau khi một điểm chân linh bay về phía phong thần bảng, không tiên gặp cái này, dừng trong miệng chảo phúng chi ngôn không nói thêm lời. hắn mặc dù tính nạo, nhưng đối mặt dạng này không ngừng hy sinh chính mình cũng muốn liều chết một trận chiến lược sĩ, vẫn là có mấy phần kinh ý. thế nhưng còn không đợi vui vẻ bên trong kính ý ấp bụi đi ra, lại có vạn trưởng kim thân từ phật quang tu di sơn hình chiếu bên trên ngã xuống. bất quá lần này không phải một đạo mà là ba đạo, vô lượng cúc quan phật, quang đức phật, vô ưu đức phật. sau một khắc ba đạo vạn trưởng kim thân riêng phần mình phát ra tuyệt mệnh một kích. anh. U. Ngũ Sắc Thần Quang va chạm lần nữa, lần này nhận đến va chạm rõ ràng càng thêm kịch liệt, từ phía trước gió xuân gọi sóng biến thành hải triều. Không tuyên gặp tình huống như vậy, có chút biến sắc. Hắn rất rõ ràng Ngũ Sắc Thần Quang tình huống như vậy ý vị như thế nào, mang ý nghĩa đã sắp đến Ngũ Sắc Thần Quang mức cực hạ. Thế nhưng, sau một khắc, Sáu Đạo Vạn Trượng Kim Thân nhẹ xuống. Na La Diên Phật, Công Đức Hoa Phật, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, tại công đức Phật, Đức Niệm Phật, Thiện Sương Danh Công Đức Phật. Không tuyên gặp cái này, không dám khinh thường, một cái tâm huyết phun ra hỗn hợp có bản nguyên pháp lực tưới vào ngũ sắc thần quang bên trên. Lập tức, ngũ sắc thần quang quang huy tăng mạnh. Ầm ầm, lại là một trận kinh thiên động địa va chạm, Khổng Thiên sắc mặt tạm đạm, thân hình lão đạo muốn ngã. Hắn tự lầm bầm. chống được. Thế nhưng sau một khắc chương 631, Khổng Thiên bại lui, Thánh nhân gặp phàm, chương 631, Khổng Thiên bại lui, Thánh nhân gặp phàm. Thiện Du bộ công đức Phật, đấu chiến tham Phật, Thiện Du bộ Phật. Chu Táp trang nghiêm công đức Phật, Bảo Hỏa Du bộ Phật, Vô Bạo Liên Hoa thiện trụ xa la thụ vương Phật. Liên tại Không Tiên nói ra chống được trong chốc ngắn này, lại là sáu đạo kim quang từ Phật Quang Tu Gi Sơn hình chiếu bên trên bắn ra mà ra. Uy năng, hủy thiên diệt địa. Không Tiên gặp cái này, sắc mặt tảm đạm, nhưng không chịu lui bước mày may. Chỉ là lao đi khệ miệng vết máu, áp thế ngạo. Tốt một cái Tây phương giáo. Sau đó, dáng chống đỡ ngũ sát thần quang vòng bảo hộ, chuẩn bị đón lấy cuối cùng này thiêu đốt kim thân một kích. Thế nhưng, hắn lúc này tại lấy đại thế chí cầm đầu Tây phương giáo Phật Đà thiêu đốt kim thân liền lật đả kích phía dưới, một kích đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù là nỗ lực dáng chống đỡ, nhưng ngũ sát thần quang cũng đã lung lay sắp đổ. Rất hiển nhiên, hắn không cách nào chống cự dạng này một kích. Có thể là, không tuyên không lui. Khổng Tiên ánh mắt sáng rực nhìn xem bắn ra mà đến 6 đạo kim quang, đang thiêu đốt tính danh, không ngừng đại giới phía dưới, mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa không giới chuẩn thánh sơ kỳ một kích và lực. 6 đạo, chính là 6 vị chuẩn thánh sơ kỳ đại năng. Lấy hắn hiện tại tình hình, cho dù có một đạo xuyên qua ngũ sắc thần quang phòng ngự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổng Tiên đối với cái này, đã có chuẩn bị. Chỉ là ngẩn đầu nhìn tây phương giáo mọi người, tự giễu cười một tiếng, nói: "Vốn cho rằng ta sau này có khả năng ngang dọc hưng hăng, không nghĩ tới" lại phải chết ở chỗ này thực tế thẹn với mẫu thân tài bồi khổng tuyên lời nói này xong liền cắn chốt lưỡi muốn cùng tây phương giáo một đám phật đà đồng dạng thiêu đốt tâm huyết bắn ra vượt qua tự thân lực lượng cho dù muốn chết hắn khổng tuyên cũng muốn giống như quang huy hoàng ánh để thế nhân ghi nhớ vạn năm vạn vạn năm nhưng vào lúc này tam sơn quan bên trên một vệt kim quang chấn khai đột nhiên lóe lên đi tới khổng tuyên trước người một đạo màu trắng đen âm dương nhị khí trực tiếp xuyên phá không hoàn chỉnh ngũ sắc thần quang đem khổng tuyền bao quanh bao lấy sau đó kim quang lại là lóe lên lại lần nữa trở về tới tam sơn quan bên trên sau một khắc kim quang hiện rõ thân hình chính là đại bằng lúc này đại bằng mang trên mặt vẻ tức giận hoán hận nói người ngốc ca. không biết chạy sao không tuyên nghe nói như thế sắc mặt lạnh lẽo đang chuẩn bị nói cái gì thế nhưng ảm đạm trên mặt hốt nhiên nhưng một trận đường hồng sau đó một ngụm máu tươi phun ra cái kia máu tươi bên trên ngũ sắc lấp lánh lộ ra cực kỳ bất phàm đại bằng gặp cái này lập tức khẩn trương lên nói nguy rồi người đây là đả thương bản nguyên tranh thủ thời gian trước thương không tuyên gặp cái này căn bản không để ý tới chỉ là âm thanh lạnh lùng nói ta chiến đấu còn không có kết thúc đại bằng nghe nói như thế cười lạnh nói Cái gì chiến đấu còn không có kết thúc, ta nhìn ngươi chính là thua không nổi. Nhân ra mười mấy cái đại la kiếm tiền, cùng ngươi liều mạng, nhận cái thua thì thế nào? Khổng Tuyên, tranh thủ thời gian cho ta chữa thương, không phải vậy đừng trách ta xem thường ngươi. Khổng Tuyên nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng một trận tà hỏa ướt lên. Hắn biết, đại bằng lời nói cũng không có nói sai, hắn chỉ là thua không nổi, không muốn thua. Có thể là. Cuối cùng, Khổng Tuyên chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, "Là, ta thua. Bất quá, cái này sẽ là ta duy nhất một lần thua." Dứt lời, hắn đối với bầu trời bên trong lóng lánh sáu đạo kim quang có chút túi đầu cao giọng nói không tuyên nhận thua nói xong lời này hắn cũng không quay đầu lại rời đi tam sơn quan bên trên sau đó tại tam sơn quan tổng binh phủ bên trong tinh thất bên trong bắt đầu chữa thương đại bằng gặp cái này một bộ gặp quỷ dáng dấp thầm nói thế mà chính miệng thừa nhận thua chính là thái dương đánh phía tây đi ra chập chập nhìn hắn về sau còn thế nào cùng ta tranh ai là huynh trưởng ta đến bây giờ cũng chưa từng bị thua đại bằng tựa hồ nghĩ đến tình cảnh gì trên mặt bắt đầu cười hắc hát hắc hát. thế nhưng sau một khắc Sáu vị đạo kim quang đã vọt tới Tam Sơn Quan bên trên, chỉ cần giây lát, liền có thể xông phá Tam Sơn Quan, đem toàn bộ Tam Sơn Quan hóa thành cho bụi. Cái này sáu đạo kim quang, chính là sáu cái chuẩn thánh sơ kỳ một kích toàn lực, đại bằng cảm nhận được dạng này khí tức, lập tức cảm giác được từng đợt bị chèn ép, lập tức sắc mặt khó xử nói: "Cái này có thể phiên phức, ta đối âm dương nhị khí không chế, có thể so với không được khổng tuyên tên tiên kia, căn bản không có cách nào ngăn lại dạng này liệu mạng công kích." Bất quá sắc mặt mặc dù khó xử, thế nhưng hắn cũng không có bối rối, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giống như là chính mình cho chính mình giải thích đồng dạng, mở miệng nói: ta đây cũng không phải là sợ bọn họ à, chỉ là bọn họ là khổng thiên đối thủ, ta lại không cần thiết liều mạng với bọn họ. đô đần mới làm chuyện như vậy đâu. đại bằng một bên nói thầm, một bên thôi động âm dương nhị khí, không bao lâu, tiên thiên âm dương nhị khí tác động tiên thiên ngũ hành chi khí, âm dương ngũ hành luân chuyển, tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận lập tức vận chuyển. lập tức, một đạo lóe ra âm dương ngũ hành, thần quang bảy màu vòng bảo hộ, đem tam sơn quan tử trên xuống dưới toàn bộ đều bao lại. vừa lúc này, 6 đạo thiêu đốt kim thân biến thành kim quang vọt lên. không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, không có gợn sóng bao la hùng vĩ năng lượng xung kích phun trào có, chỉ là từng đạo có chút nổi lên, thoáng qua liền qua gợn sóng, thật giống như Tiểu hài tại cầm một khối nhỏ đá cuội, nện vào hồ nước bên trong, nhấc lên cái kia nho nhỏ gợn sóng đồng dạng. Toàn bộ Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, căn bản không có vì vậy mà xuất hiện nửa điểm vấn đề. Sau một khắc, sáu điểm chân linh lảo đảo, tại Phong Thần bảng tiếp dẫn phía dưới bay thẳng tinh thần giới mà đi. Toàn bộ Tam Sơn quan trên dưới, cũng không có bọn họ lưu lại nửa điểm vết tích. Có, chỉ là cái kia thâm trầm giống như biển Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận. Phật Quang Tu Di sơn hình chiếu bên trên, Dược sư Lưu Ly gặp cái này, viền mắt một trận tiếu hồng. Đồng thời. Một cố bi phấn chi khí bay thẳng lòng dạng. Sáu vị sư đệ hy sinh, lại không thể dung chuyển đại trận lửa phần. Đáng hận, đáng hận. Trong mắt hắn, Phạng phất nhìn thấy Tam Sơn quan bên trên, cái kia mơ hồ thân ảnh vàng nóng trên mặt nụ cười khinh thường. Cười bọn họ Tây Phương giáo không biết tự lượng sức mình, cười bọn họ Tây Phương giáo kiến càng lệ tây. Nghĩ đến đây, từng đạo lửa giận hừng hực bốc lên, để hắn hận không thể đi theo đại thế chí, đi theo Hồng Viêm Đồng Vương Phật chờ thập lục sư đệ, cùng một chỗ thiêu đốt kim thân, cùng Tam Sơn quan ngọc thạch câu phận. Tại cái này cố lửa giận phía dưới, Hắn một thân ôn nhuận thuần hậu phật quang bắt đầu giống như sôi trào nước sôi đồng dạng chuyển động, từng kia từng sợi hắc khí tản mát mà ra. Chỉ là giây lát, những này tản mát hắc khí liền cấu kết thiên ma giới, muốn hạ xuống ma kiếp. Tu di sơn hình chiếu bên trên, một chút hoàn toàn thanh tỉnh phật đã gặp cái này, từng cái đổi sắc mặt, vội vàng mở miệng hô. Sư đệ, thế nhưng bọn họ la lên, không chút nào có thể ảnh hưởng lúc này đã bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vật dưỡng sư lưu ly, chỉ có thể chớm mắt nhìn, từng đạo hắc khí phảng phất nước bùn đồng dạng từ chân hướng bên trên, từng chút từng chút đem dưỡng sư lưu ly thôn vệ. Nhưng vào lúc này. Đông nhiên khắp nơi trên đất mà mịt, dị hương mùi thơm nồng ngạt, rất đầy hưng hạ. Một đạo tử khí từ tây mà đến, ngang qua thiên địa 3000 dặm. Huynh luyện đại trận bên trong, Khương Tử Nha vụt đứng lên, nói: "Thánh nhân gặp phàm." Sau một khắc, một thanh âm tại Tam Sơn quan bên trên yếu ớt vang lên. Đường đốc, chương 632, đáng sợ chiến cuộc, chương 632, đáng sợ chiến cuộc. Kèm theo một thân yếu ớt đứng ngốc thanh âm, một cái mặt vàng thân xọ đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Tam Sơn quan bên trên, Phật quang tu di sơn thân ảnh bên trong, chính là Thiên đạo 6 thánh một trong, Tây Phương giáo hai giáo chủ, chuẩn đề Chuẩn đề nhìn xem đã bị hắc hát sắc ma khí quấn quanh đến ngực, chỉ kém một bước cuối cùng liền muốn triệt để rơi vào ma đạo dược sư Lưu Ly. Khẽ thở dài một tiếng, trong tay thất bảo kỳ ảo nhẹ nhàng đánh vào dược sư Lưu Ly trên thân. Lập tức vạn đạo kim quang thả ra, như chảy nhỏ giọt như nước chảy, theo dược sư Lưu Ly thân thể chậm rãi hướng phía dưới. Cái kia quấn quanh dược sư Lưu Ly quanh thân hắc hát sắc ma khí, gặp phải cái này màu vàng nước chảy, lập tức băng tuyết tan rã. Chỉ là giây lát, dược sư Lưu Ly hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt mở mịt mà nhìn xung quanh Khi thấy chuẩn đề thân ảnh lúc, hắn bận rộn không mất quỳ xuống, sau đó cung kính nói: Sư tôn. Một tiếng sư Tôn đem trí nhớ của hắn đổi về đến hiện thực bên trong, vừa vạn Tam Sơn quan bên trên đại chiến, 17 vị sư huynh đệ thiêu đốt kim thân liều mạng một trận chiến thảm trạng, lại lần nữa hiện lên ở trong lòng hắn. Lập tức, hắn lệ rơi đầy mặt, đối với Chuẩn Đề nói: "Sư Tôn, đệ tử bất lực, đại thế chí sư huynh cùng Hồng Viêm Đồng Vương Phật Phật 16 vị sư đệ hy sinh tính mệnh, ta lại bất lực, thực tế làm đục ta Tây Phương Đại Giáo. Con mời sư Tôn trừng phạt." Chuẩn Đề nhìn thấy bộ dáng này, dược sư Lư Ly li, lắc đầu, đem hắn nâng lên. "Cái này không phải là chiến tội cũng, các ngươi đối mặt, chính là Phượng Hoàng chi tử, nhiễm Tiên thiên ngũ hành chi khí." Giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước. Hắn khí vận mập trời, vừa vận phi phàm, chính là đế tuấn, thái nhất, thập nhị tổ vu vừa chờ. Lần này phong thần sắt kiếp bên trong thiên kiêu chi tử, bay ở dưới tay hắn, mười phần bình thường. Bất quá, khí vận, vừa vận, chỉ có thể thắng nhất thời. Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần cố gắng, sau này cuối cùng có khả năng đuổi kịp hắn. Đến lúc đó, lại bàn về thắng bại không mượn. Đến mức đại thế chi cùng Hồng viêm Đồng Vương phạt chờ đã tiên sách phong thần bảng, cho dù bọn mình cũng có thể chuyên tu thần đạo, sau này còn có gặp nhau cơ hội. Ngươi hà tất làm cái này tiểu nhi nữ si mê trạng thái. Chuẩn đề những lời này có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng lập tức dược sư lưu ly lỏng tràn đầy bi thương biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành đầy mặt kiên nghị trong mắt thần quang nói một chút trên thân khí cơ di động hiển nhiên là trải qua phen này luyện luyện lại có chỗ tiến bộ chi tiết tây phương giáo phật pháp tại đại la về sau tiến giai liền cùng đơn thuần thiên phú tu vi không quan hệ nhất định phải có một ngàn phật đà gia trì mới có thể chứng đạo chuẩn thánh Chuẩn đề gặp cái này khẽ mỉm cười đem thất bảo kỳ ảo gác ở trên tay sau đó quay đầu nhìn hướng tây phương âm dương ngũ hành đại trận một vị thần quang từ hắn trong mắt bắn ra trong chốc lát liền đem cái này Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận đảo qua. Lập tức, trên mặt hắn hiện ra tán thưởng vẻ thưởng thức. Không hổ là Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, thế mà liền ta cái này Thánh Nhân Pháp nhãn trong lúc nhất thời đều không thể nhìn rõ ràng. Cũng được, ta tất nhiên là phàm, liền mượn cơ hội này đi một lần a. chuẩn đêm một bên điềm nhiên như không có việc gì nói, một bên vung vậy thất bảo kỳ ảo, tung xuống đạo đạo kim quang. Vô tận kim quang hóa sinh vô tận kim liên Gót sen, tại dưới chân hắn lật thành một đạo kim liên Gót sen đại đạo. Nối thẳng Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận. Hiện như là, hắn muốn đích thân xuất thủ, phá cái này Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại truyền đến hử lạnh một tiếng. Lập tức, sông núi chấn động, thiên địa biến sắc. Thánh nhân xuất thế 3000 giảm từ khí, lập tức bị từng đạo mây đen che đậy, vô tận lôi quang chớp động. Sau một khắc, một đạo hàn quang hiện lên, đem chân trời mây đen phá vỡ hai nửa, chém thẳng vào chuẩn đề mà đến. Kèm theo hàn quang, còn có một đạo giận mắng thanh âm: "Chuẩn đề, ngươi không biết xấu hổ." Tất nhiên lấy thánh nhân tôn sư, ước hiếp tiểu nhi thế hệ. Chuẩn đề gặp cái này hàn quang, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, thế nhưng dưới chân bộ pháp lại ngừng lại. Đối mặt cái kia từ thiên ngoại bay tới hàn quang, hắn khẽ mỉm cười, vỗ tay nói: Thông Thiên Đạo Hữu cơ gì nói ra lời ấy, ta chẳng qua là nóng lòng không đợi được, muốn nhìn một chút cái này chuẩn vô thượng đại trận chất lượng mà thôi. Chẳng lẽ, Thông Thiên Đạo hưu sợ ta mượn cơ hội này, lĩnh ngộ tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận, từ đó hỏng ngươi trận đạo đệ nhất tên tuổi? Chuẩn đề trong miệng có gai phản cơ thông thiên, đồng thời sau đầu một vệ kim quang tung ra, hóa thành một tôn trượng lục kim thân. Cái này kim thân, 18 con tay, 24 bài, cầm định chuỗi ngọc ô tre, hoa hộp rùa cá, gia chỉ thần âm, bảo mai, chúng vàng, kim cung, ngân kích, cờ phuấn kiện. Theo chân trời hàn quang tiếp cận, kim thân 18 con tay cùng nhau vũ động, hóa thành vô lượng kim quang, vô lượng thần thông, đem cái kia hàn quang bao lấy. tại cái này kim thân toàn lực thi triển phía dưới, hàn quang dần dần định trệ, cuối cùng hiện ra một thanh ba thước ưu khuyết điểm thanh bình bảo kiếm. chuẩn đề gặp cái này, trên mặt có chút đắc ý, nợ nụ cười, đang chuẩn bị nói lên cái gì, nhưng vào lúc này thanh bình kiếm bên trên, đột nhiên thanh quang lóe lên, một mực như ngọc bàn tay lớn, nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm của hắn. sau đó nhẹ nhàng vung lên, với anh đầy trời kim quang quét qua mà diện, 18 cánh tay kim thân trực tiếp bị một kiếm này chặt đứt 13 cánh tay, to lớn kim thân trước ngực một vết kiếm hẳn sâu hiện rõ gần như muốn đem kim thân chặt ngang chặt đứt, một cái kim huyết từ chuẩn đề khỏe miệng chặt ra, lúc đầu đã đến trong miệng, lập tức rốt cuộc không có cơ hội nói đi ra. Thông Thiên gặp cái này, cười nạng ngễ, bỉm cười nói, chuẩn đề, ngươi thật to gan, dám cùng ta lắm muộn. Một kiếm này tư vị làm sao? Hiện tại cút cho ta ra đại thương lãnh địa, sau đó xin thể cũng không tiếp tục dính liễu lần này phong thần sát tiếp. Làm được, ta liền tha cho ngươi lần này. Làm không được, hừ, với thánh nhân ra mặt, nhưng là giữ không được. Chuẩn đề nghe đến thông Thiên cái này không lưu tình chút nào lợi nói sắc mặt lập tức xanh xám, thế nhưng sau một khắc, Xuân Phong Hóa Vũ, phảng phất trở mặt đồng dạng biến thành vẻ mặt tươi cười, nói: "Thông Thiên Đạo Hữu, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu, ta chẳng qua là nói thật mà thôi, làm sao đến lắm mồm chi luôn? Đến mức mất mặt ra, càng là không thể nào nói đến. Hai người chúng ta mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng dù sao Thông Thiên Đạo Hữu ngươi sớm ta thành thánh vài vạn năm, vẫn là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, thắng qua ta cũng là chuyện đương nhiên." Chuẩn đề túi đầu, hi hi ha ha cười, một bộ lăn lộn không sắp dáng dấp. Thế nhưng dưới chân của hắn, lại cùng ngữ khí của hắn hoàn toàn khác biệt kiên định không thay đổi đứng tại chỗ khác biệt, hiện ra hắn lúc này quyết ý. Thông Thiên gặp cái này, biểu hiện trên mặt không khỏi sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới chuẩn đề vậy mà trực tiếp thừa nhận không bằng chính mình. Nếu biết rõ, thánh nhân tuổi thọ vô tận, vạn kiếp bất diệt, chính chính là một cái ra mặt. Trước mắt câu nói này mặc dù nhẹ nhàng, nhưng mang ý nghĩa sau này vô lượng lượng kiếp thời gian bên trong, chuẩn đề nhìn thấy hắn đều không ngẩng đầu lên được, sẽ bị hắn mượn cơ hội này cười nạo. Ở trong đó hy sinh, không thể bảo là không lớn. Thế nhưng, Thông Thiên cầm kiếm nắm thật chặt, đống nhiên cười nói, chuẩn đề, nhiều lời vô ích. Ngươi ý nghĩ, tâm ta biết rõ ràng ta là quả quyết sẽ không để ngươi phá vỡ cái này. Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận. Chương 633, đi tìm hắn bản tôn phiền phước, Chương 633, đi tìm hắn bản tôn phiền phước. Muốn phá trận, trước qua ta một cửa này. Thông Thiên cầm kiếm mà đứng, Từ Tôn nói. Chuẩn đề nghe nói như thế, không khỏi sắc mặt một khổ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không lời nào để nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình thực lực xa tại Thông Thiên phía dưới, muốn xông phá hắn ngăn cản phá trận, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ thật muốn để Tiết Giáo kéo dài hơi tàn, vượt qua kiếp nạn này? Chuẩn Đề sắc mặt âm lãnh nhìn xem Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận, trong lòng tràn đầy tức giận. Xem như Thánh Nhân hắn rất rõ ràng, cái này Tam Sơn quan bên trên Tiên Tiên Âm Dương Ngũ Hành Đại Trận ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Tây Kỳ một phương, chỉ có Khương Tử Nha cái này chuẩn Thánh Điên Phong tồn tại, mới có tư cách có cơ hội phá trận. Nhưng cho dù phá trận, cũng sẽ nguyên khí đại thường, lại không một tia dẫn đầu Tây Kỳ đại quân tiến lên có thể. Như vậy, thiếu Khương Tử Nha cái này danh chính nôn thuận phong thần sát kiếp thiên mệnh người, làm sao có thể thuận lý thành trương giết chết cái kia 30 vạn tiệt giáo tiên nhân, làm sao triệt để chặt đứt tiệt giáo khí vận, từ đó đặt vững Tây Phương giáo đại hưng cơ hội nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Chuẩn Đề ánh mắt sâu sắc nhìn chăm chú lên Thông Thiên, trong lòng chính là bất đắc dĩ. Lần thứ nhất đối lực lượng có thâm hậu như thế khát vọng. Đúng lúc này, phía sau hắn chuyển đến một trận để người an tâm âm thanh. Sư đệ, ta đến giúp ngươi. Sau một khắc, đầy trời bạch quang hiện rõ, ba viên xá lợi trôi dạn, tiếp dẫn thân ảnh chậm rãi tại chuẩn đề sau lưng xuất hiện. Thông Thiên gặp cái này, ánh mắt có chút co rụt lại. Cao mày nói. Tiếp dẫn, liền ngươi cũng tới. Chẳng lẽ hai người các ngươi thật muốn cùng ta Thông Thiên không chết không thôi? Tiếp dẫn nghe nói như thế, kiên tĩnh không nói dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng đẩy trưởng, ba viên xá lợi nháy mắt tại vô tận bạch quang cuốn theo phía dưới, như sao trời đồng dạng đập về phía thông thiên. Lấy thánh nhân pháp lực cố động, hội tụ Tây Phương giáo công đức khí vận ba viên xá lợi tử, lập tức liền cho thông thiên mang đến vô cùng vô tận áp lực. "Oanh! Oanh! Oanh!" Ba viên xá lợi theo thứ tự nện xuống, liền thanh bình kiếm đều còn một đoạn. Thông thiên liền đánh mang tiêu, cũng chỉ là miễn cưỡng chống chọi, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mà lúc này, thất bảo diệu thụ từ hắn phía sau quét đến, hiểm lại càng hiểm, hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn lập tức đập hắn một cái lào đảo, hai mắt mũi miệng, tam muội chân hỏa phun ra, vô cùng chật vật. Thông Thiên bị đau, kêu một tiếng, lập tức trợn mắt nhìn hướng tiếp dẫn, cầm kiếm liền muốn bổ tới. Nhưng lúc này ba viên xá lợi lại tại tiếp dẫn điều khiển phía dưới nện xuống, để hắn tiến thối mất theo, chỉ có thể trước miễn cưỡng tự vệ. Vô anh, anh, liên tục hai tiếng khó chịu trần tiếng vang, sau đó kết thúc. Thông Thiên đầu tiên là vui mừng, sau đó nghi ngờ nói, làm sao không phải bà viên? Đúng lúc này, hắn quẹt mắt liếc qua liếc về tiếp dẫn một viên cuối cùng xá lợi tử, đã giống như tinh thần vẫn lạc đập về phía cái kia Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận. Thông Thiên gặp cái này, lập tức khẽ mắt giật một cái, nhưng đã không có cách nào làm bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn xá lợi tử đến ở Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành đại trận bên trên. Mời anh Âm Dương nhị khí, Ngũ Sát thần quang nháy mắt xụp đổ. Tam Sát quang, dưới một kích này, ầm vang xụp đổ. Nguyên bản một người đã đủ giữ quân ải, Vạn Phu Mịch mở hiểm địa, giờ phút này đã hóa thành thông thiên đường bằng thẳng Mà tại cái này thông thiên đường bằng phẳng bên trên, ngồi xuống một lập hai người, mở mịt bình tĩnh, nhìn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi cảnh tượng, chính là khủng thiên đại bằng. Tiếp dẫn gặp cái này khẽ mỉm cười nói vừa vặn không cẩn thận đem xá lợi tử niệm sai chỗ đường hủy cái này nhân tộc nặng văn thực tế hồ thẹn hổ thẹn Ngay sau ta tây phương đại giáo nhất định có hậu báo. đến mức hai vị tiểu hiu xem ra là bị kinh sợ không bằng theo ta đi tây phương ta cái kia tu di sơn bên trong có bắt bảo công được chỉ trong hồ nước am hiểu nhất chân an nguyên thần tiếp dẫn một bên nói một bên vung tay háo muốn đem khổng tuyền đại bằng sắp xếp liền tại đây là chân trời 365 viên tròn sao long lánh hóa thành một đạo tinh thần trụ có xuống đem khổng tuyền đại bảng ngột mực bảo vệ sau một khắc tử quang nén giận thanh âm vang lên tiếp dẫn thánh nhân nhà ta tự có thủ đoạn điều trị nguyên thần cũng không nhọc đến ngài quan tâm tiếp dẫn gặp cái này sắc mặt xấu hổ ngược lại là một bên chuẩn đề đối với cái này có chút thuận thủ lúc này thay tiếp dẫn mở miệng nói dạng này tốt nhất sư huynh ta cũng không cần lo lắng tử quang đạo Hữu chúng ta liền không chậm trễ ngươi cho hai vị này tiểu hữu chữa thương chuẩn đề nói xong thông thiên đống nhiên hừ lạnh một tiếng sắc mặt khó chịu nói Giả nhân giảng nghĩa càng là vô dĩ bất quá các ngươi hai cái tất nhiên đã đánh vỡ lần này phong thần sát tiếp thánh nhân không được xuất thủ quý củ vậy cũng đừng trách ta vô tình tiếp xuống, ta muốn tại xuyên vân quan bảy xuống vạn tiên đại trận. ngươi nếu là có bản lĩnh, liền cái kia cũng phá. thông tiên nói hết lời, thân thể nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa. tiếp dẫn, chuẩn đề gặp cái này, lập tức sắc mặt khó chịu. vạn tiên đại trận chi huy, bọn họ sớm đã có hiểu biết, nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. bây giờ thiệt giáo 30 vạn tinh thông trận pháp của tiền, còn có lao tử thông tiên hai vị thánh nhân áp trận. nếu là thật sự lập xuống trận pháp, lấy hai người bọn họ bản lĩnh, vô luận như thế nào đều là không cách nào phá trận, chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng. chuẩn đề phương diện này não chuyển nhanh rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang cái tia tinh thần của sáng, đang muốn mở miệng nói: "Thử Quang đạo hữu, ngươi..." Thế nhưng hắn lời còn chưa dứt, Tử Quang lãnh đạm âm thanh liền vang lên: "Ta là đầu mô Nguyên Quân, chấp trưởng tinh thần giới. Hồng Hoang sát kiếp, ta là sẽ không tham dự." Dứt lời, tinh quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn Đề cho dù có khả năng lưới rực rỡ hoa sen, thế nhưng lúc này người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cũng là vô kế khả thi, đành phải trở lại tiếp dẫn trước người, sắc mặt xấu khổ nói: "Cái này nên làm thế nào cho phải?" Đúng lúc này, Thương Tử Nha bỗng nhiên thản nhiên đi tới, đối với tiếp dẫn Chuẩn Đề vừa chắp tay, nói: "Hai vị thánh nhân, ta có biện pháp giải quyết Vạn Tiên đại trận." Tiếp dẫn, Chuẩn Đề nghe nói như thế, lập tức hơi nhíu mày, hoài nghi không hiểu, hỏi: "Ngươi liền Tiên Tiên âm dương ngũ hành đại trận đều không thể phá, làm sao có thể phá được có thánh nhân tọa trấn Vạn Tiên đại trận?" Cương Tử Nha nghe nói như thế, thông giọng nói: "Ta một giới chuẩn thánh, làm sao có thể phá được chuẩn vô thượng đại trận? Chỉ là ta có nhất pháp, chuyên vị Vạn Tiên đại trận mà thiết lập, phá trận này, cũng là thiên mệnh của ta." Thiên mệnh. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người nghe nói như thế, lập tức nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên Lai like là dạng này, ngươi có cái gì muốn chúng ta phối hợp? Khương Tử Nha nghe nói như thế, không khách khí chút nào nói: "Ta cần hơn 200 Tây Phương Giáo đồ tính danh, lấp đầy phong thần bảng." Tiếp dẫn, Chuẩn Đề nghe nói như thế, không chút do dự, tuyển chọn ra hơn 200 Tây Phương Giáo đồ. Bất quá, đều là có thể so với Kim Tiên Bồ Tát chính quả, cũng không có có thể so với Kim Tiên Phật đà. Khương Tử Nha đối với cái này cũng không để ý, chỉ là nhìn xem hơn 200 vị Bồ Tát chính quả Tây Phương Giáo đồ từng cái tự sát, nguyên thần đầu nhập phong thần bảng phía sau, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sau một khắc, hắn nguyên thần kéo thân thể mà ra, chui vào hơn 200 vị Bồ Tát chân linh bên trong, cùng một chỗ tiến vào Phong Thần Bảng. Mượn nhờ Phong Thần Sát Kiếp Thiên Mệnh người khí số, hắn ngáy mắt đem Phong Thần Bảng khống chế. Bước kế tiếp, hắn Nguyên Thần cuốn theo cái này Phong Thần Bảng, xuất hiện tại Thiên Ma Giới bên trong. Lúc này Thiên Ma Giới trung ương, Thập Nhị Kim Tiền đã rút lấy Nguyên Thủy hơn phân nửa Bàn Nguyên, xếp một chỗ, tản ra vô tận bạch quang. Khương Tử Nha Nguyên Thần gặp cái này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, một phát bắt được Nguyên Thủy Bàn Nguyên, sau đó bàn tay lớn vỗ đống, Nguyên Thủy Bàn Nguyên hóa thành một đạo lưới lớn, đem toàn bộ Thiên Ma Giới bao lấy. Oanh! Thiên Ma đội chủ, Thiên Ma chi chủ sinh ra Vô cùng vô tận thiên ma giới bản nguyên, một cái đại thiên thế giới bản nguyên, chuyển vào Khương Tử Nha nguyên thần bên trong, cuộn cuộn mà xuống. Khương Tử Nha cảm thụ được cố này liên tục không ngừng lực lượng, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, nắm trong tay cuối cùng một sợi nguyên thủy bản nguyên, nhìn hướng xuyên vân quan phương hướng, cười khanh khách nói: "Chỉ kém một bước cuối cùng, ta còn muốn càng nhiều kim tiên nguyên thần." Nứt vỡ phong thần bảng, sắc phong bản thần, triệt triệt để để khống chế hồng hoang thần đạo, sau đó sẽ rách tiêu đạo quyền hành. Vì giá tâm của ta, vì ta kế hoạch lớn, đi chết đi, giáo 30 vạn của tiên." Khương Tử Nha một hơi đem nói cho hết lời. Vô cùng vô tận ma khí tràn vào nguyên thủy bản nguyên bên trong, hóa thành nguyên rùa, phô Thiên, cái địa mà đi, lấy một cái đại thiên thế giới làm đại giá nguyên rùa, theo nguyên thủy cùng lão tử, thông thiên huynh đệ nhân quả, đầy mắt mà đi." Ngay tại xuyên vân quan bên trên triệu tập 30 vạn tiệt giáo quần tiên bố trí vạn tiên đại trận lão tử, "Thông Thiên, lập tức toàn thân chấn động, từng đoàn từng đoàn hắc khí không ngừng phân ra, đem bọn họ gắt gao vây khốn." "Cái này sao có thể? Chúng ta thế nhân, vạn kiếp bất diệt, làm sao sẽ có cái này ma kiếp?" "Lão tử Thông Thiên," đầy mặt nghi ngờ mở miệng nói, thế nhưng khương tử nha lại không cho bọn họ giải quyết nghi ngờ cơ hội tại nguyên rùa đến lao tử thông thiên phía sau lập tức theo thông thiên cùng 30 vạn tiệt giáo quần tiên sư đổ nhân quả đem nguyên rùa tiếp tục đẩy mắt trong mấy mắt 30 vạn quần tiên toàn bộ cho nguyên rùa thiên tiên tu vi căn bản là không có cách chống đỡ một lát liền bị nguyên rùa chìm ngập biến thành cho bụi một điểm chân linh bị nguyên rùa cuốn theo hóa thành nguyên rùa một phần lực lượng theo thiên tiên cảnh giới tiệt giáo tiên nhân toàn bộ tử vong kim tiên cũng bắt đầu chống đỡ không nổi đi đến đồng dạng con đường sau đó đại la kim tiên chuẩn thánh chớ mắt nhìn chính mình từng cái đệ tử chết thảm ở trước mặt mình Thông Thiên gầm lên giận dữ, giống như liên giống như ma, kêu lên, là ai, là ai? Đây là, đây trời nguyền rủa, bỗng nhiên khẽ quấn, hiện ra một đạo khí tức cùng thánh nhân không khác nhau chút nào uy nghiêm thần thánh thân thể. Khương Tử Nha cảm nhận được cố khí tức này, Lão Tử, Thông Thiên tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa hậu thổ tử quang đều biến sắc. Điều đó không có khả năng, không có hồng nông tử khí, ngươi làm sao có thể thành thánh? Khương Tử Nha nghe nói như thế, khinh thường cười một tiếng, nói, chỉ là thành thánh, liền để các ngươi kinh ngạc như thế. Vậy kế tiếp ta sẽ rách thiên đạo quyền hành chẳng phải là muốn để các ngươi dọa chết tươi, xé rách thiên đạo quyền hành. Sáu thánh cùng tử quang nghe nói như thế, đều sững sở, cả kinh nói, ngươi không phải chí tôn an bài người sao, làm sao dám nói ra như vậy đại lịch bất đạo lời nói. Khương tử nha nghe nói như thế, lập tức khinh thường nói, ai nói ta là tiêu đạo an bài, ta chính là một những hùng hoàng, vô thượng đại thế giới chi chủ thiên đạo hồng quân ác thi hóa thân. Tiêu đạo, dựa vào cái gì không chế ta? Các ngươi liền hảo hảo nhìn xem, trong lòng các ngươi kính như thần mình tiêu đạo, ở dưới tay ta gạo thảm dáng dấp à? Dứt lời, khương tử nha cười lên ha hà, tay khẽ vẫy. Một phần ba tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tay hắn nâng tạo hóa ngọc điệp, sắc mặt trang nghiêm túc mục, lấy thánh nhân pháp lực, một bút một chữ tại tạo hóa ngọc điệp bên trên viết đến. "Thần." Nói. "Chủ." Sau một khắc, vô cùng vô tận thiên đạo quy tắc tại bên cạnh hắn hiện rõ, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Tiêu đạo." Khương Tử Nha nhìn xem Tiêu Đạo, trên mặt lập tức thay đổi đến hưng phấn lên, nói: "Ha ha ha, Tiêu Đạo, thế nào? Ngươi muôn vạn bộ trí, tất cả tính toán, cuối cùng vẫn là để ta thành công. Thành thánh, sẽ rách thiên đạo quyền hành, chỉ là bắt đầu." Tiếp xuống, Ta muốn từng chút từng chút đem ngươi từng bước xâm chiếm luyện hóa, sau đó triệt để khống chế cái này hồng hoang thế giới, cùng ta bản tôn phân cao thấp, chứng được đại đạo." Tiêu đạo nhìn xem đầy mặt hưng phấn Khương Tử Nha, cười nhạt nói: "Ngươi thắng." "Ai nói?" Khương Tử Nha nghe nói như thế, khinh thường nói: "Không thấy Hoàng Hà Tâm không chết, ta đều đã triệu hồi ra Thiên Đạo quy tắc, ngươi còn giả biện, ta còn thực sự là xem trọng ngươi." Ừ, liền để ngươi tận mắt nhìn xem, ta là thế nào thằng a." Khương Tử Nha nói xong lời này, nháy mắt vận lên toàn bộ thánh nhân pháp lực, từng chút từng chút ngưng tụ ra một đạo cắt chém và vật, vật, xâm lược mọi người hàng quang. Thiên Ý Đạo hắn nhẹ nhàng nắm thanh này màu đen thiên ý đao đối với tiêu đạo dương dương đặc ý nói hiện tại ta liền để ngươi xem một chút thiên ý đao tác dụng lớn nhất ra cắt chém thiên ý tiêu đạo tập trung tinh thần nhìn xem khắp khuôn mặt là sợ hai thán phục chi sắc nói không hổ là thiên đạo hồng quân đại thần thông vô thượng quả nhiên lợi hại ta chưa hề cảm giác được như vậy uy hiếp chí mạng lợi hại lợi hại tiêu đạo bên này biết bao che giấu khen ngợi để khương tử nha mặt lộ vẻ nghi hoặc tức giận nói ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì cho rằng dạng này không thành kế có khả năng dọa sợ ta sao tiêu đạo nghe nói như thế lắc đầu Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bành. Thật giống như lay động đã lâu có ca bị mở ra đồng dạng, vô cùng vô tận thiên ma giới bản nguyên từ hương tử nha trong thân thể phun ra ngoài. Khương Tử Nha đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, giận dữ hét: "Điều đó không có khả năng, ta là thiên ma chi chủ, liền xem như ngươi, cũng không thể tước đoạt ta thiên ma giới bản nguyên mới đối." Tiêu Đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười nói: "Nếu như ngươi thật là thiên ma chi chủ lời nói, xác thực như vậy." Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức biến sắc. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, một cỗ trước nay chưa từng có ý chí xuất hiện tại thiên ma giới bên trong gia tốc thiên ma giới bản nguyên từ hắn trên người rút ra, hắn sử sốt, hắn sợ hãi, hắn tuyệt vọng, không. kèm theo hắn tuyệt vọng tiếng giống, thiên ma giới bản nguyên càng gia tốc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. chỉ là giây lát, hắn liền chỉ còn lại chuẩn thánh điên phong khí tức. thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn còn đang không ngừng rơi xuống. không, không, không. đây là ta tu vi, ta pháp lực. Khương tử nha đau buồn vạn phần kêu. tiêu đạo gặp cái này cười lạnh nói, ngươi chừng nào thì gặp qua thiên ma tay không mà về. thương tử nha nghe nói như thế, sắc mặt như cho tàn. Tu vi hoàn toàn không có, tạo hóa ngọc điệp ba lần sử dụng cơ hội toàn bộ dùng xong, hắn đã không có lực phản kháng chút nào. Hắn nhìn xem tiêu đạo, trên mặt kéo ra một kia xấu xí nụ cười, tiêu gào nói: Bản tôn nhất định là giết ngươi. Tiêu đạo đối với cái này, chẳng thèm nó tới, tiện tay vung lên, đem hắn biến thành cho bụi. Sau đó đưa tay trộm một cái, bắt lấy cái kia một phần ba tạo hóa ngọc điệp, cầm trong tay thưởng thức sau một thời gian ngắn, hắn đông nhiên gật đầu, đối với thông thiên đạo có hứng thú hay không, cùng đi với ta tìm hắn bản tôn phiền phức.